nhưng trên thực tế cố thịnh rất rõ ràng tại chương trình nghiên cứu phát minh lĩnh vực này bên trong có thể ở thiên phú cùng thực lực phương diện đạt tới lục biên trình độ này người ít càng thêm ít cho dù là hắn cái này là người hai đời xuyên việt giả ở phương diện này còn còn kém lục biên một đợt đâu hiện tại tiểu na cha vậy mà nói nàng có biện pháp tốt biện pháp gì tốt nàng không phải là muốn để cho chúng ta tay xoa a dù sao trước đó bọn họ cũng không phải là không có tay xoa trò chơi kinh lịch tại động cơ sơ bộ bị phong tỏa thời điểm một bộ hoàn toàn không có dựa vào động cơ trong sáng bằng tay xoa ta thế giới để cho thế giới cũng vì đó sợ hai thác p h ủ c cho nên lần này tiểu na cha là chuẩn bị để cho bọn họ lại tay xoa một cái toàn cảnh âm thanh nổi đi ra trên lý luận mà nói ngược lại cũng không phải không được chỉ là như vậy lời nói thời gian cũng không tính là ngắn Hơn nữa ích ô cố thịnh núi cùng vẫn là n pháp giải quyết mai t h n n h vấn đứng ở ngươi trên lập trường suy tư tính kiến thiết ý kiến độ tin cậy so thầm rượu rượu co lại chân ngồi nghiêm t h ì n h đưa tay ra hiệu hướng cố thịnh các hạ đáp án là cố thịnh n ế m i ế t miệng lộ ra một cái lập lờ nước đôi lung tung cười thuộc hạng ngu rốt lâm tiêu ngươi hiện tại thầm rượu rượu khí nghiến răng nghiến lợi mặc dù cố thịnh ngoài miệng nói là thuộc hạng ngu rốt nhưng quanh coi lòng vòng nói không phải là nàng không được sách không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến nha vậy ngươi liền cho ta bảy ngay ngắn tư thái h ả o h ả o nghe h ả o h ả o học thầm rượu rượu giận dội ra bàn chân đạp cố thịnh một lần ta là không giải quyết được nhưng toàn cầu trò chơi công ty nhiều như vậy tóm lại có năng lực giải quyết điểm này cố thịnh nhưng lại vô pháp phủ nhận vùng sổ mạ tỏn sần sộ gì trò chơi phát triển đến nay cũng có bảy tám năm tất cả công ty chắc chắn sẽ có mở ra lối riêng lựa chọn tại âm thanh thực hiện bên trên tiến hành trọng điểm nghiên cứu phát minh nhưng vấn đề là lại có ai biết nguyện ý giúp chúng ta đây đây chính là ta vừa mới nghĩ cùng ngươi nói tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thầm rượu rượu c ầ m d ư ơ n g lên vẻ mặt ngạo kiểu hôm nay sớm đi thời điểm cơ quan g trò chơi thủ tịch nghệ thuật tổng giám đốc điều hành mạ hở tìm tới ta muốn cùng chúng ta tiến hành hợp tác nói xong thầm rượu rượu liền đem cơm chưa thời điểm tình huống nói thẳng ra từ đầu trí cuối cho cố thịnh thuật lại một lần tiếp lấy ôm lấy bà vai ai vất quá có người cảm thấy ta không nghĩ ra được biện pháp tốt không tin ta quên đi a dù sao ta chính là cái vật biểu tượng ngày mai ta vẫn là đi cùng mạ hở tiên sinh nói một tiếng nói ta chính là cái vật biểu tượng người đứng đầu không có cách nào đương ra làm chủ chúng ta tổng tài lão đại không tin ta ta chuyện này coi như xong đi ai ba a ba nhìn xem tiểu na c h a như thế cố thịnh lúc này là t h ậ t đ ộ n g cái này cũng thật trung hợp a vừa định đi ngủ đã có người đưa gối đầu mà cùng lúc đó trong điện thoại lục biên cũng là tinh thần chấn động đúng a c ự c quan g trò chơi mặc dù dựa theo phổ e n n i s nắm vững tình huống đến xem bây giờ trên thị trường thương nghiệp động cơ tất cả đều vô pháp đạt tới bọn họ muốn cầu hiệu quả nhưng lại không có nghĩa là các lộ công ty nhóm tự nghiên cứu động cơ không đạt đ ra cực quang trò chơi đây chính là sổ mạ tỏ sẩn sổ dị lên âm nhạc lập nghiệp công ty nếu như nói trên thế giới còn có một bộ động cơ nguyện ý tại âm thanh hiện ra trên dưới công phu cái kia nhất định là cho đến tận này duy nhất lấy lên âm nhạc đạt o được t ỷ gạo niên độ tốt nhất trò chơi cực quang trò chơi tự n h i ê n cứu động cơ người ta năm đó chính là dựa vào cái đồ chơi này ăn cơm Lao cái ố dần dần Hắn gì ngươi nói ngõ sen tổng còn ngạo kiểu hướng lao cố bản thân tính tình la hét muốn hủy bỏ cùng cực quan trò chơi hợp tác chuyện này còn không có định chất đâu cái kia lao cố là làm gì ăn các huynh đệ có thể hay không may bên trên cực quan g toàn cảnh âm thanh nổi Vậy ta p là nói xong lục biên e sợ cho tránh không kịp tâm thanh liền theo điện thoại cùng nhau dập máy chỉ lưu cố thịnh ở trên ghế salon hướng đối diện tức giận dơ lên tiểu cái cổ nhi giống như là sinh khí n g n c lớn một dạng tiểu na cha đưa tới một cái thành khẩn nụ cười muốn rắt rắt vị hôn thê tay nhỏ hắc hắc rượu rượu a thầm rượu rượu liếp mắt nhẹ nhàng đem cố thịnh tay đánh mở không dùng cậu tặc ngươi chính là cho ta h ú t vân nam bạch dược cũng bù đắp không ta nội tâm bị thương đừng đừng đừng cố thịnh thì là mặt d à y mày dạn sẽ tới vòng lấy năm gần đây h e o còn khó hơn bắt sinh khí tiểu kiểu thê cho cái cơ hội cho cái cơ hội ta có mắt như mù ta mắt cho coi thường người khác ngài mới là hoàng kim chi quang động cơ tiến bộ cầu thang sản nghiệp liên hợp cầu nối ta chính là cái làm trò chơi chủ tịch mới là chúng ta hoàng kim chi phong h ạ c h tâm lãnh đạo a tại cố thịnh trong ngực đủi nửa ngày cũng vô pháp tránh thoắt thầm rượu, rượu không khỏi liếp mắt cuối cùng vẫn là khuất phục tại cái này kiên cố hữu lực tràn ngập hồ h o c mộ hệ nấm áp trong l ò n g ngực lời này của ngươi nghe âm dương quái khí âm dương quái khí sao ta đây cũng là thật tâm thực lòng thứ thật sao ta nhìn ngươi nhiều chân tâm thật ý vị nữ sĩ này ngay cái gọi là nhìn một chút chân tâm thật ý chính là dùng loại này vật lý phương thức sao không cho nhìn chẳng qua là cảm thấy thể nghiệm bản lộ ra không có thành ý cái k i a cố tiên sinh ý là cảm thụ một chút chính thức bản a ai nha đặc xà ổ chính thức bản hôm nay đ e bán tổng cộng dự bán hai trăm sáu mươi sáu vật bộ sô mạ tỏ sần sô di dự bán tri vương đặc xa ồ sáng tạo m ỏ tỷ hòn sẹn xỉn game dự bán lượng tiêu thụ kỷ lục mới chia đều 98. dự bán siêu 250 vạn bộ đặc xa ồ sắp quét sạch giới trò chơi chân chính lang loại kẻ thu thập tác phẩm ra mắt siêu việt hoàng kim c h i phong chỉ có hoàng kim c h i phong h á c hồn chính thức bản đem bán dẫn toàn cầu thể nghiệm triều dân trò chơi giếng phun kỳ lửa nóng mở màn không gì sánh kịp chấn động thể nghiệm h á c hồn sắp dẫn dắt một vòng mới hồn loại trò chơi dậy sóng không sai ngay tại năm nay gờ giờ cờ tuyên bố viên mãn bế mạc nửa tháng sau đặc xa ô đúng giờ ban bố bản thân chính thất bản xem như tại gờ giờ cờ bên trên rực rỡ hào quang một khi tuyên bố liền kinh ngạc toàn cầu dẫn phát người chơi cùng trong nghề tập thể kinh hô tác phẩm lần này đem bán hoàng kim chi phong thậm chí căn bản cũng không có cường điệu làm bất luận cái gì con đường tuyên truyền phát hành bằng vào truyền thông tự phát đưa tin l i ề n đã trở thành trò chơi trong vòng được chú ý nhất tác phẩm độc nhất vô nhị hồi tưởng năm đó bởi vì quỷ hút máu người sống sót ngẫu nhiên bị truyền thông đánh giá mà vui mừng k h ô n xiết bọn họ bây giờ đã trở thành trò chơi trong vòng nhất thanh danh hiển hách công ty cố thịnh năm đó nói tới cũng đã trở thành hiện thực c quá h t a điểm này từ ra cái t i chủ động xin t r u y ề n thông cao tới hai trăm sáu mươi sáu vạn bộ lượng tiêu thụ dự bán bên trong cũng có thể nhìn thấy một hay từ buôn sổ mạ tỏ sần sổ di diện thế cho tới bây giờ thời gian bảy tám năm Quả trong h ậ t mạ lúc nhất thời từ trong nước đến nước ngoài gần như n g ư ờ i mỗi mở ra một cái trò chơi lấy rất dễ ám nền tảng ở vào trang đầu bên trên trong trực tiếp gian liền nhất định có thể tìm tới hát hồn bọc dáng thậm chí đi ra khu trò chơi liền một chút tài nghệ nói chuyện phiếm thậm chí là âm nhạc người trong trực tiếp gian cũng có thể phát hiện bọn họ đang tại du ngoạn hát hồn hình ảnh nó trang diện so với năm đó sẽ kỳ rộ mà nói có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém mà trên thực tế hát hồn chất lượng cũng không có để cho các người chơi thất vọng Vưu Vương viễn việc Vô tường người trước sư luận ô ô Đẩy đệ đời điểm đi ra trình trong ra cao cửa lao lò lên là là sơ chơi dự thành một mắt tại chính cảnh bỗng nhiên nhóm bên Vẫn cùng gấn Cứ chi mỗi mỗi mộ mộ nhưng theo chính thức bản đem bán các người chơi lần đầu đẩy ra trong tháp cao cái kia quạt nặng nề g h bao đồng k h á c hoa cổ lão cửa chính nhìn thấy lò s ợ t vương thành toàn cảnh thời khắc loại kia tột đỉnh chấn động vẫn là để các người chơi không khỏi phát ra cùng kêu lên sợ hai thán phục đã thấy vị kia tại lò sật tường cao bảo vệ bên trong một toa to lớn tráng lệ vương thành xuất hiện ở vàng s á m rộng lớn chân trời bên trong phức tạp đỉnh nhọn kiến trúc núi non trung điệp to lớn lang kiều kết nối lấy hai cái cự hình vương thành toàn thành xung quanh khói lửa tràn ngập một mảnh tàn bại cảnh tượng khó khăn tri cảnh lộng lấy xa hoa to lớn vương thành tăng thêm hoàng hôn tây sơn sụ trò chơi mới vừa vặn mở màn ngọn lửa sắp tắt bầu không khí cũng đã bao phủ cái này làm cho người thân lâm k ỳ cảnh thế giới mà l i ê n tại cái kia rắc rối phức tạp lọ sơ giữa tường cao phía trên thậm chí còn có một đầu g ầ y trơ xương màu đỏ thám cự long thi thể nằm sấp túi tại cái kia cổ lao tường thành cửa ải phía trên khá lắm a dần đi ra phía trước cẩn thận tỉ mỉ lấy cỗ này chừng hai k h u n g cặn bã thổ xe lớn quái vật khổng l ồ cũng may nó là cái thi thể a giới mẹ nó nếu là cái sống nhất miệng hắn quả thực không dám nghĩ dạng này một cái to lớn cổ long bay lên đến cho hắn tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý vây quanh cổ long hơi lục xoát vớt một cái chiến lợi phẩm a dần rút kiếm ra thuẫn liền tiếp tục hướng về tường cao phía dưới đi đến không sai theo chính thức bản đem bán các người chơi có khả năng lựa chọn ra thân cũng nhiều hơn không ít mà ở một phen chọn lựa về sau a dần cuối cùng vẫn là vứt bỏ đệ m ồ bên trong làm bạn hắn đã lâu đ u ổ i gà hiệp người vô dụng ngược lại lựa chọn áo giáp mang theo kiếm thuẫn nơi tay kỵ sĩ chí ít nhìn như vậy đứng lên còn có cảm giác an toàn một chút đi đâu ta cũng không biết đi đâu dù sao thì một đường hướng phía dưới đi chứ một bên từng bước mà xuống a dần vừa cùng mưa đạn nói chuyện dù sao thất mưu b ắ t phải luôn có thể đi vòng qua chính sát phương tựa như s ẻ kỳ dỗ bên trong thủy sinh thôn nhiều b u ồ nôn nhưng mà chết nhiều không phải cũng có thể theo chủ tuyến hướng xuống tiến hành nha lao tặc bản đồ thiết kế vẫn là có thuyết pháp ngươi lần đầu gặp gỡ thời điểm chính là mê cung nhưng mà mù đi luôn có thể đi đến chính sát trên đường l i ê n t r ả rất t h ậ n ai ta tha ba đang nói mới theo bậc thang đi đến một cái góc rẽ liền nghe a dần kinh ngạc kêu lên ngay sau đó chính là thang một tiếng kim minh chỉ thấy một cái lắc lắc du du t h i vậy mà lạnh lùng xuất hiện ở a dần phía sau trong tay còn nắm chặt một trôi chừng cánh tay dài n ắ n kiếm Ta đi đại gia Kết. Kết. gia đi đại ngươi. hai đao tiêu diệt a dần không khỏi l ư ớ t mắt tốt tốt tốt đi lên liền chơi như vậy đúng không mẹ may mà ta phản ứng nhanh không phải trực tiếp liền cho ta đâm cho bạo kích ha ha ha ha ha, ha láo tặc âm mưu mưa đạn không khỏi cười ha ha quá kinh điển đi ra ngoài chính là chỗ ngọt giết thuộc về là cho mới nhập hồn manh tân nhóm tới điểm tiểu tiểu không làm người rung động nơi này thật tổn hại A, cách bậc thang bên cạnh làn can đá cán căn bản không nhìn thấy hơi không chú ý chính là một đâm lưng h ư giả khủng bố cho chơi à, lắc chân chính khủng bố cho chơi đạc xạc ô lão đại phản ứng này cũng thực sự là rất nhanh ngươi chết nhiều phản ứng cũng như vậy nhanh ha ha ha ha ha ha a trần tướng lão đại thật mạnh a ngươi giấu móc không xóa sạch sẽ xế, trừ đùi gà trong lúc nhất thời thủy h ư u nhóm nao h nao h trêu chọc nhưng cũng không thể không thừa nhận vừa rồi a dần thao tác sát thực lợi hại không hổ là bị s ẹ kỷ rổ hành hạ cái thông thấu lao hoàng dầu người chơi hừ hừ nhìn thấy mưa đạn nghị luận bên này a dần cũng là đắc chí vừa lòng mà cười một tiếng chúng ta ái khanh không cần giật mình thông thường thao tác tôi bất quá là chỉ là lao tạc c ô n h u mà thôi hố mới người chơi vẫn được muốn hô ta còn được lại suy nghĩ a vừa nói a dần cũng rất mau tới đến một chỗ trường tiểu phía dưới trường tiểu là bằng đá kết nối lấy hai bên tháp cao nhìn từ phía dưới đi lên tựa hồ không có cái gì dị thường nhưng theo bậc thang đi lên mới nhìn thoáng qua mặt cầu a dần liền rút về cổ ta dựa vào cái này tựa như nhà chiến trận đã thấy cái kia trường tiểu phía trên đúng là mênh mông nhiều không chết người phóng tầm mắt nhìn tới thế mà không dưới mười cái thậm chí trong đó còn có ba bốn hoạt thi cầm trong tay cung nỏ cái này mẹ nó là cái gì cứu cực chịu khổ chi đ i ệ a dần kinh hãi chớ nhìn hắn hiện tại xe nhẹ đường quen có s ẻ ký rỗ kinh nghiệm tăng thêm đệ mổ thể nghiệm một đường chém dưa thái rau tới tựa hồ không có áp lực chút nào có thể trên thực tế đây là bởi vì h o ạ thi t các binh sĩ cơ bản cũng là đơn độc xuất động nhiều nhất cũng chính là hai người tổ một đánh hai đối với a dần mà nói cũng không tính là gì t i ể u quái tạ binh mà thôi nhất là hắn bây giờ còn có t â m c h á n tốt hơn giải quyết nhưng vấn đề là cái đồ chơi này không chịu nổi nhiều người sáu bảy cầm trong tay lợi nhận h o ạ thi t lại thêm bốn năm cái người bắn đỏ nhiều không nói hắn bây giờ cái này lượng máu nhiều nhất cũng chính là chịu năm sáu lần liền phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một khi bị tiểu quái vây quanh không cần nghĩ trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại là được rồi bởi vì ngươi liền quay c u ầ n cũng rất khó cút ra đây hừng nơi này khẳng định không thể đánh a a dần chép miệng một cái ai đánh người đó chết nhưng vấn đề là trước mắt đến xem đường cũng chỉ có đầu này hắn cho dù không muốn đánh lại có thể ai chính suy nghĩ đâu đột nhiên a dần ánh mắt rơi vào trường tiểu đối diện đóng chặt cửa chính bên cạnh một chỗ tiểu hàng rào trên cửa xuất ra cùng loại với xe kỹ rộ bên trong gửi ống kính viễn vọng cẩn thận quan sát một phen nhìn thấu nụ cười tự tin xuất hiện ở a dần trên mặt chỉ thấy hắn chỗ mắt nhìn tới vị trí bên trên tiểu cửa sắt tựa hồ cũng không quá gấp mà là khép hở mà sở dĩ làm dạng này thiết kế tự nhiên cũng là vì mê hoặc người chơi để cho người chơi cho rằng phía trước không đường có thể đi nhất định phải d ế t hết hoạt thi trường đ i ể u tài năng thông qua ừ có thể l ừ a gạt được người khác ngươi còn có thể có thể l ừ a gạt được ta sao a dần không khỏi cười ha ha quá độc các chiêu này chờ ngươi tốn sức lốp bốp hì hục hì hục chết vô số lần rết qua trường tiểu cuối cùng mới phát hiện căn bản không cần thiết đánh chỉ cần chạy tới là được rồi t h ấ tâm ở giữa a lao tặc cái này bức là hiệu làm sao để cho người tạ tự hồn hển cũng may lão tử cao hơn một bậc trong lúc nhất thời thủy hưu nhóm cũng không phát không được ra khen ngợi âm thanh sợ hai thán phục ở hôm nay lão đại quy vậy mà một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm đến xem người chơi giả dặn kinh nghiệm thao tạ ca dồn khí đăng điển chỉ thấy a dần hít sâu m ộ t hơi tại bảo đảm bản thân mẩu lục tinh lực đầu tràn đầy quản trạng thái dưới căng thẳng thân thể ngay sau đó hét lớn một tiếng đi xông lên a ba đang đang chỉ một thoáng trường tiểu bên trên hoạt thi nhóm nhao nhao bị kinh động tất cả đều di động thân thể hướng a dần bao vây nhanh như chớp mà a dần cũng là cơ linh hai đại đội tiếp theo quay cùng tránh thoát h o ặ c thi vây quanh căn bản không quản kẻ địch một lòng chỉ nghị xông qua khép hở tiểu cửa sắt mắt thấy lộ trình đã qua nửa mặc dù lục đầu t h ấ y đáy nhưng cũng may hoạt thi nhóm cũng đã bị hắn bỏ lại đằng sau nhưng lại tại tình huống này một mảnh minh lãng thời khắc ẩm ẩm đột nhiên một tiếng giống như là mã m ì n h chấn động hoặc như là ngột ngạt cổn lôi giống như than nhẹ t i g i ố n g từ trước mặt hắn tháp cao về sau văng lên a dần bước chân mềm lún lục đầu triệt để dọn sạch mà một giây sau không phải sao sổ mạ tỏ sẩn sổ gì hạn chế lại so sổ mạ tỏ sẩn sổ gì hạn chế kịch liệt hơn run chân cảm giác từ lòng b à n chân hắn dâng lên một đường xuyên qua cuộc sống thét lên hắn tê cả ra đầu đã thấy tháp c a o kia về sau một mảnh to lớn to lớn âm u đột nhiên che phủ trời tế trắng bệnh đá lởm chởm gai xương phản g phất măng đá đồng dạng tại tàn phá to lớn m ô cánh ở giữa giao thoa sắc bén như giống như cương đao lợi trào phản xạ xế chiều thế giới mở nhạt lênh quang bóng người to lớn như là tòa nhà hình tháp đồng dạng che khuất bầu trời nhiếp người tâm phách thức tỉnh gấm thét như là trọng truy đồng dạng làm cho người sợ vỡ mật tim phổi đột như ngừng long cổ long một đầu thương hiệu cổ long giờ phút này chính phản chiếu tại a dần chấn động kinh khủng trong hai c h o n g mắt mà cùng lúc đó cùng nhau phản chiếu trong mắt hắn còn có thương hiệu cổ long trong miệng cái k i a tích xúc mà lên càng hừng hực nóng hổi lòng tức lẻ i diễm ai ta ngươi ba hô d o a n h ba trong phút chốc cổ long trong miệng đống nhiên phun ra phần thiên lẻ i diễm giống như là tự cựu thiên tri thượng hạ xuống tần phạt tính cả a dần cùng tất cả h o ạ thi cùng một chỗ toàn bộ bao phủ tại kinh khủng này c h ả y lửa liệt hòa bên trong giờ khắc này thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng theo đó vặn vẹo biến hình xôi theo trường k i ể u một đường phun ra đốt cháy tất cả tất cả bị cho bụi du y đầu ta ba thảo ba mưa đạn trực tiếp nổ cái gì đỉnh cấp miệng quạ đen a láo đại thật mẹ hắn sống hô lì xin đây cũng quá mẹ ngươi m á n h liệt rồi a ta bộ hắn hầu tử cùng hắn mẹ loại cực lớn súng phun lửa một dạng ốc nhật hiệu quả này ta mẹ nó cách màn hình đều run bắn cả người trực tiếp cho lão đại phu niên tính ha ha ha ha ha ha ha không nói ra được một chút lời thật hiệu quả này ai xem ai không gan đột nhiên a cái này mẹ nó trực tiếp sớm hưởng thụ hỏa táng ha, ha ha ha ha ha ha thần mẹ hắn sớm hưởng thụ hỏa táng có sao nói vậy cái này có thể so sánh hỏa táng ngộng nhiều rồi a có hay không bị hỏa táng qua huynh đệ giảng một chút hôm nay nửa đêm liền lên ngươi túi ngủ kể cho ngươi nói đầu chó thật mẹ hắn phạm lớn tiện a l ã o tặc cái này bức đã sớm chuẩn bị đúng ta vừa muốn nói cái này cái này mẹ nó là một bộ liên chiếu a trước cho ngươi cái cổ long thi thể nhường ngươi yên tâm sau đó tới cái đơn sơ nhất âm n h u nhường ngươi đ ể cao cảnh giác như vậy thì có thể phát hiện khép hờ hàng rào cửa sau đó mới dụ dâu ngươi b ạ c của cuối cùng bị tại chỗ hỏa táng khôi hải cho nên không nên đánh như vậy đương nhiên ngươi liền bình thường đi lên kiên trì cùng hoạt thi liều đao là được rồi căn bản không cần bằng giết không chờ hoạt thi vây lại đâu cổ long liền bay lên khi đó ngươi lại chạy trở về trốn dưới bậc thang mặt long ca liền giúp ngươi thanh tràng ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha, ha đừng nói nữa đừng nói nữa ngươi càng giải thích càng lộ ra lão đại như cái đồ đần ha ha ha, ha. t h ủ y hưu nhóm đều cười tê dại càng từng có hơn phân thủy bạn trực tiếp thả biểu lộ bao đi lên ha ha ha ha ha ha ha ha cái này bức biểu lộ thật quá bị hủi thông minh ngược lại bị thông minh lộ thuộc về là ngươi cho rằng ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng kế trong kế trung kế ha ha ha ha ha. nhìn xem một mảnh hắc bạch hình ảnh cùng làm cho người cơ tim mưa đạn a dần đều sắp tức giật bay quá bị hủi đã từng bị m è o leo chi phối hoảng sợ phản phất tại thời khắc này một lần nữa bao phủ hắn nhà ai người tốt tại chính mình trong trò chơi thả liên hoàn kế a đây là người có thể làm được giải quyết như sau một lần nữa phục sinh nga dần lần nữa đi tới trường tiểu phía trên đã thấy những cái kia nguyên bản lại dài trên cầu hoạt thi nhóm giờ phút này đã mất tung ảnh mà dựa theo cái này trò chơi thiết lập nếu như là phổ thông tạp binh tiểu quái ở ngươi chơi ngồi hỏa hoặc phục sinh về sau cũng là biết một lần nữa đổi mới có thể giờ phút này những cái kia trường tiểu hoạt thi cũng không có đổi mới nói cách khác thủy hữu nhóm suy đoán là không sai dựa theo lao tặc thiết lập nơi này thật là một cái đi ngang qua sân khấu biểu diễn mà hắn chính là bị đi ngang qua sân khấu biểu diễn làm chết thông minh ngược lại bị thông minh ngộ thẳng xui xẻo chó thật đa ba lần nữa xuyên qua trường tiểu lần này a dần lại không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa tựa hồ là vì bù đắp hắn tâm linh nhận được bị thương theo tiểu hàng rào cửa tiến vào tòa nhà hình tháp không đi hai bước a dần liền bỗng nhiên phát hiện một hơi dài mảnh bảo dương chính lẳng lặng nằm n g a n g ở bên dưới lầu tháp phương cách đó không xa trong góc a dần không khỏi ánh mắt sáng lên cấp tốc chạy nhanh tới ai bảo dương cho ta nhìn xem có bảo bối gì chờ ta đây hết chương này chương 467. m ọ i người đều biết vũ nương là cái thứ hai bột chương bốn m ọ i người đều biết vũ nương là cái thứ hai bột lao tặc chó là chó điểm nhưng trung quy vẫn là hơi lương tâm một phen đau khổ cha tấn về sau còn nhớ rõ cho các người chơi một chút an u ổ i a dần đắc ý mà trượt xuống thang lầu đi tới bảo dương trước xoa xoa đôi bàn tay biết mở đi ra một những thứ gì đâu sẽ k ỳ rô bên trong bảo dương thế nhưng là cực kỳ chân quý bên trong có thể mở ra không ít đồ tốt là có hồ lô hạn giống là có phật trâu còn có nhẫn nghĩa tay đạo cụ mà ở hát hồn bên trong lao t h ậ t lại sẽ tại trong hòm đ á o để đặt cái gì kinh hỷ ban thường đâu là vũ khí là nguyên tố bình thăng cấp vật liệu vẫn là quý trọng gì đạo cụ chúng ta nhìn xem l á o tặc cái này cái thứ nhất bảo dương cho thứ gì a nói xong chỉ thấy a dần ngồi s ổ n người xuống hai tay vịn bên trên bảo dương biên giới thân e o dùng sức đi lên vừa nhất này mở thường ba phốc phốc xoạt ba theo một tiếng mở thường đ ỗ n g nhiên chỉ nghe cái kêu bảo dương vậy mà đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng q u a y thiếu ngay sau đó bảo dương hai bên vậy mà đồng thời vươn hai đầu gậy còm cánh tay dài đông nhiên bắt được hắn sau đó kèm theo làm cho người tê cả ra đầu dịch nhờn nhúc ních â m thanh trong trực tiếp gian trọn vẹn yên tĩnh năm giây tiếp theo một tiếng thê lương tiếng gào thét vang vọng trực tiếp gian ta tiên sư cha mày ba a dần cảm giác mình muốn điên rồi cái này mẹ hắn lại là một bảo dương khoái thật cổ xưa rồi lại mới lạ thiết lập đối với giờ t ờ gờ mà nói bẫy dập bảo dương thiết lập từ xưa đến nay sớm tại pc trò chơi hưng khởi thời đại bên trong liền đã không tương xứng người thiết kế sư đem bảo dương thiết kế thành trò đùa quái đạn bẫy dập cách làm nhưng mà tại lang loại trong trò chơi bảo dương quái hèn như vậy đồ vật nhưng vẫn là lần đầu xuất hiện tự hồ là cho rằng loại này trò chơi đã cực kỳ tra tấn người chơi cùng loại hình các nhà thiết kế chúng quy là không đành lòng lại dùng như vậy đáng d ậ n phương thức để cho người chơi cảm thụ thế giới ác ý mà cố thịnh hiển nhiên không có như vậy từ bi cho tới nay hắn đều đặt ở lấy thượng đế mới có thể thương hại n g ư ờ i mà ta nhiệm vụ chính là đưa ngươi đi gặp thượng đế lý niệm và các người chơi đấu trí đấu dũng thậm chí không tiếp sử dụng liên hoàn kế ác độc như vậy phương thức để cho các người chơi cảm nhận được loại này trò chơi tràn đầy ác ý mà bây giờ bảo dương quái xuất hiện hiển nhiên cũng lần nữa đổi mới các người chơi đối với cố thịnh trò chơi thiết kế đạo đức danh giới nhận thức dù sao lan loại trò chơi cùng truyền thống rtg nhưng khác biệt bản thân truyền thống rtg độ khó bình thường mà nói cũng không tính là biến thái lại thêm lưu trữ thậm chí là nhanh chóng lưu chữ tồn tại có thể cực lớn trong trình độ giảm xuống ngươi thử lỗi có thể lan g loại trò chơi bản thân độ khó liền cực cao không có nhanh chóng lưu trữ thậm chí ngay cả bình thường lưu trữ đều sẽ đổi mới lộ trình bên trên tất cả tiểu quái mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một lần nữa chạy trốn quá trình là phi thường thống khổ trừ phi là rất nhuẩn n h u ễ n đại lão không phải đồng dạng người chơi chạy trốn trên đường khó tránh khỏi gặp được chút tổn thương mất máu liền mang ý nghĩa muốn bổ huyết bổ huyết liền mang ý nghĩa tiêu hao tiêu hao liền mang ý nghĩa giảm xuống cho phép sai giảm xuống cho phép sai liền mang ý nghĩa lại càng dễ tử vong t ử vong liền mang ý nghĩa ngươi còn được lại hôn loại trò chơi t r à tấn người sao đáp án là khẳng định nhưng nó rốt cuộc chỗ nào lộ ra t r à tấn đâu là vô cùng gian nan bột chiến sao cũng không phải là quả thật bột chiến thật là gian nan kèm theo yêu cầu cao bột đổ xuống các người chơi thu hoạch cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành t h u cũng là cực cao ự c c nó chân chính t r à tấn người điểm nhưng thật ra là tại những cái kia không đáng chú ý tiểu quái trên người rõ ràng cưới ngựa cao to tung hoành xa trường quỷ hình bộ cũng sẽ bị ta chém giết có thể mới đi ra ngoài lại bị hai không có họ tên vi tên tiểu binh đ ô n chết hoặc là quần bạo cương mánh gân đi ta đều tiêu diệt nhưng lại bị ba đầu chó vây đánh tới chết mọi việc như thế cảm giác bị thất bại mới là nhất tra tấn người thậm chí cho dù lần tiếp theo người tiêu diệt vi tên tiểu binh hoặc các huyện loại này cảm giác bị thất bại cũng sẽ không đạt được làm dịu dù sao bọn họ chỉ là tiểu binh mà thôi loại này anh hùng chết chìm tại trong hố rác cảm giác đ ụ c nhã mới là làm cho người tâm lực lao lực quá độ tra tấn cảm giác hạch tâm mà cố định đối với ở phương diện này cảm thụ tạo nên quả thực có thể xưng như đạt đến hoa cảnh hắn trò chơi thiết kế đạo đức danh giới là như thế sâu không lường được giống như là đứng ở nguyên tri cung nhìn ra xa thủy sinh thôn một dạng cứ việc ngươi rất rõ ràng nguyên chi cung dòng nước hướng thủy sinh thôn nhưng ngươi lại vĩnh viễn không thể nào nhìn vi tên dưới đáy bộ dáng cố thịnh đạo đức danh giới cũng giống như vậy có nhưng rốt cuộc ở nơi nào đám người cũng còn chưa biết ngay cả mễ quốc ngũ tinh thượng tướng mắc cờ ạ s ử a cũng bình luận cùng lao tặc việc g á t s o ra lý mai đổ nướng giống như là hài đồng tiểu tiểu trò đùa quái đạn một dạng mưa đạn đều quay bay thoải mái nhất một tập ha ha ha ha ha ha ha, ha. không kịp giải thích mở thưởng thật mẹ nó là đổi mới nhân loại không tự trọng hạt gối vì để cho các người chơi tốt hơn cảm thụ t u vọng hắn lại còn làm bảo dương quái hắn thật ta khóc chết chỉ là nhìn xem đều đã huyết áp cao trình độ ba q u y ba q u y a lúc đầu huyết áp thấp hiện tại cao áp một trăm tám mươi diệu thủ hồi xuân a bác sĩ cố ha ha, ha ha ha ha ha ha ha cười nôn rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một cái nguyên tố cắt b ò n sinh vật hình người có thể làm ra tới cửa hải thiết kế ha ha ha nói cho lão đại trước đường h n g mất càng sụp đổ còn tại đằng sau đâu cùng lúc đó sáu sáu trực tiếp gian bởi vì hôm nay a dần bên trên phát sóng chậm một chút một chút mà sáu sáu thì là tại trò chơi đem bán trước tiên liền vào được rồi dung loạn cho nên tương đối mà nói sáu sáu trò chơi tiến độ càng cao một chút bất quá còn tốt đánh rồi bảo dương q u á i còn đưa một cái sâu thẳm chiến phủ đây vẫn là rất dùng tốt vừa nói sáu sáu giơ lên trong tay sâu thẳm biến chất một tay chiến phủ giơ tay b a xuống tiêu diệt trên nóc nhà một con người bắn nỏ đứng ở chút cao trên bệ đá sáu sáu uống một ngụm nguyên tố bình thò đầu ra nhìn hướng phía dưới nhìn lại bên dưới bệ đá giống như là một vườn hoa chỉ có điều giờ phút này trong hoa viên không có chim hót hoa nở chỉ có máu chảy đầy đất vô số cỗ thân mang áo khoác ngoài màu đỏ kỵ sĩ thi thể ngột ngang lộn xộn tại băng lánh thạch chất bên trên nằm trường thương giống như là san sát rừng trúc đồng dạng giao thoa tung hành pha tạp vết máu tại trên mũi thương phát ra màu đỏ s ậ m ánh sáng nhạt mũi huyết tinh đập vào mặt nhìn xem cái kia kiếm g â y tàn kích t h â i n a n g khắp đồng c h i cảnh không khó tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm liệt một trận chiến đấu đông đông đông tiếng bước chân ở trong màn đêm chậm rãi vang lên không sai t h â i n a n g khắp đồng vườn hoa cũng không phải là hoàn toàn tích mịch giờ phút này một tên người khoác mũ tre màu xanh lam áo giáp màu bạc rắn người viên cồn cồn bản tử kỵ sĩ chính vây quanh bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ suối phun chậm rãi còn có một đôi lớn chừng bán tay cánh kỳ huyễn thậm chí có chút quỷ dị không khí để cho sáu sáu dùng mình đồng thời lại hơi dở khóc dở cười dù sao cái này béo ca ca còn thật đáng yêu hắn lại còn có một đôi cánh nhỏ vừa nói sáu sáu cũng nhìn chuẩn cơ hội lan g không nhảy lên một cái nhảy bổ thẳng đến béo kỵ sĩ đỉnh đầu gian giác g một cái trọng phủ đánh xuống béo kỵ sĩ lượng máu thoáng chốc xuống dưới mớt ô nhưng lại vẫn như cũ so với cái kêu hoạt thi tạp binh mạnh hơn nhiều là cao thủ mặc dù từ lượng máu nhìn lại béo ca ca cũng không tính là tinh anh tiểu bốt nhưng cái này thuộc tính cũng đã vượt xa khỏi 66 một đường tới gặp được cái đường gặp đã vượt một tới tạp xa khỏi khác 6-6 ba i với nàng tại Ngoi n nàng tường thành bên trên h Thậm chí được lò sĩ càng so sở sĩ gặp lò kỵ nhận ba, n h công kích béo kỵ sĩ lập tức phản ứng lại đừng nhìn con hàng này hình thể là cái b ả n tử nhưng mà cái linh hoạt b ả n tử béo kỵ sĩ trở tay một kích kèm theo một tiếng ầm v a n g vườn hoa sàn nhà gạch đá vỡ vụn bay ngang trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái chừng nắp nổi lớn nhỏ vết d ặ n cái hố nhỏ a ai ôi nha nha lợi hại lợi hại lợi hại s á kỷ lý cô lỗ vội vàng quay cùng né tránh mặc dù một đường đi tới nàng đã thấy qua không ít hoàng kim động cơ đặc thù vật lý phá hư hiệu quả vào lúc đó đối mặt lại vẫn tránh không được trong lòng r u n g sợ dù sao thứ này đánh vào thị giác quá thẳng xem rất khó có người chơi có thể làm được mặt không đổi sắc một trận quay cuồng sáu sáu hướng ngang lẹn ra ngoài giơ lên t ấ m chắn mà đối diện béo kỵ sĩ cũng lần nữa làm ra thức mở đầu đại kích vắt ngang tại bên người tụ lực xem ra tựa hồ là cái quét ngang tới đi cầm thuẫn chiến pháp dùng tốt phi thường điểm này sáu sáu thấu hiểu rất rõ t ấ m chắn trong tay của nàng là có thể chống cự tuyệt đại đa số công kích so sẻ kỳ dỗ bên trong không đao phòng ngự dùng tốt nhiều nhưng duy nhất khuyết điểm chính là cầm thuẫn phòng ngự đang bị công kích lúc biết tiêu hao tinh lực đầu cho nên phải phá lệ chú ý không muốn làm cái v i n h hằng sắt v ư ơ n g bát không phải tinh lực đầu bị đánh không về sau liền sẽ lâm vào một cái phi thường muốn mạng thoát lực cứng ngắc dựa theo sáu sáu tưởng tượng tại tiếp được béo kỵ sĩ quét ngang về sau nàng l à có thể lên đi t r ộ n một đao lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy vòng cũng liền không sai biệt lắm cùng đánh lỏ sợt kỵ sĩ không sai biệt lắm dù sao bọn họ đều là kỵ sĩ nha ông thang nói thì chậm khi đó thì nhanh béo kỵ sĩ một cái quét ngang to lớn chiến kích dựa theo sáu i sáu mươi sáu liền hoành v đinh hai nhứt có kim minh nương theo lực trùng kích đánh tới để cho sáu sáu không khỏi bị đẩy lui nửa bước nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên chém vào thời khắc không tưởng được tình huống xuất hiện chỉ thấy cái kêu béo kỵ sĩ một cái quét ngang về sau nhất định cũng không dừng lại ngược lại là như cái con quay một dạng quay vòng lên a ba không chờ sáu sáu phản ứng thang. thang thang thang thang liên miên giống như thủy triều đại phong xa công kích chạm mặt đánh tới tinh lực đầu một ô tiếp một ô mà bị gặp không mắt thấy bị choáng tiền đến nhưng lúc này nàng rồi lại không thể thả dưới tầm t r ắ n trong lúc nhất thời tình cảnh lúng túng để cho sáu sáu không biết làm sao và n h và n h cuối cùng theo tinh lực đầu sụp đổ sáu sáu giống như một d i ề u đứt dây một dạng tại chỗ liền bị đại kích hoành vung mạnh ra ngoài một tiếng ầm vang nện ở trên vách tường đụng cái thất điên bắt đảo thanh máu lập tức biến mất nửa cái nhưng mà phong bị rột trời mưa cả đêm còn không đợi sáu sáu miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy đứng lại một giây sau chỉ thấy béo kỵ sĩ hai tay rỗi thẳng hướng thân thể hai bên triển khai lấy một cái phi thường trung nhị tư thế phảng phất muốn mỹ thiếu nữ chuẩn bị biến thân một dạng mở ra ôm ấp mặt hướng bầu trời cái này cái gì mỹ thiếu nữ chiến sĩ b ọ c s ở sáu sáu cảm giác mình đầu góc đều sôi t r à o béo kỵ sĩ cái kia b ề ngoài xấu xí thậm chí có thể nói có chút khôi hài dáng người cùng động tác cùng cái kia cao đến không hợp t ố i thường tổn thương quả thực không được tỷ lệ có thể hoàn toàn là loại này cắt đứt cảm giác mới để cho các người chơi cảm thấy k ỳ quái sau một khắc theo phiêu tán khiết lông vũ trắng màu vàng kim cột sáng phản chiếu tại sáu sáu trong mắt từng đạo từng đạo uy lực to lớn thánh quang đ ặ kích giống như là đạo đạo đối không một dạng ở vang nổ vang tại trong hoa viên huyết nục văng tung tóe kiên cố mà cổ láo tảng đá xanh bị oanh vì b ộ t m i ệ n g vỡ vụn về r a n h u ộ n thanh màu đỏ như máu suối phu nao nước bọt nước về r a huyết thủy sụp đổ c h ạ y k h ô n g bố thị giác hiệu quả dựa vào nổ tung vật lý phá hư hiệu quả làm cho sáu sáu chạy trối chết dưới sự kinh hoàng thét lên cổ tiếu h ai nha ai nha ha ha ha ha ha, mẹ ta nha ha ha ha ha ha ha hai cái này mắt đỏ lạc cưới ca cũng quá mong rồi a châu bỏ châu bỏ châu bỏ nhìn trước mắt màu đỏ như máu ký tự lão hoa cúc không khỏi liên thanh k i n h hô tại chỗ nhận đại ca lão hoa cúc lan g loại trò chơi thiên phú vẫn là biết tròn biết méo nhất là ở hoàn toàn hiểu trò chơi này về sau càng là hiểu sâu lĩnh ngộ được trò chơi này tinh túy cái kia chính là đưa đấu cùng hiệp chế đối mặt tiểu binh cũng phải cùng đối mặt bột một dạng cẩn thận tận lực không nên bị chính nghĩa mà vây đánh cũng không cần giống s ẻ k ỳ rộ một dạng lỗ mãng l i ề u đao k h ô n g chế tốt tinh lực đầu đánh phòng thủ p h ả n kích tốt nhất còn có thể quân phía sau l ư n g đâm mới là chiến đấu tối ưu giải mà sự thật cũng chứng minh lão hoa cúc trò chơi lý giải là chính xác tại xử lý béo kk về sau hắn liền theo bậc thang một đường hướng phía dưới xoay trái gặp hai cái này mắt đỏ lạc cưới đại ca q u ó đắng một cái trường thương lạc cưới một cái thẳng kiếm lạc cưới đại thuẫn trợt vỗ đột thứ không ngừng một bộ tơ lụi chiêu liên hoàn trực tiếp đem lao hoa cúc đưa về l ử a trại mẹ cáo tử thiên tân b ạ n khổ một lần nữa chạy trở lại lần này lao hoa cúc nói cái gì cũng không hướng bên trái đi thôi thậm chí ngay cả nhìn cũng không nghĩ nhìn một chút ngược lại đi về phía bên phải theo bậc thang một đường hướng phía dưới hai cái cầm trong tay đại thuẫn trường thương không chết người trở thành trở ngại mặc dù so với phổ thông tiểu binh mà nói hai cái trường thương ca cũng rất lợi hại. nhưng tóm lại vẫn là có thể đánh được vừa nói tiêu diệt hai cái trường thương ca lão k ỳ cụ ỵ chia đường thuận bậc thang hướng phía dưới rất nhanh một cái to lớn cửa thành liền xuất hiện ở trước mặt hắn đã thấy cái này cửa lớn vô cùng rộng lớn nặng nề g h đại khái chính là lò sợ sử chủ thành cửa trên cửa cành cây tung hành tựa hồ đã thật lâu đều chưa từng mở ra phía trên bàn cằn cầu kết dây leo rắc rối phức tạp mà dây leo mạng sinh mệnh lực l ạ như thế r ồ i dào thậm chí ngay cả to lớn cửa thành cũng bị dây leo đẩy ra một cái khe từ lỗ sao dùng lực đẩy cửa thành hoàn toàn mở không ra lao hoa cũng không khỏi hơi nghi ngờ một chút. Mà nhưng vào lúc này, giọng lớn lại u ám ngâm sướng đối cảnh â m nhạc chậm rãi vang lên theo phía sau một trận thấu xương gió lạnh đánh tới lao hoa cúc không khỏi khẽ run rẩy quay đầu nhìn lại、Ấm、ẩm ầ m đã thấy hắn trở về giờ phút này vậy mà đã bị một đoàn đồng đậm xương mù cửa chỗ phong kín mà kèm theo lạnh thấu xương hàn phong gào thét một tôn chừng n ử a treo xe tại một dạng quái vật to lớn chậm rãi từ xương mù trong m ư ơ n phái bỏ ra nó thân mang băng l ã n h kết xương kiên g à y áo giáp bốn chân chạm đất giống như là to lớn băng xương ma k u y ề n một dạng chậm rãi d ạ n bước trong miệm lạnh thấu xương hàn khí tung hành trên người còn hơi khô héo cảnh cây giao một chuôi to lớn chiến truy nắm ở trong tay nó khủng bố đâm bóng đầu đũa bên trên hàn khí bồn phía ngay sau đó chỉ thấy nện bức gánh nặng bước chân băng xương cự thú chậm rãi đi tới trong sân đem chiến truy hướng trên mặt đất đột nhiên đầm một cái giống theo đ i n h thai nhức góc tiếng giống văng lên lao hoa cúc u i bên trong thật dài thanh máu cũng theo đó h i ệ n lộ lạnh leo cốc ba nhĩ đa ta dựa vào ba lao hoa cúc kinh hãi b ộ t ta thế mà đi đến một phòng đến rồi ta dựa vào ba hùng mãnh không giống với xe ký rô tại hát hồn bên trong lão tặc tựa hồ đặc biệt vừa ý những cái này hình thể khuôn mặt đại bụt vô luận l à gần ấn ỉ vẫn là ba nhi đa loại này thông thường buốt thậm chí là bù gạ t ỷ loại kia tinh anh tiểu buốt hình thể đều phi thường lớn mà dạng này thiết kế cũng là hoàng kim động cơ hình ảnh biểu hiện cùng vật lý phá hư ưu thế phát huy đến c ự c hạn giữ v ư ơ n g tinh thần lao hoa cúc r ơ lên tầm c h ắ n đứng lại ninh địch kèm theo gầm lên giận dữ giống ba chỉ thấy cái kêu băng chó ba nhi đa vọt mạch tới chỗ đến đều là hàn khí tràn ngập khí thế h u n g hãn vung mạnh truy chính là hai lần trọng kích vảnh vảnh mà lao hoa cúc đối mặt cái này to lớn lực trùng kích cũng là bình tĩnh nhưng đối nâng ẫ n cản băng chó hai lần trọng truy về、sau. lăn mình một cái không tiến ngược lại thụt lùi thuận thế đến băng chó thân hình khổng lồ phía dưới t h ô ngợm mìn từ thử chơi bản trung hòa g ầ n đi lao sư trong đối chiến láo hoa cúc đã m ò tới đối chiến cự đại bột bí quyết c h u i hán g cùng c u ố n về sau thẻ bột công kích góp chết tuyệt đối là trộm chuyển vận lựa chọn tốt nhất an ta sửa bàn chân chiến kỹ lao hoa cúc trong lăn lộn liên tiếp vung chặt đánh loại này bột liền phải sống ở dưới luân quần dưới khố là người người xem ta đây ai ai ai chờ một chút chờ một chút đại ca ta trước uống ngủ máu tốt rồi tới tài chiến vừa nói lao kỳ cụ ỉ chia bên cạnh cùng băng chó tiến hành du đ so với gân đi lao sư mà nói băng chó công kích dục vọng càng cường l i ệ n tần suất công kích cũng càng nhanh có điểm giống là giai đoạn hai người chi mù hình thái gân đi lao sư động tác không có quy luật gì lại phi thường nóng nảy bình thường mà nói người đều là đúng loại này nóng nảy đối thủ sinh ra hoảng sợ bởi vì loại này nóng nảy đại biểu cho sự không chắc chắn cùng không ổn định tính tục ngữ nói loạn quyền đánh chết lao sư phó càng là loại này cùng như chó điên công kích hình thức so với một giai đoạn gân đi lao sư loại kia đâu ra đấy ra chiều lại càng dễ tạo thành các người chơi trong lòng bối rối mà băng chó tại ba phen mới bận đập sàn nhà về sau cũng biến thành càng ngày càng côn bạo chỉ thấy nó hướng về phía sau nhảy một cái vâng thân hình khổng lồ đập xuống đất vỡ ra miệng rộng bên trong hàn khí bốn phía tiếp theo chỉ thấy băng cầu thân thân thể hướng về phía sau bắt đầu tụ lực a v â n v â n ba mắt thấy tình thế không ổn kinh nghiệm phong phú lao hoa cúc vội vàng một cái phi thân quay cuồng mà đang khi hắn vừa mới quay cuồng ra ngoài máy mắt ầm ầm ầm ba băng chó bất ngờ phát động công kích thân hình khổng lồ gần như là khó khăn lắm xoa lá hoa cúc bên người đổ tới khôi giáp tại băng lãnh gạch đá trên mặt đất cọ sát ra một dài chuồn mất hỏa hoa mà bên này lao hoa cúc vừa mới đứng lên thậm chí còn chưa kịp thở dốc một lần ầm ầm ầm ba băng chó lại đánh tới liên tiếp ba chuyến khí thế h ù n g tráng cuốn manh vô cùng mà càng làm cho người ta kinh ngạc lạ tại lần đầu gặp gỡ dưới tình huống lá hoa cúc vậy mà hoàn mỹ tiến hành né tránh đem cái này tam liên chó xe tất cả đều tránh ra ô、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở chủ tịch châu bò mạnh nam a chủ tịch mạnh như vậy sao hỏng lần này chủ tịch giống như thật hoàn toàn hiểu cái trò chơi này quá đẹp rồi cái này tam liên lăn thậm chí cảm giác có thể lần đầu gặp gỡ chót lọt ta bột liền t h ư ở một phần ba máu nhưng mà chủ tịch cũng liền thừa nửa cái máu có chút khó a gặp chuyện không q u y ế t m ã n một đợt cố lên a chủ tịch trong màn đạn một m ả n h cùng kêu lên hò hét cố lên mà lão hoa cúc tựa hồ cũng tìm được hoàn mỹ tiết tấu càng chiến càng mạnh liên tiếp tránh ra chó xe về sau cấp tốc liền đón băng chó xông tới hắn biết mình lúc này tuyệt đối không thể bởi vì cẩn thận mà rời xa buốt không phải kéo dài thời gian càng dài một phản kích cơ hội cũng càng nhiều hắn tỷ lệ sai số cũng liền càng thấp gặp chuyện không quét m ã n một đợt xông lên a ba kèm theo lão hoa cúc không lo sợ công kích chỉ thấy cái kêu băng miệm chó bên trong khí lạnh đến tận xương cũng theo đó tích xúc mà lên mà một giây sau hô ba băng xương hơi thở lập tức bao phủ lá hoa cúc thân thể lạnh leo đông tuyết cùng sắc bén vụn băng như là thấu xương giống như cơn đao thẳng vào đỉnh đầu đem hắn hung hăng áp chế xuống đông kết trạng thái đầu cũng ở đây báo tuyết giống như hơi thở bên trong cấp tốc tích lũy mà ngay tại lúc đó l băng chó trên đùi chính là tam liên vùng chặt sắt sắt sắt máu tươi tiêu xạ lá hoa cúc động tác tốc độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp xuống tới mắt nhìn thấy trạng thái đầu liền muốn tích lũy tăng mạnh mà băng cầu huyết lượng cũng khó khăn lắm còn sót lại một tia một giây sau giang giác phúc ba la hoa c ú c chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ cả người đều té bay ra ngoài ẩm vang rơi xuống đất ở giữa trên người đ ồ n g kết băng sắc đột nhiên vỡ vụn bạo t ạ c lượng máu gần như toàn bộ màu đen chỉ lưu tí máu mà đối diện băng chó thì là một tiếng h é t thảm toàn bộ thân hình đều bị bao phủ tại dạy đ ặ t hàn băng trong sương mù biến thành bay múa đầy trời một đoàn tuyết tiền một mạng thông quan ông trực tiếp gian khán giả thoáng chốc một mảnh reo họ lão hoa cúc đánh không lại mắt đỏ lạc cưới ca cho nên lạc cưới băng chó lại mọi người đều biết lão hoa cúc bị tế tự bên ngoài sân ba đầu chó vây rết qua hai lần cho nên ba chó lạc cưới cho nên ba chó lạc cưới ba nhi đa chó lương vương đùa dơn với ngươi mất mặt buồn chủ tịch cuối cùng này lượng máu đều đã không nhìn thấy đỏ đầu đừng hỏi h ỏ i chính là khóa lại thân mẹ hắn khóa lại vậy mà không có nhận đại ca kinh hãi một mảnh vui mừng không siết kế tiếp dựa theo thông thường tình tiết các người chơi nên theo bậc thang một đường trở về trở về tiêu diệt cái kia hai cái khó chơi mắt đỏ l ạ cưới ca tiến vào tiểu giáo đường tìm một tên tế tự lao bà bà nhận lấy tiểu hoàng cờ về sau liền có thể đẩy ra dây leo b ộ c phát cửa thành rời đi lò sơ d ư ờ n g cao cho nên từ trên lý luận mà nói bà nhị đa xem như hát hồn cái thứ nhất buốt đánh qua về sau cơ bản cũng liền mang ý nghĩa khu vực thứ nhất công lược hoàn thành tiếp đó tại không chết làng xóm các người chơi liền đem nên chiến bản tác thứ hai đại buốt nguyền rủa thực đại thụ mà lấy bên trên tất cả phát triển cũng là trên lý luận tình huống bình thường nhưng trên thực tế mọi người đều biết vũ nương mới là trò chơi này bên trong cái thứ hai buốt hết chương này chương bốn trăm sáu mươi tám đánh mãi mãi người tìm được chương bốn trăm sáu mươi tám đánh mãi lãi người tìm được mang dầu sao gây phụt một cái đâm lưng giải quyết cuối cùng trường thương l à c c ư i ca t i ệ u cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm hô cái này có thể so sánh băng chó lợi hại hơn nhiều còn tốt có thừa hỏa trạng thái bằng không kém chút rác dựa theo thiết lập các người chơi tại đánh qua bột về sau liền sẽ tiến vào tàn lửa trạng thái nhất trực quan cảm thụ chính là trên người sẽ xuất hiện xá hỏa bay múa hiệu quả đồng thời lượng máu hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo đề cao vừa đẹp trai lại mạnh dù sao tại hát hồn bên trong lượng máu vẫn là vô cùng quan trọng một hạng chỉ số mặc dù bởi vì nguyên tố bình tồn tại các người chơi trên lý luận có thể có khá nhiều lần sai lầm cơ hội mất máu liền bổ chứ nhưng vấn đề là một số thời khắc tại b ộ t liên miên trong công kích các người chơi rất có thể tìm không thấy bổ hết thời cơ mà lúc này thanh máu dài một đoạn cũng liền mang ý nghĩa tỷ lệ sai số cao thêm một bậc mặc dù từ thiết lập đi lên nói tàn lửa thiêu đốt trạng thái sẽ gặp phải đỏ linh cũng chính là đồ hư hỏng người chơi xâm lấn nhưng cũng may đây vẫn chỉ là trò chơi tiền kỳ tạm thời còn không có người xấu xuất hiện lại thêm buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong không ai dám dùng sinh mệnh mình bậc cho nên cũng không có thần tộc đối với các người chơi công lược vẫn là vô cùng có trợ giúp cũng tỉ như vừa mới nếu như không phải sao t i ể u vừa mới tiêu diệt băng chó thân ở tàn lửa trạng thái máu nhiều chịu thảo sợ là tại hai đại lạc cưới thay nhau vây công phía dưới đã sớm đánh giám xoét rút ra đâm xuyên kỵ sĩ phong nhận t i ể u l ắ c l ắ c trên lưới đao hết u y trâu dùng tốt thứ này nhất định chính là thần khí cùng sáu lục l o hoa cúc mấy người khác biệt t i ể u cũng không có dùng bảo dương quái rơi xuống sâu t h ẳ m chiến phủ hãn vận k h phi thường tốt mũ nồi một lần gặp được lọ sờ kỵ sĩ thời điểm liền thông qua đánh giết thu được thanh này lọ sờ thẳng kiế mà lạc thẳng xem như tân thủ khai hoang dùng tốt nhất vũ khí một trong vô luận là thuộc tính tốc độ đánh vẫn là tổn thương đều đủ để có thể xưng manh tân thần khí thậm chí nếu như ngươi không chê lời nói thông qua không ngừng cường hóa có thể trực tiếp dùng đến thông quan mà ở một cái đâm lưng giải quyết trường thương lạc cưỡi ca về sau t i ệ u một đường hướng về phía trước cũng tới đến tiểu giáo đường cửa ra vào tiểu giáo đường cửa chính các hở theo chi xoay một âm thanh văng lên t i ệ u đẩy cửa ra đi vào m â u đòi sầm thảm cuối cùng kết nối lấy một cái nửa quỳ kỵ sĩ pho tượng mà pho tượng phía trước là ngồi một cái lao bà bà ẩ ẩm theo tiểu giáo đường đại môn mở ra, linh hoạt kỳ ảo mà âm thanh giàn mua ở trên không rộng rãi tiểu giáo đường bên trong v a n g lên thăm thẳm quanh quẩn a chúng ta đợi đã lâu không hỏa hơn bụi a lao bà bà âm thanh hơi có vẻ khẳng khản cũng rất dịu dàng có thể tại trong hoàn cảnh như vậy nghe được lao bà bà dạng này tiếng nói vẫn là chân thực rất làm cho người thư tâm tên h ta em ạ là tòa thành này lò sợ sự chủ tế lần này có chuyện quan trọng truyền đạt tại ngươi lương các vương đã từ đó thành rời đi tiến đến thành này tầm dưới cái kêu phiêu bạt mà tới mọc dễ đã từng cố hương mà ngươi trước mắt hướng tường cao phía dưới tiểu hoàn kỳ tướng dẫn dắt ngươi xuyên việt cửa、thành. dứt lời chỉ thấy ẻm m à mẹ chồng run run giày dày tay chậm rãi d ơ lên hướng t i ệ u đưa qua một mặt màu trắng lá cờ nhỏ đây là t i ệ u đi ra phía trước thành kính nhận lấy g á l ì ạ quốc kỳ sao dứt lời lại vội vàng k h o á t tay không có không có không có ta nói đùa a ưu hắn một l ạ n g yên g á l ì ạ người xem đừng đến mở h ộ u ta nghe vậy trực tiếp gian tự nhiên là một mảnh cười vang mỗi ngày s ữ a pháp một một g á l ì ạ quốc kỳ cũng quá thảo ha ha, ha ha ha ha ha không hổ là ngươi con chuột đài tiết thứ nhất tấu ma vương thật tổn hại a thảo sợ lại sợ cực kỳ không miệm tiện lại không chịu gã luy á người chơi biểu thị vui lên tiếng ha ha ha ha ha không cần lo lắng mở h ộ gã luy á người chơi sữa pháp ngạnh chơi so người còn mạnh hơn xác thực ha ha ha ha ha tiếng cười vui bên trong t i ể u đem cờ xí tiếp nhận lọ sờ tiểu h o à n cờ a đây chính là tiểu h o à n cờ a t i ể u gật gật đầu tại đánh giết hoàn thành băng chó về sau hắn liền được nhắc nhở nói muốn xuyên qua cái k i a quạt bị dây leo phong ấn cửa chính cần tiểu h o à n cờ thì ra là ở chỗ này xem ra bản thân đối với tấm bản đồ này thăm dò cơ bản liền tới đây mặc dù trung gian nhất định có tương quan bỏ sót nhưng vẫn là lấy tình tiết tiến lên làm chủ ngươi lúc này lấy cổ lão thệ ước kêu gọi thanh chi thủ hộ giả lấy đi săn ám linh không hỏa sau khi bụi a tiến đến tường cao phía dưới đi giao phó tại ngươi tiểu hoàng cờ thế tất dẫn dắt ngươi xuyên việt cửa thành mà ngươi làm ghi nhớ cửa thành lớn có canh cổng ác quyển toa c h ấ n kỳ vi cực độ điểm không may lạnh leo cốc canh cổng ác quyển em m à mẹ chồng trung pi h là cao tuổi nói chuyện cực kỳ nói dông dài hơn nữa thoạt nhìn có chút không dứt cựu hưu tâm không nghe không nghe vương b ắ t nhập kinh rồi lại sợ hai sang người lao tặc này đem mấu chốt tin tức giấu ở trong câu chữ thế là liền b u ồ n bực ngán ngẩm mà một bên nghe em m à mẹ chồng nhập kinh một bên bắt ê n b đầu luyện tập quay c u ồ n g công kích nhanh như chớp hô nhanh như chớp thang nhanh như chớp xùy sắc ba ai tao ta hạt thép h ụ t l a lộn l a lộn đông nhiên đứng dậy tụ lực công kích ở giữa linh quang l ó i lên vậy mà trong lúc vô tình để cho i ể u phúc trí tâm linh dùng ra một cái trừ bỏ nặng nhẹ công kích bên ngoài động tác công kích tại nguyên c h ỗ hai tay cầm kiếm tụ lực đột nhiên một cái bước xa công kích sắp bén thẳng kiếm từ đôi đến đầu một cái đại lực c h ọ n đ â m ngay sau đó một con d i ề u xoay người kiếm trong tay phong vung vẩy lại là một cái c h ọ n chạm c h i ế n kỹ chuẩn bị công kích không sai tại h á c hồn bên trong mỗi một loại vũ khí loại hình thậm chí là đơn nhất vũ khí đặc biệt đều có khác biệt chữ kỹ mà ở vừa mới trong chiến đấu cẩn thận cự vẫn luôn không có hai tay cầm kiếm cho nên dẫn đến hắn một mực cũng không lĩnh ngộ được chiến k ỹ động tác nhưng bây giờ tại không có quái vật uy hiếp về sau điệu hai tay cầm kiếm một trận chuyển vận không khí lúc này mới trong lúc vô tình dùng ra thẳng kiếm chiến kỹ chuẩn bị công kích cái này chiến k ỹ động tác yếu lĩnh chính là từ đuôi đến đầu đâm đâm thêm trở lại trọng trảm đối với cầm thuẫn kẻ địch có hiệu quả thật mạnh điệu kinh h ỉ vô cùng thậm chí có điểm hối hận làm sao hiện tại mới phát hiện cái này t h ầ n kỹ nếu là một đã sớm biết cái này chiến kỹ vừa mới ở đối mặt đại thuẫn lạc cưới thời điểm cũng sẽ không bị động như vậy một mực cầm thuẫn nhị nhân chuyện lãng phí thời gian ô ô tắc à, à. kinh hỷ sau khi t i ự u cũng lập tức thao luyện đứng lên một bên tránh c h u y ể n xê dịch vung vẩy lên thẳng kiếm vừa dùng miệng đưa cho chính mình phối âm thậm chí còn tại chỗ biểu thị đứng lên ha ha về sau gặp lại đại thuấn lạc cưới chúng ta tại chỗ liền lăn mình một cái sau đó thẳng tiếp chính là một cái tụ lực đ ộ t thứ nói chuyện chỉ thấy t i ự u lăn mình một cái ngắn ngủi tụ lực nửa giây ngay sau đó hướng phía trước chính là một cái đầu thứ s ắ c ba sắc bén lơi kiếm vạch phá không khí phát ra sắc bén tiếng xe gió ngay sau đó chỉ thấy cựu bén nhọn xoay người xoay một cái nhị đoạn ông ba ai x o á y t à i đùa nghịch một nửa đột nhiên một tiếng ngắn n g ủ i tiếng kêu sợ hãi v a n g lên một giây sau chỉ thấy chuyển váng đầu cựu một cái t r ở tay chọn bổ s ắ p bén lọ sơ d t h ẳ n g kiếm công bằng vô tư đem cũng may e m mạ lao bà bà trước mặt s ả y qua p h ú ba trong phút chốc máu tươi tại e m mạ mẹ chồng trước ngực bắn tung tóe mà ra dán mua tiếng kêu thảm thiết hữu khí vô lực lo sợ nghi ngờ bên trong mang theo thâm thâm tuyệt vọng á c h ta người tại làm cái gì mời leo lên vương vị a lọ sơ dại nhân tốc tốc dứt lời ẹm m ẹ chồng thi thể liền hóa thành một sợi thanh niên yến tính yên t ĩ n h là hôm nay trực tiếp gian i ể u xuất kiếm động tác thậm chí đều quên kết thúc ngơ ngác nhìn tan ra thành từng mảnh c h â u ngồi cùng hôi phi yên diệt lao nại mãi con người địa chấn mà trực tiếp gian thì tại chốc lát t ĩ n h lặng về sau lập tức bạo tạc lão mãi mãi đồ hư hỏng ngươi thế mà g i ế t lao nãi mãi ha ha, ha ha ha ha ha ha ha nhường người tay thiếu không phải thí chiến kỹ kiểm tra xong sự t ì n h đến rồi a thử xem liền qua đời đánh mãi mãi người tìm được tựu đi apt phía trước có dự cảm bất tượng còn tốt mãi mãi không phải sao nản chị ca bánh quế một đao liền chết không phải không phải nhờ ngươi biết biết cái gì gọi là hát thủ cho tàn đều cho ngươi dương tắc hào hào ha ha ha ha ha ha ha quá thảo chết cười t i ể u cả người đều ngu cái này thao tác cũng quá tao bàn về làm việc còn được là đ i ể u nào không phải sao ai không ta không phải cố ý c h ọ n vẹn xứng sờ năm giây t i ể u mới phản ứng được một bộ gây đại họa b ộ dáng luôn mồm xin lỗi thật xin lỗi chân thực thật xin lỗi p h ú ta thực sự không phải cố ý ta chính là thí nghiệm một chút chiến kỹ mà thôi thiên địa lương tâm hắn thật chỉ là mới mở ra chiến kỹ thế giới mới cửa chính ngứa nghề khó nhịn muốn luyện tập một lần ai biết biết không cẩn thận một đao trực tiếp đem lao mãi mãi đưa tiền a xin lỗi xin lỗi xin lỗi điệu một bên luôn mồm xin lỗi một bên hốt hoảng lui lại muốn nhanh thoát đi hiện trường phát hiện án nhưng mà ngay tại b ư ớ c chân hắn vừa mới lùi lại phía sau thời khắc chi xoay đông đột nhiên cửa chính đóng lại âm thanh vang lên nháy mắt không biết từ chỗ nào tới một cô âm phóng đột nhiên thổi qua hắn sau cái cổ t ê ba trong n h á mắt điệu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tóc đều dựng lên thay đổi qua cứng ngắc cái cổ hướng sau lưng nhìn lại đã thấy giờ phút này hắn lúc đến xuyên qua tiểu giáo đường cửa chính đã qua gắt gao đóng lại tí tách tí tách giọt lớn giọt lớn chất lòng màu đen giống như là sắp ngưng kết mục nát huyết tương mực dạng rơi vào tiểu giáo đường chính giữa màu đỏ t h â m trên mặt thảm vẩy ra ra mục nát tuyệt vọng khí tước theo chất lòng nhỏ xuống phương hướng tiểu vô ý thức ngẩm đầu nhìn lên thần sắc càng khó ổn chỉ thấy cái kia nguyên bản ngũ thải bàn lan trong suất lưu ly li trên đỉnh một mảnh màu xám trắng hôn độn sương mù b a phủ nó trên trận quả thực cùng vừa mới bản thân ngộ nhập bộ sân bã điệu trơ mắt nhìn xem cái kia mảnh hỗn độn trong x ư ơ n g mù m ô n g lung một tấm mang theo băng lãnh sắt thép mặt nạ khuôn mặt chấm d ã i nô ra hết chương này chương bốn trăm sáu mươi chín cái này thối giữa thế giới cùng dạng này ti t i ệ n vương cũng đáng được ngươi khởi xướng anh dũng khiêu chiến sao chương bốn trăm sáu mươi chín cái này thối giữa thế giới cùng dạng này ti t i ệ n vương cũng đáng được ngươi khởi xướng anh dũng khiêu chiến sao úc đức phát ba kinh điển đỉnh đầu giết trơ mắt nhìn xem cái kia t r ư ờ n g cao cỡ nửa người to lớn khuôn mặt từ dạy đặc â m chầm trong sương mù dối ra điệu trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả di chuyển đều không làm được phải biết bản thân hát hồn b ộ c bởi vì hình thể ưu thế đều phi thường có cảm giác c ác bách bình thường đều so người chơi lớn hơn hai không chỉ gấp ba lần mà tại trong thế giới này cố thịnh làm ra vẫn là buồng sổ mạ tỏ sấn sổ dị phiên bản ngần đầu nhìn lại đem xinh đẹp đến mặt không biểu tình băng lanh thiết diện cô cùng mình mặt đối mặt trong lúc nhất thời điệu tựa như cái kia vốn làm u ố n tiến vào vẫn ngọc trống giống tìm kiếm văn cấm a di nhưng không ngờ ngẩng đầu chính cùng tây vương mẫu tới một mặt đối mặt ngô t à mực dạng cả người đều cương một cố khí lạnh theo góp chân một đường hướng lên trên bay thẳng bầu trời yêu t h a m thảm giọng nữ cao quanh quần tại nhỏ hẹp trong giáo đường tại xung quanh lm á n h đến làm nổi bật phía dưới thiết diện cỗ cái kia như rắn khổng lồ thon dài cái cổ hơi và mèo kèm theo ca chi ca chi âm thanh giống như là từ trên xà nhà chậm rãi rủ xuống hắc quả phụ hoặc như là từ kén bên trong ốc trứng mà r a bọ ngựa đồng dạng đến treo lấy rơi trên mặt đất giống như là dế nhũi giống như là du diên mặc dù cùng băng chó một dạng trước mặt bột đồng dạng cũng là tứ chi c h ạ m đất nhưng khác biệt là nàng thân thể lại dị thường gầy còm tinh tế cái kia gầy còm thon dài trong tay một chôi thiêu đốt lên liệt hỏ dài nhỏ khúc kiếm phát ra mà nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị cùng kinh dị thuộc về trên đầu nó chỗ khoác nhẹ nhàng mầm manh giống như lượn lờ thanh niên đồng dạng khăn che đầu tuyết b ạ c h nhẹ nhàng khăn che đầu mềm mại phiêu giật cùng toàn thân trên dưới bao trùm c à n g cứng a o giáp so sánh rõ ràng lạnh lẽo cốc vụ nơ ông ba mưa đạn một mạnh xôn xao tà thao b ụ t vừa mới ai nói lão n ạ i mãi xác thực không bằng n ả n chị ca nhưng lão mãi mãi cái này vong ngữ quá mẹ hẳn a người trực tiếp triệu bột ha, ha ha ha ha ha ha bị nặng điệu trực tiếp ngu ha, ha ha ha đường cũng sẽ không đi thôi tốt nhật cái này bột tốt yêu a kinh hãi có một loại giả quả rửa xuống thang l ầ u đẹp thực sự là mẹ nó khủng bố cho chơi vừa rồi ngẩng đầu một cái ta cách màn hình đều muốn tim phổi đột nhiên ngừng trực tiếp cho t i ệ u dọa tê dại ủng hộ chính nghĩa vũ nương hành hung đồ hư hỏng ha ha ha ha ha cam a t i ệ u là thật tê dại vừa sởi tay thành thiên c ổ hận lão nãi nãi mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng mà cho lão nãi nãi báo thủ ra hỏa lại là cái bột nhìn xem cái kia thật dài thanh máu nhìn nhìn lại vũ nương cái kia xinh đẹp quỷ dị bước chân điệu muốn khóc tâm trạng đều có ta mẹ nó có phải hay không đi làm đường còn là nói, lúc nói. l đầu ta chính là chặn đánh g i ế t lao mãi mãi tài năng mở khóa cái này ẩn tàng bột chuyện cho tới bây giờ t i ệ u chỉ có thể dùng nguyên nhân này tự an ủi mình không cần sợ giữ vững tinh thần t ớ i t i ự u chỉ là một cái ẩn tàng bột mà thôi xem như tân thủ bản đồ lọ sơ dự tường cao bên trong bột nàng chính là lợi hại nữa còn có thể trâu bỏ đi nơi nào hơn nữa nàng tiền tố là lạnh leo g ố c băng chó tiền tố cũng là lạnh leo g ố c cái này nói rõ cái này hai bột thực lực khẳng định kém không nhiều lắm bây giờ trên người của ta còn có tàn lửa trạng thái hơn nữa nguyên tố bình còn lại ba cái nghĩ đến cũng cần phải đủ để ứng phó cái này buốt nghĩ đến đây t i ệ u không khỏi hít sâu một hơi một lần nữa đem t â m chắn rút ra nằm ngang ở trước mặt tiếp lấy nhấc chân lên liền hướng vũ nương tới gần tới đi tới nếm thử ta lĩnh n g ộ đạ t xã hội trung cực t u y ệ t học sống ở dưới đúng quần t i ệ u phản ứng rất bình thường dù sao đang cùng gân bị cùng băng chó đỏ sức về sau phàm là trò chơi quy hơi cao một chút người chơi đều có thể lĩnh n g ộ loại này nhìn qua khuất nhục nhưng trên thực tế lại phi thường có hiệu quả phương thức công kích nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh phốc phốc theo điệu trong tay lợi nhận huy động lạc thằng hung hăng bổ vào vũ nương đuổi thon d máu tươi bắn tung tóe có thể một giây sau hậu lễ chậm mạch t i ể u đ ầ u h ó c ông đến một lần xuống một đao vũ nương máu vậy mà chỉ đi xuống một tiểu tiểu ô vông còn không đợi hắn kinh ngạc cơm thanh rơi xuống đông nhiên chỉ thấy vũ nương nhẹ nhàng bước chân bước ra giống như là bị gió thổi lên lá rụng đồng dạng trong chớp mắt liền lách mình mà ra ngay sau đó t r ở tay chính là một đao hô khúc kiếm mang theo bọc lấy tội nghiệt chi hỏa đảo qua t i ể u thân thể tại chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài mà tiệu thanh máu cũng lập tức biến mất hơn phân nửa còn sót lại tì máu một lần không máu ngu o ô ô ô ba phút phút diệu củ cải chua đừng ăn gai sở gai sở lộn nào không hợp t h ó i thưởng quá bất hợp lý vốn chỉ muốn cùng một nơi bột thực lực sai biệt khẳng định không lớn còn ôm thử xem suy nghĩ muốn cùng vũ nương so tay một chút đâu kết quả xuống một đao trực tiếp để cho t u nhận rõ hiện thực khoa tay c á i rắm bản thân đánh nàng căn bản là không thế nào mất máu mặc dù cũng có tổn thương nhưng mà thương hại k i a quả thực t h ấ y vậy làm người tuyệt vọng như vậy một ô nhỏ thuần túy tạo gió nhưng mà vũ nương có chính mình lại cùng g ú t cháu trai một dạng một đ a o liền trực tiếp đem mình lượng máu chắc không phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tàn lửa trạng thái nói cách khác nếu như là thông thường tình hồn giới bản thân chọc phải vũ đương như vậy chỉ cần một đ a o hắn cũng sẽ bị đưa về lựa trại mưa đạn cũng đều kinh hãi định mệnh cái này cái gì bột không hợp thói thường thương hại kia quả thực liền không hợp thói thường một đ a o không máu cái này mẹ nó là cái thứ hai bột cường độ có hay không như vậy một loại khả năng cái này thật ra căn bản không phải cái thứ hai bột tiểu nguyên bản cầm tiểu hoàn cờ rời đi liền xong việc nhi t cũng có đạo lý dù sao cái này trị số quá bất hợp lý Sam chính là lại thiệt mệnh nhọc cũng sẽ không dùng loại này t r ị số nghiền ép phương thức cố ý buồn nôn người chơi hiểu mới vừa cầm tới nhận nghĩa tay đi ra ngoài liền gặp toàn thị n h một lòng đúng không ha ha ha ha ha ha ha đây cũng quá tuyệt vọng mảnh ý c h i rỗ ta giác nộ cao hơn người vô cùng thầy ký rồi tay thiếu dẫn phát huy ế tán không sai dựa theo thông thường quá trình đây căn bản cũng không phải là hiện tại giai đoạn này các người chơi đủ khả năng đánh qua bột giống như là s ẻ kỷ rỗ bên trong lần đầu gặp gỡ vi tên g i nhì chị rỗ lúc các người chơi gần như không thể nào đánh qua hắn đồng g i n g ưa thích tay thiếu đúng không ưa thích đánh mãi mãi đúng không cái kêu ta liền nhường n g ư ơ i lý giải lý giải cái gì gọi là mọi người đều biết hát hồn cái thứ hai bột là vũ nương tiểu đầu đều bị đánh lớn cầm lấy nguyên tố bình tới tấn tấn chính là hai cái tiếp lấy nhấc chân chạy sai rồi sai rồi sai rồi thật sai rồi ta đều nói xin lỗi còn không được sao ta chỉ là muốn thử xem chiến kim mà thôi ba tại như thế cách xa lực lượng trước mặt tiểu đấu trí để lên không nổi một chút lắc lắc như chó nhà có tang điên cuồng tại vũ nương dưới thân quay cuồng ô hát dễ ạ thị giác như thế xinh đẹp để cho thủy hữu nhóm không khỏi phát ra mở rộng tầm mắt âm thanh hô lưu cái này mông cái này e o cái này h ú t lưu các ngươi có đôi khi ngươi thật rất khó tưởng tượng lang loại các người chơi trạng thái tinh thần cái này cũng có thể hướng ta đều xong việc nhi có hay không vẽ tranh lợi hại thái thái có việc gấp nhi không phải sao cái này a ta nói đúng là mặc dù nhân loại ít v là tự do nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi đi gặp bác sĩ điểm kích thẩm tra bơ người chơi trạng thái tinh thần ha ha ha ha ha ha không hợp thói thường mưa đạn khán giả thưởng thức đến thú vị vịu thì là tâm lực lao lực quá độ một chút thưởng thức cảm xúc đều đề lên không nổi đầu đầy mồ hôi lúc đến hào hào trở về không được l i ê n bởi vì chính mình tay thiếu một lần có lẽ đây chính là lang loại trò chơi a hoặc có lẽ là đây chính là sam lang loại trò chơi a phải biết từ khi sẽ kỳ rộ về sau trên thị trường loại sẽ kỳ rộ trò chơi liền t ầ n g t ầ n g lớp lớp nhưng vô luận là từ truyền thông cho điểm vẫn là người chơi đánh giá nhìn lại không cái k a vị tựa hồ vĩnh viễn là loại này trò chơi bị n ổ nước b ọ t bệnh chung đồng dạng yêu cầu cao đồng dạng chịu khổ thậm chí là đồng dạng bản đồ thiết kế tốt đẹp thuật phong cách nhưng bạn đám thương gia làm ra trò chơi nhưng dù sao bị n ổ nước bọc nói không có lang mùi vị có thể cái gọi là mùi vị đến tột cùng là cái gì rồi lại không có người có thể nói rõ ràng cho đến giờ phút này i ệ u tựa hồ cảm thấy sao cái kia độc đáo cá nhân ân ký thoáng hiểu cái gọi là lan ngụy vị đến tột cùng là cái gì cái kia chính là thế giới trò chơi cùng người chơi ở giữa như gần như xa lực tương tác vô luận là s ẻ ký dỗ vẫn là h ắ c hồn người chơi ở trong game hành vi đều sẽ đối với thế giới sinh ra căn bản ảnh hưởng giống như là s ẻ ký dỗ bên trong long cục giống như là h ắ c hồn bên trong vũ đ ư ơ n g n g ư ờ i dùng như thế nào thái độ đối đãi cái thế giới này như vậy cái thế giới này cũng sẽ dùng nó quy tắc đáp lại ngươi từ trình độ nào đó mà nói thế giới thật là tùy ngươi vị này nhân vật chính biến hóa nhưng cùng lúc từ vĩ mô góc độ đến xem ngươi với thế giới rồi lại không quan trọng như vậy giống xe ký rô bên trong vi tên hủy diệt giống h á c hồn trung tướng tắt sơ hỏa loại này người chơi cùng thế giới ở giữa quan hệ vi diệu xây dựng bắt đầu độc trúc tại hoàng kim c h i phong hoặc có lẽ là x à m trong tay loại này trò chơi đặc biệt mùi vị ngươi là nhân vật chính đồng thời cũng là một tên người đứng xem thế giới nhạc dạo chính sẽ không vì ngươi mà thay đổi nhưng ngươi hành động lại có thể bị thế giới trỗ đắp lại những tên kia cũng là quá đáng thương a bất kể là vương vẫn là anh hùng tất cả đều không thể tránh khỏi gánh vác n g u y ê n rùa thật đủ nát điệu trung pi h là vẫn là bị vũ nương đâm chết không hơi nào ngoài ý mớn mà đang khi hắn tạm thời từ bỏ công lược vũ nương trở về tế tự trận chuẩn bị bóp điểm hồn thăng thăng cấp mở ra không chết làng xóm thăm dò chờ binh hùng tướng mạnh về sau cùng vũ nương tái chiến thời khắc lại trong lúc vô tình tại truyền hỏa tế tự trận hậu thân nghĩa địa chỗ thấy được chính nửa ngồi ở một tôn trước mộ n g a túi đầu thì thào nạn trí ca hát đút không sai bởi vì thử chơi bản bên trong mặt mũi bầm rập ký ức quá hiểu sâu cho nên tại chính thức bản tiểu chốc lát nản trí ca từ mộ bia trước đó đứng lên quay đầu nhìn về phía cựu a xem ra ngươi thành công thoát thân a rất tốt ra cái này cái kia phòng cháy nữ nhất định cũng sẽ thật vui vẻ a bất quá ngươi biết những cái kia được xưng anh hùng đại nhân lương các vương chân chính diện mục sao tốc tốc gió nhẹ lướt qua mộ địa mang đến mục nát bụi vị nạn trí ca chậm rãi q u a y người ánh mắt ngắn ngủi dừng lại ở lang đại kiếm mộ bia phía trên tiếp theo nhìn về phía viễn vương tàn bại ưu ám lò sơn thành nói thí dụ như cái kia ản ra diết trước kia còn là cái thanh trước người nhưng vẫn lấy người làm thức ăn thật là khiến người buồn nôn không ngừng mập giống con chết chìm h e o còn biến thành bốn phía loạn lưu bùn g não cuối cùng bị ưu cầm đứng lên người như vậy lại là lương vương không quan hệ phẩm hạnh chỉ là nhìn lực lượng mạnh yếu mà thôi cái này thối giữa thế giới cùng dạng này ti tiệ vương vừa nói nạn trí ca chậm rãi quay đầu nhìn về phía cho tàn cũng đáng được ngươi khởi s ư ớ n g anh dũng khiêu chiến sao hết chương này chương bốn trăm bảy mươi l à ngươi nhìn chăm chú thâm viên lúc thâm viên cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi chương bốn trăm bảy mươi l à ngươi nhìn chăm chú thâm viên lúc thâm viên cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi dạng này thối giữa thế giới cùng ti t i ệ n vương cũng đáng được khiêu chiến sao nhìn xem hạ thuật cái k i a bao hàm mỏi m ệ n h trong mắt màu xám cho tàn tự a hồ lần thứ nhất cảm nhận được hạ thuật cái k i a cắm dễ tại tâm đấy tuyệt vọng và nhục trí ta không biết cho tàn nói ra ta bất quá là một cái bị tiếng trung tỉnh lại khát vọng hòa diễm cho tàn mà thôi lương các vương bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân không n g u y ệ n ý kéo dài ban đầu c h i hỏa mà ta muốn làm chính là đem lương các vương mang về hoặc là mang về bọn họ lương tuổi để cho sơ hỏa kéo dài để cho thế giới kéo dài đó là ta sứ mệnh là ta xem như không hỏa hơn tuổi đối với hỏa diễm thiên sinh khát vọng tại hỏa diễm sắp dập tắt thời khắc ta từng dấn thân vào hỏa lô thiếu đốt bản thân linh hồn cùng nhân tính thậm chí là thể xác nhưng lại cuối cùng bởi vì thực lực không đủ cuối cùng trở thành cho tàn không thể leo lên lương vương c h i giai cho nên ta không thể nào hiểu được cái này thối giữa thế giới cùng ti tiện vương rốt cuộc cỡ nào không chịu nổi xem như lương các vương điều hành người ta thờ phụng cũng chỉ có ta sứ mệnh mà thôi mà nói như vậy cho tàn nhìn về phía hạ t h u t sau lưng chỗ lưng đeo kiếm lớn đó là một trôi cùng lang đại kiếm bộ dáng không sai biệt làm kiếm nhưng vẫn bị bao khỏa tại trong vỏ kiếm cho tới bây giờ chưa từng bị n ả n trí ca rút ra tại chuyên hỏa tế tự trận cả ngày lẫn đêm bên trong hắn vẫn luôn ôm t â m chắn trong tay x a s u ố t tinh thần ngồi tại trên bậc thang thắng thở cho tới giờ khác này hai người lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy cho tàn mới chú ý tới n ả n trí đại học cổ lẩm bị ả kiếm tựa hồ phá lệ nhìn con mắt có lẽ có thể nói một chút phá dọn et ni â lệ ghi ẩn sao cho tàn ánh mắt từ nạn trí đại học cổ lẩ không khó phát hiện hạ thụt t kiếm chính là phờ l ê n đại kiếm cùng không có một hai điều khác có lương vương p h à giòn sdni âu lệ ghi ẩn vương tọa bên cạnh nhiều đám đ â m đại kiếm t i ể u dáng giống như đúc nhưng không thể nghi ngờ là hắn nhất định biết chút ít có quan hệ với p h à giòn sdni âu lệ ghi ẩn tin tức ngay vậy hạ thụt t thật sâu nhìn cho tàn liếc mắt thật là một cái ngu xuẩn dù vậy cũng vẫn là muốn tiếp tục bản thân sứ mệnh sao trong lúc nhất thời hắn vậy mà thấy không rõ trước mặt vị này cho tàn n u ồ n gốc lần đầu gặp nhau thời điểm hắn đã từng cho rằng đáng thương này không thể đốt rắp rửa chẳng qua là xem như phòng cháy nữ sứ chuyển đổi d o n nghiệp căn nguyện làm một cái mặc người điều khiển công cụ thôi nhưng giờ khác này hắn tự hồ cũng từ cho tàn trong mắt thấy được một chút đồ vật đó là cái gì đâu là chờ mong là chân thành vẫn là xa v ờ i rồi lại tán phát ra ánh sáng cho tàn sao hỏa cùng cho tàn đáp án một dạng hắn cũng không biết có lẽ giờ khác này xem như biết được lương vương đi qua hắn c ũ n g bị mất ký ức cho tàn m ộ t dạng cũng chỉ là đối với thế giới ngây thơ mà mê man g có rác có lẽ giờ khác này cho tàn trong ánh mắt cái kia một chút xíu y ê u ớt rồi lại xí hoảng m cũng để trong lòng hàn thoáng g a o động salat salat dẫn qua khô cạn hoang vu khô héo cỏ dại hạ thuật rời đi lang đại kiếm mộ hướng về t r u y ề n hỏa tế tự trận đi đến lò sơn ngoài thành không chết chấn tầng dưới nghe nói bây giờ còn có đường có thể đi đó là vận chuyển người sống sâu thảm giáo đường tế sống phẩm con đường dọc theo đường đi liền có thể đến thờ l ê n cứ điểm nói đến đây hạ thuật âm thanh d ừ n g một chút giống như là có chút thất thần âm thanh cũng có chút thất vọng mất mát pha giòn et ni ấu lệ vi ẩn là không chết người tạo thành quân đoàn chúng ta bọn họ hướng về phía máu sói phát thệ giám thị thâm uyên chỉ cần xuất hiện một chút xíu báo hiệu cho dù là diệt cả một cái quốc gia cũng sẽ không tiếc bọn họ chính là như vậy người mà muốn gia nhập pha giòn etn eo lệ ghi ẩn liền muốn thông qua một đường đặc biệt khảo nghiệm đem thờ lên cứ điểm ba đạo lang yên dập tắt thông hướng máu sói cửa chính liền sẽ mở ra dứt lời hát h ú t lắc đầu dường như cảm thấy thật đáng buồn lại cảm thấy vô cùng b u ồ n cười cho dù là bị nguyền rủa không chết người cũng vẫn là biết tin tưởng mình rất đặc biệt thực sự là thật đáng buồn vừa nói hai người cũng một lần nữa về tới truyền hỏa tế tự giữa sân x a l a t nạn trí ca lại một lần nữa ngồi ở bản thân trên vị trí cũ nhìn về phía cái kia yếu ớt thiếu đốt ánh sáng nhạt chập trần lựa trại thở dài tiếp theo từ trong ngực móc ra một khối nặng n ề đà quý đưa cho cho tàn cái này đưa ngươi đi dù sao ta cũng không cần đến không biết trời cao đất rộng ra hỏa nếu như nhất định phải trải nghiệm cái gì gọi là không đụng nam tường không quay đầu lại liền đi đi chỉ sợ ngươi sau khi trở về cũng giống như vậy nhược trí nói xong nản trí ca liền không nói nữa chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem cái kia hất lên màu đỏ s ầ m mặt vải vô số p h ở l ê n đại kiếm bảo vệ vương toạn Chuyên hỏa thế tự giữa sân vang lên giữa tự sụt th sùi rốt cuộc đã tiêu hao hết khí lực sau cùng dừng lại ở cái này phương tế tự giữa sân chậm dài xoay quanh hoặc như là p h ở l ê n cứ điểm trên không năm này tháng nọ thiếu đốt nhưng lại vào giờ phút này bị dập tắt hỏa diễm cho tàn cho bùi l m ẩm đẩy ra phủ bùi đã lâu phiến đá cửa chính trên con đường này chứng kiến hết thạy đều bị cho tàn cảm giác rung động sâu sắc đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được ngọn lửa sắp tát h i ể u vị không thấy vương ảnh tuyệt vọng ảnh hưởng không chết chấn khắp nơi đều là hoạt thi hóa nghiêm trọng không người chết theo sơ hỏa càng yếu ớ t cùng ký ức không ngừng mà xói mòn làm cho cả l ọ sơn đều lâm vào tuyệt vọng mà vì xử lý càng ngày càng nhiều không chết người t h à n h chấn phía dưới cùng vốn là phồn t h ị n h nhất nhất rầm rạp hòa thuận nhất linh nghiệm nhất thần thụ cũng thay đổi thành l ấ p trôn không chết người tốt nhất nơi trốn thàng đến thần thụ cũng bị ăn mòn trở thành nhận nguyền rủa nguyền rủa thực đại thụ khắp nơi đều là mê mang mà tuyệt vọng k h í tức giống như là lò sơ cầu gây phía trên uy túi t ỏ a hóa hành hương đám người nhìn qua ngọn lửa kia một lần nữa dấy lên phương hướng lại đối diện trước như cái hào rộng một dạng cầu gây bất lực đương nhiên thế giới ngược lại cũng không phải tính lạng u ám tràn đầy cô độc cùng triệt để tuyệt vọng trên đường hãng ặ p một cái người kỳ quái cả người cũng không thậm chí có mấy phần khôi hại cồng c â n h á o giáp bọc tại trên người người này để cho hắn xem ra mập m ạ n rất giống cái dải chân hành tây c u n g nản trí ca hoàn toàn tướng phản hành tây ca luôn luôn tràn đầy lạc quan vô ưu cảm xúc thậm chí đang cùng ác ma tao nộ chiến bên trong cho dù bản thân bị thương cũng sẽ hảo tâm nhắc nhở hắn không muốn l ô mãng đồng thời đem hắn bảo hộ ở sau lưng thật vất vả lấy được thắng lợi sau cùng hắn biết thở hồn hẹn ngồi xuống cùng mình uống rượu với nhau chúc mừng hào sảng nâm chén lo ngơ t h ở x u n s ừ n dọc theo con đường này cho tàn thấy được thế giới ưu ám đồng thời cũng nhìn thấy tại ưu ám thế giới bên trong có lẽ thế giới cuối cùng một ngày kia sẽ lâm vào dài ràng giặc trong bóng tối nhưng nhân tính bên trong lấp lánh quan huy sẽ giống như vĩnh hằng thiêu đốt khải minh ngôi sao vĩnh viễn sẽ không dập tắt thằng đến cái kia một vùng tăm tối bên trong lần nữa g i ấ y lên y ế u ớt mà tràn ngập hy vọng tiểu tiểu ngọn lửa kèm theo ẩm ẩm đại môn mở ra âm thanh trước mặt một tòa bầy khắp gạch đá xanh to lớn tế đàn triệt lộ ra hô cho tàn đưa tay phẩy phẩy trước mặt tốc tốc rơi xuống bụi đất lại đột nhiên nghe được trong tế đàn đinh đinh đang đang nui đau tiếng va chạm không ngừng vang lên sáu sáu á n h mắt theo trước mặt vốn lượn vết máu một ông thang thang đạo quang kiếm ảnh giờ phút này hai tên thân mang đồng dạng chế phục chiến sĩ chính vung vẩy lên trong tay to lớn kiếm phòng bén nhọn hướng đối phương phát động tấn mạnh thậm chí khủng bố công kích mà một giây sau cự kiếm giao thoa ở vào bên trái đại kiếm chiến sĩ một cái lăng lệ lết mình tránh ra đối phương công kích ngay sau đó một cái nghiêng người b ư ớ c lướt kiếm trong tay phong phảng phất như là như điện chấp mở ra đối thủ lồng ngực ngay sau đó trở tay đâm một cái phốc phốc ba n h u m á u đại kiếm từ một tên chiến sĩ lồng ngực xuyên qua mà ra tiếp lấy lại chậm rãi rút ra Dầm. Trong còn sót lại một tên chiến sĩ trên đầu của hắn mang theo đỉnh nhọn chiến mũ bảo hiểm k h o á t trên người áo mũ che màu đỏ trên người chiến giáp pha tạp tại thăm thảm c h ậ u than chiếu g i ỏ i phát ra nguy hiểm mà l a n g lệ còn sáng tay phải hắn cầm trong tay cùng n à n trí ca trên lưng giống như lúc p h ờ lèn đại kiếm nhưng tay trái lại không phải cầm thuẫn mà là tay thuận vị nắm một trôi gập gánh n u ố n máu dao găm thâm viên người giám thị pha d ọ n et ni âu lệ ghi ẩn gió đêm khắc nghiệt lan yên cuồn cuộn sâu thảm tế đàn trong sân l u n g a n g lộn xộn chất đầy pha g i n et ni âu lệ g h ẩn đội viên thi thể mà phát giáp được cho tàn đến còn só cũng chậm rãi giơ lên trong tay lại kiếm thẳng tắp chỉ hướng cho tàn đồng thời một cái tay khác chính nắm dao găm chống đỡ bên phải vai đầu vai đây là phá d ọ n s nghi ấu l ệ i gỉ ẩn quyết đấu lễ nghi giờ khác này các người chơi chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi ra gà ta dựa vào đây cũng quá xoáy r ồ i a cho nên nói nản trí ca thật ra nguyên bản là không chết đội đội viên nhưng mà về sau lại trốn tránh xem bộ dáng là dạng này t t cả ra đầu một màn này thật quá có nghi thức cảm giác cái này thi lễ thật quá tuyệt vọng không chết đội là rất rõ ràng cho tàn đến sứ mệnh nhưng cùng lúc cho tàn cũng tắt l ử a c h ậ u đồng thời đối với máu sói phát thệ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cho tàn cũng là không chết đội đội viên cho nên mới có cái này quyết đấu thi lễ đây chính là gv đúc trò chơi a quá rung động nói thật lần đầu gặp gỡ lò sơ thành hùng vĩ v i ê n cảnh đều không để cho ta chấn động nhưng mà cái này quyết đấu thi lễ thực sự là nổi da gà số mệnh cảm giác, số mệnh cảm giác bên trong sinh tử quyết đấu cái này tình tiết sức kéo cùng tràng diện tạo nên cái này mẹ nó ai chịu nổi a ta chỉ có thể nói lao tặc hắn thật quá hiểu mà kèm theo các người chơi kinh hô một giây sau h à n h ba đột nhiên chỉ thấy hành lễ song không chết đội đột nhiên bay người lên trước trong tay phở lên đại kiếm huy động một cái lăng lệ nhanh chóng quét ngang dựa theo sáu sáu cổ liền chém tới ai ai ai ai ra m a ơi thang cúng quýt ở giữa sáu sáu đưa tay nâng vẫn mặc dù miễn cưỡng chặn lại phở lên đại kiếm tổn thương lại không cách nào triệt tiêu cái k i a thế đại lực trầm trung kích l i ê n nghe h à n h đến một tiếng cái này trừng thiên quân chém một cái nhất định trực tiếp đem sáu sáu bổ lui trọn vẹn năm bước ta dựa vào thật mạnh xem như tứ đại lương vương trung người thứ nhất đăng tràng pha giòn sni ấu lệ ghi ẩn cường độ so với nàng phía trước chỗ đánh bại bột nhóm rõ ràng cao hơn một bậc thang mặc dù hắn đã không có băng chó loại kia to lớn hùng vĩ hình thể lại không có kết tinh láo giả cái kia làm người đau đầu ảo thuật pháp môn nhưng hắn cảm giác c áp bách lại là xưa nay chưa từng có mà mạnh là một cái đồng thể hình nhân hình bốt hắn tần suất công kích cùng công kích dục vọng thậm chí muốn so cùng hóa về sau băng chó còn muốn cấp tiến hơn nữa quỷ này b ộ động tác công kích thật quá quỷ dị to lớn kiếm phong trong tay hắn điều khiển như cánh tay vô luận làm ư ợ n lực dùng lực tam liên trảm vẫn là tư r ì hoán hung mánh h kéo đao trảng, gần n trạm, mỗi m ộ t lần công c k í h t h ậ m mỗi một chí cái là ộ đ n g t á chuyển đều liệu. ở 6 -6 ngoài ý t ậ m trầm, chí, con hàng này vẫn còn có lăng không cất cánh, gió lốc tia chất bổ, cùng thế đại lực hàng không thế đình này vẫn lăng bán n gió g lôi tia đại bổ, chuyển xinh đẹp động thái lực lượng cảm giác mười phần thân pháp lăng lệ quỷ dị để cho người ta căn bản nhìn không thâu ầm ầm chém vào ở giữa sáu sáu chật vật trốn chui như chuột mà khán giả thì là một trận cao trào、oh, thở đây chính là bờ giặc đạn s ờ ha, ha ha ha ha ha ha thần mẹ hắn đây chính là bờ giặc đạn s ờ nắm bùi cỏ đây cũng quá khó rồi ha nản trí ca tận rỗ m ạ n u y lực gia cường p h i ê n bản phớt lên cứ điểm ít phớt lên phòng luyện múa muốn đánh đi luyện múa phòng đánh đúng không đầu chó quá thảo t ỷ t ỷ đã bị đánh mất x ỉ u hoàn toàn dự phán không công kích khoảng cách cái này ra chiêu thật quá hung tàn trông thấy bờ giặc đạn s ờ đội hình thể thật ra nên cẩn thận một chút xác thực xe ký r ô bên trong cũng là hình người kẻ địch t r ò nên n cự hình bột liền phá l ệ mạnh giống như là sư t ử vượt oán quỷ loại hình như vậy trái lại tại hát hồn loại này cự hình bột đầy đất chạy trong trò chơi trông thấy hình thể cùng mình không sai biệt lắm muộn liền nên làm tốt chuẩn bị tâm tư cùng không chết đội so ra gần đi lao sư công kích nhất định chính là hòa ái dễ gần dù sao cũng là nhập học lao sư cái này mẹ hắn thuần thuần huấn luyện quân sự a quá mạnh sáu sáu thậm chí ngay cả thở một ngụm thời gian đều không có thậm chí từ bột chiến bắt đầu đến bây giờ nàng nguyên tố bình đều đã uống trọn vẹn bối mình nhưng lại một đa không ra căn bản không có thời cơ không chết đội thế công lại như thế k ỳ dị lại ăn cướp nàng gần như hoàn toàn tìm không thấy xuất thủ tiết tấu đại đa số tình huống d ư ớ i cũng là vừa định xuất thủ phật l ê n đại kiếm rơi xuống muốn sao chính là cho rằng không chết đội muốn xuất thủ nhưng trên thực tế lại bỏ lỡ cơ hội công kích thang thang thang lại là một đợt tam liên sáu sáu bị chặt đến liên tục lảo đảo tinh lực đầu cũng mau nhanh cắt giảm bất đắc dĩ nàng đành phải đem tâm c r ắ n tạm thời bông xuống bằng không phá phòng cứng ngắc biết càng nguy hiểm hơn nhưng mà ngay tại nàng tay trái vừa mới thư giãn thỏa thuẫn thậm chí còn đến không kịp thở một hơi thời điểm chỉ thấy cái kia phá dọn ét ở nỉ ấu lại ghi ẩn vậy mà một cái sau nhảy để bước ngay sau đó vung đại kiếm chính là s u n g phong một cái lôi đỉnh bán n g ư ợ t tràm hô ba hỏng sáu sáu trong lòng hơi hồi hộp một chút giờ phút này nàng đã không còn tinh lực đầu đó nữa mà cái này thế đại lực c h ầ m một kiếm nếu như quét dọn nàng như vậy thì bằng nàng cái này còn sót lại một phần ba lượng máu tám chín phần mười muốn về nhà ngồi lựa trại mắt thấy cái kia phờ len đại kiếm kiếm phong cách mình càng ngày càng gần ở nơi này n h ì n cân treo sợi tóc thời khắc sắt phốc phốc suy theo một cái thế đại lực trầm đ â m tới h ạ t tuột c h ơ mắt nhìn xem cái kia sắp chém vào đến c h á n mình đại kiếm nói lên mà hai mắt tản ra khiếp người hào quang màu đỏ muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ mất trí đồng đội cũng theo tiếng bay ra ngoài ngay sau đó giúp hắn giải vây chiến h ư u không hơi nào do dự một cái đi nhanh tiến lên chuyển động thân khu trong tay đại kiếm lăng không chém một cái Phúc, ba máu tươi bắn tung tóe mắt đỏ chiến h ư u đầu ứng thanh lan xuống thi thể không đầu dầm một tiếng ngã xuống đất không dạy nổi mà theo đinh đinh đang đang âm thanh không ngừng hát u ộ t phóng tầm mắt nhìn tới cái này đến cái khác lấp lóe tròng mắt màu đỏ chiến hữ như là cái sắc không hồn một dạng cổn loạn mà vung vẩy lên trong tay đại kiếm mà đổi thành một chút giống như hắn chiến h ư u là không ngừng tàn sát lâm vào điên cồn u g mắt đỏ đồng bạn làm ngươi nhìn chăm chú thâm viên lúc thâm viên cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi dù là lại vì mạnh mẽ pha giòn etl ni ấu lệ ghi ẩn ở nơi này ngày qua ngày giám thị thâm viên trong quá trình cũng khó mà tránh khỏi bị thâm viên chỗ ăn mòn xâm nhập mà bọn họ pha giòn etl ni ấu lệ ghi ẩn chi như vậy mạnh mẽ lại là bởi vì cộng hưởng cùng một huyết mạch thậm chí là linh hồn thế là thâm viên xâm nhập giống như là ôn dịch một dạc không ngừng ở tại bọn hắn trong đ một cái bị lây bệnh liền rết rơi một cái hai cái bị lây bệnh liền rết rơi một đôi vô luận là mười cái hai mươi cái vẫn là một trăm xem như thâm viên người giám thị chỉ cần có một chút xíu thâm viên xâm nhập dù là một cái hủy diệt một quốc gia bọn họ đều sẽ không tiếc nhưng theo sơ hỏa t ư ớ n g t ắ t thâm viên ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng thế là thủ tục tương t à n liền trở thành p h ạ giòn et h e u lệ ghì ẩn nhạc d ạ o chính hạ thụt run dày tê liệt ngồi dưới đất nhìn xem người mặc cùng một loại chế phục bọn chiến hưu ở nơi này hẹp trong đình viện nhỏ tự rết lẫn nhau cái kia bị chặt gãy cánh tay đồng bạn là cùng hắn cùng một đám hướng về phía máu sói phát thể hạ ổ hưu. Cái kia bị sỏ x u lực lượng càng đ lớn bi thảm càng sâu đây chính là vương sợ phải gánh nguyền rủa sao hắn không nghĩ ra đây chính là vương sao tình nguyện tự giết lẫn nhau nhưng cũng muốn thể sống chết chấn áp thâm viên bọn họ lại cùng ngàn dở dinh loại kia gây ra hỗn loạn ti tiện chết chìm heo là cùng một loại người hắn không nghĩ ra đây chính là vương sao thợ lạnh nhạt thế giới chưa bao giờ biết thương hại bọn họ nguyền rủa chỉ là đang ngọn lửa sắp tắt thời điểm mới đưa bọn họ đầu nhập hỏa lô kéo dài cái này thối giữa thế giới sinh mệnh hắn không nghĩ ra lương vương thiêu đốt bản thân kéo dài toàn bộ thế giới vương giả chẳng lẽ không lẽ ra nên là có được cao quý nhất linh hồn nhận cao quý nhất kính ngưỡng tại gần như hủy diệt chờ đợi chú ý bên trong đi vào cái kia ban đầu hỏa lô thiêu đốt bản thân một lần nữa thắp sáng cái thế giới này anh hùng sao nhìn xem trước mặt giống như nguyền r u a trường hà đồng dạng đầm đĩa màu tươi cũng không ngừng chém rết gãy chi bờ bụn hạt một con người đang run dậy cái này thối giữa thế giữa thế giới cùng dạng khiêu chiến sao mà nhưng vào lúc này hô ba theo một tiếng cắt đứt tê minh thanh vang vừa mới cứu vớt tính mạng hắn chiến hữu giờ phút này nhất định vòng trở lại luân động ở trong tay phơ len đại kiếm hung hăng hướng hắn bổ tới mà hắn trong hai mắt bất ngờ lóe ra bị thâm viên ăn mòn hung ác hồng quang mặc giáp trụ lấy tật phong sắc bén kiếm phong đánh tới rất được lang kiếm thuật tinh túy hạ thuật vô ý thức s i ế t chặt chua kiếm có thể giờ khác này hắn lại giống như là bị rút sạch ký ức một dạng bất kể như thế nào cũng lại không cách nào lấy dũng khí đem mũi đao đâm vào vừa mới còn kề vai chiến đấu tay chân n ự c thang ba phơ lên đại kiếm trọng kích tựa như tia chớp đánh xuống phát ra chói hai k i n h minh và anh nhanh như chớp ba hạ thụt bị hung hăng quăng bay ra ngoài nhấc lên khói b ụ i lăn ra ngoài thật xa mà trong tay hắn là ô m thật chặt một mặt trong lúc đ ố i dối trên mặt đất nhặt tấm t h u ậ t lên lan g kiếm thật u chưa bao giờ sẽ sử dụng tấm chắn hạ thụt từ dưới đất miễn cưỡng bỏ lên một lần cuối cùng siết chặt trong tay phơ lên đại kiếm sau đó đưa nó cắm trở về phía sau trong v ò kiếm tiếp theo ô n chặt tấm chắn trong tay túi thất đầu khớp cánh đi ra cửa c h ính sau đó biến mất ở phơ lên cứ điểm hết tinh trong bóng đêm nói ta là phản đồ cũng tốt. nói ta là hèn nhát cũng được ta đều đem vui vẻ tiếp nhận cũng v i n h viễn gánh vác bởi vì ta không thể nào tiếp thu được đem lưới đao vung hướng cùng đối với máu sói phát t h ể chiến hưu ta cũng bất lực tiếp nhận cái này làm người tuyệt vọng tên là lương vương mười d ù a từ hôm nay trở đi ta sẽ không còn là cầm trong tay phở len đại kiếm thâm viên người giám thị nhặt lên tấm c h ắ n ta cũng sẽ không xứng sử dụng lấy tiến công xưng danh l a n g kiếm thuật ta là hát đốt một cái bởi vì nhát gan cùng bản thân hoài nghi mà không có trở thành lương vương đao thoát người đ s cùng sẽ kỳ dỗ một dạng hát hồn câu chuyện cũng cực kỳ hỗn loạn lại mảnh vỡ hóa nghiêm trọng như vậy lần này ta nghĩ đổi cái phương pháp sáng tác dùng một chút bản thân lý giải cùng kèm theo tự thuật đem một đầu cùng chủ tuyến đồng bộ song hành câu chuyện nói tốt liên quan tới nản trí ca bộ phận này miêu tả có một ít là nguồn gốc từ trò chơi mà có một ít thì là vì càng đầy đủ mà hiện lên câu chuyện làm ra bổ sung tự thuật dù sao không phải là trò chơi câu chuyện không thể giống trò chơi một dạng mảnh b ỡ hóa hy vọng các vị cổ đông có thể tiếp nhận loại phương thức này à hết chương này chương 471, lộ họ oxy i ờ vất lạc gửi ý hàn tinh tuyên không quan sát ta bằng vào ta màu tiến h i ê viên chương bốn lộ họ oxy in đờ vất lạc g ử i ý hàn tinh tuyên không quan sát ta bằng vào ta máu tiến h i ê n viên đinh thang đinh đinh đang đang rèn sắt tiếng tại nhỏ hẹp trong tế đàn vang lên trước mắt c h à n g diện hôn loạn không chịu nổi mặc dù vật đổi sao rời n ả n g trí ca sớm đã rời đi phạ giòn cứ điểm đã lâu nhưng phạ giòn srni ấu -E、l ệ ghi ẩn bên trong s á t lục nhưng vẫn cũng chưa từng ngừng nghỉ sáu sáu thở hồng hộc nhìn xem trước mặt chém giết bất tử đội trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động không sai ngay vừa mới rồi cái tia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một đường xảy ra bất ngờ chém vào trực tiếp đưa nàng trước mặt đội trưởng đánh bay ra ngoài tập trung nhìn vào công kích đội、trưởng. dĩ nhiên là một tên khác đã bị thâm viên ăn mòn mắt đỏ bất tử đội viên mà một giây sau là lại có khởi tử hoàn sinh phổ thông bất tử đội viên đứng dậy hiệp trợ đội trưởng cùng một chỗ công kích thâm viên bất tử đội trong lúc nhất thời toàn bộ tế đàn trong sân một mảnh chiến đấu kịch liệt tâm thanh pha d ò n đại kiếm v u n g vẩy đao quan g kiếm ảnh ở giữa đều là sát phạt quả đoàn k h í tức lâm vào cùng hóa thâm viên bất tử đội cùng loạn mà vung vẩy lên trong tay đại kiếm kiếm phong ma sát tại thạch bản phía trên cọ sát da trói mắt h o à hoa mà ngăn cản thâm viên đội trưởng cũng không biết mệnh mỏi g i tay thậm chí tạm thời bơm xuống cùng cho tàn giờ khắc này sáu sáu tựa hồ đọc hiểu hạ t h ụ ậ t nản trí ngay qua ngày năm qua năm bất tử đội lâm vào dạng này sát lục không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm bọn họ thề giám thị thâm v i ê n vì thế không tiếp tự tay mình giết chiến hữu mà thâm v i ê n ăn mòn bước chân lại chưa từng ngừng nghỉ có lẽ đối chiến hữu dơ đao lên lưới có thể tạm thời ngăn chặn thâm v i ê n bộc phát nhưng lại chị ngọn không chị gốc cuối cùng có một ngày thâm v i ê n sẽ giống vi rút một dạng cảm nhiễm tất cả mọi người bọn họ để cho giám thị thâm uyên phạt giòn et leo lệ t ị ẩn trở thành bị thâm uyên không chế bất tử đội cái này hoặc giả cũng chính là nản trí ca nói tới nguy đem hết toàn lực ngăn cản tà ác xâm lấn cao khiết kỵ sĩ lại cuối cùng trở thành tà ác người phát ngôn coi hắn chân chính phát hiện mình đem hết toàn lực suốt đời sự nghiệp lại cũng bất quá là vận mệnh nguyền rủa dưới buồn cười phí công lúc bị thấu xương tuyệt vọng trố đánh tan cũng là chẳng có gì lạ đang nghĩ ngợi ông ba đ n g nhiên một đường kiếm phong đánh tới đạt được thở dốc sáu sáu lần ý thức nâng thuận phòng thủ liền nghe thang đến một tiếng gánh nặng ngừng ngắt cảm giác chuyển đến đã thấy cái kia đã giải quyết xong thâm viên chiến hưu bất tử đội dài lần thứ hai đột kích cho dù kéo l ấ vết thương chồng chất thân thể cũng phải đứng cùng nhưng hắng nhưng trong lúc vô tình n â n thuẫn hoàn m ỹ đón đỡ ở hắn đại kiếm ngay sau đó chỉ thấy sáu sáu một cái dậm chân huy chảm sắc ba trong dự liệu đội trưởng lùi lại phía sau bước cũng không có thi triển hắn ngược lại giống như là vui vẻ tiếp nhận đồng dạng không có làm bất kỳ động tác gì chỉ là an an lẳng lặng nhìn xem lưới đao vung hướng hắn lồng ngực trong phút chốc sáu sáu thậm chí nghe được đội trưởng một tiếng vui mừng cười khẽ làm tốt cho tàn hắn lại làm sao không biết bây giờ thâm uyên đã xâm nhập pha dọn et ni âu lệ gỉ ẩn huyết mạch không ngừng nghị sắt lục kết quả cuối cùng cũng bất quá là trở thành thâm uyên khôi lỗi chúng ta từng có dũng khí bước vào hỏa lô trở thành thiêu đốt bản thân kéo dài thế giới mệnh mạch l ồ họ g ó c xịn đờ mà bây giờ chúng ta một lần nữa t h ứ c t ỉ n h không muốn một lần nữa trở lại vương tọa phía trên cũng không phải là bởi vì chúng ta nhu nhược cũng không phải chúng ta không chịu đựng nổi cái k i a thiêu đốt linh hồn l i ệ t diễm chỉ là bởi vì xem như thâm viên cửa và o phạ dọn cứ điểm bây giờ đã khó khăn không chịu nổi chúng ta cần tạm thời trở lại cứ điểm ngăn chặn thâm viên mà bây giờ thâm viên dĩ nhiên tại bất tử đội bên trong m ạ n duyên thành h á i họa cái tia trong định viện trồng chất như núi thi thể chính là tốt nhất chứng minh lợi thế ngăn chặn thâm viên chúng ta l Chúng ta từng ta tại sáu sáu i trước lập ố khó có thể tin nhìn trước mắt ngã xuống đất bỏ mình đội trưởng trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể tin cái này qua sao sáu sáu cực kỳ mộng thậm chí cảm giác mình có chút thắng mà không vẽ và gì bởi vì nhìn chung cả chàng chiến đấu xuống tới phần lớn thời gian hầu như đều là pha dọn sdni ấu lệ g ỉ ẩn nội bộ c h é m giết nàng tự tay đánh dụng bột lượng máu không sai biệt lắm cũng liền một phần h a i mà cuối cùng một đ a m kia đội trưởng là hoàn toàn có năng lực sau khiêu thì mở đón thêm một đợt lượn vòng chạm đem mình p h ả n xác có thể đội trưởng cũng không có làm như thế ngược lại là an tâm mà dùng thân thể đón nhận một đ a m kia một lòng muốn chết nhưng mà ngay tại sáu sáu còn tại mộng bức thời khắc đông nhiên cuộn cuộn một trận tất tất tốt giống như là huyết dịch lưu động âm thanh tại yên tính tế đàn trong sân chậm rãi vang lên k e m theo càng hùng vĩ ngâm sướng g i a o hưởng vô số bất tử đội viên trên người chậm rãi rút ra lơ lửng xích hồng huyết dịch giống từng đạo từng đạo trôi nổi tại giữa không trung dòng suối một dạng hướng về sân bãi chính giữa bất tử đội dài hợp dòng đi chúng ta cộng hưởng huyết mạch chúng ta cộng hưởng linh hồn chúng ta t ạ i máu sói chứng kiến d ư ớ i phát t h ệ trở thành giám thị thâm biên không chết lộ họ b ó c x ì n đờ hô ba một bọ yếu ớt rồi lại tràn đầy bành trướng lực lượng ngọt a tại đội trưởng n u ấ n máu áo tròn phía trên giấy lên ngay sau đó đủ để vặn vẹo không khí sóng nhiệt tại đội trưởng trên thân thể chậm rãi bốc hơi mà lên kẹ pha giòn cứ điểm lâm phong đánh tới giống như là quét qua l ử a chạy ánh s á n g đám để cho hỏa diễm cho tàn màu sắc tại lộ họ oxy in đờ trên thân thể sáng chói bắn ra gieo rắt thảm thiết lại hùng vĩ vi ô lông hợp tấu giao hưởng bên trong thiêu đốt hỏa diễm chân chính lộ họ oxy in đờ hội tụ tất cả pha giòn et ni g h ấu lệ gỉ ẩn linh hồn thâm viên người giám thị một lần nữa đứng lên mà một giây sau hô ba pha giòn đại kiếm giấy lên ngọn lửa hừng hực thắp sáng toàn bộ tế đàn như là phượng hoàng nhất bản trọng sinh giống như hoa lệ loa mắt rút đao ra khỏi vỏ thiên vì lắc nhận nguyện tinh thần mang đột như thao tới đi tất nhiên bị thâm viên ăn mòn kết quả không thể tránh lẽ như vậy p h à d ọ n s t n i ấu l ệ ghi ẩn thắng lợi sau cùng cùng vinh quang liền từ ngươi đến v i ế t ta. giờ k h ắ c này sáu sáu không khỏi tê cả ra đầu toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy giờ phút này đội trưởng bởi vì hấp thu tất cả p h à d ọ n s t n i ấu l ệ ghi ẩn linh hồn huyết mạch mặc dù hóa thân lộ họ hóp xin đơ nhưng cũng không thể tránh khỏi đồng dạng nhận lấy thâm viên xâm nhập con mắt biến thành xích ổng cổn loạn màu sắc mà hắn sở dĩ làm như vậy vì liền là để cho đã được đến thực lực chứng nhận cho tàn xem như cuối cùng bất tử đội vinh quang đem pha d ọ n etl ni ấu lệ ghi ẩn cái tia đã sớm bị ô nhiễm thâm viên huyết mạch triệt để c h ặ t đ ứ t đồng thời cho tàn cũng sẽ đem bọn hắn một lần nữa mang về v ư ơ n g tọa thiêu đốt bản thân cuối cùng linh hồn đáp lại xa xăm m à cổ lao tiến trung gửi ý hàn tinh tuyên không quan sát ta bằng vào ta máu tiến h i ế n viên sáu sáu chấn động quả thực tột đỉnh không hề nghi ngờ nếu như nói cái này bi thảm lại tàn phá thế giới phía trên còn có cao khiết kiên nghị linh hồn còn tại như vậy pha g i n etl ni ấ lệ ghi ẩn nhất định là nhất hoàn toàn xứng đáng anh hùng ông cái thứ nhất gặp phải lộ họ oxy đờ vô cùng bá khí ra sân thâm hậu x ử thi cảm giác diễn xuất lộ họ óc xín ở trạng thái thâm viên người giám thị một khi biểu diễn liền lập tức đưa tới tất cả các người chơi manh động ồ t h、oh, ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ t h á thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h n g h ờ thờ thờ thờ t ế n thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h ấ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t là thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h i thờ thờ thờ t à ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t vừa rồi một câu ta bằng vào ta máu tiến h i ê n viên ta đều nổi ra gà cái này tình tiết làm cũng quá rung động lại khắc chế lại chấn động dù sao cũng là hoàng kim chi phong có được hay không chỉ cần là có tình tiết gia nhập liền không có kéo khố thời điểm lao tặc thật quá biết kể chuyện xưa an ngay nói thật trò chơi này nếu là chấm điểm lời nói chỉ từ chất lượng đi lên nói ta cảm giác nên so lăng cao nhưng lan dù sao cũng là khai sơn chi tác bộ này thuộc về là tiến hóa bản làm thật đ ỉ n h cấp không gì sánh kịp hình ảnh diễn xuất trước đó chưa từng có thị giác chấn động lại thêm ẩn nhẫn mà tối nghĩa tình tiết chuẩn bị không hề nghi ngờ xem như trong trò chơi thứ nhất cái ra sân lộ họ oxynder pha giòn sni ấu lệ g ỉ h ẩn giai đoạn hai xuất hiện lập tức liền đưa tới các người chơi nhiều tiếng hô kinh ngạc mà theo lộ họ oxynder trạng thái mở ra bất tử đội đội trưởng kỹ năng hiệu quả cùng diễn xuất càng là khiến trong cục các người chơi thét lên liên tục hòa diễm tung hành sóng nhiệt đập vào mặt hóa thân thành lộ họ oxynder đội trưởng mặc dù vẫn như cũ sử dụng là lang kiếm thuật nhưng giờ phút này lang kiếm thuật lại có lòng trời lở đất biến hóa nguyên bản là lăng lệ mau lệ tam liên lăng không chạm bây giờ kèm theo bên trên hừng hực hòa diễm cuối cùng một cái nặng đập thậm chí còn có thể mà thế như tia chớp một thứ cũng sẽ ở đường đi phía trên lưu lại một đạo hừng hực hỏa diễm đường đi đến mức cái kia gió lốc tia chớp bổ cùng lôi đình bán nguyệt c h ạ m thì càng không hợp t h ó i thưởng không chỉ có công kích khoảng cách tăng lớn hơn một vòng mỗi một lần huy chạm càng là sẽ ở không trung lưu lại một đạo đủ để thiêu đốt linh hồn liệt diễm vòng tròn mà càng nguy hiểm hơn là theo đội trưởng cũng lâm vào thâm viên c u ồ n hóa hắn tất cả công kích cũng càng cuồng loạn đứng lên hô hô v anh ba trong sân một mảnh liệt diễm bốc hơi địa hòa dâng trào tại lộ họ ó p xín đờ không gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ trước mặt các người chơi đừng nói đánh rất nhiều người li quỳ khóc s ó i gạo chạy trốn chết ai nha ha ha ha ha ha đừng đừng đừng ai ra má ơi sai rồi sai rồi sai rồi ta chắc đội trưởng ca hoa kháo đội trưởng này ca cũng quá m á n h liệt hòa diễm đại kiếm mở giặt đạn sở m á n h nam kinh hãi ai ai ai ai Ô hô cờ m ở n ở ca của ngươi nhi ngươi tốt xấu để cho ta uống h ấ p hổ lỗ a hậu lễ cảm ơn dầu pháp mạn cái này mẹ hắn một trận liên chiêu ta ngay cả chạy cơ hội đều không có đánh như thế nào a đội trưởng đội trưởng đừng động đau là ta a đội trưởng phòng cháy nữ để cho ta cho ngài chuyển lời nhi này nha cờ m ở n ở không nên không nên không được ta phải hơi hoán một chút uống miếng nước ta con mẹ nó nhịp tim một trăm năm mươi cái này so với mẹ hắn khủng bố trò chơi đều khủng bố chính như trước đó một tên thủy h ư u nói tới tại s e kỳ d ộ loại kia phần lớn hình người bột trong trò chơi to lớn hình thể bột phá lệ khó chơi mà ở hát hồn loại này tuyệt đại đa số cũng là to lớn hình thể bột trong trò chơi hình người bột mới là chịu khổ một suối có lẽ tại cố thịnh kiếp trước bên trong được xưng là bờ giặc đạn sờ bắn phá dọn et ni ấu lệ g h ẩn cũng không tính là yêu cầu cao bột nhưng đừng quên đây là bùn số m à tỏ sần s ố gì. bản thân một cái vô cùng linh hoạt động tác công kích hay thay đổi nhanh chậm đ a o hay thay đổi lại công kích dục vọng bạo dạp lô h ò hopsin đơ cũng đủ để có thể xưng cấp h á n g ộ n g thể nghiệm húng chi tại toàn cảm giác dính vào tình h u ố n giới bột trong tay giấy lên liệt hỏa phạ dọn đại kiếm l à như thế có cảm giác c áp bách đủ để vặn vẹo không khí nhiệt độ lại thêm cái kia thiên hoa loạn truy công kích trong lúc nhất thời trực đà đến các người chơi là quỷ khóc sói gạo không ngừng kêu tha thiết có chửi ầm lên có phá phòng bạo tẩu có đeo lên thống khổ mặt nạ thậm chí còn có trực tiếp bị một đ đủ loại trừu tượng hiệu quả tầng tầng lớp lớp nhưng như thế hùng vĩ chấn động lại kịch liệt diễn xuất hiệu quả cũng không nghi gia tăng thật lớn các người chơi hiếu t h ă n g đấu trí cái này có thể là cái thứ nhất lộ họ óp xin đờ ai có thể càng nhanh chóng hơn c ô n g l ư ợ c chỗ hưởng thụ gieo họ cùng sùng bái tự nhiên càng hơn một bậc một lần không được thì tới hai lần hai lần không được thì tới năm lần cứ việc phạ dọn cứ điểm cái bản đồ này thống khổ trình độ không thể so với sẻ k ỳ rộ bên trong thủy sinh thôn kém cầm đại thụ chú thuật cự quái phun ra nguyền r u ộ đồng vụ chú thật hết mạnh mẽ đâm tới con cua lớn còn có động một chút lại cho ngươi tới một bộ rửa cắt thổi gội đầu ca l một bộ tam c cũng là ộ t liên chạm sáu sáu vội vàng quay cùng tranh thoát phía sau toát ra m t hôi lạnh vừa mới nàng chính là ngã xuống cái này đánh cược lần cuối thời kỳ mấu chốt lúc này muôn ngàn lần không thể mãn xuất ra nguyên tố bình sáu sáu uống xong một miếng cuối cùng lúc này càng loạn lại càng dễ dàng phạm sai lầm nói chuyện chỉ thấy sáu sáu bắt đầu cẩn thận dạo b ư ớ c đứng lên không ngừng cùng đội trưởng kéo dài khoảng cách tìm kiếm lấy hắn công kích quay người sắt vê anh h ô h ô h ô đội trưởng công kích giống như là giang thủy đồng dạng liên miên bất t u y ệ t bất quá cũng may đã chết qua không biết bao nhiêu lần sáu sáu lúc này đã hoàn toàn nắm vững đội trưởng phương thức công kích bảo hoàn toàn nhìn thấu khả năng có chút tán dóc nhưng mà liền lăn mang c ả n tránh thoát tám mươi phần trăm công kích vẫn tương đối có năm chắc nàng đang ngợi chờ đội trưởng một cái kỹ năng một cái thế đại l ư ợ chầm nhưng sau lắc cứng ngắc rất lớn kỹ năng mà mới vừa nghĩ đến đây đ ỗ n g nhiên chỉ thấy kéo dài khoảng cách hậu đội dài một cái tiểu lưới bước cả người giống như là giống như lang túi thấp người trong tay đại kiếm cũng ở đây bên hông tụ lực nâng lên ngay tại lúc này trong phút chốc sáu sáu giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng gần như lược b ấ t suy nghĩ quá trình vô ý thức liền hướng về sau lưng lăn mình một cái mà cùng lúc đó s á t o a n h ba gần như là c h ư ớ c mắt lập tức cầm trong tay thiêu đốt lang đại kiếm đội trưởng giống như là một cái đạn một dạng lập tức bay ra khỏi nòng súng băng s ạ sắp bén kiếm phong đột nhiên một ứ ngay sau đó sau lưng ngọn lửa hừng hực dấy lên hô mà giờ khắc này không nhiều không ít sáu sáu phong phú tử vong kinh nghiệm mang đến kinh người khoảng cách điều khiển cũng hoà n mỹ để cho nàng khó khăn lắm tránh thoát đội trưởng đâm vào đem hai người khoảng cách bảo trì tại một cái vi rượu khu ở giữa bên trong đây chính là hát hồn có lẽ tại từng lần một một trong chiến đấu ta thuộc tính cũng không có mắt trần có thể thấy tăng cường nhưng ta kỹ thuật lại đã sớm trải qua tôi luyện không giống ngày xưa mà nói tới phiên ta dồn khi đan điền một tiếng hô to mảy may không cho đội trưởng thu kiếm trở lại cơ hội chỉ thấy sáu sáu cùng thân tiến bộ lợi kiếm trong tay v ư n g đầy liên tiếp bốn chạm tướng tất cả tinh lực toàn bộ n h i ê n mà ra phốc phốc c á c ba theo một đao cối u cùng bổ ra chỉ thấy đội trưởng ngực đống nhiên bắn ra một bó nóng hổi máu tươi tất cả yến t ĩ n h như cũ xuống một khắc một bó thiêu đốt lên cho tàn ký tự cũng đống nhiên xuất hiện ở sáu sáu h u y ế giao diện bên trong sáng chói mà nhiệt liệt lộ góc xín nf hạ lần lộ họ góc xín nờ v ẫ n lạc tờ tạm thời t r ớ c đoạn ở nơi này đi ngày mai hát hồn thiến kết thúc hết chương này chừng bốn trăm bảy mươi hai tiếp đó rơi xuống công kích rất hữu dụng chừng bốn trăm bảy mươi hai tiếp đó rơi xuống công kích rất hữu dụng ban đêm thiên vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh ngọn lửa sắp tắt âm u vĩnh hằng mà bao phụ tại trong thế giới này thê lương mà làm người tuyệt vọng người đem lộ họ góp xin lờ cái kêu bất tử đội g i ế t c h ế t ta đây chính là đem vương mang về vương vị thật đáng thương đây chính là vương a t i ê n tính truyền h ỏ a tế tự giữa sân h ạ t h ụ t âm thanh thật thấp quanh quẩn cho tàn trở lại rồi từ vũng bùn trải rộng phạ dọn cứ điểm trừ bọ đại lượng linh hồn bên ngoài còn mang về tổ một bị bao khỏa rất tốt đầu pha tạp đỉnh nhọn kỵ sĩ chiến mũ bảo hiểm dưới là trải qua hỏa diễm t i ế u đốt đã cháy đen khô cạn khuôn mặt cho tàn chỉ là đem đầu mang trở về cũng không có qua nhiều nói với hắn cái gì nhưng hạ thuật lại liếc mắt liền nhìn ra cuối cùng là ai đầu cái kia đã từng bị hắn coi là trò cười cùng lộ họ hóc xín đờ nhóm so sánh giống như đom đóm với hạ nguyệt không thể đốt cặn bã cho tàn vậy mà thật dọc theo tế sống phẩm con đường đã tới phạ giòn cứ điểm đồng thời thành công đem phá giòn et ni ấu lệ ri ẩn mang về lộ họ hóc xín đờ vương tọa điều này có ý vị gì không có người so hạ thuật rõ ràng hơn không hề nghi ngờ trước mặt cái này đã mang trên lưng phạ giòn đại kiếm ra hỏa thuận lợi dập tắt lang yên thông qua được bất tử đội về chấu nghi thức đồng thời ở kia không ngừng không nghỉ mà tự giết lẫn nhau bên trong trở thành cuối cùng săn vương thắng lợi người hắn là so với chính mình dũng cảm giờ k h ắ c này hát thuật không còn đối với cho tàn đáp lại bất luận cái gì châm t r ọ c khiêu khích hắn chỉ là t h ầ n sắc phức tạp nhìn xem yên tĩnh cho tàn nhìn xem cho tàn ánh mắt bên trong vĩnh viễn bình tĩnh lại giàu có lực lượng kiên nghị màu sắc nhất định không dễ dàng đâu hơi hà ra hơi khô khỏe miệng n ô i h á thuật lần thứ nhất dùng bình thường giọng điệu hỏi thăm cho tàn mà cho tàn thì là lắc đầu ta không nhớ rõ chuyên hòa tế tự giữa sân lần nữa chìm trong im lặng hắn tôi biết là một cái đã bị đốt qua một lần không chết người cho tàn trả lời cũng không phải là nhân tính cùng ký ức lư u mất rốt cuộc phí bao nhiêu hơi sức mới đánh bại lộ họ o x i nơ mang về pha giòn sneo lệ ghi ẩn tuổi mới hắn có lẽ là thật không nhớ rõ có lẽ là mười lần có lẽ là hai mươi lần có lẽ là một trăm lần hai trăm lần chỉ là tuổi mới thực lực cho dù lại thế nào cường thịnh lại làm sao có thể cùng vương một d ạ n g đâu cho tàn làm ra bất quá là một lần lại một lần mà tử vong lại một lần lại một lần mà đứng lên cho dù hắn rõ biết thực lực mình kém xa đội trưởng cho dù hắn biết bất tử đội nguyên rủa cho dù hắn biết cái thế giới này đã sớm thối giữa nhưng hắn vẫn như c ũ g i ố n g như là cái k i a dũng cảm phóng tới máy xay gió đường c ắ t h a đức cùng mạnh mẽ đến làm cho người dân xôi lộ họ oxy nở chiến đấu ở cái này đã nát thấu thế giới bên trong thủ vững sứ mệnh quả thật cái này sơ hỏa tướng tắt thế giới đã thối giữa mà đã từng không hơi ý nghĩa nào mà dấn thân vào hỏa lô ta cũng đã thối giữa nhưng ít ra ta linh hồn còn không có nát thấu ông cao, cao tại thượng lấy một bộ hiệu thấu đáo thế giới không có thuốc chữa bản nguyên thái độ sống ở thời gian vỏ đ ã mẹ không sợ sức hành vi cũng không phải là sau khi thức tỉnh tỉnh táo mà làm ấ t đi dung khí hèn nhát tiến hành trên thế giới chỉ có một loại chân chính chủ nghĩa anh hùng cái kia chính là tại nhận biết sinh hoạt chân tướng sau ý nguyên yêu quý sinh hoạt thế giới pha tạp vết thương nhưng ta linh hồn lại chính trực mà cao khiết cho dù là ta đây đám tiểu tiểu đom đóm lại nhỏ bé lại đối với thế giới không có ý nghĩa ta cũng phải nỗ lực mà t h i ê u đốt đối với cái này đã nát thấu thế giới dựng thẳng lên trói mắt nhất mọi nón giữa cúc mẹ mày đi thế giới không ai có thể đánh ta pha giòn s ni ấu lệ ghi ẩn không có thất bại cũng chưa bao giờ thất cho tàn chậm rãi mở miệng không bị thâm viên ăn mòn vĩnh bất ngôn k h í máu sói như trước đang chảy xuôi dứt lời cho tàn rút ra phía sau phà giòn đại kiếm chậm rãi dơ lên đồng thời tay trái nắm tay chống đỡ tại vai phải đầu vai hướng hạt t h u t thi lễ giờ k h ắ c này hạt t h u t nắm chặt tuấn bài thủ dán ra cỡ nào hy kịch tính một màn mặc dù thân làm lộ họ c x í nở phà giòn sdni ấu lệ ghi ẩn đầu bị mang về vương tọa phía trên nhưng phà giòn sdni ấu lệ ghi ẩn máu sói nhưng lại chưa ngừng tuyệt mà bây giờ trên cái thế giới này chỉ riêng hai chuyển thừa lấy phà g i n S.N.I. Ấu lệ hô ẩn m u sói, m ộ theo cái là tự tay k cho h tàn đem phạt giòn etni ấu lại ghi ẩn tuổi mới đặt ở vương tọa phía trên hòa diễm nhiệt độ bành trướng cho tàn ngọn lửa bốc cháy lên cho tàn lần nữa bước lên tìm kiếm vị thứ hai lộ họ oxy nở con đường coi hắn lại một lần nữa trở lại truyền hỏa tế tự trận tìm phòng cháy nữ thăng cấp năng lực cũng muốn tìm nản trí ca lại hỏi thăm một chút cái khác lộ họ hopsy nợ sự tỉnh thời điểm lại phát hiện nản trí ca đã không có ở đây mà ở nản trí ca thường xuyên đứng sừng sững phúng viếng lang đại kiếm trước m ộ n địa cho tàn là phát hiện một cái tâm c h ắ n đó là nản trí ca tâm c h ắ n hạt đột t h u ậ n đến b ư ớ c này nản trí ca câu chuyện tự hồ đã qua một đoạn thời gian đã từng hắn là cái tiêu cực mà âm dương quái khí hèn nhát hắn mặc dù thông qua được pha dọn sneo l ệ ghi ẩn khảo nghiệm muốn trở thành một tên nhận vạn người kính ngưỡng anh hùng nhưng lại bởi vì nguyền rủa kia đồng dạng số mệnh đánh mất chèo trống tất cả những thứ này hắn v i n h v i ê n ôm mặt này giúp hắn a hời ô út tầm chắn nhưng cũng chưa bao giờ vứt bỏ bản thân chỗ gánh vác phạ giòn đại kiếm hắn bất cứ thời khắc nào n g u y ệ n rủa bất t ử đội chống cự thâm nguyên sứ mệnh c h â m trọc bọn họ tàn nhẫn hy sinh nhưng cũng không quên thường xuyên đến đến lang đại kiếm m ộ trôn quần áo và di vật trước tưởng niệm hắn bọn chiến hữu hắn là cái mâu t h u ẫ n người t h ằ n g đến cho tàn đem phạt giòn et ni ấu lệ ghi ẩn lương tuổi một lần nữa ôm trở về vương toạn giờ k h ắ c này có lẽ hắn hiểu rồi chỉ là một vị mà đào thoát hắn sẽ vĩnh gánh vác đào thoát người tên đến chết cũng bất kể như thế nào cũng cuối cùng đào thoát không song thân làm bất t ử đội nguyện rủa số mệnh cũng có lẽ hắn hiểu rồi cái gọi là anh hùng cũng không phải là đang vạn trúng kính ngưỡng phía dưới đi đến thế giới chi đỉnh người kia đối mặt với thế giới cho ra chúng ta thống khổ báo chi l ấ y ca mới là anh hùng trở thành người khác anh hùng chỉ là trên danh nghĩa anh hùng trở thành bản thân anh hùng mới thật sự là anh hùng xem như từ đệ mộ bên trong liền xuất hiện đồng thời một đường xuyên qua đến trò chơi cái thứ nhất quan trọng tiết điểm nở bờ cờ nản trí ca hát tốt câu chuyện tạo nên hiển nhiên khuất phục số lớn người chơi thậm chí rất nhiều truyền thông cùng trò chơi người đều đối với tên này nở tờ cờ nhân vật câu chuyện tình tiết không t i ế p ca ngợi từ xa suốt tinh thần đến một lần nữa phân chấn mà lên không có quá nhiều hoa lệ tình tiết diễn xuất nhưng lại đủ để xâm nhập lòng người làm cho người khắc sâu ấn tượng tại cái khắc công ty còn tại bận b i ể u tuyên dương hy sinh chính mình cứu vớt thế giới lúc thời gian hoàng kim chi phong nhưng ở nói cho ngươi hào h ả o yêu bản thân ai nói bản thân anh hùng không phải sao anh hùng có can đảm dũng cảm hướng thế giới giơ ngón tay giữa lên ra hỏa mới thật sự là lĩnh ngộ chủ nghĩa anh hùng dũng giả so với lan loại càng thêm t r ự quan lại dây tính tự sự d ư ơ trở lại truyền hỏa tế tự trận nhìn một chút nạn trí ca đã từng trông ngồi trước đó ra hỏa này một mực ngồi ở chỗ này nói chút ủ dũ lời nói cả người ủ dũ giống như là lò bên trong thức đêm làn một dạng mặt mà ủ mày trau xác thực rất làm cho người chắn ghét nhưng khi hắn đi thôi về sau cái k i ê u cạnh cột đá để chống vị trí nhưng cũng xác thực rất khiến người ta cảm thấy trong lòng vắng vẻ cũng không biết tương lai nản trí ca gặp được cái dạng gì sự tình kinh lịch như thế nào mạo hiểm muốn đi hướng càng xa xôi địa phương du lịch hay là trở về đến phả g i ọ n cứ điểm tiếp tục thay thế đội trưởng cùng chết đi bọn chiến hữu tiếp tục giám thị thâm nguyên sáu sáu không biết được dưới cái nhìn của nàng cho tàn cùng hạ thuật giống như là từ địa cầu lưỡng cực đi tới mà gặp gỡ hai người bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau đi qua đối phương đường mà ở cái này ngắn mũi kết bạn mà đi quá trình bên trong nản trí ca cảm nhận được cho tàn kiên nghị cùng chấp nhất mà cho tàn cũng ở đây đủ loại kinh lịch bên trong h i ể u được nản trí ca chán trường lý do kỳ diệu mà đặc biệt trò chơi thể nghiệm hát hồn chính là như vậy một loại trò chơi càng là trò chơi kinh lịch phong phú người chơi thì càng sẽ đối với trò chơi này không giống bình thường cảm xúc h i ể u sâu nó l à như thế mê người không chỉ ở tại nó cái kia chơi game cơ c h ế giới đau cũng khoái hoạt lấy trò chơi quá trình càng ở chỗ loại kia hồn loại trò chơi độc h ư u thế giới không lấy n g ư ờ i làm trung tâm mà chuyển động cảm giác tuyệt vọng càng không ngừng dùng tuyệt vọng tới tranh thủ cuối cùng cái kia một tia hy vọng loại này đặc biệt trò chơi phong cách cùng thế giới quan không thể nghi ngờ là đối với trò chơi kinh nghiệm phong phú lao ra hỏa nhóm hoàn toàn mới chấn động hơn nữa coi như ngươi cũng không phải là một cái đối với tình tiết đặc biệt chú ý người chơi cái này buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị phiên bản hát hồn cũng nhất định sẽ thông qua thân lâm k ỳ cảnh hình ảnh chấn động mang cho ngươi tới trước đó chưa từng có thể nghiệm cũng tỉ như nói ta thảo ba cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý rồi ha cổ long đình theo như truyền thuyết nơi này ẩn nấp lấy cổ long lực lượng cho tàn cần lĩnh hội cổ long chi đạo tài n ă n đến nói chắn ra là chính là một tận tàng địa đồ nhưng khi a dần sau khi đi lên mới phát hiện mình giống như lại lại lại lại lọt vào lao tặc trong âm mưu nhìn xem trước mặt cái kia vắt ngang tại trên bậc thang to lớn của lao phi long quả thực mộng hồi lộ thơ dư tường cao phải biết lúc này từ tiến độ nhìn lại góp nhặt tam đại lộ họ g ố c xin đ ợ lương c ủ a hắn trên lý luận hẳn là đã tiến vào trò chơi hậu kỳ từ lộ thơ dư tường cao xuất phát hắn đi qua phạ giòn cứ điểm đi qua y l ô tịch n h ị bước qua dưới đất mộ huyện thậm chí xuyên việt từng tới không hỏa tế tự trợn trên người háo giáp dần dần đẹp trai trị số cùng thuộc tính càng ngày càng cao trong tay trôi này đại kiếm cũng càng sắp bén nhưng chính là phá bất động trước mặt đầu này gạch vắt ngang đang tiến lên trên đường to lớn cổ lao phi long ta con mẹ nó xuống một đao lộ họ hóc xin đ ợ đều có thể rơi một khối máu ta phá cái này phi long một tia một tia rơi lần nữa bị long tức phun thành than cốc ga dần cả người cũng không tốt thứ quỷ này hình thể lại lớn lượng máu lại dày hơn nữa toàn phương vị không góp chết trời có mắt rồi ta mẹ nó cùng hành tây ca cùng một chỗ đánh cự nhân vương y h ồ n g thời điểm c h ỉ ít trả cho ta một cái đại bảo kiếm để cho ta dùng phong bạo đánh bại đại thù đâu người cái này bức cổ long s、so、a mẹ nó vương y hòm đồng học cũng lớn một vòng ta lấy cái gì đánh cái này không phải sao tán dốc đó sao con hàng này lại không hợp thói thường điểm liền nên đổi u tới xe kỳ rộ bên trong bạch xà thần một bên nói lại nhải mà i n ổ nước bọn a dần một bên tức giận đứng dậy chuẩn bị thử xem xem có thể hay không đi theo đường vòng thực sự không được đem cái này một phát chân toàn bộ cổ long đỉnh đều rung động ba rung động giá hỏa tránh thoát đi vậy thành a nhưng mà mới nghĩ đến đây a dần trong óc đột nhiên linh quang loại lên vân vân xe kỳ rộ bạch xà thần hắc hồn cổ lao phi long t a dần như có điều suy nghĩ mà nhưng vào lúc này theo bước chân hắn di chuyển Ngay tại bên tại chương ạ n lửa, một câu bốn trăm chơi bảy mươi ba cuối h tiếp đó, rơi cùng kích bất hữu h dụng, tử chứng này. đội lễ nghi bổ. chương bốn c trăm bảy mươi ba cuối cùng bất tử đội lễ nghi thương sơn cùng mây mủ cổ long cùng hòa diễm làm cho tàn nhóm hao hết chắc chở đứng ở to lớn cổ lão c ự long đỉnh đầu thời khắc mọi thứ đều là như thế này quen thuộc mà xa lạ từng có lúc những cái này từ vi tên quốc sụp đổ chi cốc đi ra cho tàn nhóm chính là lấy dạng này nhỏ bé thân thể đánh tan hung tàn kia vô cùng thương hiệu bạch trăn mà bây giờ q u ê n đi còn lại bọn họ đi tới cổ long đỉnh dạng này đồng dạng ngăn cách chi địa lần nữa đối mặt một cái so bạch chăn thần kinh khủng hơn tồn tại tiếp đó rơi xuống công kích rất hữu dụng xa lát cho tàn nắm chặt dao găm trong tay đứng ở tòa nhà hình tháp phía trên nhìn về phía dưới chân cái kia ầm vang gào thét cổ lao phi long Cứ việc độ cao độ nhưng à y đã k ô n tính n g thấp. h mà dưới chân cổ long lại cũng, cũng không có bởi vì tầm nhìn tăng lớn mà thu nhỏ mấy phần rất khó tưởng tượng dạng này một đầu hung mánh cự long là đến từ đâu tại ngọn lửa sắp tắt thế giới mặt lộ trước đó nơi này lại từng là dạng gì rất nhiều nghi vấn có lẽ chỉ có ở đằng sau tiếp theo làm nên bên trong mới có thể gặp mặt rốt cuộc mà bây giờ cho tàn hướng về phía sau rút lui mấy bước cổ long ngay tại dưới chân hắn muốn tìm kiếm đến cổ long trên đỉnh chân chính bí mật cũng chỉ có chiếc đem đầu này cản đường cổ lao phi long giải quyết、Hô. nếu như g n bây giờ hoàng kim động cơ kỹ thuật bị ứng dụng tại sẹ kỳ rộ bên trong là hiệu quả gì các người chơi không biết được nhưng không nghi ngờ chút nào là vậy cũng nhất định là một trận cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm diễn xuất bởi vì lúc này giờ phút này kèm theo dao găm đâm thật sâu vào cổ long đầu liền nghe một tiếng chấn thiên nổ hống vang lên h ô h ô to lớn cổ long vỗ hai cánh cái kia thương nhưng mà lại kiên hậu rực rưng ơ lung tung giấy r u ộ tòa nhà hình tháp phía trên cổ lão đá xanh bị lập tức đánh phi dương đầy trời tường đổ giống như là bị gió lốc thổi phá mà lên cổ lão như gió bão ở nơi này cổ long trên đỉnh c u ồ n g loạn hội tụ tiếng sột soạt toái thạch giống như là như mưa rơi rơi đập tại cho tàn áo giáp phía trên phát ra lốp bút t m thanh nghiêng trái ngã phải điên cùm giấy r u lòng đầu đem hắm thân thể quăng về phía giữa không trung vang bị quật bay cho tàn trật vật ngã trên mặt đất lan ra ngoài trọn vẹn mười mét có thửa mà khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời khắc chỉ thấy cái kia cổ lão phi long trong miệng nhất định bất ngờ lần nữa tích xúc bắt đầu nặng nề mà hừng hực long tức liệt diễm cái kia chạy xuôi mà ra nóng rực rung n h a m mang theo cùng độ nhiệt độ sắp tại cho tàn trên đầu n ở rộ mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sắt ba thang ba đ ồ n g nhiên cự long sau lưng một đường đại kiếm âm thanh xé gió văng lên kiếm phong cắt đứt da thị tâm thanh truyền đến mà cái kia cổ long một miếm cuối cùng c ù n n ộ long tức cũng trung q u là ôm hận mà dừng lại ở một sát na này anh to lớn thân thể khổng lồ ẩm vang sụp đổ giống như là bị định hướng bạo phá ống khói một dạng đập nát bậc thang bên cạnh tòa nhà hình tháp tóe lên một mảnh quần c u ộ n bụi mù phóng lên tận trời bụi mù vô cùng sặc đến người gần như không thở nổi cho tàn d ơ tay lên ngăn trở đập vào mặt khí lãng mơ hồ tại mê mang trong bụi mù thấy được một người anh tử thân hình hắn cũng không cao lớn lắm cùng mình không sai b i ệ t lắm một cái thon dài đại kiếm đâm trên mặt đất trôi kiếm hơi cong một bộ áo choàng theo bụi mù khí lãng phần phật vũ động mà ở hắn cánh tay trái dưới nách còn ôm một đứng đầu nhọn hư vậy mà tại cái này không tưởng được thần bí chí địa lần nữa rõ ràng hát vượt không sai kịp thời xuất thủ đưa cho cổ lão phi long một kích cuối cùng bóng dáng quen thuộc chính là bắt đầu x a suốt tinh thần vô cùng sau tại cho tàn đánh bại thứ nhất lộ họ o x in đờ về sau liền b ậ t vô âm tín nản trí khát vượt chỉ có điều bây giờ nản trí ca tựa hồ đã không còn nản trí hắn buông xuống đại biểu cho nhu nhược cùng dậm chân tại chỗ tâm c h á n lần nữa cầm lên tượng trưng cho pha giòn et ni ấu lệ ghi ẩn vinh quang pha giòn đại kiếm mang lên trên bất tử đội mang tính tiêu chí đỉnh nhọn chiến mũ bảo hiểm ta chiến hưu chính như như lời ngươi nói trên thế giới chỉ có một loại chân chính chủ nghĩa anh hùng liền l à lại nhận rõ sinh hoạt chân tướng về sau vẫn như cũ yêu quý sinh hoạt nản trí ca nhìn xem ngươi mà ngươi cũng nhìn xem nản trí ca nhìn nhau không nói có lẽ là quá nhiều cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ để cho các ngươi không biết từ đâu m ở miệng có lẽ là kỳ diệu ràng buộc để cho các ngươi rất là cảm hoài trong lúc nhất thời nghị không gian nên như thế nào cảm thán cũng có lẽ là ngươi và hắn vốn cũng không phải là như vậy giỏi về biểu đạt người ngươi cầm nản trí ca đưa tới tay vụ vô trên người bùi đất từ dưới đất đứng lên cổ long đỉnh bạc béo màn sáng vung vãi trên người các người tại các người giống như lúc phà dọn trên đại kiếm chiếu ra kiên nghị quét sạch huy thông hướng cổ long đỉnh con đường cũng không tính dễ dàng rất nhiều truy tìm cổ long lực lượng thất bại xà nhân cản đường bọn họ hoặc là g i o h o ặ c mau lẹ hoặc là cao lớn uy mãnh nhưng đây đối với hai huynh đệ các người mà nói lại sớm đã không tính khó giải quyết thế là cổ long trên đỉnh xuất hiện hai cái nhảy bở g i c t đạn sờ nam hải các người lang kiếm thật phiêu giật mà lăng lệ đao quang kiếm ảnh bên trong phối hợp ăn ý có lẽ là các người dáng mua siêu q u n cũng có lẽ là phà dọn đại kiếm chém người thật rất đau tóm lại khi các ngươi lương tựa lương riêng phần mình giải quyết cuối cùng hai cái xả nhân về sau phóng nhãn cổ long đ ỉ n h nhất định không còn có người dám đánh với các ngươi một trận đây chính là cổ long đ ỉ n h đ ỉ n h phong thương sơn như hồng tàn dương như lửa sắp tới phía dưới cổ long đ ỉ n h mây m ù c u ấ n cùng xa xôi chân trời chỗ một tôn t r ư n g núi cao kích cỡ tương đương viễn cổ cự long giao giao tương vọng nản trí ca dẫn đầu đi đến đ ỉ n h phong quan tài đá bên cạnh ngồi trên mặt đất bày ra đập vào cổ lòng con đường tư thế mà ở bên cạnh hắn thì là cố ý cho ngươi lưu một vị trí chìm lòng yên tĩnh khí ngươi ngồi xuống cũng bày ra đạp vào cổ lòng con đường tư thế hồi tưởng con đường đi tới này cảm xúc rất nhiều mà nản trí ca xem như từ chuyển hỏa con đường vừa mới mở ra một mực làm bạn ngươi đến bây giờ người ngươi tựa hồ cũng có rất rất nhiều lời nói n g h ị đối với hắn nói h ắ c biết sao tại ngươi rời đi tế tự trận về sau ta lại gặp rất nhiều rất nhiều người đã trải qua rất nhiều rất nhiều câu chuyện còn nhớ rõ tiểu thâu ca sao chính là tế tự trận trong góc cái kia hàng năm mang theo mũ t r ù m khăn t r ù m đầu ra hỏa sớm tại lộ thân tường cao thời điểm hắn liền nhờ v à ta đi tìm hắn vị hôn thê nhưng cực kỳ đáng tiếc ta lại chỉ tại không chết làng xóm một cái bọc đựng sắc bên trong tìm được hắn và vị hôn thê tín vật đ í c hắn cực kỳ cảm tạ ta cũng từ đó về sau thường xuyên ra ngoài giúp ta vơ vét tốt hơn đồ vật ta biết với hắn mà nói vơ vét đồ vật bất quá là một cái lý do nhưng đi lại ở cái này không ngừng có người mất đi ký ức cùng trong thế giới linh hồn muốn di chuyển bước chân cũng nên có cái lý do không phải sao thế là hắn tại một lần cuối cùng hành thiết bên trong chết tại lộ thật sách lớn co ta đem hắn cho cốt mang trở về cùng hắn vị hôn thê táng ở cùng nhau còn có một cái luôn luôn mang theo củ c à rốt chiến mũ bảo hiểm kỵ sĩ đó là một hào s ả n nhiệt tình mà mơ hồ tham ngủ đáng yêu kỵ sĩ ta giút hắn săn bắn đắc mà mà hắn làm ờ i ta uống ấm áp bia cùng nguyên tố canh. về sau ta mới biết được hắn lại còn là thứ hai l ộ họ góp xỉn đỡ cự nhân vương y h n g trí hữu bởi vì tội n h i ệ t chi đô tội n h i ệ t chi hỏa sẽ cho người mất lý trí giống như là t i ề m nhiễm thâm n i ê n một dạng cho nên tại trước đây thật lâu y h n g liền làm ra tên là phong bạo quản thúc người đại kiếm giao phó cho hành tây để cho hành tây mang theo thanh này đại kiếm tại hắn mất lý trí thời khắc ý theo ước định giết hắn vì thực hiện hứa hẹn hành tây ca cùng ta cùng một chỗ đi đến tội n h i ệ t chi đô đồng thời hoàn mỹ thực hiện trí hữu ở giữa lời hứa sau đó một lần cuối cùng vĩnh viễn ngủ ở tội nhật chi đô đương nhiên trừ cái đó ra còn có rất rất nhiều người giống như là không hỏa tế tự giữa sân bởi vì đến chế mà bỏ lỡ truyền hòa anh hùng gần đi long nói ngơi ư hành hương người càng cắt đ u ổ i ngươi an bên trong cùng nàng yên tĩnh kỵ sĩ hoác l ạ c tư lớn triệu chú thuật lao sư kha di cạn a đúng rồi còn có cái đồ hư hỏng kém chút đem ta h ố chết tại cự nhân trong hố phân đầu chọc mặt kỳ dọc theo con đường này ta gặp rất nhiều người cũng gặp phải rất nhiều chuyện ở cái này xế chiều mà bạc béo thế giới bên trong đám người kiểu gì cũng sẽ vì cái này dạng cùng như thế sứ mệnh mà sống mà khi sứ mệnh hoàn thành thời khắc cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai đi qua đường đi liền cũng là như vậy có một kết thúc nhân sinh luôn luôn tràn ta không có nghe lô cá heo đồn phìn lời nói đem không hỏa tế tự giữa sân tìm tới phòng cháy nữ đôi mắt giao cho phòng cháy nữ theo nàng nói hỏa d i ễ m dập tắt sẽ mang ý nghĩa biển sâu thời đại đến nhưng biển sâu thời đại đến lại cũng không có nghĩa là thế giới vĩnh hằng kết thúc ở kia vô tận mà dài dằng giặc biển sâu thời đại bên trong chắc chắn sẽ có như vậy một cơ hội một cái thời điểm vô ngần đen kịt bên trong biết xuất hiện lần nữa tiểu tiểu ban đầu chi hỏa giống như luân hồi đ ồ n g dạng lần nữa chiếu sáng cái thế giới này mà trước đó hoàn thành bản thân sứ mệnh không p ụ kiếp này l i tốt không phải sao ngươi nói lại nhải mà bình tĩnh nói xong thàng đến trong tay trống rông xuất hiện một khối ẩn chứa cổ long lực lượng quang huy long thể thạch nghe nói chỉ có đem long thể thạch cùng long đầu thạch kết hợp với nhau người nắm giữ tài năng kế thừa cổ l o n g chân chính cường thịnh lực lượng mà giờ khác này long thể thạch trong tay ngươi nhìn xem giờ phút này đã trống r i n g nản trí ca vừa mới ngồi xuống vị trí ngươi biết có lẽ con đường đi tới này từ mới vào tế tự trận đến cổ long đ ỉ n h ngươi và nản trí ca cũng là thời điểm nên cá biệt trở lại tế tự trận thợ rèn đại t h u c đem một chi máu sói kiếm thảo chuyển giao cho ngươi đây là bất tử đội biểu đã quyết tâm phương thức địa điểm tự nhiên là tại phả dọn cứ điểm đây là bất tử đội chỗ thủ vững địa phương cũng là bất tử đội mai táng địa phương có lẽ hắn không biết ngươi kết quả thế nào mà đi tới cổ long đ ỉ n h cũng không biết ngươi đối với cái thế giới này kết cục nên như thế nào quyết đoán nhưng không hề nghi ngờ tại nản trí ca trong lòng s ớ m tại ngươi đạp vào không chết làng xóm một khắc kia trở đi ngươi cũng đã là hắn tấm gương cùng phương hướng rồi là hắn đồng bạn cũng là trên thế giới vị cuối cùng chiến hữu nhưng mà các ngươi trí hướng lại không giống nhau xem như đã từng bỏ chạy người hắn muốn bù đắp bản thân xem như bỏ chạy người qua lại xem như bất tử đội viên đứng ở pha g i n cứ điểm không kế thừa chết đội thủ vững nhiệm vụ lấy cổ long lực lượng chống đối thâm viên xâm lấn mà ngươi trí hướng cũng rất hiển nhiên xa không ở chỗ này ngươi muốn đi trước tất cả anh hùng trung yên tri địa ban đầu h ò a lô các ngươi gặp gỡ là vận mệnh cho phép các ngươi số mệnh cũng là vận mệnh tất nhiên tại p h ạ g i ò n cứ điểm bên trong cuối cùng cầm hoàn chỉnh quan g huy long thạch đi ra người chỉ có thể có một cái nếu như hắn thắng như vậy hắn đem tiếp tục thực hiện p h ạ g i ò n sni ấu lệ gỉ ẩn thế ước ở chỗ này ngày qua ngày nằm qua năm v i n h viên giám thị thâm n g uyên thẳng đến triệt để tử vong mà nếu như ngươi thắng phà dọn trong cứ điểm là n g h ê n cuồn cuộn ánh lửa thăm t h ẳ n đứng ở vết máu pha tạp cổ lao gạch đa phía trên dùng một đôi sắc bén lại kiên định con ngươi nhìn về phía ngươi nếu như thắng lợi thuộc về ngươi như vậy trong tay của ta khối này lòng chi thạch chính là ta đưa tặng của ngươi biểu đạt ta đối với ngươi kính ngưỡng cuối cùng lễ vợt dùng phần này cổ long lực lượng đi hoàn thành ngươi sứ mệnh đi tại ban đầu hỏa l ộ anh hùng tận cùng chi địa nó nhất định sẽ chúc ngươi một chút sức lực ngươi chiến thắng pha giòn s ni ấu lệ gỉ ẩn tất cả thành viên cho nên ngươi cũng nhất định có thể thay chúng ta chiến thắng thâm viên đến mức ta ta sắp chết tại lang yên phía dưới chết ở tất cả chiến hữu bên n g chết ở chúng ta tuyên thệ dùng sinh mệnh đi bảo vệ pha g i n cứ điểm đây là ta kết cục đây là ta vinh qu ứ quan g bên trong hạ thuật t nâng lên quần trái chống đỡ tại dơ lên phản d ò n đại kiếm vai phải phía trên cuối cùng bất tử đội lễ nghi hướng ngươi gửi lời chào cho tàn hiện tại đến nên nói vĩnh biệt thời điểm hết chương này chương 474. n ế u như ngươi là lòng cũng tốt chương 474, n ế u như ngươi là lòng cũng tốt sắt đại kiếm phá không giờ khắc này cho tàn cùng hạ thuật t đồng thời cơ múa lên đại kiếm phóng tới đối phương không có bất kỳ cái gì nương tay bởi vì giờ khắc này chỉ có toàn lực ứng phó từ đấu mới là đối với lẫn nhau to lớn nhất tôn trọng ông anh kiếm quang hiện lên h ạ t cột lăng không lượt vòng cầm trong tay đại kiếm trọng trọng đập trên mặt đất nổ ra toàn trường vai thạch t h c thang bước ra phản bổ cho tàn nhạy bén quay cùng tránh ra nản trí ca thế công trở tay chính là sắc bén kiếm phong pha không đinh đinh đang đang â m thanh tại phạ dọn cứ điểm trong tế đàn v a n g lên đào quan g kiếm ảnh bên trong hai người đều sử dụng tất cả v ừ liếng dùng cuộc đời hung hãn nhất thủ đoạn công kích hướng đối phương sinh mệnh khởi xướng c ấ p đoạt hung á c thế công hoàn toàn hiện ra làng kiếm thuật uy lực mau lẹ bước chân như là u g i chi dưới linh xào tuyết lang kiếm phong giao thoa ở giữa hỏa hoa chất động l o ạ ra hảo quan pháo ánh giống như là muốn dùng bản thân nhất một lần nữa thắp sáng cái này ngọn lửa sắp tắt thế giới nói đến từ khi cổ long đình gặp gỡ chúng ta tựa hồ còn không có tốt tốt tán gẫu qua đâu còn có muốn nói thật là nhiều a nói một câu ta con đường đi tới này kinh lịch nói một câu ngươi dọc theo con đường này kiến thức nói không chừng tại trên con đường này chúng ta còn từng vô số lần mà gặp thoáng qua đâu nếu như không phải sao các phụ sứ mệnh có lẽ chúng ta có thể sóng vai đóng tại phạm dọn cứ điểm chống cự tâm h nguyên giống như là hành tây cùng ý hỏm làm như vậy ra trí hưu ở giữa hứa hẹn a nếu như không phải sao các phụ sứ mệnh có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đi ban đầu hỏa lô vô luận thế giới kéo dài hay không đều giống như an bên trong cùng hoác lạp tư một dạng yên tĩnh đứng ở sau lưng đối phương a còn rất nhiều lời nói muốn nói a sát ba máu tươi vẩy ra băng lãnh lơi đao xuyên qua lồng ngực mang ra đầm điện máu tươi vẩy ra ra tinh hồng màu sắc huyết trâu tại phạ giòn đại kiếm kiếm phong chỗ hội tụ nương kết lại hóa thành lạnh leo chi sắc bên trên một đường hắc hồng đường nét sân bãi nặng tân an yên tĩnh trước ngực máu tươi hội tụ thành tinh hồng dòng sông theo trôi kiếm một đường ốn lượn hướng phía dưới chạy qua cho tàn khe hở nhỏ tạy vốn liền pha tạp trên mặt đất hạch thuột nhìn giống như nhìn xem làm niên đội trưởng xuyên thấu đồng đội thân thể băng l ã n h binh khí nhưng khác biệt là lần này hắn lại không sợ hãi và thất kinh ngược lại hơi thoải mái há to miệng tựa hồ là muốn nói gì nhưng cũng cuối cùng biến thành một câu sơ lược than nhẹ nếu như ngươi là long cũng tốt chính như như lời ngươi nói pha giòn sni -E -E、ấu lệ ghi ẩn không có thất bại cũng chưa bao giờ thất bại giữa chúng ta quyết đấu cho tới bây giờ đều không có bên thua bởi vì vô luận ai cuối cùng lấy được thắng lợi đều sẽ là bất tử đội thắng lợi lâu dài không nói khúc c h ế t mà chấn động tình t ế quả thực để cho tất cả dung o ạ n ở đây các người chơi cũng vì đó sợ h a i t h ả c h phục phải biết n ả n trí ca hạ thuật làm cho này bộ phận đặt s â u bên trong nở tờ cờ một trong bản thân cốt t r u y ệ n c h i ề u dài liền số một số hai húng chi đang thử chơi bản đệ mộ bên trong hạ thuật liền đã từng đăng tràng l ư ợ n g tương vô luận là đối với hắn trình độ quen thuộc vẫn là cái này xuyên qua từ đầu đến cuối nhân vật p h â n lượng đều đủ để gây nên các người chơi c n g minh mà loại này tự sự nặng nề g h cảm nhận đồng dạng cũng là hoàng kim chi phong thậm chí toàn bộ trò chơi vòng trò chơi sở tòng chưa đạt tới qua hủy diệt cùng hy vọng cứu rỗi cùng phí công vinh dự cùng thoát đi làm những cái này đối lập xung đột rồi lại dung hợp thống nhất tình cảm bị mảnh vỡ hóa tự sự cùng não b ộ không gian phong phú tình tiết biểu diễn phát họa ra lúc đến độc trúc tại hồn loại trò chơi phức tạp mà tối nghĩa động người mà làm cho người thở dài ngụy vị mới xem như chân chính thể hiện ra có lẽ tại lần đầu dơ cao tiểu hòa cờ quan sát cái kia to lớn bao la hùng vĩ rồi lại xế chiều tàn bại lộ thất thành thời khắc mỗi một người chơi cũng là lòng dạ khuấy động tất yếu muốn tứ đại lộ họ óp xín đờ mang về vương tọa phía trên trở thành cứu vớt thế giới anh hùng kéo dài vĩ đại dò xét vương giả danh hảo nhưng khi một đường đi tới vận đội sao rời quan g minh lại ấm áp hành tây kỵ sĩ chết đi ôn hỏa lại chân thành tha thiết tiểu thâu ca chết đi hiền lành mà dịu dàng an bên trong chết đi trọng chấn cờ c h ố n g rồi lại oanh liệt xả thân nản trí ca chết đi từng cái tựa hồ cũng hoàn thành bản thân nên hoàn thành sứ mệnh về sau cho t ả n xem như trong thế giới này tìm kiếm đến tứ đại quỷ mới sẽ phải bước vào ban đầu hỏa lâu n g ư ờ i lại nên lựa chọn như thế nào cái thế giới này kết cục đâu rốt cuộc các người chơi đặt chân rách nát tường cao hôn loạn dơ bẩn không chết chấn xông qua quỷ dị tươi đẹp thế giới trong tranh một đường rét qua bao la hùng vĩ lộ thật vương thành bốn vị chưa hề quay về truyền hỏa tế đ à n lộ họ o x i nở đầu toàn bộ từ cho t à n mang trở về cái này ngay từ đầu vắng vẻ vô danh không thể đốt rắc rưởi tại không có người xem trọng không có người quan tâm thậm chí không có người chú ý tình hùng dưới trên đường đi long đong gian khổ rốt cuộc đem kéo dài thế giới hỏa trùng con gót thâm viên người giáng thị, giòn, -E -L -L -E g i á n g thị pha giòn etony auletian tội n g h i ệ t chi đô vương giả cự nhân vương ủy hòm sâu thẳm thánh giả thôn vệ thần minh ngàn d i lộ thân huyết thống chi m ạ n lộ thân bình d i n xét lại thêm vẫn luôn không có thoát đi tiểu lao đầu dục ôn ngũ đại lộ họ oxy nơ hệ số trình diện mặc kệ bọn hắn hiện tại sống hay chết nhưng mà năm tên lộ họ oxin đờ lần thứ hai bắt đầu rồi vì ban đầu chi hỏa bắt đầu rồi châm tuổi tiếp theo lương nghi thức cung tế cho tàn đi tới tế tự trận l ử a chạy chỗ phòng cháy nữ đi tới cho tàn đại nhân năm vị lộ họ oxin đờ đều đã quý vị cái này tất cả đều là ngài công lao cũng là vì vương chứng nhận hiện tại xin ngài đối mặt lộ họ oxin đờ nhóm tại l ử a chạy chỗ được quỳ xuống đất lễ mà ngài đem kế thừa năm vị lộ họ oxin đờ tàn lửa cho tàn đem trên người mình áo giáp trói gấp đi tới lựa chạy trước mặt quỳ một chân trên đất phòng cháy nữ âm thanh văng lên vĩ đại lộ họ hóc x ì n đờ nhóm a giờ phút này hỏa đã xem tắt mà vị không thấy vương ảnh chư vị xin mời các ngươi đem tàn lửa giao phó tại truyền t h ừ a n g ư ờ i a t ngũ đại vương c h ố n ngồi từ từ h ò a diễm theo phòng cháy giọng nữ âm thanh đ ỗ n g nhiên dập tắt tiếp theo chỉ thấy vương tọa bên trên năm đạo hỏa hoa giống như t r ê n trúc sao hỏa hội tụ thành từng chùm sáng lời hướng về phòng cháy nữ bay tới mà ở hội tụ ngũ đại lộ họ hóc x ì n đờ nhóm cuối cùng tàn lửa về sau phòng cháy nữ trịnh trọng đi tới cho tàn trước mặt đem phần lực lượng này đưa cho cho tàn đèn kịt một màu qua đi trước mặt một chùm lửa chùm hô ban đầu chi hỏa hòa lô kèm theo hỏa d i ễ m tất ba âm thanh tất cả tựa hồ cũng không hề biến hóa nhưng mà tất cả lại tựa hồ tất cả đều biến xung quanh chỗ mắt nhìn tới chỗ một mảnh tàn lùi suy bại trên mặt đất rơi tràn đầy thật dày bụi đất hơi gió thổi cỏ lay liền bùi bạn phi dương nhưng mà chính là hóa thành cho cho tàn cũng nhận biết nơi này nơi này là truyền hỏa tế tự trận chỉ có điều nơi này truyền hỏa tế tự trận cùng chính mình sở tại cái tia tế tự trận rõ ràng không phải sao một cái cũng đã từng anh hùng gợn đi ở tại không hỏa tế tự trận cũng không phải cùng một cái có lẽ t r u y ề n hỏa tế tự trận vốn là có vô số giống như là đầu mối then chốt một dạng chỉ dẫn bản thân tiến về không đồng thời không theo tiếng bước chân trầm chậm, chậm hướng về phía trước ngoài cửa một mảnh màu x à m trắng tất cả các người chơi đều ở đi ra cửa trong nháy mắt sợ hài than một tiếng ơ h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thì ở t h ra là chỗ này nơi xa trống trải khe nước cuối cùng đường chân trời bên trên màu đen c u ộ n c u ộ n trời ưu ám một vòng màu đỏ t h ắ m t à n dương tản mát ra cuối cùng c u n sáng đem đường chân trời nhuộn thành huyết sắc màu đen ám ảnh gần như đen vốn liền kéo dài hơi tản dương gần như che chắn hầu như không còn trong mặt trời hình trái tim thành một vùng tăm tối bóng tối từ xa nhìn lại giống như là mặt trời bị từ giữa đó móc ra một cái thâm viên thật lớn lô đen xung quanh chỉ còn lại có một vòng tinh hồng tản dương còn đang cố gắng tản ra còn sáng to lớn của sáng tiếp thiên mấy ngày liền từ xa x ô i đường chân trời bên trong dân lên cùng thiên thượng tản dương liên tiếp không biết từ đâu mà lên màu đen s á m b ủ i bằng bầy khắp mặt đất khắp nơi đều là tàn kiếm gãy kích chính là nơi này trò chơi trang bịa lại chính là cái này ban đầu hòa lô trước đó còn có không ít người nghi ngờ dựa theo hoàng kim chi phong quen thuộc vô luận là trò chơi trang bịa vẫn là treo lơ cực ơ bản cũng là lấy、like、cùng cùng t h kỳ hiển nhiên nơi này là một cái thời không hội tụ địa phương cho tàn nhóm một đường dọc theo chật hẹp gập gành sám trắng con đường đi thẳng về phía trước một bên quan sát một phía xung quanh tất cả đều là kiếm gậy tàn viên tựa hồ là từng có qua vô số người khiêu chiến đã từng từng đến nơi này nhưng mà đầy đất đoạn này binh khí cũng đại biểu cho bọn họ toàn bộ đều thất bại nơi này giống như là một mộ kiếm một dạng dưới lòng bàn chân chỗ g â m nát kéo kẹt kéo kẹt rung động không biết đến tuột cùng là hỏa diễm thiêu đốt qua đi còn lại bụi đất hay là cái kia chút đã từng những người khiêu chiến thi thể hơn bụi rốt cuộc cho tàn nhóm chậm rãi đi tới gặp gành tiểu lộ cuối cùng ở trước mặt hắn chính là một cái to như vậy chống trải sân bãi quá lớn tiếp thiên mấy ngày liền tinh hồng của sáng chính là từ cái này to lớn bỏ trong cốc phóng lên tận trời suy suy to lớn trực giác nguy hiểm dưới. cho tàn nhóm nhau nhau rút ra bản thân binh khí có trò chơi bắt đầu một mực làm bạn ở bên cạnh mình lộ thật thẳng kiếm có kế thừa máu sói cùng đấu chi phạ giòn đại kiếm có mánh nam h ớ i xứng sử dụng kẻ lưu vong đại đao cũng có không tồn tại cửa lưỡi kiếm hát ám kiếm đương nhiên còn có nhánh cây phát trượng không hên đồ chơi thậm chí là bao tay mỗi một tên đến nơi đây cho tàn đều hướng về phía trước chậm rãi đi đến xuống m ộ t khắc vê anh đột nhiên bỏ trong cốc một đám lửa đông nhiên từ dưới đất bán ra mà ở mãnh liệt như thế trong ngọn lửa chậm rãi đứng lên một v ò n dáng hắn thân thể cũng không bằng ý cũng không có vũ nương như vậy quái gì, trang phục cũng kém xa tít t ắ p phạ dọn bờ rạch đạn sở đội như thế phong cách nhưng mà lại mang theo vô cùng mười phần bá khí cùng uy nghiêm bởi vì liền trong tay hắn là các người chơi thấy qua vô số lần đã từng vô số lần tìm nó ở tại lửa trại h ả i tâm xoắn bốc kiếm cuối cùng b ố t lộ họ h ố c xin đờ nhóm h ó a thân t r u n g tiên h sóng nhiệt đập vào mặt để cho người ta nhịn không được run e ngại nhưng mà đi đến nơi này cho tàn nhóm đã lại không có lùi bước đạo lý tới đi cuối cùng quyết đoán sơ hỏa tận cùng thế giới vận mệnh ở đây một trận chiến hết chương này t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm ban đầu hòa lô điều kỳ quái nhất một tập t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm ban đầu hòa lô điều kỳ quái nhất một tập thang lộ h a óc x í n ở trong tay xoắn ốc kiếm mặc giáp trụ lấy lộng lây bá đạo h ỏ a diễm vung chặt chém dưới sóng nhiệt b ứ c hơi lực phách hoa sơn thậm chí để cho trước mặt cho tàn trong lúc nhất thời quên hô hấp cũng quên đi chống cự không ba d u a thật mạnh mẽ mạnh nam kinh hãi cầm trong tay mát cấp cường hóa h á cám kiếm cầu đầu nhân quỳnh một đao liền bị bổ gục xuống trên người máu trực tiếp đi xuống một phần ba thật hung phải biết hiện tại quyền lượng máu thông qua thêm điểm đã không thấp lại thêm trước đó bóp một cái tàn lửa thanh máu thậm chí có thể sưng mất mặt nhưng mà liền lần này liền vỗ xuống hắn chừng một phần ba lượng máu đủ để thấy cái này lộ họ bóp xin đờ nhóm hóa thân rốt cuộc tổn thương cao biết bao nhiêu vội vàng từ dưới đất quay cùng lên q u ỳ n h chờ đúng thời cơ tiến lên chính là một bộ tứ liên nhưng mà bột cũng không có thử nghiệm đi né tránh cái này đến từ cho tàn công kích ngược lại là hơi vung tay bên trong thằng kiếm nhất định tại thời khắc này biến thành một trôi liệt diễm t r ư ờ n g thương a ba quỳnh phát ra bơ người chơi âm thanh ai chờ một chút chờ phốc phốc ô、oh、hô、oh, cờ mờ n ở a dần lăn trên mặt đất trọn vẹn ba vòng mới dùng một cái chó đớp c ấ t động tác dừng lại không nói võ đức ca làm sao còn mẹ nó đột nhiên móc xuống đâu giới mẹ nó tựa như người có thể làm được giải quyết như sao quá bất hợp lý phải biết tại trải qua giao thủ chiến đấu bên trong hắn nhưng mà mới nắm vững lộ họ g xin đờ hóa thân phạm vi công kích vừa mới dần vào gia cảnh kết quả ai nghĩ được cái này bức không nói võ đức chuyển tay liền hóa kiếm vị súng t r ự cũng tiếp cho c h may ì n h tới cái là trải qua toàn bộ trò chơi thăm dò lại thêm chính hắn không lây dễ ám thời điểm thông qua lục soát tâm đắc cùng công lược chỗ hoàn thành thu thập bây giờ nguyên tố bình cũng đã bị mạnh tràn đầy miệng vừa hạ xuống có thể cấp tốc khôi phục đại lượng trạng thái chắc lý mãi mãi trong c h ấ n cờ trống a dần nhìn đúng lộ họ oxy n đờ hóa thân liệt diễm đại thương quanh người xông lên phía trước chính là hai đào chuyển vận hôm nay ta mẹ nó cùng ngươi l i ề u mạng nhưng mà còn không đợi hắn t h o ạ i âm rơi xuống chỉ nghe hô một tiếng lộ họ oxy n đờ hóa thân vũ khí vậy mà lần nữa đã xảy ra biến hình hòa diễm xoắn úp súng đông nhiên rút ngắn bị lộ họ oxy n đờ hóa thân cầm trong tay ngay sau đó trên đầu mỏ băng làm kết tinh ngưng tụ mà lên xiu xiu xiu xiu thình thịch thành ba linh hồn súng pháp thuật giống như là súng máy một dạng linh hồn súng diệ bắn tại dơ đại kiếm chạy chối chết sáu sáu sau lưng theo sát ai nha ha ha ha ha ha, mẹ t a n h a bà hôm nay bơ các người chơi xem như a đã nghiển siêu cấp biến biến biến đúng không anh em ngươi hảo thuật sao sáu sáu tại trong trực tiếp gian sơn xuất thét lên bản thân ta đây phạt dọn đại kiếm khởi động cũng chậm mắt thấy ngươi xoắn úp đại thương công kích khoảng cách cũng không ngắn nghĩ đến thật dễ dàng nghĩ đụng lên đi cho ngươi tới đoạn đây chính là bờ giặt đáng s ở kết quả ngươi đại thương biến phát trượng đừng nhìn cái tia linh hồn súng đột đột đột hình thể không lớn nhưng sáu sáu biết rõ dựa theo lộ họ óp xín đờ hóa thân cái này cường độ đến xem nếu như miễn cưỡng ăn năm phát bản thân cho dù không chết cũng tuyệt đối không phải một cái nguyên tố bình có thể bổ đi lên đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt thạch lục lục ổn định cảm giác mình tự hồ đã trốn ra lộ họ oxy nở hóa thân công kích khoảng cách sáu sáu thở hổn hển đưa cho chính mình cố lên người có thể chúng ta là có thời gian phải đợi thời cơ chờ hắn vừa nói sáu sáu một bên quay đầu nhìn lại mà một giây sau nàng âm thanh liền n g ẹ n tại trong cổ họng bởi vì giờ khắc này chỉ thấy lộ họ oxy nở đ hóa thân trong tay xoắn ú c pháp trợ vậy mà hình thể bạo tăng lập tức biến thành một trôi lóe ra hừng hực hỏa diễm to lớn hư vô c h i kiếm lộ họ oxy nở đ bản linh hồn cự kiếm vê n h ba một kiếm bất ngang cồn manh sóng nhiệt trực tiếp đem cho tàn trải rộng sân bãi thiêu đốt làm một phiến lửa dận luyện g ụ c cái kia hừng hực sóng xung kích lấy không thể địch nổi chi thế ẩm vang đánh tới những nơi đi qua đất khô cằn bắn ra chầm xa chiết kích cũng ở đây trong khoảnh khắc hóa thành dung nham nước thép như ngập trời sóng lửa t ê n diệt mà đến vê anh ba khán giả đều tết không phải sao a cái này a ta mười điểm v a thích hoàng kim chi phong cấp người chơi một câu hke ạ t phụt quá bất hợp lý cái này lộ họ óc xì nở hóa thân cũng quá máy liệt mặc dù hình thể không tính là lớn mật là đòn công kích này dục vọng cùng chiêu thức cũng quá mạnh rồi a cảm giác chủ yếu vẫn là áp lực tâm lý quá lớn bản thân hỏa thứ này liền khủng bố lại thêm đủ loại b i ế n chiêu nhất định chính là bồn u sổ mạ tỏ sấn sổ dị ác mộng xác thực cái này mẹ nó linh hồn cự kiếm quá a người cảm giác tỉ tỉ trực tiếp bị đốt tê dại ta tiểu tần ba tiểu tần trực tiếp bị linh hồn súng bảo hiểm xã hội lão đại cái này mẹ nó n g n g hồi mới vào hát hồn một trận mù di bờ lan loạn trực tiếp lan chết mồ hôi đầm địa rồi a lão đệ ha, ha ha ha ha ha ha trong lúc nhất thời thủy h ư u khán giả ăn no thỏa mãn mà một đám sở trệ ạ mẹ nhóm thì là kêu rên liên tục đầu đầy mồ hôi thật ra ngươi nói cái này cuối cùng bột nó khó sao khó nhưng không hoàn toàn khó thậm chí từ một loại nào đó phương diện đi lên nói lộ họ óc xín đờ hóa thân l o ạ i luật tính là muốn cao hơn hắn trình độ khó khăn nhưng đừng quên đây là b u ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ gì ở cái này không có ngôi thứ ba thị giác tất cả hỏa d i ễ m cùng phá hư đều cần ngươi thân lâm kỳ cảnh mà trực quan đối mặt trong tác phẩm l o ạ loẹn tinh thần công kích lực là muốn cao hơn nhiều máy chủ thể nghiệm tại máy chủ bên trong ngươi trông thấy lộ họ óc xin đờ biến pháp r a súc linh hồn cự kiếm có thể rõ ràng mà đoán được lúc này muốn tiếp thân công kích rút ngắn khoảng cách nhưng ở buồng sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong đối mặt cái kia đủ để vạt b ẹ o không khí sóng nhiệt cùng chừng hai cái ngươi lớn dung nham cự kiếm chỉ là đỉnh lấy sóng nhiệt đi lên phía trước một bước đều cần tiếp nhận to lớn áp lực tâm lý chớ đừng nhắc tới chủ động tiến lên thất thân động vật sợ lửa đây là bản tính cho phép người cũng không ngoại lệ a n ta một cái gió lốc tia chất b ổ sao gây phụt mẹ cái gà ông ông ông chuyển động trong tay kẻ lưu vong đại đao t i ể u lại cho lộ họ ó c xín đờ hóa thân đến rồi tổ đại phong s a chiến kỹ tiếp lấy xử lấy đại đao chính là một trận t h ở dốc dùng tốt không hổ là trung hậu kỳ đẩy mạnh t ê một cấp đại đao mặc dù tương đối cái khác giải vũ khí mà nói kẻ lưu vong đại đao công kích khoảng cách cũng không tính dài nhưng mà cái này xoay quanh vòng đại phong s a chiến kỹ cũng là dùng quá tốt vũng tới liền có thể tại chỗ hóa thân mã phu hiệu quả nổi bật lại thêm cựu bản thân trò chơi thiên phú liền không kém vậy mà rất nhanh liền đem lộ họ c x i n đờ hóa thân đánh tới nửa huyết trạng thái nhìn về phía cẩn thận dạo bước lộ họ c x i n đờ hóa thân t u không khỏi n ế t miệng tới a có phải là không có lòe loẹ loẹt năng lực mẹ còn được là kẻ lưu vong đại đao thế giới thuộc về mã phu nói chuyện khôi phục tốt tinh lực t u mang theo đại đao lần nữa xông lên phía trước chuẩn bị lập lại c h i ê u cũ ở đây thi triển đại phong xa có thể nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên chỉ thấy lộ họ oxin đờ hóa thân một cái nhẹ nhàng linh hoạt lùi lại phía sau bước ngay sau đó trong tay pháp trượng bỗng nhiên huy động hô ba hòa diễm b ư ớ lên lộ h ỏ a hốc x y n đờ hóa thân vũ khí trong tay vậy mà lần nữa biến hóa trước đó một xoắn ốc kiếm tổng cộng có thể biến hóa ba loại trạng thái theo thứ tự là thông thường thẳng kiếm thi triển pháp thuật m a trượng cùng khi quán trường hồng chiến kỹ cương manh xoắn ốc trường thương mà lần này làm lộ h ỏ a hốc x y n đờ hóa thân lần nữa sau nhảy xuất hiện tại vũ khí trong tay của hắn lại biến thành một vòng mục tiêu đối với các người chơi mà nói tương đối ít lưu ý loan đào khúc kiếm thiếu đốt họa diễm xoắn ốc khúc kiếm nhìn qua liền vô cùng sắp bén nhẹ nhàng yêu dị càng kỳ quái hơn là sau một khắc điệu trơ mắt nhìn xem lộ họ oxy động cánh t dựa theo trên người mình liền chụp một cái chú thuật lập tức trên người hồng quang đại thịnh úc đức phát điệu kinh h ả i nội tại tiềm lực cái này bất còn sẽ cho mình thêm mẹ hắn mở hút ff dầu củ cải c h ô a đừng an ba không sai lộ họ c x n đờ hóa thân đập vào trên người chính là nội tại tiềm lực loại này chú thuật có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên bốn mươi tổn thương nhưng lượng hp lại mỗi giây s ó i mòn một có thể nói đây là một cái siêu cường năng lực là chuyên môn cho những cái tia truy cầu cực hạn tổn thương các người chơi chuẩn bị bất quá đối với người chơi bình thường mà nói thứ này liền hơi dọa người bốn mươi tổn thương gia tăng cố nhiên châu b ỏ nhưng mà loảng xoảng đổ máu nhưng cũng một dạng đáng sợ dù sao lượng máu liền đại biểu cho tỷ lệ sai số một khi lượng máu tổn thất nhiều tỷ lệ sai số liền sẽ vừa giảm lại giảm cuối cùng hơi sai lầm cũng sẽ bị trực tiếp mang đi chỉnh thể đến xem tựa hồ hơi được không bù mất bất quá lộ họ oxy nở hóa thân dù sao cũng là lộ họ oxy nở hóa thân ai không phải sao ta dựa vào xạ ảm triệu chứng lớn hai mắt gắt gao đỉnh lấy lộ họ oxy nở hóa thân thanh máu một tiếng k u t r n ta con mẹ nó báo cáo người cái này lộ họ ò oxy n đờ hóa thân bật ấ c hắn mở bên trong lặn không s ô n g máu thảo hắn khóa máu nhưng mà còn không đợi tiểu âm thanh đạt được s a m đáp lại sau một khắc chỉ thấy lộ họ ò oxy n đờ hóa thân phiêu nhiên mà tới giống như là thân mang lăng ba vi bộ loại này hủy loại sơn lót bụng r i n g đại hiệp m ở dạng nhẹ nhàng liền rơi vào t i ể u trước mặt cầm trong tay kẻ lưu vong đại đao t i ể u giờ phút này chỉ cảm thấy mình như cái ngu xuẩn bức tên lô mãng ta mẹ nó hô hô hô hô hô hô hô hô ba khúc kiếm phiêu giật đao đao liệt hòa biến hoa khúc kiếm lộ họ oxy nở quả thực đem chỉ hoan đao pháp vận dụng đến c ự c hạn điệu thật sự như cái phản ứng chỉ độ đ ô đần một dạng lan một lần đập một đau lan hai lần chịu hai đau quay cùng thời cơ vĩnh viễn là lộ họ óc xin đ ở hóa thân sau l ắ c ngay miệng đứng lên đổ đ ập xuống chính là một đau người đều bị đánh tê dại khán giả đều muốn cười điên bộ nghi ệ n phạm ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ thần mẹ hắn bộ nghi ệ n phạm bộ nghi ệ n phạm là lộ họ óc xin đờ hóa thân điệu là chịu bổ cái kia cười nôn đánh thật hay không bằng tiếp hảo a xác thực nóng hổi cơm ộ t hơi không đổi tới cứ ăn hết đứng lên chính là một đau đứng lên chính là một đau không lăn xong không b ổ ta đều hoài nghi lộ họ óc xì nở đ hóa thân có phải hay không đọc chỉ thị cái này mẹ hắn một trận đánh xuống đều nhanh biến than nướng tịu quá có tiết mục hắn là h i ể u tiết mục hiệu quả đừng lúng túng đen thật muốn tiếp đều chưa hẳn có thể tiếp chuẩn như vậy tốt ta giết người còn muốn chú tâm ha ha ha ha ha ha thảo hết chương này chương bốn trăm bảy mươi sáu cho tàn đại nhân ngài còn nghe thấy ta âm thanh sao chương bốn trăm bảy mươi sáu cho tàn đại nhân ngài còn nghe thấy ta âm thanh sao một trận chè chén say sưa mà trận này trẻ chén say x ư a cao trào cũng ở đây lộ họ oxy nờ hóa thân tiến nhập giai đoạn hai về sau bị triệt để rất bạo sơ hỏa bắn ra ngập trời liệt diễm mang đến không gì sánh kịp chấn động thị giác thể nghiệm d u n g trời h á m địa hỏa diễm phấp phới lộ họ oxy nờ ngũ liên càng làm cho vô số người chơi sợ vỡ mật rung động trơ mắt nhìn mình bị đưa đi kinh lôi đột nhiên nổi lên màu vàng kim ánh nắng súng phát ra xét đánh gầm thét liệt diễm tung hành vung thả xoắn ốc kiếm lướp đi ngập trời sóng nhiệt mà ở cái này đặc sắc xuất hiện thị giác thể nghiệm kéo căng trung cực trong quyết đấu cho tàn nhóm cũng kỳ chiêu tần xuất ra sức công l ư ợ n pháp trượng bắn ra linh hồn x u ố n g ánh trăng đại kiếm c h ạ m kích ra phát sáng kẻ lưu vong đại đao đập xuống đất bổ bốc cháy hoa cái này đến cái khác cho tàn tại dùng bản thân phương thức cùng cái này cường hãn đến cực hạn lộ họ c x in đờ hóa thân tiến hành đọ sức hắn thật quá hung hãn trước mặt lộ họ c x in đờ tựa hồ cũng không có cái gì đặc sắc không có cổ long khổng lồ hình thể không có c á t lực vạn lộng lây s o n g kiếm càng không có vô danh vương giả có thể xưng bá khí phi long tọa kỵ nhưng mà hắn giống như là cái này đến cái khác đã thân kinh bách chiến người chơi hợp thể một dạng cho tàn nhóm biết hắn biết cho tàn nhóm sẽ không hắn cũng sẽ th khúc kiếm phát trượng trường thương pháp thuật chú thuật kỳ tích cường h ã n thể thuật c ù n g như như mặt trời nóng rực hừng hực công kích hắn liền là tất cả người chơi cùng tất cả kẻ địch thậm chí là toàn bộ hát hồn thế giới tất cả sinh mệnh tập hợp thể lộ họ c x ỉ n đờ hóa thân tức là thế giới thế giới tức là lộ họ c x ỉ n đờ hóa thân hắn không gì không biết không gì không hiểu tinh thông tất cả kỹ xảo chiến đấu nhưng mà cho tàn nhóm cũng tương tự cũng không chỉ lúc trước mới vào hát hồn thế giới cái kia không thể đốt g i rưỡi hiện tại bọn họ kế thừa năm vị lộ họ oxy nở cuối cùng tàn lửa đã là một cái giàu có cường hãn kinh nghiệm chiến đấu cùng kiên nghị linh hồn chuyển hóa anh hùng vô số các người chơi lần lượt thử nghiệm lại một lần lần đổ xuống mở ra lời t h dễ am nền tảng cá mập long nha cờ đen tt t u y ệ t trong nước nước ngoài vô số cho tàn đang dùng trong tay bọn họ vũ khí cùng cái này mạnh mẽ đến không hợp thói thường lộ họ o f f s i n đờ tiến hành quyết tử đấu tranh mỗi một lần công kích mỗi một lần quay cuồng đều hội tụ bọn họ mấy chục thậm chí mấy trăm giờ tâm huyết đây chính là trò chơi mị lực đây chính là không hỏa hơn bụi nhóm vô số lần sau khi thất bại một lần nữa đứng lên kiên nghị linh hồn rốt cuộc làm không biết mệnh mọi trọng sinh lại một lần nữa ngóc đầu trở lại đối mặt cái này đủ để có thể xưng toàn trí toàn năng lộ họ c x y in đờ hóa thân ra sức vung ra cuối cùng một cái công kích thời khắc Vành vô vĩ dài toàn là hà này, hoàn toàn thành đến xuyên qua, toàn bộ giao diện như là ngưỡng mộ núi cao, lao nhanh trường hà đồng dạng thanh đông. xín thân trên người cực nóng diễm dần dần đạo, thế quỷ trên、đất. Hùng vĩ giao hưởng thời khắc hóa hư hò hốc hóa hỏa thé ba, bộ kia qua giao cao, lao giao cái cuộc cực máu. Tại diễm đờ đạm, đất. quỵ rốt mộ Lộ ảm một c h ù m lóe da yếu ớt quan g huy màu vàng sậm linh hồn xuất hiện ở lộ họ góp xín đờ hóa thân di hai chỗ lộ họ góp xín đờ nhóm linh hồn kế ban đầu lộ họ góp xín đờ gửi về sau c h u y ể n thừa ban đầu c h i hỏa vĩ đại lộ họ góp xín đờ nhóm linh hồn tụ hợp là kết thúc cũng là bắt đầu ban đầu lộ họ góp xín đờ gửi từ trò chơi ngay từ đầu hỏa diễm thời đại huy hoàng giống như là bị vùi lấp tại lịch sử bụi bằng mảnh vỡ bên trong thần bí cổ tịch mửng mảnh vỡ bên trong thần bí cổ tịch mửng mảnh vỡ bên trong h ầ n bí cổ tịch m n g mành màng mành hướng tới mà bây giờ, tên này gọi là như vậy hoàng kim chi phong đem cái tên này phá lệ đặt ở cuối cùng quyết đấu ban thưởng bên trong lại là ý gì đâu không thể nghi ngờ đặc s á o câu chuyện còn còn lâu mới có kết thúc sơ hỏa vinh quang chắc chắn lấy quay lại phương thức ở sau đó tiếp theo làm nên bên trong tiến hành nghệ ra bất quá giờ phút này theo lộ họ hóc xín đờ hóa thân linh hồn bị bỏ vào trong túi cho tàn lựa chọn thời khắc cũng đến cẩn thận hồi tưởng một phen tựa hồ tiếng chuông g õ vang đã là rất xa xưa sự tỉnh châm r ã i n g n g đầu cho tàn nhìn qua m i n mông thê lương ban đầu hòa lô trên trời nhận thực toàn phần đã càng thêm mà hạ cám nếu như không nhanh một chút đem tân hỏa tiến hành truyền lại chỉ sợ cái thế giới này lập tức phải lâm vào hạ cám bây giờ thế giới vận mệnh liền hội tụ tại trên tay mình một đường đi tới vô luận là kỳ vọng hỏa diễm kéo dài lộ thất g i u y ề n hỏa phái vẫn là chủ trương để cho thế giới hủy diệt dập lửa phái hoặc là trong bóng đêm tùy thời mà động thâm n i u ê n tất cả đã từng tất cả thế lực tại thời khắc này tan thành mây khói biến không quan trọng gì vô luận cho tàn sắp lựa chọn t r u y ề n hỏa vẫn là dập lửa thế giới đều phải tiếp nhận kết cục này cho tàn đi tới ban đầu chi hỏa trước mặt nhìn xem bên trong t i ê u đốt hòa diễm rơi vào trầm tư hắn m u ố n là truyền hỏa mà bị tiếng chuông khôi phục cũng một mực ôm cái này niềm tin chiến đấu đến nay nhưng nhìn xem trước mặt tiểu tiểu ngọn lửa hồi tưởng đoạn đường này qua lại cho tàn tựa hồ lần thứ nhất chân chính xem kỹ bắt đầu cái thế giới này hắn mang lên trên hành tây kỵ sĩ mũ bảo hiểm đeo bên trên tiểu thâu ca lam nước mắt thạch giới chỉ tay trái mang theo chú thuật lao sư bao tay dùng mặt kỳ ngồi sổm chậm rãi cuối người nhìn về phía trước mặt cắm sâu vào cho tàn trong b ù i bậm phạ dọn đại kiếm nam thật chặt lưng đeo lấy an bên trong kiếm đem hạt đụt tấm chắn nhẹ nhàng bày ra tốt ở cái dũng cảm trực diện h ắ c á m có lẽ mới là dục hỏa trùng sinh dũng khí chi điện t i ê n tính ở giữa cho tàn sau lưng sáp h o n g thạch tiêu khi chậm dại sáng lên theo một mà chết làm bạn tại hắn bên cạnh chưa bao giờ rời đi phòng cháy nữ dần dần nổi lên tiếp theo chỉ thấy thân mang hiệu điệu hắc bảo phòng cháy nữ mạn mạn hướng đi ban đầu chi hỏa cẩn thận từng ly từng tí ngồi sổn người xuống tựa ở cho tàn bên cạnh đem hai tay vươn hướng h ỏ a diễm yếu đ ấ t mà nhỏ bé giống như là thương hại bên trong một hạt tuyệt vọng mà rất nhỏ tiếp theo cái tiên nâng tiểu, tiểu ngọn lửa bị ê m ái thu nhập phòng cháy nữ trong lòng bàn tay sinh hồng bầu tr ban đầu chi h ỏ a cho tàn nhìn xem phòng cháy nữ trong tay ngọn lửa nỗi lòng phức tạp vĩ đại dường nào một cái thân tích thông qua cái này tiểu tiểu một bó ngọn lửa hắn tựa hồ liền có thể nhìn thấy lúc trước cái kia như là mặt trời phồn thịnh h ỏ a nhưng hôm nay nó lại bị như thế nâng ở trong tay tiểu tiểu một bó ban đầu chi h ỏ a đã dần dần tàn biến chắc hẳn không lâu sau đó h á cám cũng sẽ giáng lâm phòng cháy giọng nữ âm thanh trầm thấp thiệt thiện nhưng lại tràn đầy bình tĩnh nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày trong bóng tối nhất định sẽ lại xuất hiện một bó tiểu tiểu hòa diễm chính là người vương giả kia nhóm chuyển thừa tàn lửa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 rốt cuộc yên tĩnh đen kịt đem thế giới bao phủ đồng thời hai người bóng lưng cũng biến mất ở đen kịt một màu bên trong sau nửa ngày p h o n g cháy giọng nữ âm thanh từ trong bóng tối vang lên cho tàn đại nhân ngài còn nghe thấy ta âm thanh sao hắc á m d á n g lâm đáng sợ sao hiện tại cho tàn trong lòng tựa hồ đã có đáp án chỉ cần còn có như ngọn lửa dũng khí và hy vọng tồn tại hắc á m liền vĩnh viễn không đủ gây sợ làm làm làm tiếng trung vang lên bi tráng to lớn âm nhạc dần dần vang lên thế giới tiến nhập cái tiếp theo luân hồi mà đen kịt một màu bên trong màu vang sậm tiểu chữ cũng l ặ n g yên h i ể n hiện đặc s ở hồ hoàng kim chi phong long trọng cự hiến hô trò chơi đến đây kết thúc nhưng đông đảo các người chơi lại rất lâu mà không muốn rời đi buồn sổ mạ tỏ sần s ổ gì một hơi thư phóng nhi ra dường như thư giãn thần kinh rồi lại có chút thất vọng mất mát trận này tại ngay từ đầu tựa hồ liền đã biểu thị kết cục cuối cùng bi tráng s ử thi như vậy hà màn cho tàn cuối cùng lựa chọn đem thế giới chi hỏa dập tắt triệt để để cho cái này vốn liền tràn ngập bi ai cùng tĩnh lặng cuối cùng hỏa diễm thời đại kết thúc lấy lập tức đau xót kết thúc dài rằng g ặ c mà tuyệt vọng thời đại đương nhiên dựa theo hoàng kim chi phong truyền thống trò chơi kết cục tự nhiên cũng không chỉ có cái này một cái dập lửa tuy là bản tác hoàng kim chi phong chính thức kết cục nhưng các người chơi cũng đồng dạng có thể lựa chọn tiếp tục kéo dài cái thế giới này thẳng đến chờ đợi một cái chân chính bất lực thời cơ để cho thế giới lâm vào h tám tiến vào cái tiếp theo luân hồi a đúng rồi trừ bỏ truyền họa cùng dập lửa bên ngoài người đương nhiên cũng được làm cái tên con kiếp tại phòng cháy nữ cầm tới h ỏ a trùng thời điểm giết mọi chứng đạo làm một cái xoán họa đồ hư hỏng trở thành du hồn tri vương khai phóng tính thiết kế đưa cho các người chơi nhiều tuần mục tiêu khả năng mà trong đó cái kia thiên ti vạn lũ càng nhiều nờ cờ chi nhánh cũng đủ làm cho các người chơi g i ấ y lên hứng thú thể nghiệm hai tuần mục tiêu đạc xạ ổ là một khoản tập thể cảm giác kỹ thuật cùng hoàng kim chi phong câu chuyện trò chơi thiết kế kinh nghiệm đại thành trò chơi đến bước này có một kết thúc nhưng liên quan tới h á c hồn thảo luận nhiệt độ lại mới vừa vặn g i ấ y lên xem như hệ liệt phần đầu tác phẩm h á c hồn là hệ liệt tác phẩm bộ thứ nhất kết luận ở những người chơi thông quan thời khác liền đã nắp hỏng định luận dù sao xem như ngọn lửa sắp tắt thời đại cái thế giới này cho các người chơi lưu lại lo lắng thật sự là rất nhiều rất nhiều chỉ là một cái ban đầu lộ họ óp xin đờ gìn danh hảo cũng đủ để cho các người chơi triển khai vô hạn m mà nếu như các người chơi nguyện ý nào sâu cái t h i ế giấu ở trọng trọng mảnh vỡ hóa tự thuật chung tuyến tác cũng tương tự tỏ rõ lấy đã từng hỏa thời đại phồn thịnh cùng dối d á m hơn nữa liền chất lượng đến xem bộ này hắc hồn không chỉ có đại biểu trước mắt lang loại trò chơi tính chơi đùa mỹ thuật phối nhạc câu chuyện không khí chờ tổng hợp chỉ tiêu đ ỉ n h phong thật sâu tầng đối với nhân tính cùng tinh thần nghiên cứu thảo luận cũng tuyệt đối đáng giá các người chơi đem nó đơn độc lấy ra thảo luận một phen mà đối với cái này các lộ truyền thông cùng đánh giá đám người càng là đang cho điểm đồng thời nhao nhao cấp ra bản thân kiến giải đến mức nhắc lên một trận trong ngoài nước tên là cho nên h á c hồn rốt cuộc là cái gì đây tắt nóng từ thảo luận ts câu n g u y ệ phiếu hết chương này chương 477, m á y i n tiền nhà máy in tiền chương 477, m á y i n tiền nhà máy in tiền cho nên h á c hồn rốt cuộc là cái gì đây có lẽ là lần đầu gặp gỡ cho tàn thẩm phán giả gân đi thời điểm kinh ngạc là lộ họ g ó c xín đ ở ngũ liên giới không thể động đậy chấn động tại hoàng kim động cơ đặc biệt vật lý phá hư động cơ cùng hình ảnh ra chỉ dưới h á c hồn không thể nghi ngờ có thể xưng trước mắt thế giới cấp cao nhất lan loại trò chơi người chơi lựa trại chín tháng tám năm một không có lẽ là hoàng kim chi phong đặc biệt tính t i ế t tự thuật phương thức cũng đang phong tạo cực mảnh vỡ ẩn tàng tự sự mịt mờ mà hùng vĩ câu chuyện bị chia tách thành trong câu chữ nhẹ nhàng tự thuật để cho tình tiết có thể khai quật độ cùng chiều sâu đạt đến trước đó chưa từng có độ cao mặc dù cùng x ẻ kỷ rổ cùng là một sở tiêu đi ô xuất phẩm nhưng thế giới quan hùng vĩ trình độ cùng chi nhanh câu chuyện phong phú trình độ cũng đã vượt rất xa x ẻ kỷ rổ s l e m e r chín tháng chín năm một không có lẽ là tràn đầy chờ mong gặp gỡ cùng tiếc n ố i kết cục nhân sinh chưa bao giờ là h o à mỹ muốn cứu vớt thế giới trước muốn cứu mình khả năng đây chính là hoàng kim chi phong mị lực đặc biệt ở tất cả mọi người đều nói cho ngươi muốn trở thành đối với thế giới hữ dụng người thời、điểm. hoàng kim chi phong nhưng ở nhắc nhở người chờ quên bản thân chân chính dũng khí là dùng lạc quan thái độ đối mặt sinh hoạt hằng ngày báo game chín tháng chín năm một không có lẽ là hoàng kim chi phong đối đã trò chơi phần kia thái độ từ mèo leo đến h ắ c hồn bốn năm thời gian bên trong hoàng kim chi phong tiến bộ rõ như ban ngày bọn họ tựa như cái kia truy tầm hỏa diễm cho tàn đồng dạng đi lại ở mảnh này nguyên bản hoang vu trong thế giới game trợ giúp qua khách hoàn thành bản thân sứ mệnh đồng thời hướng về vua trò chơi ngai vàng không ngừng xuất phát chỉ có điều cùng hát hồn khác biệt là bây giờ hoàng kim chi phong chính hành đi ở không hỏa b i ể n sâu thời đại bên trong mà cái tiêm một chút x í u giấy lên ánh sáng nhạt hòa diễm đúng là bọn họ chỗ truy tìm sng tháng mười năm một không toàn truyền thông tổng hợp chia đều chín chín song nền tảng người chơi bình chắc khen ngợi như nước thủy triều xem như kế sẻ k ỳ rộ về sau thứ hai khoản lang loại tác phẩm đồng thời cũng là hệ liệt tác phẩm bắt đầu đạt s ầ u không chỉ có kéo dài thử chơi đệ mộ chất lượng càng là đang nảy trên cơ sở cho thấy càng hùng vĩ hơn bao la hùng vĩ thế giới trò chơi nếu như nói đệ mô bên trong cho tàn thẩm phán giả g ầ n thì cũng đủ để làm ngươi cảm thấy chấn động như vậy làm ngươi đạp vào cổ long đỉnh nên chiến vô danh vương giả thời khắc cái kia không gì sánh kịp thương lôi cùng lòng chiến tại gia bá khí đem triệt để đưa ngươi chính phủ nếu như nói đệ mô bên trong tinh anh bù gạ tỉ cũng đủ để làm ngươi cảm thấy khó khăn như vậy làm ngươi gặp được b ă n g kỵ sĩ thời khắc cái kia đủ để có thể xưng ơ tra tấn tổn thương do giá rét cùng nhìn không thấu thân pháp sẽ triệt để đánh nát ngươi lòng tin So đệ mô càng Hùng vị câu chuyện cảnh vi vào câu bối dựa trong ố i Lại thêm cái kia nghĩa thủ pháp. thêm tự t sự đọc c tại lang l ạ i chơi độ khó cao trò chơi thiết trò trò trí, cao c khó độ ù người chơi kỹ thuật tăng chơi thuật kỹ lúc ê n mang đến không gì sánh kịp cảm giác thành、hiệu. Trong kiệm gì giác kiểu. cảm l nhất thời có quan hệ với hát hồn thảo luận tầng tầng lớp lớp có người chơi đang thảo luận nhiệm vụ dù sao bình thường mà nói tại lần đầu gặp gỡ trong thể nghiệm các người chơi là gần như vô pháp hoàn thành trong trò chơi tất cả chi nhánh lần đầu gặp gỡ tùy tâm thức trò chơi thể nghiệm để cho rất nhiều các người chơi đều bỏ qua không ít tình tiết thậm chí có người liền cổ long đình đều không có đến có người chơi đang thảo luận vật phẩm cùng xe ký rô một dạng đặc sắc ổ rất nhiều thứ cũng đều giấu ở kỳ kỳ quái quái xó a x ì n h bên trong một vòng mục tiêu lần đầu gặp gỡ toàn s i ê u tập độ khó không thể nói lớn chỉ có thể nói là hoàn toàn không thể nào có thể càng như vậy lại càng có thể kích phát các người chơi s i ê u tập đam mê thế là các người chơi liền lẫn nhau chia sẻ bắt đầu xó a x ì n h vật phẩm s i ê u tập tâm đắc cho dù đây chẳng qua là cái không đáng tiền dụ địch sân sọ、so. có người chơi đang thảo luận vũ khí thêm điểm so với xe ký rô hát hồn bên trong lựa chọn vũ khí đa dạng người chơi vừa có thể lấy lựa chọn trở thành cả công lẫn thủ kỹ sĩ cũng được lựa trọn trở thành đại truy hoặc là diễn viên siết chuyên môn chơi tinh anh cùng bột rơi xuống tiểu đồ chơi đương nhiên cũng có thảo luận tình tiết nguyên một đám đối với bối cảnh câu chuyện vô cùng tò mò tình tiết đảng nhóm đ à o sâu lấy mảnh vỡ hóa tự thuật sau thế giới bản nguyên thế lực khắp nơi ở giữa đánh cờ chuyển hỏa phái cùng dập lửa phái đấu tranh thậm chí là nở tờ cờ tồn tại cùng bối cảnh một phái trích dẫn kinh điện khảo cứu không khí sinh ra không ít hồn học ra nhiều cấp độ trò chơi thiết kế để cho trò chơi này tràn đầy lặp lại du ngoạn khả năng chơi cũng kích phát các người chơi đối với trò chơi nghiên cứu nhiệt tình mà giờ này khác này đối với trò chơi này so các người chơi nhiệt tình càng thêm hoa quốc hoàng kim trí phong chủ tịch văn phòng thầm d i ệ u d i ệ u ngồi ở trên ghế ông chủ của mình hai đầu đùi u thon dài nhất lên dựng ở trên bàn làm việc thân thể nửa nằm trong miệng ngậm kẹo que một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng trước mặt trên máy vi tính mang theo hoa ngu điện hậu trường số liệu thống kê giao diện trong nháy mắt trò chơi đã đem bán bùi phía nếu là thường ngày ở cái này ngàn cân treo sợi tóc thầm d i ệ u d i ệ u là nhất định sẽ tập trung tinh thần gắt gao nhìn chằm chằm màn hình âm thầm thắp gương bãi phật cầu nguyện trò chơi tiêu thụ số liệu đường lại tăng trưởng nhưng hôm nay nàng lại là một bộ dương, dương tự đắc bộ dáng trang nghiêm đã là năm chắc thắng lợi trong tay ngươi hỏi ta vì sao đột nhiên vui mừng như vậy tự đắc mảy may không hoảng hốt À bởi vì ta căn bản không cần thiết bối rối dù sao lần này đầu tư ta tất kiếm mà nhưng vào lúc này liền nghe chung điện thoại di động văng lên đã đến giờ đặt xấu chính thức bản dòng giã đem bán bôn u phía một phút đồng hồ không nhiều một phút đồng hồ không ít hạng mục kế toán t biên lai triển khai hạng mục chính đặt s ấ u hạng mục đầu tư kim lệch hai mươi hai ước đ o hạng mục kế toán thời gian hai mươi tám thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất hai lần không lần chú căn cứ hệ thống quy định nếu ký chủ thông qua người quản lý đầu tư đã đã được duyệt hạng mục là hoàn lại tiền bội xuất đem giảm bớt vì một năm trước mắt doanh thu kim n l ạ c h 648 b m ư c đao hạng mục hao t ổ n kim n l ạ c h 1372 ư ớ c đao hạng mục hoàn lại tiền kim n l ạ c h 2744 ư ớ c đao đinh ngài mượn ký thẻ tài khoản 1118, t h u đến tại ngoại hối chuyển khoản tồn nhập 27440000 đ a b số dư còn lại tới số ba v ũ hồ ba đang một lần thầm rượu rượu trực tiếp kích động đem trong miệng kẹo que cắn nát hai tay huy động hận không thể vung tay hô to dẫn t u a thiệt một m ư ớ c đao huyết kiếm lời hoàn lại tiền h a bốn mươi bốn c đao cái này hệ thống cũ thật hăng hái a nay cũng đã không thể tính là nhà tiền nay hắn mẹ nó i nhất định chính là tại y tiền máy y tiền nhà máy y tiền vô song cũng liền đồ vui lên thật in tiền còn được là hệ thống có hoàn lại tiền nó là thật đúng chỗ a mấu chốt nhất là tại hệ thống loại này siêu hiện thực m à h u y ễ n chủ nghĩa khoa học kỹ thuật ra chỉ dưới như thế lượng lớn thậm chí có thể xưng ơ điên cùng doanh thu toàn bộ có thể cam đoan nơi phát ra toàn bộ hợp quy hợp pháp hoàn toàn sẽ không bởi vì kết xù tài sản nơi phát ra không rõ mà lọt vào điều tra cùng nghi ngờ một tháng mười tám ư c trực tiếp biến thành hai mươi bảy ư c sàng khoái ba đương nhiên tại hô to hoàn lại tiền đã nghiền đồng thời thầm rượu rượu cũng đúng bây giờ lao cô trò chơi lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng cảm giác sâu sắc kinh hãi phải biết khoản này hoàn lại tiền biên lai、like、chi phí sở dĩ nhiều như vậy là bởi vì lúc trước nàng lấy mười tám ước đao thu mua phổ ẻn nịt động cơ hai mươi ba hai mươi hai phần trăm cổ quyền mới đắc ý ra ngoài đây cũng chính là vì sao nàng không lo lắng chút nào hoàn lại tiền thất bại dơ cao trở lấy lấy tiền nguyên nhân căn bản mà nếu như bài trừ bộ phận này đầu tư tổng giá thành、20. hai mươi hai ước giảm đi mười tám ước đặc xa ổ tổng giá thành chính là、2. hai hai cái này đầu tư chỉnh thể đến xem tuyệt đối không tính thấp mặc dù hơi kém tại bà tổ phiệu quật khởi hai ba năm ước đào chi phí nhưng đ ừ n g quên bà tổ p h i u thế nhưng là hoàng kim thể nghiệm cùng m ũ tỷ b ở lưu hai đại phòng làm việc cộng đồng khai phát hai đại phòng làm việc nhân lực thành bùn là rất cao dù sao bây giờ hoàng kim chi phong giới cờ tam đại phòng làm việc cùng vận duy bộ môn chỉnh thể tiền lương đã vượt xa ngành n g nghề bên trong bình quân tiền lương trình độ thậm chí so âu mỹ các quốc gia cùng địa khu cao nhất tiền lương trình độ đều cao nói cách khác nếu như chỉ từ đơn nhất phòng làm việc khai phát tác phẩm chi phí đến xem Bộ này nhưng trên thực n đ tế hệ thống đối với lao cô mãi mãi cũng là nhân từ như vậy thầm rượu rượu ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọn người hắn mẹ nó cho láo cô dòng giã bốn trụ thời ở giữa tiêu thụ có muốn nhìn một chút hay không hắn thành tích là cái gì sáu ước bốn mươi tám triệu đao dựa theo mỗi bản sáu mươi đao định giá mà tính ngắn ngủi một tháng thời gian đ ặ c sầu tại nghệ du cùng gấu bắc cực s o n g trên bình đài liền c h ọ n vẹn tiêu thụ một nghìn tám mươi vạn phần đơn tháng lượng tiêu thụ siêu ngàn vạn điều này có ý vị gì ý vị này chúng ta sản nghiệp liên hợp cử động lần đầu gặp gỡ hiệu quả cùng lúc đó trong phòng họp n g ô i ở chủ vị cố thịnh mở miệng nói ra đ ặ c sầu là chúng ta phần đầu dựa vào liên hợp động cơ kỹ thuật chỗ chế tác được tác phẩm mà nó đơn tháng tổng tiêu quá ngàn vạn bộ thanh tích cũng đầy đủ chứng minh chúng ta con đường này tính chính xác n g à n nghề trình hợp thức trò chơi động cơ tính tổng hợp có thể để cho chúng ta thực hiện trước đó chưa từng có tiến bộ tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đây là chúng ta sản nghiệp liên hợp cử động thành công càng là chúng ta từ tẩy đẩy đến đạt xạ ồ đến nay nhất làm cho người phân chấn giai đoạn tính thành quả Soạn! Theo cô Thịnh thoại âm rơi xuống ở đây Hoàng Kim chi Phong cao quản nhao nhao con mong khoảng Thịnh xuống những quản người người trên mặt vui mừng chàn cùng chờ mong đẩy đến đạc từ khoảng thời gian này bên trên, cũng không khó đánh tay, mặt siết, Từ thời Thị Chi chi chờ hồ. khó Cô đạc Cô vô rơi Kim vui giá âm đây ra, xã đấu ở đầy đầy bấy cũng thật là đủ để thay đổi bọn họ phát triển con đường một đại chuyển hướng điểm thậm chí từ góc độ nào đó đã nói bọn họ còn phải cảm ơn vì vẹn đi cảm ơn vân uy dù sao nếu như không phải sao vì vẹn đi trong bóng tối bày mưu đặc kế vân uy từ đó cản trở bọn họ cũng sẽ không bị ép phản đánh từ đó sáng tạo bây giờ cục diện mà ở một đám trong tiếng vỗ tay chỉ thấy cố thịnh khẽ vất cảm lại tiếp tục mở miệng nói ra mà cái này cũng hoàn mỹ phù hợp chúng ta sơ bộ tưởng tượng đưa cho chúng ta súng túc lòng tin để cho chúng ta có thể tiếp tục hướng hoàng kim chi đô gồn đèn city xuất phát hết chương này chương bốn trăm bảy mươi tám hoàng kim chi đô Tương ta mỏ tới Trước Tương ta tới dương dương hắn đàn dương Cẩm. 478, Hoàng hắn đàn Hoàng ca cầm. Chi ca cầm. sở sở mỏ Kim mỏ Kim Chi Đô. Đô. lời vừa nói ra trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh phóng tầm mắt nhìn tới từ m ọ dị dạ tệ xu đến lục biên đại giang lại đến giang vân xạ tổ chờ một đám cao quản tất cả đều là một đ ộ nghiêm túc t h ầ n s á c bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng giờ phút này cố tổng nói tới cái này hoàng kim chi đô rốt cuộc là có ý gì lần đầu tiên nghe được cái tên này có lẽ ngươi sẽ đem nó nhận làm một loại nào đó tinh thần biểu tượng giống như là sa mạc bên trong l c đảo t r o như thế lý giải tự nhiên là không sai cố thịnh trong miệng hoàng kim chi đô thật có dạng này ý chỉ tại nhưng cùng lúc hoàng kim chi phong trung cao quản cũng biết hoàng kim chi đô gonen city có thể xa không chỉ chịu tượng tinh thần đơn giản như vậy nó là hoàng kim trò chơi đám người lý tưởng thôn đồng thời cũng là toàn cầu trò chơi các người chơi xã hội không tưởng chân chính trò chơi lý tưởng quốc giả lập xã hội không tưởng thời gian quay lại thay đổi đến hoàng kim động cơ đã được duyệt mới bắt đầu ban đêm t i ê n lặng như th lúc này đã gần sát m u ộ n mươi giờ hoàng kim chi phong qua lâu rồi tan tầm thời gian quy định lại thêm gần nhất không có chuyện để làm cho nên các công nhân viên cũng đều thật sớm liền tan tầm rút lui nhìn qua hoàng kim chi phong lúc này trạng thái thành thơi lại bình tĩnh nhưng trên thực tế trong công ty người người đều biết bọn họ sở dĩ hiện tại không có chuyện để làm không là bởi vì bọn họ đang đứng ở nghỉ phép kỳ chủ quan bên trên không có chuyện để làm mà là bởi vì ảo mộng động cơ phong tỏa tin tức t r u y ề n ra dẫn đến bọn họ bị ép không có chuyện để làm không phải là không muốn làm mà là không có chỗ xuống tay toàn bộ công ty đen kịt một màu chỉ có tổng tài văn phòng đèn vận sáng khói mù lượn lờ bên trong bốn người cau mày vô kế khả thi tình huống đại khái chính là cái này bộ dáng cố thịnh đem thở ra một hơi khói mù đem tàn thuốc bóp tắt ở trong cà tàn trở tay mở ra sau lưng máy làm sạch không khí ảo ngộng đổi giá ván đại đóng thuyền đối với hoa thậm chí là tại hoa xí nghiệp đều sinh ra ảnh hưởng cực lớn hiện tại không chỉ có là chúng ta lo lắng phía trên so với chúng ta còn cấp bách thường anh tài trong điện thoại nói đại khái chỉ những thứ này ác ý phong tỏa âm u giống như là mưa rào tầm t a sắp tới mây đen một dạng bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu nghe thấy lời ấy đối diện mọi gì ra lục biên còn có đại giang ba người càng l ạ i như phụ trọng thạch bản thân bọn họ hiện tại tình cảnh sẽ rất khó bây giờ thượng tầm đối với bọn hắn thực hiện áp lực át chủ bài một cái năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều bất quá như thế cũng không có gì để nói nhiều dù sao thượng tầng chính thức bây giờ chính là bọn họ hộ thân phủ là bọn hắn đặt chân trong nước thế bất bại căn cơ t h ư ở n g thụ lấy quyền lợi tự nhiên là phải gánh vác nghĩa vụ thiên hạ không có miễn phí công chưa cái này chuyện đương nhiên nhưng vấn đề là bọn họ phải nên làm như thế nào phá cục đâu động cơ là nhất định phải làm không phải hôm nay là ảo mộng bắt cổ ngày mai đổi thành xuân thu đại mộng nằm mơ ban ngày đồng dạng sẽ thẻ chúng ta cổ Chốc lát mọi gì ra mở miệng nói nhưng vấn đề là dựa theo chúng ta bây giờ tình huống đến xem nếu như làm tự n h i ê n cứu đ ộ n cơ là nhất định theo không kịp chúng ta tác phẩm trình độ phóng nhãn trò chơi vòng trên cơ bản nắm giữ tự nghiên cứu động cơ công ty nó tác phẩm công nghiệp trình độ vĩnh viễn là đi theo động cơ biểu hiện trình độ đi lớn bao nhiêu cái mông xuyên bao lớn quần cục nhưng hoàng kim chi phong tình huống bây giờ lại là cái mông quá lớn mà quần cục còn không có may xem bọn hắn trước đó xuất gia phẩm cũng là chút trò chơi gì sẽ k ỳ rô đ ỉ n h phong quốc độ rẹ xì đ ẹ n lệ v ừ a cổ nóc đủ y tất cả đều là tiêu chuẩn ba s cấp tác phẩm có lại chỉ có hào mộng năm cùng cung cấp bậc động cơ có thể trèo trống hiện tại để cho bọn họ làm động cơ có thể chống đỡ bọn họ phục khắc ga đần ổ phạ dở cái kia chất lượng cũng không t ệ rồi căn bản liền không khả năng thỏa mãn bọn họ tiêu chuẩn ba s cấp đại t á c nhu cầu bây giờ hoàng kim chi phong giống như là một hàng cao tốc chạy như bay bằng tàu ngươi muốn là để nó ra tốc nó có thể kéo căng động lực tiếp tục tăng tốc công kích nhưng ngươi nếu để cho nó lập tức giảm tốc độ đến tàu ra xanh tốc độ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình có thể động cơ là nhất định phải nghiên cứu phát minh lục biên mở miệng nói ra cái này đã không riêng gì chúng ta nhiệm vụ càng là thượng tầng nhiệm vụ dựa theo lao cô thuyết pháp trước mắt cổ lộ biển dương chúng ta còn có thể sử dụng tại không có động cơ tình huống dưới. thông qua tay xoa trò chơi đơn thuần dựa vào tính chơi đùa quá độ nhưng tháng sáu phần cờ di dương chúng ta là bất kể như thế nào cũng không thể dùng không dơ cao trạng thái tham gia triển lãm cho dù chúng ta có cái này tay xoa ba s bản sự phía trên cũng sẽ không cho phép chúng ta tay xoa trò chơi trong lúc nhất thời trang diện lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan ngồi ở phía sau bàn làm việc cố thịnh đầu góc phi tóc xoay tròn mắt nhìn thấy ngày mai sẽ là hoa ngu điện dẫn đầu chủ sự không phải công khai liên hợp hội nghị nếu như hôm nay nghĩ không ra tốt biện pháp như vậy ngày mai trên đại hội quân tâm sợ là sẽ phải càng thêm giao động phải làm gì đây mọi ì g i ạ nói không sai dựa theo bọn họ thực lực bây giờ trình độ đến xem muốn chế tác một cái đủ để sánh ngang ảo mộng năm động cơ không có ba năm năm là tuyệt đối không thể nào nhưng lão lục nói cũng không có sai thời gian không đợi người thượng tầng không thể nào cho bọn hắn thời gian ba năm năm đi nghiên cứu phát minh động cơ ân cố thịnh có chút vô kế khả thi đại giang cũng ủ cục thì thầm nói chó nói vị vẹn đi lúc này làm k h ó dễ là người còn lưu một mặt ngày sau dễ nói chuyện đâu nó sẽ không sợ chúng ta về sau đi lên đem bọn hắn toàn diện phóng xác ngay vậy mọi dị dạ không khỏi cười khổ một tiếng tư quân bây giờ không phải là nói nói nhảm thời điểm nếu như có thể mà nói đại gia đương nhiên cũng muốn từ hình ảnh tính năng cùng kim ê dung tính các phương diện toàn diện nghiền ép ảo động làm thế giới thứ nhất động cơ trực tiếp phong sát vị vẹn đi hệ nhưng chúng ta bây giờ nói đến đây mọi dị dạ như vai lại vô vô đại giang bả vai thở dài làm không được a dứt lời mọi dị dạ cho đại giang đưa lên một điếu thuốc vừa muốn châm lửa lại đột nhiên nghe cố thịnh mở miệng t là tốt ý nghĩa đại giang a trong n g á y mắt trên g ế xa lon ba người đều bị choáng cùng nhau nhìn về phía cố thịnh ngay cả đại giang cũng là không khỏi s ư n g sở t h ị n h ca ta thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi à hắn đương nhiên cũng biết mình nói là nói nhảm bọn họ nếu là thật có bản lãnh này không sớm đem cầu nhật còn ý tính cả hắn cha ruột vị vẹn đi mộ tổ nhấc lên còn cần chờ tới bây giờ ta không phải không thực lực kia nha đại giang n í t miệng đừng nói toàn diện nghiền ép chính là đơn nhất phương diện nghiền ép ta đều làm không được à nhưng mà lời vừa nói ra cố thịnh ánh mắt lại càng loại sáng phản phát tương ca sở ta mỏ tới hắn đàn rừng cầm mấu chốt tiên sinh cố thịnh chỉ hướng đại giang Quá đ ú nhưng g ngươi bà bối,、Người、nói k ô n nếu n g sai, h c h ú ta có thể sáng tạo một toàn từ nay về sau, có cái cơ, chính nói phương nghiền hảo như sáng mộng động đừng vân ép vị vậy về uy, lại à toàn Mà bây giờ, chúng ta mặc dù làm ta trô ta vẹn chúng khiển. chúng không được đơn nhất phương diện nghiền ép, nhưng bộ bị bây vị đi đều điều được giờ, hệ, sẽ mặc dù l ép, có thể ở c h ố n g không bên trong sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có tính năng lấy khai sáng lực t r ù n g kích tạm thời ép qua ảo ngộng cũng thì như nói vật lý phá hư không sai bây giờ hoàng kim động cơ châu vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn cầu riêng một ngọn cờ vật lý phá hư hiệu quả nhạt dạo chính là bởi vậy sinh ra kế tiếp cố thịnh thì là đứng vậy hai tay c h ố n g b à n thân thể nghiêng về phía trước phản phất đột nhiên khai ngộ thể hồ quán đỉnh đồng dạng t ấ t cao giọng nói từ trước các lộ động cơ vô luận là tự nghiên cứu vẫn là thương nghiệp thậm chí là miễn phí công ty nhóm vì tại trò chơi ngành nghề bên trong tranh thủ đất sinh tồn đều sẽ cường điệu tăng lên bản thân ở một phương diện khác tính năng giống như là phụ lên giống như là âm thanh giống như là hiện thực tăng cường internet liên kết với nhau hệ thống thậm chí đưa vào cùng c h u y ề n vợ mà truyền thống s ố mạ tỏ n sộ di động cơ chúng quy là có cực hạn cho nên a liệt oa thả cho ta dừng lại báo ý tứ cầm nhầm kịch bản cho nên chúng ta không làm truyền thống động cơ a a cái gì ba mặt một bức mọi gì dạ ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ không hiểu không làm truyền thống động cơ đó là ý gì mà đối mặt ba người đầu đầy dấu chấm hỏi chỉ thấy cố thịnh vươn một ngón tay chúng ta muốn làm tính tổng hợp khuôn mẫu hóa động cơ động cơ chỉnh thể lấy kiêm dung tính vì việc quan trọng thứ nhất trước thông qua vật lý phá hư hiệu quả mở ra danh hào dùng kinh diễm biểu hiện tuyên bố động cơ nghiên cứu phát minh sơ bộ thắng lợi về sau thông qua cùng khác biệt động cơ công ty xí nghiệp liên hợp ỉ vào bản thân định tiêm k i m dung tính đặc điểm không ngừng hấp thu ghép lại cái khác động cơ ưu thế kỹ thuật từ đó thực hiện nhiều mặt cùng có lợi sản nghiệp liên hợp hình thức mà trước đó xuất phát từ kim dung tính suy tính hình ảnh âm thanh internet liên kết với nhau chờ động cơ khuôn mẫu là tạm thời dùng nhất bình thường phổ biến tính cơ sở khuôn mẫu bổ sung chờ đợi càng chất lượng tốt kỹ thuật tiến hành thay thế không sai đây cũng chính là vì sao hoàng kim động cơ tại công bố mới bắt đầu là cái trừ bỏ vật lý phá hư bên ngoài cái gì đều được lại cái gì đều không mạnh thùng nước hình dạng không phải là bởi vì điều kiện không cho phép mà là bởi vì bọn họ cần lấy kim dung tính vì cơ bản thứ nhất nguyên tắc nói cách khác từ trên căn bản mà nói hoàng kim động cơ cũng không phải là cái động cơ mà là cái hệ thống một cái có thể kiêm dung toàn cầu tuyệt đại đa số động cơ siêu cấp hệ thống đây đối với cái thế giới này sổ mạ tỏ sần sổ di động cơ kỹ thuật mà nói là hoàn toàn có thể thực hiện mà một khi một ngày kia thật làm cho bọn họ thực hiện loại này cấp bậc động cơ liên hợp như vậy một cái cứu cực to lớn mà không thể tưởng tượng nổi hạng mục liền có thể lấy tuyệt đối nghiên ép tư thái thống trị toàn cầu trò chơi vòng dù sao đây chính là cái kiêm dung nhiều nhà động cơ cao cấp nhất kỹ thuật cứu cực sổ mạ tỏ sần sổ di động cơ nói cách khác Trên thế giới vượt qua 90 trở lên trò chơi, giới qua mà y k hoàng u mậu ô n động hóa khai phát.、Tới、khi h đó, cơ Tới kim động cơ, liền cơ, có tri h hóa then chốt, ể tiến một kết toàn t mối cái nối làm, lấy đầu cầu ò c h ơ khai phong á sáng t ty t công ạ tất thế t cả giả giới ư ở đầu mối then cũng h Hoàng Chi ố t Mà Kim Phong, là trở thành to lớn đầu mối then chốt bên trong quyền hạn cao nhất ư ơ n g ca sở ta mà vì đạt tới cái này xưa nay chưa từng có thành tựu bọn họ cũng nhất định phải làm tốt người khai sáng giác ngộ nói đến chỗ này chỉ thấy c ô thịnh chậm dại đứng dậy chậm giọng mở miệng mở m ra chương chương、nice、ộ hộ. trong hội nghị cố thịnh nói như vậy Có theo lý thuyết tiểu na cha loại này vung tay trưởng quỹ vốn nên chắc là sẽ không hỏi đến có quan hệ với trò chơi chế tác cùng công ty kỹ thuật phát triển sự tỉnh hơn nữa bây giờ hoàng kim chi phong chủ đề nhạc viên còn chính đang trong quá trình kiến thiết cho tới nay tiểu na cha chủ yếu trọng tâm đại bộ phận đều ở nhạc viên hạng mục phía trên lấy nàng tính cách đến xem cho dù là thật trợt có linh cảm muốn quan tâm một lần công ty nghiệp vụ chủ yếu cũng chính là game nghiệp vụ phát triển nhiều nhất cũng chính là nhìn xem trò chơi hạng mục mới thiết kế thuận tiện đưa ra một chút bản thân t i ê n mã hành không ý nghĩ thôi tự a hồ hoàn toàn không có lý do gì vì hoàng kim động cơ mời trào kỹ thuật thực hiện t ă n g cấp dù sao nàng lại không hiểu những cái này tương quan động cơ kỹ thuật có thể lời tuy như thế trên thực tế hai đại kỹ thuật thăng cấp rồi lại tất cả đều là tiểu na cha một tay thúc đẩy đối với cái này cố thịnh giải thích là mọi thứ đều là vận mệnh chỉ dẫn từ mình và tiểu na cha gặp gỡ bắt đầu hoàng kim chi phong mới thành lập bộ thứ nhất trò chơi đem bán siêu tân tinh xưng hào được phong đến cùng comment là triển khai hợp tác lại quyết liệt cùng vân uy chống lại cũng đối kháng chính diện vị v ẹ n đi tập đoàn bị động cơ kỹ thuật phong tỏa hoàn toàn bất đắc dĩ đi đến tự nhiên cứu con đường là một tên xuyên việt giả đời này của hắn liền nhất định là cùng thẩm rượu rượu gặp gỡ từ đó đi đến cùng một con đường một đời đây không phải có được hệ thống cố thịnh của kỳ diệu mạo hiểm nhân vật chính chưa bao giờ dừng một mình hắn mà là trong bóng tối đã được quyết định từ lâu ngày mồng tám tháng chạm tỏi của kỳ diệu mạo hiểm thứ nơi sâu xa cố thịnh thậm chí cảm ứ n g được cho dù bốn năm trước đó hắn không có m ặ c m ậ t kỳ liền mũ á o lấy một cái phong cách v ẽ t r h ị u tượng mèo leo vì phỏng vấn tác phẩm bước vào bây giờ hắn vị trí này ở giữa hoàng kim chi phong thứ nhất phòng họp bên trong như vậy vận mệnh cũng sẽ ở trong bóng tối chỉ dẫn hắn tại nào đó ngẫu nhiên thời gian cùng thẩm diệu diệu gặp ỡ giống như là vô số đầu thời không song song thế giới tuyến kiềm chế đồng dạng vô luận thế giới tuyến phát triển như thế nào bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ ở một điểm nào đó tương giao. người có thể nói đây là tình yêu d u y ê n p h ậ n nhưng so với loại này yêu mù quán giải thích cố thịnh càng muốn xưng là vận mệnh lựa chọn bởi vì hắn thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được cho dù hai người bọn họ giới tính trao đổi hắn là mới ra đời mạnh tân nhà thiết kế cô nương mà thẩm diệu diệu là ngậm lấy vững chắc thiện ra đời phú nhị đại công tử ca hai người bọn họ cũng chắc chắn tiến tới cùng nhau mà như thế tình huống cũng tương tự thích hợp với bọn họ trở thành tay chân huynh đệ trở thành k u ê mật tìm nội hoặc là trở thành cùng một bộ hoạn mặt túi mua sắm đó là linh hồn tại vận mệnh dưới sự chỉ dẫn tất nhiên nhưng đến tột cùng là vì sao lại sinh ra dạng này liên hệ cố tình không biết cũng nghĩ không ra bọn họ gặp gỡ là vận mệnh chỉ dẫn mà bây giờ hoàng kim chi đô có lẽ cũng chính là vận mệnh chỉ dẫn tận cùng chi điệu có lẽ tại cái kia tận cùng chi điệu bên trong hắn và thẩm diệu diệu đôi này vận mệnh lựa chọn chi cùng cuối cùng rồi sẽ nên đón thẳng thắn gặp nhau mà hắn hiện tại muốn làm chính là cố gắng hướng về hoàng kim chi đô xuất phát ngồi lên vua trò chơi ngai vàng lần nữa cảm tạ còn ít tại sau khi ngươi chết ta biết hảo hảo mà đưa ngươi đính tại hoàng kim chi đô dễ thấy nhất phương cảm tạ ngươi bẩn t h i u cùng đắc ý vì ta mở ra lên thần giai bậc、thang. vật lý động cơ trí tuệ nhân tạo phủ lên động cơ âm thanh động cơ hoàng kim chi phong tất cả cao quản cán bộ chú ý bên trong cố thịnh đứng người lên tại sao lưng bảng trắng phía trên phát họa ra hoàng kim chi phong động cơ hệ thống dưới cờ tứ đại khuôn mẫu trước mắt ở nơi này tứ đại khuôn mẫu bên trong chúng ta đã chiếm cứ toàn cầu giới trò chơi hàng đầu cố thịnh nói ra vật lý động cơ vốn chính là chúng ta hoàng kim động cơ sơ bộ đẩy ra lúc đáng tự hào nhất kỹ thuật chúng ta khai sáng khơi dòng cũng chắc chắn dẫn dắt phát triển kỳ h ạ n đến mức trí tuệ nhân tạo thì là chúng ta hoàng kim chi phong từ khi sáng tạo đến nay vẫn không ngừng tiến bộ nghiên cứu kỹ thuật sớm tại thì t ạ n phồn thời kỳ chúng ta ai vẫn tại ngành nghề bên trong g i a o g i a o dẫn trước tiếp lấy cố thịnh lại đem mục tiêu chuyển hướng phía dưới hai đại khuôn mẫu mà phủ lên cùng âm thanh hai cái này hạng chúng ta liên hiệp phổ ẩn nít cùng cực quang trò chơi thông qua sản nghiệp liên hợp phương thức cùng hai nhà công ty đặt thành hợp tác cũng đồng dạng lấy được mũi nhọn kỹ thuật như vậy cuối cùng nói chuyện chỉ thấy cố thịnh tay thoáng t r ư xuống cuối cùng đem bút đánh dấu rừng ở phía dưới cùng nhất ba loại kỹ thuật bên trên hiện thực tăng cường hạng này kỹ thuật khuôn mẫu chủ yếu dùng cho tăng cường mọi tỷ hòn s ẹ n xỉn game phản hồi t i n h tế tỉ mỉ trình độ tiến một bước tăng cường các người chơi đ ạ i nhập cảm cũng tại bộ phận sân chơi cảnh bên trong giao phó các người chơi siêu việt hiện thực năng lực nhận biết ví dụ như tại đen kịt một màu khủng bố trong trò chơi tăng cường các người chơi thính giác cùng t h cữ giác để cho các người chơi đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào dùng mình chi tiết internet liên kết với nhau hệ thống hạng này kỹ thuật khuôn mẫu chủ yếu dùng cho tăng cường internet liên kết với nhau cùng tin tức truyền thâu hiệu suất phải biết internet liên kết với nhau bản chất chính là tin tức lưu truyền thâu mà so với thông thường dc trở nền tảng trò chơi g n g s ố mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi bởi vì chỗ gánh chịu s ố mạ tỏ sẩn sổ gì số liệu cùng phản hồi càng nhiều cần thiết internet liên kết với nhau hệ thống tính ổn định cùng gánh chịu lượng cũng liền càng lớn cùng đưa vào cùng chuyển vận động cơ cái gọi là đưa vào cùng chuyển vận thông thường trên ý nghĩa chỉ chính là xử lý người sử dụng chỉ lệnh đưa vào khuôn mẫu giống như là tay cầm chụp quay bàn phím con chuột mô phỏng vô lăng trờ cũng xử lý tốt tin tức tại màn hình âm hưởng thiết bị cùng tay cầm tiếp thu bưng phản hồi chuyển vận nghe vào tựa hồ là cái cũng không tính cao tinh tiêm khuôn mẫu thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản nhưng đừng quên đây là b u n g sổ mạ tỏ sần sổ gì. b u n g sổ mạ tỏ sần sổ gì đưa vào cùng c h u y ể n vận tất cả đều là cùng thần kinh não bộ tín hiệu tương liên mà xem như các người chơi nhất trực quan tiếp xúc khuôn mẫu đồng dạng cũng làm h tỉ hòn xèn xỉn game hiện ra điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng nếu như phương diện này không làm tốt thậm chí là xuất hiện chỗ sơ xuất cùng sai lầm nhẹ như vậy là nghiêm trọng phá hư các người chơi trò chơi thể nghiệm nặng thì nguy hiểm buồn sổ mạ tỏ sần sổ dị người sử dụng sinh mệnh đây cũng không phải là nhìn qua vô cùng đơn giản khuôn mẫu hoàn toàn tư ơ n g phản đây chính là một bước đi nhầm đầy bàn đều thua trọng yếu nhất ba h ạ n g này là chúng ta còn không hoàn thiện khuôn mẫu chúng ta vẫn như c ũ dùng đến kim ê dung tính cao nhất bình thường bên trong bưng ơ kỹ thuật mà cái này cũng là là chúng ta tiếp đó muốn toàn lực bắn vọt trọng yếu nhất nói xong đám người lại nhìn tình huống đã phi thường sáng tỏ hoàng kim động cơ hệ thống phía dưới thất đại chủ yếu động cơ khuôn mẫu hiện tại đã toàn bộ biểu diễn ra vật lý động cơ hoàng kim chi phong trí tuệ nhân tạo hoàng kim chi phong hình ảnh phụ lên phụ n n n n s m thanh động cơ cơ c quang trò chơi hiện thực tăng cường tạm thiếu internet liên kết với nhau tạm thiếu đưa vào c h u y ề n vận tạm thiếu tiếp đó trong thời gian bọn họ liền cần không ngừng hoàn thiện cái này còn ở vào thúng nước nhỏ tính năng ba loại kỹ thuật đợi thất đại động cơ khuôn mẫu toàn bộ đăng phong tạo cực về sau hoàng kim chi đô gồn đèn city hạng mục liền đem khởi động đến lúc đó một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp vương quốc trò chơi liền đem lấy tuyên cổ t r á c tuyệt thể lượng bằng lấp lánh tư thái trở thành ngành nghề bên trong nhất không thể thiếu đầu mối then chốt độc nhất vô nhị mà vì đạt tới cái mục tiêu này đem tất cả tự thuật hoàn tất về sau cố thịnh hai tay vị bàn hơi n h i n thân âm thanh nhẹ nhàng mà kiên định chúng ta liền cần lấy càng thêm van dội đầu nhưng n từ n đầu đến g cuối hắn đều không cho rằng hoàng kim chi phong thời đại chân chính mở ra một thời đại mở ra mang ý nghĩa một cái đủ để thay đổi cách cục chất biến mặc dù trước đó bọn họ khai sáng hai đời fts tâm lý hoảng sợ điện ảnh thức trò chơi lan loại trò chơi sản bột loại trò chơi chờ nhiều hạng giới trò chơi khái niệm thậm n g l chí ư bao giờ t h đến i b hoàng kim động cơ sáng tạo đối với bọn hắn hoàng kim chi phong mà nói cũng bất quá là lượng biến bên trong một lần mấu chốt bước mặt cho tới bây giờ theo âm thanh động cơ sản nghiệp liên hợp đạt thành hoàng kim động cơ hệ thống bên trong Thất đại động cơ khuôn mẫu bọn họ đã nắm vững thứ tư số lượng hơn phân nửa l ư ợ n g biến rốt cuộc đưa tới chất biến có lẽ nó không có phô thiên cái địa truyền thông tuyên truyền phát hành có lẽ nó không có trong nghề trúng nghị nhiệt độ nhưng cô thịnh lại có thể rõ ràng cảm giác được l ư ợ n g biến điểm tới hạn đã đến bọn họ tất cả kinh nghiệm tích lũy tất cả lý niệm khai sáng tất cả tác phẩm danh vọng tất cả cải tiến kỹ thuật toàn tại thời khắc này thông qua tích lũy đã xảy ra chất biến giống như là bị trùng tiễn đâm trúng thế thân một dạng trở thành chấn hôn khúc tiến hóa là một cái khác siêu còn hình thái cô thịnh nhận lần cảm giác được ở trong đó tựa hồ cũng có thẩm rượu rượu ảnh hưởng. nhưng lại bởi vì cảm giác quá mức mơ hồ dẫn đến hắn vô pháp xác định thầm rượu rượu chất biến rốt cuộc ý vị như thế nào bất quá mặc dù không rõ ràng bản thân vị hôn thê rốt cuộc có gì bí mật vì sao lại trở thành chính mình vận mệnh dưới sự chỉ dẫn bạn lữ cũng không biết nàng rốt cuộc sinh ra như thế nào chất biến nhưng không thể nghi ngờ là bây giờ chất biến đã sinh ra chính như lúc trước hắn nói tới một thời đại mở ra mang ý nghĩa một cái đủ để thay đổi cách cục chất biến nắm giữ tứ đại động cơ khuôn mẫu bọn họ hiện tại đã đầy đủ đủ để thay đổi cách cục năng lực tên là hoàng kim chi phong trò chơi thời đại giờ phút này mới chính thức mở ra kế tiếp bọn họ liền đem lấy ảo mộng làm tế hiện ra một lần bây giờ toàn cầu mạnh nhất động cơ bộ dáng đồng thời hướng vân huy thậm chí là hướng toàn bộ vị vẹn bị phe phái uy mắng tuyên bố từ đó cắt ra bắt đầu đại cục n h ị chuyển kỹ thuật giáp chế thời đại đã qua hoàng kim chấn hồn khúc công kích phía dưới n g ư ờ i đem vĩnh viễn không cách nào đạt tới chế b á trò chơi vòng chân thực t h ư ớ n g quân cố thịnh đẩy ra bàn cờ một con dạy bảo xích vây công tờ s chỉnh lý cuối cùng quyển trường cương hôm nay canh một hết chương này chương bốn trăm tám mươi loạn trong giặc ngoài vung tay đánh cược một lần ảo mộng sáu chương bốn trăm tám mươi loạn trong giặc ngoài Vương tay đánh cược một lần n à o mộng sáu ta có thể lý giải ta có thể rõ ràng nhưng mà các cổ đông sẽ không nghe chúng ta giải thích có thể hiểu sao tây ban cầu mễ quốc ảo mộng động cơ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh công ty tổng giám đốc điều hành c eo các tơ h o t cơ chính khí cấp bại phôi gào thét nếu như là bây giờ loại kết quả này như vậy ta liền sẽ không đồng ý bọn họ như vậy có xâm lược tính giá cả điều chỉnh phương án h o t cơ muốn điên phải biết lúc trước con n h ị đại biểu vị vẽn đi tìm tới hắn thời điểm song phương tha hồ suy nghĩ thế nhưng là một mảnh tốt đẹp v â n u y phương diện có thể mượn bản thân lực lượng đối với hoàng kim chi phong triển khai nổi danh nhất phong tỏa để cho bọn họ lâm vào không dơ cao có thể dùng khó khăn trong c ả n h địa bọn họ ảo ngộng cũng được mượn nhờ vị v ẹ n đi tài lực cùng lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng mình ở trò chơi ngành nghề bên trong thị trường mà lúc trước bọn họ ảo ngộng động cơ tại thị trường trò chơi bên trong thị trường chiếm hữu s u ấ t ước chừng là bốn mươi lăm phần trăm mặc dù không tính là lũng đoạn nhưng từ trình độ nào đó mà nói khoảng cách lũng đoạn cũng chỉ có một bước chi r i u nếu là bám vào vị vẽ đi lần này xe tốt hành toàn cầu thị trường chiếm hữu suất hơn phân nửa quả thực là dễ như chở bàn tay nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến、lạ. là làm người tuyệt vọng túng quẫn còn khó, khó vậy mà trong lúc vô tình kích phát ra hoàng kim chi phong tiềm lực phát triển vẹn vẹn ngắn ngủi đã trải qua một bộ tác phẩm không dơ cao có thể dùng thung lũng về sau bọn họ liền lập tức khởi động tự nghiên cứu động cơ hạng mục nga không không không không cái k i a một bộ không dơ cao có thể dùng toàn bằng tay xoa trò chơi còn chưa không phải là hoàng kim chi phong thung lũng mà là bọn họ cao quang căn cứ đoạn thời gian trước tập hợp số liệu thống kê đến xem bây giờ ta thế giới toàn cầu lượng tiêu thụ đã đột phá ba nghìn vạn toàn cầu nhất dễ bán buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi t ố t ba một trong đây là khái niệm gì một bộ đem bán ngắn ngủi không đến thời gian một năm trò chơi vậy mà nương tựa theo bản thân tính chơi đ ù a cùng khổng lồ thậm chí có thể xưng to lớn sáng ý công xưởng mô đủ l ệ kho thành công đưa thân buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi mười năm qua tiêu thụ top ba chỗ ngồi mà cái này khủng bố lượng tiêu thụ bây giờ còn tại theo nghệ du cùng gấu bắc cực hai đại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di thị trường chiếm so mọc thêm mà không ngừng mở rộng đời du lịch thế giới thứ nhất trò chơi ở trong tầm tay Mắt cơ mỗi lần nhớ tới lúc trước con nịp h đắc chí vừa lòng giọng điệu đều không khỏi âm thầm cười nhạo bị kẹt lại người là ngươi đồ con lợn đương nhiên nhà ai trò chơi lượng tiêu thụ như thế nào đối với hắn ảo mộng mà nói thật ra cũng không cái gọi là ta thế giới lượng tiêu thụ chính là lợi hại nữa đừng nói ba nghìn vạn ba cái ước đều đối với hắn ảnh hưởng không lớn dù sao cái đồ chơi này là người ta gờ vê đ ú t trong sáng tay xoa căn bản là vô dụng động cơ lượng tiêu thụ tốt xấu không ảnh hưởng ảo mộng thị trường số định mức nhưng mà theo sát ta thế giới về sau đẩy ra bạ tổ phỉuật khởi sẽ phải bệnh ngắn ngủi lửa năm không dơ cao k h n g cảnh qua đi hoàng kim chi phong ngang nhiên khiển trách tư vượt qua một hai ước đao xuất lính hoa quốc siêu hai nghìn năm trăm người đ o à n đội nhất định thật mạnh mẽ bản thân nghiên cứu ra một cái động cơ đi ra mà trước đó một mực bị vĩ vẽ đi ký thác kỳ vọng lấy h ảo mộng năm động cơ chế tạo ra từ c ó m m n là tập đoàn chế tác đại đào sắt trò chơi y、e、hóp và tờ vậy mà tại bạ tổ phía trước mặt một chút xíu sức hoàn thủ đều không có thuần túy đơn phương nhận ép c ó m m n là có chết hay không bắt cơ không quan tâm nhưng đây đối với ảo mộng động cơ mà nói lại là đánh đòn cảnh cáo cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu. bây ọ họ n mộng động cơ thị trường chiếm xuất, bắt đầu rồi một đường bão ngã. Đừng nói cái kia đã từng lòng tin chăn như bàn trường nữa. thị chiếm hữu cho thị ảo bão so một chiếm đầu đã đầy, cơ cái xuất, bắt tự trở tay rồi kia quá b là dễ giờ ảo mộng dưới cờ hai khoản át chủ bài động cơ bên trong ảo mộng năm thị trường chiếm hữu suất đã rút lại đến ba mươi ba không đến thời gian một năm cùng ngã mười hai mà đổi thành một cái át chủ bài bên trong bưng thị trường vì cỡ trung tiểu trò chơi phục vụ huyện tử ư ờ ba là thảm hại hơn bởi vì bên trong bưng thị trường kỹ thuật hàng rào yếu kém thị trường cạnh tranh kịch lý hơn bọn họ huyện tử ba thị trường số định mức đã từng cái kia chiếm cứ toàn cầu động cơ ngành nghề nửa bên giang sơn hiệu lệnh quân hùng ảo mộng bây giờ đã trở thành đối thủ cạnh tranh nhóm không ngừng từng bước xâm chiếm đối tượng ngoài có cường địch vây quanh bên trong có đầu tư giao động loạn trong giặc ngoài phía dưới thoát cơ bó tay toàn tập bây giờ hắn đã không để ý tới xương bám mậu từ rồi hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên ngừng lại kinh khủng này ngã tổn hại ác mậu mà trực tiếp nhất phương pháp chính là chia rẽ hoàng kim động cơ sản nghiệp liên minh xem như động cơ khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc điều hành ceo hoắt cơ có thể quá rõ ràng hoàng kim động cơ là cái cái cái gì vậy hắn mẹ cũng không phải là cái động cơ mà là cái nền tảng nếu như trễ chia rẽ bọn họ cái này sản nghiệp liên minh cái đồ chơi này liền sẽ như cái lô đen một dạng đem các lô động cơ mũi nhọn kỹ thuật đều vào cuối cùng mình cũng chạy không được cái gì người hỏi ta vì sao không hủy bỏ nguyên bản điều chỉnh giá chính sách một lần nữa mở ra đối với hoa quốc trò chơi sản nghiệp cung cấp ta cũng nghĩ nhưng không được bán cung không quay đầu lại tiễn mặc dù cái này điều chỉnh giá chính sách là dẫn đến bây giờ thị trường chiếm so sụt giảm thủ phạm nhưng từ một cái góc độ khác đi lên nói nó cũng xác thực đề cao ảo m ộ n g hệ liệt động cơ thu nhập hơn nữa đề cao rất nhiều đến mức bây giờ ảo m ộ n g sở dĩ còn có thể cơ bản bàn sụt giảm tình huống dưới ổn định doanh thu tất cả đều dựa vào tại cái này điều chỉnh giá chính sách giống như là một cái dựa vào mã phỉ giảm đau tài năng duy trì dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ta đương nhiên cũng biết thứ này có cực mạnh thành n g u y ệ n tính là đ ộ c dược nhưng triệt tiêu nó sẽ chỉ làm toàn bộ công ty lập tức sập bàn vạn kiếp bất phục cho nên hít sâu một hơi hoác cơ miễn cưỡng bình phục tâm trạng mình mở miệng hỏi cha được hoàng kim chi phong tài chính chạy sao có hay không mở ám hoàng kim chi phong tình trạng tài chính cho tới nay hoác cơ đều đối với hoàng kim chi phong tình trạng tài chính có cường liệt nhất hoài nghi cái này quỵ xí nghiệp lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a ba nếu như dựa theo hiện hữu tình huống đến xem từ bọn họ ảo mộng ban bố giá cả điều chỉnh chính sách cùng phong tỏa lệnh cấm về sau tính lên hoàng kim chi phong tổng cộng nghiên cứu ra một cái động cơ ban bố bốn trò chơi đầu tư một bộ phim thu mua một nhà động cơ công ty bộ phận cổ quyền liên hiệp một nhà tự nhiên g cứu động cơ công ty game tiến hành kỹ thuật thăng cấp cái này đều là tiền a hoàng kim động cơ phí tồn một hai ước đao ta thế giới năm nghìn vạn đao tây hẹn bảy nghìn vạn đao bạ tổ phim hai ba năm ước đao đặc xảo ấ hai hai ước đao điện ảnh mạng đổi mạng đầu tư bốn nghìn vạn đao thu mua phổ liên hợp cực quan trò chơi cộng đồng thăng cấp động cơ tạm thời tính 5.000 vạn đao cho dù là không tính bọn họ tuyên truyền phát hành thường ngày lao hạng mục bảo trì phim tư liệu đổi mới v â n v â n chi tiêu nhiều vô số cộng lại cái này cũng chừng 26 i ư ớ c đao không đến thời gian một năm đập mạnh 26 i ư ớ c đao quả thật vô luận là trò chơi vẫn là điện ảnh hoặc là giống hạ pẹt cùng ổ vệ ỷ hoạt dạng này lao hạng mục đều ở liên tục không ngừng đưa cho hoàng kim chi phong cung cấp lấy doanh thu nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong như thế lượng lớn tài chính chạy tựa hô cũng không phải một cái bây giờ thể lượng không đủ trăm ư c đao công ty g a m có thể nói móc liền móc ca cái này bức tiền đều mẹ nó từ chỗ nào tới hoa cờ không nghĩ ra thế là chuyên môn phái người muốn tại trong dấu vết tìm kiếm hoàng kim chi phong tài vụ vấn đề nhưng tiếc là là cha không được phó tổng lắc đầu hoàn toàn cha không được hơn nữa căn bản không thể nào cha được hoàng kim chi phong là cái gì xí nghiệp hoa quốc gia tộc tính không phải đưa ra thị trường cọc tiêu dân doanh khoa học kỹ thuật xí nghiệp phiên dịch một lần tương đồng vách sắt thép v ư ơ n g bát không nói đến người ta căn bản không lên thành phố cho nên chưa bao giờ công bố tài báo bọn họ vô pháp từ chính quy con đường thu hoạch hoàng kim chi phong thu chi tình huống liền xem như bọn họ đi bản môn tà đạo muốn dùng thủ đoạn không thường quy điều tra cũng căn bản không thể nào tra được đừng nói bọn họ hảo mộng một nhà mễ quốc khoa học kỹ thuật công ty chính là fbi nghĩ cha đều phải cân nhắc một chút bản thân có hay không bản sự này bốn lên hoa hạ nhiệt báo thượng t ầ n g chỉ mặt gọi tên trò chơi khoa học kỹ thuật sản nghiệp l n g đầu lấy một cái hoàng kim động cơ ngăn cơn sóng giữ thay đổi tại hoa đầu tư vấn đề xí nghiệp người ta có thể khiến cho chúng ta tùy tiện kiểm toán liền xem như hoàng kim chi phong n h ờ n g ư ờ i cha người rằng không chúng ta là cái gì thối cá nát tôn có bao nhiêu cân lượng cái này mẹ nó là tùy tiện cha sao chơi không vui là x ả ra đại sự nhi thừa a vẫn làm miệng n là làm ý ĩ này Tổng không không dàng đem mình làm không còn. là làm, làm tay, đi. đem hiệu phải Phó khoát khóa khó chết thể thật mặt bắt t lộ vẻ xử, cơ có dễ dịp bây giờ hoàng kim chi phong còn không có đại động tác gì nắm chặt đối với chúng ta ảo mộng sau tiến hành tuyên truyền phát hành chiếm trước thị trường tiền cơ đồng thời quan tuyên cùng vân uy chiến lược hợp tác cùng vượt lên trước biểu hiện ra thể nghiệm làm hậu tiếp theo chính thức đem bán làm chuẩn bị phó tổng cuối cùng vẫn là tỉnh táo hắn cũng biết bây giờ ảo mộng loạn trong g i ậ ngoài tình huống nghiêm trọng nhưng chính là lại lo lắng cũng không thể cấp trên đến đối với hoa quốc thượng tầng ngầm đồng ý long đầu sử dụng qua tại âm vũ hạ lưu thủ đoạn Thu m ố nói t đến chỗ này phó tổng trâm xuống thở ra một hơi trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng nóng bỏng ta tin tưởng vững chắc đồng thời cũng một mực tin tưởng vững chắc chúng ta ảo mộng động cơ từ đầu đến cuối cũng đứng tại động cơ cải tiến kỹ thuật tuyến ngoài cùng trước kia như thế hiện tại cũng là như thế tương lai cũng là như thế chúng ta có được mạnh mẽ nhất nghiên cứu phát minh đ o à n đội đắt đỏ nhất nghiên cứu phát minh tài chính thâm hậu nhất nghiên cứu phát minh tích lũy t ừ n g t ạ i hảo ngộng năm thời đại chúng ta liền lấy không thể nghi ngờ kỹ thuật thực lực xưng ơ bá thương nghiệp động cơ ngành nghề mà bây giờ thuộc về hảo ngộng sáu lần thời đại đến chúng ta không chỉ có duyên tập hảo ngộng năm tuyến đầu kiêm dung kỹ thuật quan trọng hơn là chúng ta cái kia mới nhất mạnh mẽ giàu có sức sáng tạo hoàn toàn siêu việt bên ngoài đưa toàn cảm giác hệ thống phụ trợ hoặc à là tại trong kích lưu xuyên toa hoặc là điều khiển phi thuyền xuyên việt c u ầ n quận tinh hà nghe nhìn xúc ngửi vị toàn bộ cảm thụ được đề thăng tới đình phong hoàn toàn đặt mình vào trong thế giới giả lập người chơi tựa hồ bị giao phó xa so với hiện thực còn muốn nhạy cảm cảm giác cảm thụ cảm xúc tình cảm cảm động xưa nay chưa từng có siêu phàm thể nghiệm không gì sánh kịp kỹ thuật đình phong ngươi lại nhìn cái gì đã quy thuế quảng cáo đâu vừa chiều cố thịnh mới rửa mặt xong mới vừa trở lại phòng ngủ liền nghe tiểu na cha trong tay bưng điện thoại phát ra điên cuồng một dạng ra vẻ đại khí giống như là tám nghìn tám trăm bốn mươi tám một dạng điều tính quảng cáo tiếng lại là hội viên chuyên môn quảng cáo tiểu na cha gần nhất truy phim truyền hình đuổi đến rất mê cố thịnh cho là nàng lại tại thụ nhà nào đó vì đê ô nền tảng hãng hại rõ ràng mở vip vẫn còn muốn bị bách nhìn đồ quỷ sứ vip chuyên môn quảng cáo nhưng mà tiểu na tra lại tạm ngừng trong tay quảng cáo một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng quay đầu nhìn về phía cố thịnh thứ này s á c suất cao không phải là một cách q u y thuế a nói chuyện chỉ thấy thẩm diệu diệu đứng dậy từ trên giường bò hai bước đưa điện thoại di động đưa cho cố thịnh nhấn phát ra bài hát cố thịnh tò mò đem ánh mắt đặt ở trên quảng cáo chỉ thấy quảng cáo trong video kèm theo rộng lớn giao hưởng quảng cáo diễn viên tiếp tục tại trong thế giới giả lập xuyên toa thỉnh thoảng đi qua gió lạnh thấu xương băng tuyết cực địa bị hàn lưu cóng đến run lầy bầy thỉnh thoảng xuyên qua nóng bức b ú c hơi sa mạc sát vách bị gió nóng thổi đến ngụm lớn t h ở dốc mở đèn pin lên trong không khí phiêu đãng bùi đất mang theo trong cổ mộ phủ bùi khí tức mở cửa lớn ra nhiệt tình n h ả y sảm ba nhẹ nhàng mà lên mang đến nóng bỏng nóng h ổ i dị vực bụi vị mà liên tại cái này đầy nhiệt tình đắm chìm thể nghiệm đạt tới đỉnh phong thời khắc tất cả tất cả đều nặng tân an yên tĩnh trở lại Xuy. buồng Theo số tỏ chậm vi động cơ, mới số tỏ sần số gì số số mạ mở cửa ra rãi t h ế ba quảng cáo video đến đây là kết thúc nhưng cô thịnh lại cả người đều ngưng kết ngay tại chỗ trong lòng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi thiếu na cha nói không sai cái này thật đúng là không phải là cái gì quy thuế quảng cáo cái này mẹ nó dĩ nhiên là đời thứ sáu ảo ngộng động cơ ảo ngộng vi xuất r a đầu tiên báo trước trèo lơ không sai l i ê n tại bọn họ hoàng kim chi phong đang tại nghiên cứu phát minh động cơ ngay miệng ảo ngộng mới nhất một đời động cơ cũng hoàn thành nghiên cứu phát minh thật ra ảo ngộng sáu xuất hiện đối với cô thịnh mà nói cũng không tính ngoài ý mới dù sao ảo ngộng năm đã rất nhiều năm còn nhớ ký tại hoàng kim chi phong vừa mới thành lập thời điểm lúc ấy tấn đẳng dưới c ba s cấp sổ mạ tỏ sần sổ gì đại tác áp dụng chính là ảo mộng năm động cơ bây giờ bốn năm qua đi dựa theo hiện tại buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì tốc độ phát triển động cơ chất lượng nhất định cũng sẽ đi theo thời đại phát triển mà nhanh chóng tiến bộ đời thứ sáu ảo mộng xuất hiện cũng không làm cho người giật mình chân chính làm hắn cảm thấy kinh ngạc thậm chí là nhịp tim để lọt đập là lần này theo đời thứ sáu ảo mộng sổ mạ tỏ sần sổ di động cơ tuyên bố bị ảo mộng động cơ là chủ đánh cách tân tính kỹ thuật cũng là bọn hắn tại treo lơ cuối cùng đặc biệt đánh dấu trọng điểm hiện thực tăng cường k tại ă n sáng hôm nay công ty hội nghị bên trong mới bị hắn đặc biệt đề cập đúng là bọn họ hoàng kim động cơ thất đại khuôn mẫu bên trong ba loại tạm thiếu khuôn mẫu một trong cố thịnh biểu lộ biến vi rượu trong lòng hiện ra phản phái một dạng phát biểu sự tình tựa hồ biến thú vị hết chương này chương bốn trăm tám mươi một sự thâu tóm thủ địch chân chính cựu long thất tỉnh chương bốn trăm tám mươi một sự thâu tóm thủ địch chân chính cựu long thất tỉnh nhìn xem cố thịnh biểu lộ thầm rượu rượu biết mình là nhớ không lầm sớm tại vài ngày trước nàng và lao cô liền trong lúc vô tình nhắc tới qua có quan hệ với hoàng kim động cơ tại kỹ thuật lỗ hồng sự tỉnh cũng không phải nàng tốt bao nhiêu học chủ yếu là muốn biết một chút động cơ thăng cấp cái đồ chơi này về sau rốt cuộc còn có hay không càng lớn thao tác không gian dù sao thứ này có thể quá kiếm tiền nhà máy in tiền a lúc trước đầu tư hoàng kim động cơ một hai ước biến mười tám ước về sau mua sắm phổ nn i s của quyền lại từ mười tám ước biến hai mươi bảy ước thâm r ư ợ u r ư ợ u h i ể u sâu ý thức được từ đầu đến cuối bản thân chỗ kiên trì sách lược thật ra cũng là chính xác thị trường gánh chịu lược trung quy là có hạn cho nên khi chi phí đề cao đến mức nhất định về sau hao tổn chính là tất nhiên liền nói ví dụ như bây giờ theo hoàng kim động cơ cái này đốt tiền hạng mục vào sân nàng t i ể u kim khố thế nhưng là ngày càng phong phú hoàn lại tiền mánh liệt tiến mạnh sổ sách đây chính là cái đồ tốt nàng phải hỏi một chút lão cố còn có hay không cái gì cần đốt tiền nga không là thăng cấp địa phương cái này hỏi một chút thật là có bây giờ thất đại k u ô n mẫu bọn họ chỉ chiếm có bốn người Còn có cái không u kỹ thuật. Kỹ thuật là biết. Biết. biết thầm u rượu rượu tựa như cái kia nhảy vọt qua tất cả tình tiết nói rõ người chơi một dạng ta chỉ biết ta hiện tại muốn đại khai sát giới bên này thầm d i ệ u d i ệ u tiến vào tiền giấy năng lực nữ vo thần trạng thái hai con mắt to lóe ra kim tệ hào quang mà đối diện cố thịnh đầu góc cũng ở đây phi tốc nhanh quay ngược trở lại không nghĩ tới hiện thực tăng cường dĩ nhiên là ảo mộng vi đòn sát thủ là một tin tức tốt nhưng lại không hoàn toàn tốt xem như hoàng kim động cơ bây giờ nhất cấp bách cần tam đại khuôn mẫu một chồng bây giờ có thể có động cơ xí nghiệp đứng ra nói chúng ta nghiên cứu ra thế giới độc nhất ngăn hiện thực tăng cường kỹ thuật không thể nghi ngờ là để cho hoàng kim chi phong có càng mạnh tiến lên động lực và rõ ràng mục tiêu căn cứ hắn hiện tại chỗ tìm hiểu tình huống đến xem lại không bao lâu Nghiêm sinh bên kia, nghệ du ít ba vốn số mạ tỏ sẩn sồ gì cũng phải ra mắt xem như mới nhất một đời lần thời đại buồn sô m à tỏ sần số gì, nghệ du ít ba tiếp tục đem chính mình giữ nhà toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật tiến hành tiến một bước thăng cấp tận sức tại vì các người chơi chế tạo chìm đắm nhất thức toàn cảm giác thể nghiệm nếu như đến lúc đó hiện thực tăng cường cùng toàn cảm giác phụ trợ đồng thời tại nghệ du ít ba lên lấy thực hiện cố thịnh quả thực không dám tưởng tượng khi đó tác phẩm sẽ thêm làm cho người rung động loại này cấp bậc kỹ thuật bay v ọ t thậm chí từ trình độ nào đó có thể nghiền ép tính chơi bừa thậm chí cực đoan một chút mà nói nếu như có loại kỹ thuật này ủng hộ cho dù là công ty chế tắc một cái nhất dung tục đua xe mô phòng trò chơi cũng như thường có thể dựa vào trò chơi thể nghiệm làm chết một món lớn sáng ý tình tiết đều tốt đối thủ nhưng mà vấn đề ở chỗ kỹ thuật này vậy mà nắm giữ ở ảo mộng trong tay sát t o à n ra đối thủ một mất một còn nghĩ tiếp tục noi theo phổ ẹn mịt sách lược dùng hợp tác cùng có lợi phương thức thực hiện sản nghiệp kỹ thuật liên hợp là không thể nào mặc dù trên lý luận mà nói ảo mộng cũng không phải là vì vẹn đi bơm tiền công t y con nhưng không thể nghi ngờ là nó hiện tại s á c thực s á t thực chính là vì vẹn đi chó thậm chí mặc kệ nó có nguyện ý hay không dây xích đều trong tay vì vẹn đi nắm bớt l ú c đoạn chế tài thất bại để cho ảo mộng thị trường chiếm so co rụt lại lại co lại theo tới chính là thị trị một đường cố ngã cùng cực độ không khỏe mạnh lại yếu ớt vô cùng doanh thu hình thức hiện tại duy nhất có khả năng nguyện ý giúp ảo mộng lật tẩy cũng chính là vì vẹn đi cho nên cho dù là vân u y lúc trước thay đổi động cơ sự kiện huyên náo như vậy sôi sùng sục ảo mộng lại cũng chỉ có thể giống như là một bị ở trước mặt n ở tờ giờ mềm yếu khổ chủ một dạng i ê n tĩnh nhẫn nhục chịu đựng khổ bức mà thành hoàng kim chi phong cùng vân u y trận này không có an toàn từ y bên trong một vòng ảo ngộng là sẽ không như thế dễ dàng liền đem bản thân mới nghiên cứu phát minh kỹ thuật chắp tay n h n g c h o gia nhập hoàng kim liên minh hô nghĩ vậy cố thịnh không khỏi một chút buồn dầu nên làm thế nào tựa ở trên đầu giường chính khoanh tay suy tư sau một khắc cố thịnh chỉ cảm thấy b ở vai bên trên nhiều hơn một phần trọng lượng tiểu na cha cọ đi qua đem đầu tựa ở hắn đầu vai đưa tay ôm lấy hắn cánh tay giọng điệu tựa hồ hơi tặc hề hề cái kia thân ái ảo ngộng hiện tại thị trị đại khái bao nhiêu a làm sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi cố thịnh hơi nghi ngờ một chút nhìn tiểu na tra lướt mắt t r e o kẹo nói làm gì thầm lão bản ngươi còn chuẩn bị đem ảo mộng mua lại à? ngay vậy thầm rượu rượu không khỏi thân thể mềm mại run lên ngài đoán làm gì chúng ta ở mỗi ni mỗi ngày tỉnh lại liền cái này ra ta hai mươi bảy ước đau đã đói khát khó nhịn tiền này ta nếu không đốt ra ngoài toàn thân ngưỡng ấy đúng à? thầm rượu rượu dứt khoát dùng trò đùa phương thức thoải mái nói ra lợi trong lòng dù sao lôi kéo hợp tác cùng có lợi phương thức bọn họ cũng không khả năng tiếp nhận vậy liền không bằng trực tiếp đậu thủ mở cướp cố thịnh mới vừa uống một hớp nước kem chút phun ra ngoài ngươi nhanh tỉnh lại đi tổ tông người ta ảo mộng là cao quý toàn cầu thứ nhất đại thương nghiệp động cơ công ty dưới c ờ s ố mạ tỏ sẩn sổ di động cơ cùng thông thường động cơ đều chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số thị trường số định mức năm ngoái định giá đã đạt tới gần hai trăm ước đao mặc dù từ khi lũng đoạn tính điều chỉnh giá chính sách tuyên bố đến nay tại cái khác động cơ công ty không ngừng từng bước xâm chiếm cùng thị trường lòng tin ngã xuống trùng kích vào ảo mộng định giá ngã xuống đáy cốc nhưng cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn bây giờ ảo mộng làm gì cũng còn có cái gần một trăm năm mươi ước đ o định giá nửa năm b ú t hơi năm mươi ức thị t r ị rút lại một phần tư sắc thực thảm nhưng mà không phải sao bọn họ hoàng kim chi phong dạng này một cái cỡ chung công ty lem có thể cầm xuống t nghe vậy thầm rượu rượu cũng không khỏi âm thầm l i ỡ i lưỡi nguyên lai hảo mộng giá hỏa này thể lượng lớn như vậy á thậm chí muốn so trên lý luận cùng một t h ê đ ộ i phổ e n nis thị trị cao hơn gần một lần liền cái này vẫn là hảo mộng bản thân tìm đường chết dẫn đến thị t r ị nhảy cầu về sau thể lượng thì ra tưởng rằng trong tay hai mươi bảy ức đ a o liền không ít có thể hiện tại xem ra muốn khởi xướng đối với hảo mộng thu mua tựa hồ còn hơi miễn cưỡng á bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đơn giản hai con đường bản thân kéo đầu tư tăng giá trị tài sản hoặc là để cho hảo mộng định giá tiếp tục rút lại cái trước dễ làm dựa vào hiện tại bọn hắn hoàng kim chi phong danh vọng cái khác không nói chỉ cần nàng thẩm đồng giám ở trên thị trường hôm ộ t cú họng có người hay không đi theo chúng ta cùng một chỗ làm hạng mục lớn như vậy đem bó lớn đầu tư liền sẽ giống như là thủy t r i ề u trào lên mà đến lớn đến nghệ du tấn đẳng nhỏ đến mỹ ảnh quân phong người người đều biết đi theo hoàng kim chi phong có thịt ăn tiền không là vấn đề không sợ ngươi ăn không đủ no chỉ sợ ngươi ăn không vô còn có thẩm thị tư bản cùng bằng trình địa sản đâu chỉ cần hoàng kim chi phong dám nhắc tới bỏ lớn đám người lấy đi đến bỏ tiền mặc dù dựa theo hệ thống quy định những cái này chi ê u mộ tới tài chính cũng không thể tính là hoàn lại tiền biên lai chung thành bản nhưng đối với trong tay đã có hai mươi bảy ước thẩm rượu rượu mà nói cái này chi phí cũng là đủ nàng hung ác thua thiệt một khoản là đầu tốt đường đi nhưng lại không bằng tiếp tục gáp chế ảo ngộng để cho bọn họ định giá tiếp tục rút lại con đường này càng cổng bởi vì cứ như vậy hoàng kim chi phong liền có thể dùng đồng dạng tiền nhiều cầm số n ảo ngộng cao hơn cổ quyền cùng quyền quyết định thậm chí trở thành số một số hai đại cổ đông một trong càng lớn trình độ ảnh hưởng thậm chí quyết định ảo ngộng chính sách bố trí nói như vậy lời nói thầm rượu rượu suy tư trong lát trong óc đã có định đoạn vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp tiếp tục ảnh hưởng ảo ngộng thị trị để nó kéo dài rút lại bây giờ ảo ngộng vi vừa mới báo trước tuyên bố đây chính là cái ngàn năm một thờ cơ hội tốt nếu như lúc này có thể khiến cho thị trường đối với ảo n g ộ n vi động cơ mất đi lòng tin như vậy ảo n g ộ n thị trường định giá coi như không phải sau nửa năm ngã năm mươi ước đơn giản như vậy mới nhất đẩy ra áp chủ bài sản phẩm bị thị trường chất vấn. có trời mới biết cái này sẽ đối với tại vốn liền ở vào nước sôi lửa bằng ảo mộng tạo thành bao lớn ảnh hưởng đến lúc đó bản thân lại quyết đoán xuất thủ chỉ cần có thể cầm x u ố n g ảo mộng vượt qua ba mươi phần trăm c ổ quyền như vậy dựa theo quy định hoàng kim chi phong liền đem có quyền đối với ảo mộng phát ra thu mua muốn hẹn đến lúc đó hoàng kim chi phong sẽ báo đưa thu mua giá cổ phiếu mà ảo mộng tất cả cổ đông liền đem lựa chọn phải chẳng bán ra trong tay cổ phần có lẽ đối với đại cổ đông lai nói loại này liên quan đến công ty quyền quyết định thu mua muốn hẹn cần phải tiến hành cẩn thận trong trước thậm chí là nghĩ biện pháp chống cự nhưng đối với số lượng khổng lồ cỡ trung tiểu cổ đông lai nói quyền quyết định bản thân cùng bọn hắn cũng không có quan hệ bọn họ chỉ cần quan tâm bản thân lợi ích l i ề n tốt mà nói như vậy sẽ bị khởi xướng thu mua muốn mời họp mặt đoàn hoặc công ty bình thường đều mang ý nghĩa công ty muốn phát sinh trọng đại biến hóa tiếp đó giá cổ phiếu sẽ có trên phạm vi lớn biến động lúc này thu mua muốn hẹn dựa theo tình huống bình thường mà nói thật ra chính là một cái rời sân dự cảnh cho cỡ trung tiểu cổ đông một cái thoát đi cơ hội mà lúc này thẩm rượu hoàn toàn có thể lại đi kéo động như nghệ du cùng tấn đẳng chờ đồng bạn hợp tác đối với rời sân cỡ trung tiểu cổ đông cổ phần tiến hành trắng trận thu mua đem phe mình cầm cổ phần tỷ lệ tăng cầm đến ba mươi bốn trở lên liền có thể tại ảo mộng trong hội đồng quản trị được hưởng bác bỏ tính khống cổ quyền từ trên căn bản ảnh hưởng đến ảo mộng công ty tất cả thương nghiệp quyết sách trở lên một hệ liệt này thao tác gọi là sự thôn tính thù địch cũng được xưng là sự thâu tóm thù địch thiên đạo tốt luân hồi từng có lúc hoàng kim chi phong vẫn là bị vĩ vẹn đi hệ ngấp nghẽ đối tượng còn ít ngày nhớ lên mong thậm chí không từ thủ đoạn vừa đấm vừa xoa m u ố n đ ể cho hoàng kim chi phong đưa ra thị trường thuận tiện đối với bọn họ tiến hành loại này vòng qua ban giám đốc sự thâu tóm thù địch mà dạng này thu mua thủ đoạn bọn họ đã không biết sử dụng qua bao nhiêu lần từ trước đó được thành công sự thâu tóm thù địch trước mũ tiba lu ủn sộp công ty game đến bị trắng trận phá hư nếu như không phải sao europa triển hội bên trên rửa vào một cái ở u r o chuột xì mũ l à tỏ hai n ị c h chuyển hình thức liền suýt nữa bị khống chế nội diễm trò chơi vì vẹn bị khống chế nội diễm trò chơi vì vẹn bị phát huy phát huy vô cùng tình thế không kiêng nể gì cả mà bây giờ tình thế dĩ nhiên thay đổi thời đại hoàng kim mở ra Là hoàng cố thịnh trong tay k i một đ n g cơ khởi, thẩm diệu diệu kết xù hoàn lại tiền cùng kết rượu rượu xù đầu i giả sẽ thành long. Lại có ai nói ngươi, mới vào thành thành là là đạo long long. cho long long. quỹ đồng Đồ đồ đ cộng công. có chúng Chúng cự Một ngắt dũng ta ta thật sẽ sĩ. sự ẩn nhẫn không phát chờ đợi thời cơ quật khởi chân long mà bây giờ thời cơ đã đến lấy cách của người hoàn thi bị thân tiếp đó đến phiên chúng ta khởi s ư ớ n g sự thâu tóm thủ địch mà phát động thu mua đạo h ò a tác x o á t điện thoại di động thẩm rượu rượu đem ánh mắt rơi vào một đầu vừa mới phát tới tin tức đầy đưa lên ảo mờ vi sắp tuyên bố siêu việt thời đại hoàn toàn mới kỹ thuật là trò chơi vòng mang đến cái gì ảo ngộng tuyên bố vân huy trở thành ảo mờ vi thủ tịch đồng bạn hợp tác vân huy tân tắc đem vượt lên trước t r ở khách ảo mờ vi lớn đến rồi vân huy tuyên bố toàn cầu phân đầu t r ở khách ảo mờ vi trò chơi tác phẩm treo lơ hoàn toàn mới phương pháp thấu tự nhiên thể nghiệm vân huy tuyên bố lực tác mới nhất a l i y n vô tận sóng ngầm siêu cấp kinh dị y ím trao quyền từng bị gác lại đại tắc lần thứ hai con tuyên vân u y a l u y n vô tận sóng ngầm đem chở khách mới nhất đời thứ sáu ảo n ộ n g động cơ không sai q u a n đi còn lại a l u y n vô tận sóng ngầm bộ này từ vân h uy dưới cờ đương ra phòng làm việc phun l ử a chim chế tác siêu cấp kinh dị ít diễn sinh đại tác cuối cùng vẫn là dùng ảo mộng động cơ chế tác là đây có lẽ là con n h ịt làm ra qua chính xác nhất một lần quyết sách lúc ấy bởi vì phun l ử a đầu chim tiệc tổng giám đốc điều hành cân nhắc đến bộ tác phẩm này loại hình là khủng bố cho chơi sở dĩ nói ra muốn áp dụng hình ảnh hiện ra tốt hơn phổ end nghịt i ế n hành chế tác thế nhưng hoàn toàn chính là cái này đề nghị để cho vân uy cùng ảo mộng đồng thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngầm gió có quan hệ với cả hai không cùng thậm chí là quyết liệt nghe đồn sôi sùng sụt tại như thế giới ảnh hưởng. còn i ệ t chính là lại không tình nguyện cũng chỉ có thể tạm thời đem à li ẻn vô tận sóng ngầm bộ tác phẩm này khai phát tạm thời gác lại xuống dưới mà bây giờ theo đời thứ sáu ảo mộng tuyên bố song phương tùy thời ở giữa dần dần hòa hoãn quan hệ lại thêm toàn phương vị thăng cấp một đời mới h ảo mộng vi động cơ không thể nghi ngờ là đưa cho vân uy một cái khởi động lại hạng mục cơ hội mấu chốt nhất là cái này mới nhất đời thứ sáu ảo mộng động cơ thế nhưng là khoác lên trước mắt toàn cầu tiên tiến nhất hiện thực tăng cường kỹ thuật dạng này tăng lên tự nhiên là có thể hoàn toàn bù đắp hình ảnh hiện ra mang đến tiểu tiểu khuyết điểm phun lửa chim lần nữa thụ mệnh toàn lực khai phát khắc phái vô tận s ó n g n g ầ m không hề nghi ngờ vô luận là đối với vân uy vẫn là đối với hào mộng cái này vượt lên trước t r ở khách h ả o mộng vi tác phẩm cũng là bọn họ mấu chốt một trận chiến t i ê n lặng đã lâu vân uy chỉ bộ tác phẩm này trọng t r ấ n hùng phong lần nữa bước lên đỉnh cao lấy vô thượng phong thái tuyên bố trò chơi vòng địa vị bá chủ mà nước sôi lửa bỏng hào mộng là càng cần hơn bộ tác phẩm này hiện lộ rõ ràng bản thân mới nhất một đời sổ mạ tỏ sần sổ di động cơ ưu thế không chỉ có muốn ngừng lại một đường ngã xuống trạng thái càng phải một lần nữa đoạt lại bản thân trong khoảng thời gian này thê thảm đau đớn mất đi thị trường Vân uy cần uy bộ t á c phẩm này một này l ầ cầm n nữa l ạ i b ả n thân nên c h ấ p t r ư ở n g thống trị tính địa vị. ảo mộng, chi mộng động cơ n h n bộ tác p h mắt b cân tổng tài nói một tiếng gặp lại mỉm với cúp điện thoại vì vẹn đi vừa ra ai dám tranh phong con nip ệ rất là hài lòng hiện tại tình huống từ khi bọn họ cùng ảo n g ộ n g liên hợp ban bố có quan hệ với ảo mộng vi cùng alien tin tức về sau toàn bộ thị trường trò chơi tựa hồ cũng trở nên yên lặng đại đa số công ty cũng đều rõ ràng vân huy là cao quý toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp công ty game lần này lại chở ảo n g ộ n g mới nhất động cơ là có nhiều thế không thể đỡ cho nên tin tức công bố gần một tuần lễ bên trong rất nhiều xưởng lớn nao n h a o sửa đổi tuyên truyền phát hành kế hoạch đều ở kiệt lực tránh đi vân u y lần này thực lực mạnh mẽ nặng cân trúng kích mà con nip tự nhiên cũng vui vẻ trông thấy loại này không n g ờ i á m xúc kỳ phong mang tình huống đắc ý mà nhấp một hớp cà phê trong khoảng thời gian này âm u tựa hồ cũng quét sạch sành xanh đứng người lên vừa muốn thoáng hoạt động một chút có thể nhưng vào lúc này cốc cốc cốc liên thanh tiếng đập cửa để cho con nịp không khỏi sưng sờ mở miệng lên tiếng đi vào c u n g cụt cửa phòng làm việc mở ra chỉ thấy phó tổng giám đốc v ẹ tản vậy mà cầm một khối máy tính bảng xuất hiện ở cửa sắc mặt tựa hồ khá là ngưng trọng、tổng、tài ổ n g t v ẹ tản há to miệng một mặt tình huống không ổn thân sắc con n ị tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút nhìn nhau không nói mặc dù hai người ai cũng không nói chuyện nhưng mà từ vẽ tản trong thân sắc con n i ệ p cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe một loại phi thường cảm giác không ổn chậm rãi ở hắn trong lòng dâng lên chưa hề nói qua nhị đề con n i ệ p chỉ là hướng vẹ tản vây vây tay Xoạch. máy tính bảng bày ra tại con n i ệ p trước mặt ô ô đen k ị t trong tấm hình nôn nóng mà gấp gáp tiếng chuông cảnh báo phản phất tỏa ra con n i ệ p giờ phút này tâm thần bất định mà không a n lòng tìm n bốn coi cảnh sát đại tắc trong âm thanh ồn ào mà hỗn loạn âm thanh tại đen kịp một màu bên trong từ bốn phương tám hướng chuyển đến các ngươi đã bị bao vây lập tức tức vũ khí đầu hàng mười ước tiền chuộc hiện trường tình huống thế nào có c o tin vẫn còn không rõ tiếng chuông cảnh báo tiếng bước chân nói chuyện với nhau tiếng tiếng nghị luận tiếng gọi âm thanh từ loa bên trong t r u y ề n r a ông long máy bay trực thăng ở trên không văng lên giờ k h ắ c này tựa hồ có vô số loại âm thanh hôn loạn sen lẫn tại đen kịt một màu trong tấm hình nhưng thần kỳ lạ ngươi lại có thể vô cùng rõ ràng phân biệt ra được những cái này ở đây tất cả ồn ào nguồn âm thanh khoảng không sân bãi bên trên kêu gọi chân trời chung bàn xoáy máy bay trực thăng tiếng chuông cảnh báo tại trên xe cảnh sát phương truyền đến còn bên cạnh trường quân đang tại biết rồi lấy trận này đột phát sự kiện tình huống thẳng đến v ảnh vành vành ba tiếng súng văng lên đ ô n g nhiên ở trong sân nổ tung lấp lánh hỏa hoa tại một đầu bạch tuyến phía trên b y da màn ảnh từ màu trắng đường băng trên mạng đ b y lên đã thấy hình ảnh kia chính giữa một khung to lớn boeing 747 m á y bay nhất định bất ngờ đặt ở phi cơ trên đường băng xung quanh d ầ m dạp xe cảnh sát đưa nó hoàn toàn b â y quanh vô số trang bị tinh lương cảnh sát hựu tay s ú n g ống chỉ to như vậy lại bị hoàn toàn phong bế máy bay vừa mới tiếng súng để cho tất cả vũ trang nhân viên cảnh sát tập thể nửa ngồi đề phòng duy nhất một tên trường quan sống l ư n g thẳng tắp khẽ nhữ mày sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bị hoàn toàn vây quanh to lớn máy bay chở khách tiếp theo chỉ thấy trưởng quan tay chậm rãi nâng lên trong tay bộ đàm lấp lóe trò chuyện đèn chỉ thị mà giờ khắc này trong sân tất cả âm thanh toàn bộ biến mất chỉ có hơi phát ra tiếng xèo xèo vang bộ đàm âm thanh rất nhỏ mà chân thiết vang lên tất cả đội viên chú ý đàm phán vỡ tan bắt đầu công thành hết chương này chương 482. t a làm màu sáu liền vì ba chuyện chương 482, t a làm màu sáu liền vì ba chuyện ô、oh, thờ, thờ, thờ, thờ thờ thờ thờ theo tổng chỉ huy một câu cường n g n h mà lăng lệ mệnh lệ treo lơ mưa đạn phía trên thoáng chốc nhiều tiếng hô kinh ngạc người không thể không thừa nhận loại này cảnh tượng hoành tráng còn được là bọn hắn mặt đất cướp máy bay cũng quá máy liệt đi lên chính là khai mạc xét đánh cái âm thanh này là làm sao làm được xử lý cũng quá tinh tế tỉ mỉ mặc dù nguồn âm thanh loạn thất bát a o nhưng mà tất cả đều có thể nhận ra xác thực mặc dù loạn nhưng mà không tạm cho nên đây cũng là cái trò chơi gì đâu đây đây hai ha ha ha ha h a t a thao có khả năng ấy xe thể thao đã không thỏa mãn được mấy ca dục vào rồi trực tiếp đổi cướp máy bay trò chơi vòng đại án trọng án chế tạo tổ bất quá nhìn cái này thị giác tựa hồ là lấy cảnh sát thị giác cắt vào chống khủng bố trò chơi chống khủng bố trò chơi đều sắp bị làm nát rồi à hiện tại đối chiến xạ kích trong trò chơi mười cái bên trong tám cái cũng là chống khủng bố đề tài chỉ có điều có dạng này hoặc là như thế biến chúng tôi h bất quá xem ra giống như thật là chống khủng bố vẫn là cụ thể nhìn xem trò chơi hình thức ca mà theo khán giả nhao nhao nghị luận thị giác cũng theo đó h o a n đổi cabin cửa chính chỗ một k h u n g kéo l y tin ước chừng lớn chừng bàn tay xe theo bị tấm ván gấu ngăn cản ca bin cửa trước lặng lẽ trôi vào một tiếng vang nhỏ bên trong chỉ thấy xe nhỏ bắn ra một đường điện giật đạn đem ở vào cửa chính phía trên ca mê ra tê liệt suy suy ngay sau đó xe nhỏ c h ậ m chậm, chậm tiến lên tấm mắt thấp b é theo khoang thuyền dưới ghế ngồi khe hở không ngừng tiến lên Giờ phút này, trong buồng tiếng mang hoáng giả trang, mang trắng. ngay không ngừng Trong phi tại đi thời, phút phân phần phần chân thân thổ kịch chân, cạnh nhất tính mịch lúc tử trên mặt mặt nạ màu trắng. Cực phần tử tuần tra này, loạn, đoan nạ đoan nó bên màu áo bước bước qua. cơ cực các sắc Cực xuyên qua máy bay chở khách phía trước phòng làm việc cùng phòng vệ sinh hai tên cực đoan phần tử tại công vụ trong khoang thuyền tuần tra chấn giữ mà ở công vụ khoang thuyền đằng sau thì là một cái vip phòng giờ phút này vip cửa ra vào t r ư ờ n g ba bốn tay cầm súng trường mặt nạ trắng chấn giữ mà ở vip bên trong thì là một tên bị trói chặt tay chân ngoài miệng phong tỏa băng gián vip đang tại hai tên mặt nạ trắng trông coi dưới quỳ trên mặt đất vip phương vị đã xác định chuẩn bị hành động theo giọng nữ vang lên trinh sát xe nhỏ thị giác rời khỏi đầu đội đặc trùng phòng hộ mặt nạ nữ nhân đóng lại trên cánh tay điều khiển màn hình rút ra bên hông súng lục đưa tay khoác lên phía trước một tên dáng người khôi ngô đồng đội trên người r u ộ n thân mang trọng giáp đồng đội trên lưng may lấy gà lìa đặc trùng không vụ đoàn tiêu chí giờ phút này trọng giáp đặc trùng đặc vụ trong tay đang bưng một mặt khiên chống bạo loạn bài đi tới ngăn cản lấy t ấ m ván gỗ trước hai người thêm chút dừng lại ngay sau đó liền nghe sau lưng xe điện đặc vụ đến ngược tính giờ ba hai một đột phá b à n h x o ạ t theo xe điện đặc vụ âm thanh rơi xuống chỉ thấy khiên chống bạo loạn đặc vụ thôi động tầm chắn trong tay gọc gàng đem tầm ván gỗ đục nát ngay sau đó liền vọt vào trong buồng phi cơ vành thình thịch khoảng cách gần giao chiến lập tức triển khai hai tên đặc vụ chặt chẽ phối hợp xuống chấn dư tại cabin cửa trước chỗ mấy tên cực đoan phần tử lập tức chết bất đắc kỳ tử mà nghe được động tĩnh cái khác mặt nạ c h ẳ n g nhóm cũng ngao nhao bưng lên súng trường trong tay dựa vào công vụ khoan g thuyền chỗ ngồi đối với hai người phát khởi mánh liệt tiến công Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc, cộc cộc cộc cộc, đát, ba. Cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. Ba, đạn đập một mặt. ba, ba, lửa dạng giống như là lưới lửa một dạng đập vào mặt. Không hề nghi ngờ. lưới hề là vào Xoẹt, bang ba chỉ thấy phía trước khiên chống bạo loạn đặc vụ cánh tay chấn động kèm theo kiên cố sắt thép tiếng ma sát chỉ thấy trong tay hắn đặc chế khiên chống bạo loạn bài nhất định đột nhiên trải rộng ra tạo thành một mặt đủ để phòng hộ toàn thân cực lớn khiên chống bạo loạn bài đinh đinh đăng đăng lưới lửa xen lẫn vô tình đạn giống như là hạt mưa một dạng đánh vào đại thuẫn phía trên hỏa hoa về r a mà yên tĩnh đại thuẫn thì tại cái này cường hạn dưới hỏa lực như là một tòa yên tĩnh như núi lớn n g h bước vô địch bước chân chậm dãi tiến lên ta tao ba khán giả một lần liền nổ cái này đại thuẫn cũng quá xoái rồi a còn có thể biến hình hứ hứ két két ô t ổ bộn xuất động thân mẹ hắn ô t ổ bộn xuất động ha ha ha ha ha, ha. cái k i a tiểu xe điện cũng thật là mạnh có thể ẩn nấp trinh sát còn có thể phá hư giám sát hiện đại hóa chống khủng bố quả nhiên là mới mạnh khỏe ta dựa vào cái này hơi ý tứ a mỗi người mang theo mang kỹ năng còn cũng không giống nhau trong p h ú t chốc công thành đột phá chiến đấu liền theo r u ộ n đột nhập tại nhỏ hẹp trong buồng phi cơ triển khai đại thuẫn cùng xe điện đột nhập để cho cực đoan phần tử tổ chức hoàn toàn đại đoạn cửa chính cần tri viện cửa chính cần tri viện bọn họ mạnh công vào Kịch liệt giao chiến âm thanh tại vô tuyến điện đối với nói bên trong văng lên hai tên ở vào cabin nơi cửa sau mặt nạ trắng vội vàng bưng súng lên tới muốn chi viện phía trước có thể vào thời khắc này thang s u i v à n h ba l i ê n tại bọn họ sau lưng nguyên bản kiên cố tường gỗ tấm ngăn nhất định ẩm v a n g nổ tung một cái lựu đạn gây choang theo vỡ vụn mảnh gỗ vụn đuổi mù rơi vào dưới chân bọn hắn thịnh phóng ra ánh sáng chói mắt cùng đinh thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh vênh ba vảnh vảnh hai cái đạn tinh chuẩn xuyên thấu mặt nạ trắng máu t ư ơ i bắn tung tóe bên trong mặt nạ t r ắ n g ứng thanh đổ xuống lộ ra vỡ vụn m à n tường bên trong cầm súng đi vào thân mang một bộ màu đen chiến đấu p h ủ đầu đội màu đen chiến thuật mũ mặt trừ đen như mực kính t r ả i lấy một đầu ngắn đuôi ngựa lăng lệ nữ đặc vụ cửa sâu đã đột phá đang tại đẩy về phía trước vô tuyến điện âm thanh theo tín hiệu truyền thâu xuyên qua trên đỉnh đầu tầng ngắn cách bị hai gã khác đặc vụ chỗ tiếp thu trong tay mang theo một chôi kiên cố cán dài trọng truy mà ở bên cạnh hắn thì là một tên tết tóc đuôi ngựa mang theo kính bảo hộ hoa quốc nữ đặc vụ hai người liếp nhau nhẹ gật đầu tiếp theo chỉ thấy nữ đặc vụ từ phía sau chiến thuật trong bọc móc ra một cái viên cầu nằm ở trong tay mà đại truy cũng theo đó đứng dậy hung hăng luân động ở trong tay chiến thuật đột phá truy nệ xuống đông xoạt、so、ba giờ phút này ở vào vip bên trong hai tên cực đoan phần t ử chính khẩn trương đem họng súng chỉ hướng vip c ử a chính vị trí chuẩn bị tùy thời cho dám can đảm xâm nhập đặc vụ đi lên một đợt đạn tẩy lễ nhưng lại không ngờ l i ê n tại bọn họ hết sức chăm chú nhắm chuẩn đề phòng thời khắc trên đỉnh đầu sống bản cửa nhất định đột nhiên bạo liệt hai tên mặt nạ trắng vô ý thức hướng sống bản cửa vỡ vụn cửa động nhìn lại mà một giây sau một cái hẹn to cỡ năm tay màu đen viên cầu theo cửa động rơi xuống leng k e n nhanh như chớp viên cầu rơi trên mặt đất lăn một đ o ạ n nhỏ hai tên mặt nạ trắng phát ra nghi ngờ âm thanh cái này mẹ hắn là cái gì lời con chưa dứt vành vành vành vành vành hạ cánh viên cầu nhỏ bên trong nhất định đột nhiên tản bắn ra một vòng viên đạn giống như là thiên nữ tán hoa một dạng tản ra hướng giữa không trung ngay sau đó phịch phịch phịch phịch phịch không trung viên đạn bạo liệt loẹ loẹt loá mắt bùng lên lập tức để cho hai tên phòng thủ mặt nạ trắng phát ra như rết heo kêu thảm a, a a a a a pháo sáng mắt của ta vành vành hai tiếng súng vang cắt đứt đạo tặc kêu thảm cựu liên tránh cùng đại truy cũng nhao nhao từ sống bản trên cửa nhảy xuống đem vip gánh tại trên vai cấp tốc hướng phi cửa phi cơ cửa rút lui đi khán giả đều nhìn tê dại ta con mẹ nó ba không phải sao đây cũng quá xoáy rồi a ta dựa vào ruôn fbi S -s thậm chí còn có phi hồ đội ta tao cái này mẹ nó toàn cầu bộ đội đặc trùng đại tập hợp a ta hiểu cái này mẹ nó các ngươi còn nhớ hay không tới lúc trước cờ di dương bên trên bạ tổ phi công lầu tiểu đoạn lúc trước liền có không ít người nói nếu như đơn độc đem công lầu hủy đi ra làm trò chơi tuyệt bích chơi vui ta dựa vào nghĩ tới cho nên bọn họ thật đúng là mẹ nó làm được cái này có thể so sánh bạ tổ phi công lầu tinh tế nhiều a không riêng kéo dài vật lý phá hư còn lại cho mỗi cái đặc vụ đều trang bị khác biệt kỹ năng lập thể tiến công vật lý phá hư đặc trùng kỹ năng ta thao ta chát ta đều không dám nghĩ cái đồ chơi này tại buồn sổ m à tỏ sần sổ dị bên trong tốt bao nhiêu chơi đã đợi không kịp nhanh bưng lên a mưa đạn phía trên một mảnh n h i n nghị các người chơi kinh hô tại loại này trước đó chưa từng có chống khủng bố cho chơi mới tình thế mang đến cảm giác mới mẻ mà treo lơ bên trong trận này cường ngạnh hung mãnh lại gọn gàng phản cướp máy bay hành động cũng đã tiến vào rút lui kết thúc giai đoạn chỉ cần đem vip an toàn đưa ra máy bay như vậy lần hành động này liền có thể tuyên bố thành công viên mãn tung tung tiếng bước chân tại trong buồn phi cơ phá lệ đ ộ xuất tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng hỗn hợp lại cùng nhau cả khoang bên trong một mảnh chiến đấu cháy bỏng. theo thị giác kéo xa chỉ thấy khiêng vip đại truy đã vọt tới vip phòng màn tường trước trong tay đột phá truy vẽ ra trên không trung nửa vòng tròn đánh tới hướng màn tường mà ở màn tường khác một bên thì là súng ống đầy đủ cực đoan p h ầ n tử một giây sau theo đột phá truy mang theo tin tức n g n xuống và ảnh ba đen kịt một màu trong tấm hình màu trắng logo đông nhiên nhảy ra hoàng kim động cơ tom cỡ lạn xì hệ liệt giải bảo x í t vây công giải bác xích hoàng kim chi phong mũ tỉ bờ lưu phòng làm việc vinh dự cự hiện ông ba theo giải b á x í c logo sôi nổi tại trên màn hình phố thiên cái địa gieo họ mưa đạn Màn màn c ũ nhưng g t e o t ớ hôm nay theo hoàng kim chi phong tân tác đột nhiên tuyên bố con ít sỉ nhục mà tuyệt vọng phát hiện bản thân vậy mà cũng mắc phải loại này nghe giống như là trò cười một dạng thợ tờ, tờ sr hiện tại bọn họ vân uy tuyên bố alien vô tận sóng ngầm về sau ngắn ngủi một tuần lễ sau hoàng kim chi phong vậy mà cũng theo sát phía sau chỉ bằng hoàng kim chi phong tạ ngươi về sau ban bố bản thân tác phẩm ngươi nhất định hắn là hướng về phía ngươi tới đây không chắc cũng quá mức tự mình đà tình a nhưng trên thực tế cái này thật đúng là không phải sao còn nịp thân tự mình đà tình dù sao trước đây ba s cấp đại t á c thị trường mới vừa vặn bị bọn họ vân uy giải tỏa bản thân liền là toàn cầu thể lượng độc nhất ngăn công ty game vô luận là nhân lực vẫn là tài lực cũng là toàn cầu không thể nghi ngờ cự phách lại thêm cùng ảo ngộ độc nhất vô nhị hợp tác ảo ngộng vi động cơ độc nhất vô nhị vượt lên trước quyền sử dụng không người nào có thể chống lại nó phong mang t ì n h thế trực tiếp đem chọn cái thị trường trò chơi đều chấn n h i ế p không dám lên tiếng run lệ bày nhưng mà cái này nguyên bản khiến con ý mưng rỡ không người cạnh tranh hoàn cảnh điều kiện vẹn vẹn duy trì một t u lễ hoàng kim chi phong rái bà xịt liền hành không xuất thế trực tiếp giết hắn một trở tay không kị lúc trước chấn nhiếp giải tỏa cố nhiên giảm bớt cái khác công ty chúng ta đối với thị trường ngấp nghẽ nhưng tương tự cũng vì hoàng kim chi phong sáng tạo ra có lợi nhất đánh lén điều kiện hôm nay ta tuyên bố màu sáu liền vì ba chuyện là ngươi là ngươi vẫn là hắn mẹ là ngươi đối với vân uy hoàng kim chi phong không có cái gì có thể che lấp song phương cũng sớm đã vẹn mặt hôm nay ta làm ra cái này giải bảo xích chính là chuyên môn vì đem ngươi làm tiếp quả thật đ ờ i thứ sau ảo ngộng hiện thực tăng cường kỹ thuật phi thường cứng hãn thậm chí ngay cả chúng ta hoàng kim chi phong cũng theo đó thèm nhỏ rãi nhưng mà chính vì vậy chúng ta mới càng phải dùng trăm phương ngàn kế đưa nó cầm tới trong tay chúng ta đối đ ạ i tiểu nhân l i ề n muốn dùng tiểu nhân phương thức huống hồ bây giờ chúng ta kỹ thuật từ lâu xưa lâu bằng nay hiện thực tăng cường cố nhiên mới là mũi nhọn chúng ta nhưng cũng không phải không có m a n h lưới đột phát báo trước hoàng kim chi phong tân tác dạy b á o sĩ tuyên bố treo lơ cách tân tính động cơ kỹ thuật sẽ mang đến trước đó chưa từng có xạ kích trò chơi thể nghiệm mới phô ennis gia nhập liên minh c ự c quan trò chơi trợ lực hoàn toàn mới một đời hoàng kim động cơ chế tạo dạy bảo sĩ vây công tại hôm qua tuyên bố treo lơ cách tân tính chống khủng bố trò chơi thể nghiệm mới giải b a c sĩ i đ ị nghĩa h n trong phòng cờ cờ bờ thức fps trò chơi hai đại động cơ công ty kỹ thuật liên minh toàn cầu cao cấp nhất phủ lên hình ảnh cùng âm thanh xử lý động cơ kỹ thuật hiển nhiên để cho giải b a c sĩ tại kỹ thuật hàm lượng bên trên không kém cõi chút nào tại ảo mộng động cơ hiện thực tăng cường kỹ thuật mà trừ cái đó ra lần này giải b a c sĩ i chế tác cố thịnh cũng là đầy đủ đem mánh lưới kéo căng nặng cân trò chơi cố vấn gia nhập theo tiết lộ lần này hoàng kim chi phong khai phát g i ả i báo x i t vây công đặc biệt mời tới hai vị trọng lượng cấp trò chơi cố vấn theo thứ tự là trước gã l ì a ngoại sự cố vấn an ninh bán nạp đức pháp bố long cùng tự mình tham dự cũng đảm nhiệm 1988 n ă m m mươi tám ổ gã ỉ cụ phản cướp máy bay đặc thù hành động tổng chỉ huy trước gợ mạn gsg 9 h à n h động tổ trưởng hách v ả i bên trong hoa hoàn lờ vì thu thập đầy đủ hiện đại hóa chống khủng bố thủ đoạn cùng hành động hình thức hoàng kim chi phong tại hoa quốc ngành tương quan dưới sự hỗ trợ đối với bao cấp gã lụy gợ mạn vợ dị t ẻ n vừa dọa chờ nhiều nước chống khủng bố hành động tổ triển khai nhiều phiên khảo sát phá vỡ truyền thống fps trò chơi thức lập thể hóa thành chiến càng gần gũi tại trước mắt thế giới chống khủng bố hành động hình thức cũng tất nhiên sẽ vì các người chơi mang đến trước đó chưa từng có trò chơi thể nghiệm hoàng kim chi phong m ũ tí bờ lưu phòng làm việc thủ tịch tổng giám đốc điều hành xịn ấn cổ n ó tiếp nhận phỏng vấn lúc nói hai đại động cơ công ty kỹ thuật gia nhập liên minh trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trò chơi hình thức lại thêm đủ để có thể xưng nặng cân trò chơi cố vấn trên danh nghĩa giải bác sĩ một khi tuyên bố liền lập tức đưa tới trò chơi trong vòng n h i nghị nó lửa nóng trình độ trong nháy mắt liền đổi theo thậm chí ẩn ẩn l vô tận sóng ngầm trong lúc nhất thời các lộ công ty nhóm n h a u nhao xuất ra đậu phộng h ạ t hướng dương nước khoáng bia đổ uống cháo b ắ t b ả o ngồi xong ghế đầu một bên may mắn lấy bản thân kịp thời thu tay lại không có đuổi tại lấy sao trổi đụng địa cầu ngay miệng trở thành đệm lương thẳng xui xẻo một bên cắn h ạ t hướng dương nghị luận trận này cây kim so với cọng dâu đại tắc lẫn nhau liều ai lại đem chiếm t h ư ợ n g phòng hết chương này chương bốn trăm tám mươi ba vô tận sóng ngầm nóng này đem bán thanh cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà tám mươi lao cắt thật đúng là không tiện nghi theo trò chơi mua sắm thành công dẫn móc tám mươi usd giờ không khỏi một trận thịt đau nhếp miệng không sai ngay vừa mới rồi phần đầu trở hảo ngộng v ì nhiều người o n l i n e hợp tác khủng bố xạ kích trò chơi ali e n vô tận sóng ngầm tại trải qua trọn vẹn năm vòng đại quy mô tuyên truyền phát hành về sau chính thức online đem bán nhiều người hợp tác hoàn toàn mới động cơ ba s tiêu chuẩn xưởng lớn xuất phẩm trong lúc nhất thời toàn bộ trò chơi vòng cũng vì đó hấp dẫn giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ mong phẩm chất tốt một chút đi một bên g i vào trò chơi dần một bên trêu chọc nói chí ít chí ít lần này yế sinh tốt nhất đường giống lộc cộc biết bắt như vậy bằng không về sau coi như thật không có người còn dám cho vân uy trao quyền nghe vậy khán giả cũng là một mảnh cười to đừng lung túng đen đã không có người nguyện ý cho vân uy trao quyền à ly e n sở dĩ trao quyền là bởi vì bản quyền trong tay vì vẹn đi tự nguyện trao quyền ha ha ha ha ha ha ha. bất quá xem ra trình thể chất lượng cũng không tệ lắm chỉ ít lúc trước công bố thực cơ biểu thị trong video nhìn là như thế này dù nói thế nào cũng là phun lửa chim chế tác xác thực vân uy dưới cờ vương bài phòng làm việc tổng quy sẽ không quá chịu tượng ta đánh giá là chỉ cần con n h ĩ không muốn ý tưởng đột phát trò chơi liền sẽ không quá t à môn nhi rất khó không đồng ý sưởng lớn dù sao cũng là sưởng lớn thực lực tổng hợp vẫn là có chỉ cần đừng nghĩ làm việc liền sẽ không toàn bộ nát việc tám mươi khối tiền đây đây nếu là làm tiếp thành dựa vào bảo vệ sợ là vân u y tổng bộ muốn bị máy bay lớn đ ụ n g rồi xin ngươi đừng lại đùa kiểu này được không bằng hữu của ta liền từng tại vụ tai nạn kia bên trong bất hạnh qua đời đạo lý ta đều hiểu nhưng ngươi cái này ả dập địa khu im. ả dập địa khu tốt nhất phi công bằng hữu đúng không nói trên trò cười bên này khán giả đang dùng địa ngục trò cười nóng trận mà đổi thành một bên giờ cũng thành lập nên tiểu đội mình vẫn là lao bằng hữu rót giờ cùng sáp dựa theo vô tận sóng ngầm trò chơi nói rõ đến xem đó là cái cùng loại với lẹp bốn ý ở bốn người hợp tác xạ kích vừa tải trò chơi cho nên theo lý thuyết bọn họ là muốn góp t ề tứ người tiểu đội mở ra trò chơi nhưng tiếc là là hôm nay dợt trong tiểu đội một tên khác hảo hữu tệ có chuyện tạm thời ra ngoài cho nên tiểu đội liền trị còn lại có ba người cũng may trò chơi là có ai tuyền hạ ngược lại cũng không phải cực kỳ ảo trò chơi thể nghiệm vừa nói dẫn bên này cũng theo đó đem trò chơi đã tại xong ba người tiểu đội chính thức tổ kiến mấy người nhao n h a u tiến vào trò chơi trò chơi mở màn là nhất đoạn đi ngang qua sân khấu cờ, cờ đại khái chính là thông báo một chút trò chơi bối cảnh câu chuyện trong tương lai í t h í t h t í t h t í t năm nasa triển khai đối với đ ị a n g o ạ i sinh mệnh thăm dò mà ở một lần thăm dò bên trong bởi vì máy phi hành trục chặt nhân vật chính ở tại thăm dò đội rơi vào dị tinh phía trên ở chỗ này bọn họ gặp một khung lâu năm thiếu tu sửa to lớn thần bí phi thuyền vì một lần nữa trở về địa điểm xuất phát thăm dò đội chỉ có thể tiến vào chiếc này vị trong rừng rậm t r à đầy bất ngờ cự đại phi、thuyền. mà thăm dò đội không biết là giờ này k h ắ c này chiếc phi thuyền này đã sớm bị khủng bố a luyện chứng cứ từng cái tiến vào phi thuyền người đều sẽ kinh lịch vô tận sóng n g ầ m trở thành a luyện ấp chứng vật chứa mục tiêu thật ra nguyên bản dựa theo phun lửa chim phòng làm việc nhất ngay từ đầu ý nghĩ là chuẩn bị đem nó làm thành tình tiết hướng gây mọ phờ lìn nhưng mà ở cái này đoạn bởi vì động cơ dung chuyển dẫn dắt bắt đầu hạng mục gác lại trong thời gian đi qua phòng làm việc mấy vòng thảo luận cuối cùng đại gia vẫn là đem ánh mắt từ tình tiết hướng gây mọ phờ lìn bên trên kéo ra, đi ra nguyên nhân đơn giản có hai thứ nhất là bởi vì lúc trước lộc cộc ảnh hưởng trái chiều quá lớn lớn đến phun lửa chim cũng không dám tùy tiện thử nghiệm kéo dài lộc cộc hình thức đem i m trao quyền cùng bản gốc diễn sinh tình tiết kết hợp lại thứ hai thì là bởi vì bây giờ trong chợ đối với online nhiều người online loại hình trò chơi càng thêm ưu h ái trò chơi xã giao thuộc tính đang tại từng bước tăng lên thế là trải qua mấy tour thảo luận về sau chế tác tổ chúng quy là đem trò chơi nhạc dạo định tại nhiều người hợp tác phía trên mà sự thật chứng minh dạng này cải biến cũng xác thực vì bọn họ mang đến càng độ cao hơn dù sao bây giờ phóng nhãn toàn cầu thị trường trò chơi nhiều người hợp tác fts trò chơi không ít nhưng mà ở đây trên cơ sở lại treo một cái khủng bố nhãn hiệu là thật là không thấy nhiều huống hồ lần này bọn họ còn có đời thứ sáu ảo ngộng độc hưu hiện thực tăng cường kỹ thuật g i a t r ì cho nên các người chơi thật đúng là đều rất chờ mong cái này vừa làm vô tận sóng ngầm rốt cuộc có thể cho bọn họ mang đến như thế nào kinh hỉ hô uuuuuuu phát sóng phiến hoàn thành dẫn ba người cũng nao nao đăng nhập vào trò chơi thành lập nên đội ngũ lựa chọn c h ư ơ một lễ mở màn cửa ải chính thức bắt đầu rồi trò chơi nhưng mà mới vừa vào trò chơi một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác liền đập vào mặt đã thấy giờ phút này giờ giót gi gi giờ cùng xa ba người mang theo một tên cứ gọi là david hai đồng đội sinh ra ở một cái tiểu tiểu trong khoang nhỏ hẹp khoang băng lánh mà giam cầm một tia khó nói lên lời mùi vị quanh quần tại mỗi người bên người hàng khí xâm xâm nhiệt độ không tươi đẹp lắm m ù i ưu ám ánh đèn lại thêm như có như không không hiểu vận động không thể không nói tại ảo mộng visa chỉ phía dưới bộ này a l i e n vô tận sóng ngầm mang đến hoàn cảnh độ mô phỏng thực tế cùng đắm chìm cảm giác s á c thực so với vân u y trước kia trò chơi tăng lên rất lớn một đoạn thậm chí chính như lời thứ sáu ảo mộng động cơ tuyên truyền bên trong nói tới như thế chỉ dựa vào một hạng hiện thực tăng cường kỹ thuật hoàn cảnh hỗ động cảm xúc tăng cường mang đến đắm chìm cảm giác đã đủ để đổi theo thậm chí h ẩn ẩ n siêu việt nghệ du ít hai toàn cảm giác hệ thống phụ trợ mang đến mô phỏng cảm ứng cảm thụ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nghệ du toàn cảm giác phụ trợ ngay thẳng mà nói thật ra chính là một cái giác quan máy k h u ế c đại có thể tại an toàn phạm trù bên trong đem các người chơi các loại giác quan thể nghiệm phóng đại cuối cùng chỉ là một ngoại bộ phụ trợ blockch thế nhưng là đem tất cả giác quan thay đổi nhỏ phân loại về sau lại xét tiến hành tối ưu hóa tăng cường kỹ thuật không chỉ có xử lý càng thêm tinh tế tỉ mỉ có thể căn cứ hoàn cảnh khác nhau tự thích đứng điều chỉnh năng lực nhận biết tinh vi điều chỉnh thao tác cũng có thể để cho người chơi từ trên bản chất cảm nhận được càng thêm cụ tượng hóa giác quan tăng cường thể nghiệm thật là rất khó tưởng tượng nếu như một ngày kia có thể có người đem toàn cảm giác phụ trợ cái này ngoại bộ blue dìn cùng hiện thực tăng cường cái này bản nguyên kỹ thuật kết hợp lại c h ế tác được trò chơi sẽ có nhiều nổ tung g i dâm thầm suy nghĩ mặc dù bây giờ bản thân khẩu vị bị tự mang toàn cảm giác phụ trợ nghệ du ít hai nuôi gian xảo nhưng sai biệt rất nhỏ vẫn có thể cảm thụ được không hề nghi ngờ động cơ kỹ thuật thật là có chỗ tăng lên nhưng người cái trò chơi này nó cái này hình thức nó cái này mở màn nó cái này vật tính cái này từ trên hướng xuống tiến vào khống chế nhân vật thị giác cái này đầy bàn vũ khí chính và phụ cùng trị liệu ba lô còn có cái này quen thuộc lối thoát hiểm ta có vẻ giống như ở đâu gặp qua đâu ân mua cơm nhóm g ỡ trầm ngâm sau nửa ngày phát ra linh hồn thắc mắc cái này thật không phải l ẹ bốn y h u sao không sai cái này quen thuộc trang bị cung cấp phương thức cái này quen thuộc vui giao diện thiết chí còn có thời khắc này tại giờ nở a chỗ sâu nhà an toàn tất cả những thứ này tất cả nhất định chính là hắn mẹ nó lẹp bốn ý ấu giấu ngặc tờ z ho a ít u y lực tăng cường cải tiến kỹ thuật tờ l ớ t lần thời đại thiết lập lại bản giang giác. đem súng trường cầm lấy dẫn lên cỏ rất quen mà ngạo mạn súng nhắm chuẩn một phen thuần thuần mắt trở t r ò n không phải sao anh em ngươi thật coi ta không chơi qua trò chơi đúng không ngươi tốt xấu sửa đổi một c h ú n ta thử t hỏi o à ngươi cầu n sần sổ gì ờ i c h lại có ai nếu g chơi a hầu Liền như ăn xem thịt không phải là đây là giá trị tám mươi lao từ vân u y khai phát thứ nhất phương xạ kích trò chơi ba s cấp đại tác ta còn tưởng rằng hoàng kim chi phong đem mẹ nó lẹp bốn u thiết lập lại đâu trong lúc nhất thời g i ờ giá khẩu không trả lời được im lặng có lòng muốn nổ nước bọn nhưng lại lại không biết bắt đầu nói từ đâu dù sao nhìn xem mưa đạn thủy hữu nhóm nói cũng có đạo lý tất nhiên bản thân làm không được không bằng trực tiếp nguyên xì dập k hôn u dập k hôn u chắc là sẽ không sai không có ma bệnh không thể không nói phun lửa chim là hiệu trò chơi bọn họ quá biết nên chép ai hỏng thật làm cho bọn họ đem trò chơi làm hiệu rồi sl 4 ố g lẻ L4 bốn ỷ u viết tắt đi qua nhiều năm như vậy phát triển đã quá hoàn thiện sáng ý công sưởng một mấy chục vạn các loại thiết lập cùng cách chơi cũng đều có thể xưng cái này trò chơi đình phong dập k hôn u tuyệt đối không sai ta đánh giá là toàn để cho phun lửa chim hiệu kết thúc rồi lúc trước nhìn treo lơ ta liền cảm giác u i giống như đã từng quen biết kết quả cái này mẹ nó chính thức bản nhà an toàn vừa ra tới thật không có kéo c ă n g ở quá đốc gác đem nhà khác cơm n ộ i lấy tới xào cũng là không a i có bốn không phải sao bọn họ cứ như vậy ý nguyên không thay đổi dập khuôn trích dẫn cái này chúng ta là không phải sao có thể cáo bọn họ a cùng lúc đó đang cùng lao cố cùng một chỗ quan sát bạn thương nghiệp tác phẩm tiểu na cha không khỏi từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên chống lạnh tức giận bất bình mặc dù cách chơi dập khuôn không tính sao chép đi nhưng bọn họ chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a liền đem ui kiểu dáng làm sơ điều、chỉnh. bối cảnh câu chuyện thay đổi nhà an toàn mỹ thuận đổi một lần liền bán tám mươi lao phần các người vân uy người thật đúng là quái tốt đấy rõ ràng có thể trực tiếp c ướp lại còn đại phát t hiện tâm cho đi các người chơi một phần trò chơi nhưng mà nghiêng ở trên ghế s a lông như cái á tắc một dạng lệnh ngồi cố thịnh lại vui tươi hớn hở mà khoát tay áo để cho b ê n vực kẻ yêu tức giận tiểu na cha ngồi xuống đừng kích động như vậy phun lửa chim còn không có ngu như vậy bọn họ vẫn là có cả biến là một tên kinh nghiệm phong phú trò chơi nhà thiết kế cố thị giác tự nhiên không giống với tiểu na cha loại này người chơi bình thường xuyên thấu qua trò chơi biểu tượng nhìn trộm thiết kế bản chất là hắn phản ứng tự nhiên thông qua trò chơi thiết kế dấu vết để lại phân tích tác phẩm ý nghĩa chính là hắn chức nghiệp bản năng quả thật xem ra đến bây giờ bộ này tên là a l i y n vô tận sóng ngầm trò chơi vô luận là từ bắt đầu thiết t r í hay là từ ui phong cách bên trên đều cùng lẹp bốn ỉ không có sai biệt nhưng t ừ g i ờ mấy người chỗ vơ v ế t tới tay vật phẩm trang bị đến xem cùng nói nó là lẹp bốn ỉ uy lực tăng cường thiết lập lại bản chẳng bằng nói nó là khác một trò chơi ba s cấp thăng cấp bản a l u y n bộ phát đây là một bộ cố t ị n h tiếp trước bên trong năm hai nghìn bốn từ bờ bờ、FG. c trong trò chơi người chơi có thể tiến hành online hợp tác đồng dạng là tổ kiến bốn người tiểu đội tại cố định trong địa đồ triển khai thăm dò hoàn thành nhiệm vụ an toàn rút lui mà trong trò chơi hỏa lực thiết chí trừ bỏ có trung quy trung cụ chiến đấu súng trường súng hoa cải súng lục bên ngoài còn có như là súng phun lửa pháo điện tử lưu đạn thương chờ hỏa lực nặng vũ khí đồng thời tại đạo cụ lựa chọn bên trên trò chơi cũng cung cấp nhiều mặt lựa chọn giống như là dùng cho phòng thủ còi rơi xương máy trị liệu tăng m á u túi chữa bệnh tăng cường hỏa lực máy k h u ế t đại tê liệt tạ l ì y ẻn điện từ các loại thác trở mà trừ cái đó ra chức nghiệp đồng dạng cũng là trò chơi này một lớn đặc điểm quan chỉ huy lính quân y hỏa lực nặng hacker tứ đại chức nghiệp đều có ưu thế phối hợp thỏa đáng l ờ i nói sẽ để cho thông quan con đường biến càng dễ dàng một chút như vậy như thế xem ra bây giờ lại trái lại bộ này từ vân u y khai phát tạ lụy n vô tận sóng ngầm liền có thể rất rõ ràng xem đi ra nó thật ra càng giống là cố thịp trước bên trong ạ lụy n bộ phát tại vũ khí phương diện đồng dạng là cơ sở hỏa lực cùng hạng nặng hỏa lực tướng phối hợp đặc t h u đạo cụ có thể tại trò chơi quá trình bên trong thông qua mở hòm từ thu h o ạ c được tại đạo cụ phương diện phun lửa chim thì là đại quy mô tham khảo hoàng kim chi phong hộ về ỷ hoạt cùng hà pét tổ bị ngang pháo đài binh sĩ bảy mươi sáu náy bổng g i m dân ta lập trường hậu thuẫn trọng thương ngã xuống đất bất hình thậm chí là dẹp n g ộ i c h u y ể n thống môn bọn họ phi thường xảo rượu đem kỹ năng cùng cầu sinh kết hợp lại cùng nhau đưa cho các người chơi phi thường chất lượng tốt vào tay thể nghiệm mà trên thực tế cũng đúng như cô thị đoán trước một dạng lúc này nhưng á cố thịnh rõ ràng cái này nhìn như náo nhiệt nóng này bắt đầu kỳ thực che giấu trò chơi này to lớn vấn đề lặp lại dung loạn mang đến liên miên bất tận buồn tẻ cảm giác mặc dù nhìn qua bây giờ chín mươi chín người chơi đều ở nói phun lửa chim chép hiểu rồi Lấy lẹp bởi vì lệch à thể bốn ỷ hậu i t lặp lại độ quá cao phun lửa chim hiển nhiên là chỉ có thấy được lệch bốn ỷ từ khi tuyên bố đến nay cho tới bây giờ đã bốn năm có thừa nhưng cũng vẫn như cũng người ủng hộ đông đảo người chơi nhân số giá cao không hạ có thể cũng không có cẩn thận phân tích nó rốt cuộc vì sao có thể một mức hỏa thậm chí cho đến ngày nay vẫn là loại này trò chơi online nhân số người đứng đầu người là l ẹ p bốn ý ở cách chơi được không quả thật tại lúc trước thời đại kia l ẹ p bốn ý ở chỗ đưa ra hai đời fts cùng dọn bi loại nhiều người hợp tác vừa tải hình thức phi thường lợi hại thậm chí cho đến ngày nay như trước đang ảnh hưởng trò chơi ngành nghề nhưng theo thời đại phát triển b ù n g s ố mạ tỏ sần s ố gì trò chơi phi tốc tiến bộ loại này trò chơi thật ra sớm đã triển lộ vẻ mệt mỏi cố định thông quan lộ tuyến cùng cửa ả i thiết chí cùng càng tân viễn không kịp thông quan tốc độ cửa ả i càng mới tốc độ nhất định đưa đến nó trò chơi thể nghiệm biết theo dung o ạ n số lần tăng lên mà không ngừng suy giảm không nói khoa trương chút nào trò chơi này chính là loại kia điển hình không bằng hưu không muốn chơi có bằng hưu cũng chỉ là cùng một chỗ thông quan để lại một bên hít bụi trò chơi thẳng đến sáng ý công xưởng xuất hiện đưa cho lẹp bốn ý ở vô hạn khả năng giao phó nó vô tận sinh mệnh lực đây mới là lẹp bốn ý ở kéo dài không suy nguyên nhân căn bản thật ra từ trên bản chất mà nói chế tác dạng này một trò chơi tuyệt không phải sai lầm thậm chí cố thịnh bản nhân cũng muốn có thời gian làm tiếp một cái cái này hợp tác vận tải loại trò chơi làm cái trò chơi nhỏ chơi nhưng vân uy sai liền sai tại tại không có sáng ý công s ư ở n g duy trì dưới đem nó xem như động cơ các h tân duy nhất trọng điểm tuyên truyền phát hành đại tác như thế một cái rất dễ tạo thành dung o ạ n mệnh nhọc trò chơi bị làm thành lịch thiên cải mệnh duy nhất ì vào hiện ở những người chơi dung o ạ n nhiệt tình s á t thực tăng vọt nhưng khi nhiệt tình cấp tốc tối lui về sau đâu tại không có sáng ý công s ư ở n g loại này có thể xưng sinh mệnh nguồn suối điều kiện duy trì dưới các ngươi phải nên làm như thế nào duy trì cái này bị ký thác cao nhất kỳ vọng trò chơi sinh mệnh được đâu Đợt, không giờ rất nhiều cảng tờ tờ xem hết nhớ kỹ cất giữ thẻ đánh dấu sách thuận tiện lần sau đọc chương 484. Nếu như không gì có b ấ t n g ờ xảy r a lời nói, Vân Uy m u ố n xảy ra n g o à i ý m u ố n c h ư ơ nếu g 484. n như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vân uy muốn xảy ra ngoài ý mới u đầu ố n Alien, vô tận sóng ngầm, ngày đầu online dẫn nhận nghị. vô ẩm, m là lời loại L4G Alien, chào, ngày hình thức game để cho trò chơi thể nghiệm kinh cho chơi hoán sinh cơ ngày đầu tiêu thụ căng. điện trọng vạn tận sóng ngầm, sáng tạo vân uy trò trò tiêu vượt cơ game gửi qua ẩm để Đối để đầu kéo với vô 70 bộ. đời thứ sáu ảo mộng động cơ dẫn dắt ngành nghề cách tân trào lưu vượt lên trước đổ bộ tác phẩm đơn tuần lượng tiêu thụ có hy vọng đột phá ba trăm vạn bộ t i n h tế tỉ mỉ hiện thực tăng cường kỹ thuật vì hoàn toàn mới lần thời đại trò chơi chỉ rõ phát triển con đường phía trước ngay kế tiếp có quan hệ với á luyện vô tận sóng ngầm đưa tin liền phô thiên cái địa của tới đổ bộ các đại trò chơi truyền thông trang đầu đầu đề tin tức chuyển đến vân huy nội bộ tự nhiên là vui mừng khôn siết sĩ si khí đại trấn hạng mục ngày đầu số liệu tổng kết sẽ lên c ó n ít hồng quang đ ầ y mặt xuân phong đắc ý có chúng ta phun l ử a chim phòng làm việc gánh cương chế tác lại thêm cùng chúng ta độc nhất vô nhị hợp tác ảo mộng kỹ thuật ủng hộ đại đa số công ty đều không dám cùng chúng ta tranh phòng thậm chí ngay cả một chút mắt không mở công ty đang r ụ c dịch về sau cũng l ặ n g y ê n không một tiếng động mà cái này cũng từ khía cạnh chứng minh rồi chúng ta tại trò chơi trong vòng thống trị lực con i ệ t nói đến gióng g i c nước bọt bay ngang mặc dù tại trong hội nghị con ít cũng không có điểm danh đạo hiệu nhưng mà tham dự những cao quản đều biết tổng tài trong miệng cái kia mắt không mở công ty chỉ đến tột cùng là ai nói đến cũng là kỳ quái rõ ràng đoạn thời gian trước ở tại bọn hắn vân huy phát ra tin tức xưng đang tại sử dụng mới nhất ảo mộng vi động cơ chế tác gã l u y n vô tận sóng ngầm thời khắc hoàng kim chi phong còn phản ứng cấp tốc lập tức liền theo vào một cái tên là giải bảo s í t vây công hạng mục muốn cùng bọn họ đao binh gặp nhau tới một cây kim so với cọng dâu đâu kết quả l i ê n tại bọn họ cho rằng một trận át chiến sắp xảy ra đã làm xong vạn toàn chuẩn bị muốn chính diện nên đón hoàng kim chi phong đụng nhau lúc hoàng kim chi phong g i i bảo xít lại không có bất cứ động tinh gì giống như là im hơi lặng tiếng một dạng hoàn toàn giấu phong mang nhìn qua giống như là đang chủ động né tránh bọn họ vân uy một dạng mà làm như vậy đừng nói nội bộ bọn họ cao quản liền là lại trò chơi trong vòng cũng nao nhau bị các truyền thông đưa ra nghị luận đồng thời đại đa số các truyền thông cái nhìn cũng đều không kém nhiều lắm bởi vì hảo mộng vi cải tiến kỹ thuật quá mức cường thế lại thêm lần này vân uy sai phái ra dưới cờ số một đại tướng phun l ử a chim ra sân cho nên cho dù là hoàng kim c h i phong cũng không dám cứng rắn rủi ro cưỡng ép cùng vô tận sóng ngầm triển khai đ ú n h a u dù sao từ hiện tại xem tình thế đến đây là duy nhất cũng là nhất hợp tình lý giải thích mà loại tình huống này cũng tịnh không ra ngoài đại đ a số người trong vòng dù sao song phương thực lực sai biệt ở nơi này bày biệt đâu lần này vân u y chỗ đẩy ra hạ lụy n vô tận sóng ngầm có thể nói là những năm gần đây tuyên truyền phát hành chiến trận to lớn nhất một cái hạng mục chỉ là khai phát chi phí liền vượt qua ba năm năm ước đao về sau tuyên truyền phát hành chi phí càng là lấy một trăm năm mươi tỷ suất thêm vào mặc dù cho chơi mới vừa vặn đem bán nhưng hết hạn đến trước mắt hạng mục này liền đã đốt gần năm năm ước đao đi vào bất quá đây đối với con n h ệ p mà nói đã không quan trọng nếu như t i ê u hủy năm nam ước đao có thể xoay một cái gần hai năm qua xu hướng suy tàn thành công đem hoàng kim chi phong tình thế ngăn chặn để cho mình trở lại trò chơi địa vị bá chủ đừng nói năm nam ước đao chính là tăng gấp đôi nữa hắn cũng sẽ không t i ế c dù sao có thể ngăn chặn lại hoàng kim chi phong cái này thành i ự u thật sự là quá mức c h â n quý khó được ngày lại vượt qua bảy mươi vạn bộ một phen vung tay kích tình diễn giải q u a đi, còn ị thoáng có chút thở mạnh hơi bình phục kế tục tiếp theo nói đến ta biết cái thành tích này đối với chúng ta mà nói là yên lặng sau một hồi lại một lần nữa cuộc h ở i cố nhiên làm chúng ta vui mừng không xiết nhưng mà ta nghĩ chúng ta đâu trí sáng b sớm sở khinh chu liền dẫn một chồng báo cáo tư liệu tìm tới bọn họ ổn thỏa trung quân sổ sách tổng tài tiên sinh nói thật nàng có chút không rõ ràng cố tổng là thế nào ngồi như vậy ổn định rõ ràng trước đó đã mở họp định ra tốt rồi nói giải bác sĩ quan trọng theo vân huy vô tận sóng ngầm về sau tuyên bố dùng cường lực nhất tay bắn tỉa đoạn cho đối phương một k í c h trí mạng nhưng mà ngay tại vô tận sóng ngầm tuyên bố ngắn ngủi năm tiếng đồng hồ sau cố tổng liền khẩn cấp kêu ngừng giải bác sĩ đem bán kế hoạch để cho các phương diện chờ đợi thời cơ nghe hắn thông chi sở k i n h chu không hiểu thậm chí ngay cả lục biên đều không lý giải thế là sáng sớm hôm nay sở k i n h chu thậm chí cũng không kịp bác cơm liền bưng một đồng báo cáo tư liệu tìm tới cố thịnh có trả lời cũng chỉ có một câu muốn hay không trước tiết cơm cùng vân u y cũng nh không cần cảm ơn cố tổng sở khinh chu mắt trận trắng trong bóng tôi hoa t h ầ m trong lòng tự nhủ ngươi hắn mẹ nó căn bản cũng không có gọi ta ăn chung điểm tâm dự định không phải sao không phải ngươi biết hai cái nuốt cái trứng gà, khiến cho như ta muốn c ư ớ p ngươi điểm tâm một dạng hơn nữa xin hỏi ngài là làm sao đ o á n được vân u y phải chịu khổ sở chuyện này đâu hiện tại dư luận rõ ràng là gây bất lợi cho chúng ta được không người người đều nói chúng ta là tránh né mũi nhọn trung pi là gặp được kẻ khó chơi nhận rõ bản thân yếu thế còn có làm phiền ngài g ư ơ n g mắt hơi nhìn xem bây giờ người ta vô tận sóng ngầm tiêu thụ thành tích đã đột phá bảy mươi vạn phỏng đoán cẩn thận đơn t u ầ n lượng tiêu thụ đều phải qua bốn trăm vạn thậm chí cố gắng một chút đến năm trăm vạn trở lên cũng không phải không thể nào nói gì muốn ăn đau khổ đâu sở k i n h chu một bụng thắc mắc đứng tại chỗ chờ cố thịnh một hợp lý giải thích mà cố thịnh lại k h o á t khoác tay một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tựa hồ rất là do dự sở k i n h chu trong lòng hơi hồi hộp một chút mà sao ca vô địch cố tổng cũng phải rót dưới sao cố tổng ngài là nước cố thịnh biểu lộ có chút thống khổ trứng gà n h ẹ rồi ta con mẹ nó sở k i n h chu hận không thể đem cô thịnh nhét trong máy đun nước nhưng lại lại không thể không quay người tiếp chén nước cung cung kính k í n h đưa cho vị này ra có chút bất đắc dĩ lại không còn gì để nói thở dài cho nên cố tổng chúng ta nên làm như thế nào đây hô tốt hơn nhiều cảm ơn theo nước đem nghẹn lại trứng l u ộ c nước t r a n u ố t xuống cố thịnh nhẹ nhàng thở ra vô vô ngực không cần làm cái gì liền đợi đến là được rồi đoán chừng tuần sau chúng ta liền có thể đem bán e giờ sáu a sở k i n h chu làm ra m n g bức ngu xuẩm mèo b i ể u lộ đầu ó c có chút nhanh q a y ngược trở lại không con liền chờ lấy liền đợi đến cố thịnh gật gật đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vân uy muốn xảy ra ngoài ý muốn nói xong chỉ thấy cố thịnh nhận lấy sở k i n h chu trong tay tư liệu k h o á t k h o á t tay ra hiệu nàng ngồi xuống đối với sở k i n h chu cố thịnh có một loại đặc thù tình cảm đương nhiên loại cảm tình này hoàn toàn không liên quan tình yêu nam nữ có thể nói là tín nhiệm có thể nói là thưởng thức thậm chí có thể nói là thưởng thức mặc dù lời này nghe là lạ dù sao sở k i n h chu so với hắn tuổi tắc còn muốn lớn hơn ba bốn tuổi nhưng không thể nghi ngờ là tiểu na cha vị này sợ sợ tỷ lão thẩm tự mình điều động cho hai nữ tiếp thân đại bí là cái vạn người không được một cẩn thận soái tài gia dặn hổ trọng lưu loát từ hoàng kim chi phong treo b i ể n hành nghề buôn bán đến nay lớn đến nhân viên điều phối hạng mục tuyên truyền phát hành ngăn bài các lộ truyền thông hoạt động trình hợp nhỏ đến cho máy g ấ p thú đông b ổ hàng tiếp điện thoại tiếp thăm cùng đi có mặt hoạt động sở k i n h chu chưa bao giờ sai lầm bốn năm có thửa chuyện lớn chuyện nhỏ sứ mệnh tất đạt chưa bao giờ sai lầm giống như tinh vi máy móc một dạng không kém mảy may l ư ợ c chấp hành cùng gần như đã gặp qua là không quên được lại có thể suy một da ba siêu quần iq thậm chí một lần để cho cô thịnh cảm giác được có chút dùng mình nâng một cái rất nhỏ ví dụ sở khinh chu thậm chí nhớ ký lục biên đời trước sinh nhật bạn gái đơn giản là ba năm trước đây hai người còn chưa có xác định quan hệ thời điểm lục biên thay đổi điện thoại đang dọn dẹp tin tức thời điểm vô ý thức sách đầy miệng ông trời cái này mẹ hắn quả thực là khủng bố cũng may mà sở khinh chu dịu dàng tài trí ek cao ự c c không phải có trời mới biết lục lão nhị gặp qua bên trên như thế nào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt cũng chính vì vậy tại trong rất nhiều chuyện cố thịnh thì nguyện ý cho sở khinh chu xâm nhập nói một chút vì sao cùng làm thế nào thậm chí đang làm việc phương diện công việc bên trên hắn đối với sở khinh chu biết gì nói đấy muốn so đối với tiểu na cha còn muốn càng cẩn th b â n g không nếu hai người chỉ là đang cực kỳ bình thường phổ thông thượng hạ cấp quan hệ sở k i n h chu cũng sẽ không nhiều miệng hỏi cố thịnh vì sao bình tĩnh như vậy lão bản để cho làm cái gì liền làm gì chưa vì sao đây mới là một người thư ký nguyên bản chức trách bá lạp theo ngồi xuống sở k i n h chu cũng lật ra mang theo người sổ ghi chép mở ra b ú t máy một bộ rửa h a i lắng nghe bộ dáng chờ đợi vị này tuổi trẻ lại đ ầ y mình quỷ chiêu tổng tài giảng giải tối h qua thời điểm ta và tiểu minh thông qua điện thoại uống ngụm nước t r à cố thịnh nên hay nói nguyên lai、like, ngay tại hôm qua xác nhận a liền vô tận sóng ngầm trò chơi hình thức về sau Cũng thực sự là dám dự tính. Dựa theo hắn dung ngoạn thể nghiệm cùng phán đoán nói trò chơi này nếu như dựa theo hiện tại vân uy tuyên truyền phát hành sách lược tiếp tục đi đơn thuần lượng tiêu thụ cao nhất cũng chính là hai trăm linh vạn ra mặt cho dù vân uy tiếp tục lại hướng bên trong bỏ tiền đem tuyên truyền phát hành trải ra đến càng lớn nó lượng tiêu thụ đỉnh t i ê n cũng chính là ba trăm linh vạn moi ra đầu xem như trò chơi nhà thiết kế xí nghiệp t ổ n tài cố thịnh có thể hiểu được vô tận sóng ngầm khai phát chi phí cao Kỹ tại h u ậ t m không liên quan tới đến kịch thấu cùng du ngoạn thể nghiệm điều kiện tiên quyết đối với một cái giá bán cao hơn nhiều mong muốn trò chơi đại đa số các người chơi lựa chọn đều là giống nhau chờ một cái giảm giá đâm lương cơ hội lại vào tay điểm này kiếp trước đời này đều thông dụng dù sao cho đến ngày nay mỗi khi hoàng kim chi phong tham dự nhà đầu tư lớn gấp rút thường xuyên giảm giá đến gãy xương lẹp bốn ý hậu vẫn như cũ có thể bán ra đi không ít phần mà cố thịnh muốn làm chính là tăng cường các người chơi cái này quan niệm xúc tiến vô tận sóng ngầm nhanh chóng suy bại nói đến chỗ này chỉ thấy cố thịnh nhẹ hớp miếng t r à nước ngươi là tham khảo ta mà đến như vậy trái lại nói ta phỏng theo ngươi dung hợp lý niệm ra trò chơi không quá đáng à. á c h không quá đáng sở khinh chu nhún vai lắc đầu biểu thị đây quả thực là chuyện đương nhiên cố thịnh gật gật đầu hỏi tiếp ngươi không có sự sáng tạo công s ư ở n g ta lỏng từ bi cho ngươi phơi bày một ít sáng ý công s ư ở n g công dụng không quá đáng à. ân cũng không quá đáng sở khinh chu tiếp tục khẳng định cố thịnh lại hỏi tiếp cái kia ta sáng ý công s ư ở n g ra một cùng ngươi giống như lúc hình thức bản đồ các người chơi cảm thấy ngươi trò chơi bán được quý tạm thời lấy trước ta đây trò chơi làm cái vật thay thế chờ ngươi hạ giá giảm giá cũng không quá đáng à. th ế ba nói đến chỗ này sở khinh chu cuối cùng là hiểu rồi cố thịnh chi như vậy bình tĩnh một bộ dơ cao trở lấy con niệm cơ tim tự tin là đến từ đâu hắn trong bóng tối bày mưu đặt kế vương tiểu minh dùng phe thứ ba danh nghĩa m u ố n tại lẹp bốn ỉ ở sáng ý công s ư ở n g bên trong chế tác một cái cách chơi cùng nội dung cùng a li e n vô tận sóng ngầm giống như l ồn đã như thế mặc dù chỉnh thể chất lượng bên trên một cái ột tuyệt không thể nào cùng vân u y dùng nhiều tiền ném ra tới nguyên tắc một dạng nhưng đừng quên lẹp bốn ỉ ẩu cũng là có họa chất m i ê n vá hơn nữa từ kỹ thuật nòng cốt đi lên nói mặc dù lẹp bốn ỉ không có mới nhất hiện thực tăng cường kỹ thuật nhưng nó lại có được nghệ du độc nhất vô nhị toàn cảm giác hệ thống phụ trợ gia trì hoàn mỹ hạ vị vật thay thế mấu chốt nhất là lẹp bốn ỉ ẩu nó tiện nghĩ a xuất ra đầu tiết lúc lẻ bốn ý ấu giá bán mới chỉ có tám mươi năm mươi phần tương đương với mười hai đao khoảng t r ư ờ n g mà ở lần gần đây nhất giảm giá bên trong càng là trực tiếp lái ra không năm róc xương gãy từ thiện giá giá gốc tám mươi năm mươi lẻ bốn ý ấu bây giờ mua sắm chỉ cần bốn khối hai lâu năm hoa không năm đao giá cả t hưởng thụ tám mươi giới đao vị thay thế thể nghiệm hơn nữa loại trò chơi này hình thức nguyên bản là người ta dê sáng tạo cái này tương đương với tại nhất nguyên chất mùi vị trên bình đài t hưởng thụ đến nay cũng không có người siêu việt xạ kích thủ cảm giác thể nghiệm lại thêm cái này ngạch có thể xương châu mục lãng mã cùng ma di ạ nạp đại hải câu giống như cách xa giá cả kém dù là sở khinh chu cũng không nhịn được trọn vẹn ngốc trệ năm giây mới chậm rãi b ú c lên một ngón tay cái cố tổng thửng cũng là n g ư ơ i tổn hại à tờ 3 ờ ba mươi xem hết nhớ kỹ cất giữ thẻ đánh dấu sách thuận tiện lần sau đọc đầu tháng cầu nguyện phiếu đại khái hai tháng không cầu qua nguyện phiếu đi biết mình đổi mới không góp sức dứt khoát nguyện phiếu cũng liền một mực rất p h ậ t hệ bất quá tháng này có chút đặc thù trước mắt quyển sách này đại cương đã toàn bộ hoàn thành dự tính cái này cuối tháng hoặc đầu tháng sau không sai biệt lắm liền muốn thu quan cho nên đây cũng coi như quyển sách này cái cuối cùng đổi mới tháng rồi à hay là hy vọng thu quan nguyệt phiếu đẹp một chút đổi mới lời nói cũng bình thường trở lại thường ngày hai canh không định giờ tăng thêm giống như là hôm nay một dạng không giờ t r ư ơ n g này tăng thêm tính hôm nay không ảnh hưởng tám giờ tối bình thường đổi mới tất nhiên một lần nữa c ầ u phiếu đổi mới dĩ nhiên chính là có bảo đảm cho nên hy vọng các vị độc giả các lao gia có thể động c h ú t phát tài tay nhỏ cho vải nhỏ đầu nhập bên trên một t r ư ơ n g bảo quý nguyệt phiếu thu quan sắp đến bảng vẽ thắng đối với vải nhỏ mà nói rất trọng yếu hy vọng các vị các cổ đông ủng hộ nhiều hơn cảm tạ cảm tạ kinh điển dập đầu đông đông đông họ hai nói tốt chế tắc nát cho chơi Điểm thức ăn ngoài. không t thể không nói cố thịnh thực sự là mang đến nhà đối với thị trường trò chơi cùng người chơi tâm lý chính xác điều khiển để cho hắn đối với vân huy bộ này trọng điểm đại tác làm ra lớn nhất tính nhắm vào thủ đoạn ứng đối đây quả thực là cho vân huy lượng thân định chế nhằm vào sách lược dù sao từ trước tại thị trường trò chơi bên trên nhằm vào một cái trò chơi làm xuống vị vật thay thế hành vi cũng không ít thậm chí ngay cả hoàng kim chi phong bản thân một chút tác phẩm cũng từng bị một chút cỡ trung tiểu công ty nhẹ vốn phục khắc qua cũng tỉ như nói đoạn thời gian trước mới ra không lâu bạ tổ phiếu bây giờ tại fdc bên trên thì có đồng dạng thiết lập phân giải phong chiến trường giá bán chỉ cần mười đao nhưng vì sao phân giải chiến trường đối với hoàng kim chi phong không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đâu n ê n tảng khác biệt chỉ là trong đó một phương diện nhân tố càng lớn nhân tố ở chỗ bạ tổ phiếu nguyên bản là từ hoàng kim chi phong khai phát đem bán cái khác bất luận cái gì cái gọi là hạ vị thay thế trên thực tế cũng là đối với hoàng kim chi phong nguyên t á c gửi lời chào hoặc mô phỏng chiến trường bản nguyên tại hoàng kim cho nên cho dù trên thị trường cùng loại hình trò chơi lại nhiều hoàng kim chi phong vẫn như cũ có thể đứng ngạo nghệ quân hùng đứng ở đỉnh núi rừng sững không ngã có thể vô tận sóng ngầm không giống nhau a nó bản thân liền là phòng theo hoàng kim chi phong lẹp bốn ỷ hình thức đêm đủ loại kỹ năng đạo cụ cũng đều là từ hoàng kim chi phong cái khác nhiều người thi đấu trong trò chơi tháo rời ra không khoa chương nói vô tận sóng ngầm trò chơi này tất cả thiết kế tất cả đều phát nguyên tự hoàng kim chi phong mà lúc này hoàng kim chi phong đột nhiên dùng vô tận sóng ngầm nguyên tắc đi lên một đợt nguyên chất mùi vị đâm lưng con hiệp rất nhanh liền nếm đến đau khổ bốn ngay tại à lien vô tận sóng ngầm ngày đầu tiêu thụ thành tích công bố sau các lộ trò chơi đánh giá truyền thông cũng nhao nhao cho ra bản thân cho điểm trong đó giống như là s ứ ghé mở người chơi lựa chạy chim r ồ i trò chơi chờ đánh giá phò dùng đứng nhao nhao cho ra chín ba mươi chín tháng 5 năm năm một không điểm số cũng cho tương đương đúng ư ơ n g đ trọng tâm nhận xét đối với kinh điện hình thức g a m gửi lời chào cũng thật là đối với bộ phận người chơi bình thường nhóm một cái khảo nghiệm mà xem như toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp trò chơi cộng đồng trò chơi đánh giá tổng biên sng simon cũng đồng dạng cấp ra cá nhân đúng trọng tâm bình chắc chín tháng sáu năm một không một bộ t r u n g quy t r u n g c ủ trò chơi đối với lẹp bốn ịa c ù n g ổ vệ ỷ hoạt chờ tiền bối ưu điểm hấp thu phi thường đúng chỗ độc nhất vô nhị vượt lên trước chờ khách hiện thực tăng cường kỹ thuật càng là làm cho người lần thứ nhất tại vân u y buồn sổ m à tỏ sẩn sổ gì bên trong cảm nhận được cực độ phương phạt thấu tự nhiên thể nghiệm có lẽ từ chất lượng bên trên nói nó nên được đ ế n chín năm điểm nhưng vì ngợi khen nó không có d ẫ m vào lộc cộc vết xe đổ ta vẫn là nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân vì đó nhiều hơn không một điểm lấy đó cổ vũ thậm chí liên hàng ngày báo game dạng này một nhà hoa quốc trò chơi truyền thông đều đặt ở lấy công chính tư thái các h o truyền thông khẳng định ngày đầu lượng tiêu thụ ưu dị cùng vị vẽn đi thượng tầng cho phép khen ngợi ùn ùn kéo đến tin tức tốt để cho con niệm tâm trạng rất cảm thấy vui vẻ cả người tự hồ cũng tươi cởi dạng dỡ đứng lên lúc này quyết định tiếp tục gia tăng tuyên truyền phát hành đầu nhập nhiều tài nguyên hơn cho vô tận sóng ngầm không bỏ được hài tử bộ không đến lang không nỡ lao bà bắt không được lưu manh là một m cái thuần túy thương nhân con nịp vẫn là vô cùng có đạo hạnh cực kỳ hiển nhiên hắn làm như vậy cũng đã là không chuẩn bị đem vô tận sóng ngầm xem như lợi nhuận hạng mục tới làm mà trên thực tế bộ tác phẩm này đối với hắn thậm chí đối với toàn bộ vân u y mà nói ý nghĩa tượng trưng cũng xác thực đã lớn hơn lợi nhuận ý nghĩa lúc này xoay người trọng trưởng phong vân so với cái gì đều trọng yếu hơn nữa đây chính là đối với hoàng kim chi phong thắng lợi mặc dù nói đứng lên có chút mất mặt nhưng đây chính là trước đó gần như không tồn tại một trận đại thắng cho nên con n ị gần như không có do dự chút nào tại ngày đầu tiêu thụ thành tích ra lò lập tức l i ê n a n bài xuống về sau một hệ liệt tuyên truyền phát hành công tác ý nghĩa chính chính là một cái lấy tiền đ ậ p ném ra cái xinh đẹp số liệu ném ra cái trở lại đ ỉ n h p h o n g đem hoàng kim chi phong nện đến không dám nói lời nào đem ngành nghề dư luận đánh tới hướng phe mình dù sao đây chỉ là bắt đầu vân uy ảo mộng vi bắt đầu chỉ cần một bước này đi tốt lui về phía sau thời gian bó lớn tiền chờ đợi mình đi vớt tuyên truyền phát hành phương án rất nhanh định ra đủ so tiền kỳ tuyên truyền phát hành phí tổn cao hơn một trăm năm mươi trọng kim ném ra、ba. n a m ước đao hậu tục tuyên truyền phát hành phí tổn đầu tư thậm chí đã so trên thị trường chín thành trò chơi khai phát phí tổn cao hơn nữa mà lúc này a lian vô tận sóng n g ầ m chỉnh thể đầu tư cũng đạt tới khủng đố ngạch c h í n n ước đao cho nên cũng không trách con niệm trực tiếp gây r ồ i lợi nhuận t ư ở n g n i ệ m cao như vậy chi phí lợi nhuận thật là cái xa không thể c h ạ mầm tưởng bất quá vừa nghĩ tới có thể như vậy xoay người trở lại đình phong thậm chí trực tiếp sáng tạo đơn tuần năm trăm vạn bộ tiêu thụ ký tích con niệm cũng là thích thú đủ hài lòng hô lưu hô nghĩ vậy con y uống một ngụm cà phê ngồi ở to lớn cửa sổ sát đất trước sau bàn làm việc bình chân như vại mở ra máy tính cá nhân chuẩn bị nhìn một chút hôm nay tiêu thụ thống kê tình huống bây giờ khoảng cách vô tận sóng ngầm đem bán đã qua ba ngày không hề nghi ngờ vân u y bất kể chi phí thức tuyên truyền phát hành s á c thực hiệu quả nổi bật kế ngày đầu bảy mươi vạn bộ tiêu thụ về sau vô tận sóng ngầm tại hai ngày kế tiếp tiêu thụ bên trong cũng phát huy siêu việt ba ngày tổng tiêu tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc đã gần một trăm tám mươi vạn bộ nếu là chiếu cái này tình thế xuống dưới đưa tuần bốn trăm vạn bộ ván đã đóng chuyển thậm chí tình huống lời hữu ích còn có thể triển vọng một lần năm trăm vạn bộ đại quan năm trăm phải biết cái này ở buồng sổ mạ tỏ s ấ n sổ gì trò chơi trong lịch sử còn không ai có thể đạt tới qua hoàng kim chi phong ít tạ c á t h ọ mặc dù tổng tiêu vượt qua đơn tuần năm trăm vạn nhưng đừng quên trò chơi kết là s o n g nền tảng đem bán cũng không phải là buồng sổ mạ tỏ s ấ n sổ gì là cung nếu có thể sáng tạo dạng này đ i chép con i ệ y quả thực không dám tưởng tượng cung cụt đem chén cà phê bung ô xuống con i ệ y cũng theo đó mở ra website tới đi cho ta nhìn xem chúng ta khoảng cách năm trăm vạn tiểu mục tiêu còn kém bao nhiêu chớ mong tiếng nói thậm chí còn chưa rơi xuống trước mặt xuất ra hiện con số l i ê n để cho hắn phát ra một tiếng khó có thể tin quái khiếu cái này cái này trọn vẹn xứng sở ba giây tựa hồ là có chút không tin mình con mắt c ó n ít lại đổi mới một lần thống kê hậu trường cùng cụt giao diện nhảy chuyển đi ra cùng vừa mới giống như lúc không có biến hóa chút nào ba mươi bảy vạn bộ ba mươi bảy vạn bộ ba mươi bảy vạn h a h a h a h a h a ba c ó n ít nhìn trước mắt số liệu không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt thậm chí có điểm kinh khủng cái này mẹ hắn tình huống như thế nào số liệu sai lầm rồi sao vẫn là xuất hiện vấn đề gì dựa theo tuyên truyền phát hành trải ra tốc độ đến xem rõ ràng hôm nay mới là tuyên truyền phát hành toàn diện triển khai trên số liệu chướng thời gian a vì sao tiêu thụ không tăng phản giảm thậm chí còn so với ngày đầu tiêu thụ trực tiếp chém ngang lưng cùng cụt trọn vẹn ngốc trệ gần nửa phút con nhịp trên mặt đắc t r í vừa lòng quét sạch s a n h xanh trở tay liền n h ấ p điện t h o ạ i lên vừa muốn bấm ban thư ký đường dây riêng để cho thư ký chuyển tiếp phó tổng vệ tàn hỏi t h ă m tình huống cốc cốc cốc đột nhiên liền nghe cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ cắt con nhịp nhữ mày buông điện phải xuống đi vào đại môn mở ra vệ tàn vậy mà chủ động tìm tới cửa tới sắc mặt tương đương kém cỏi xảy ra vấn đề tổng tài vệ tàn g ầ y gò trên mặt đồng dạng n h ư mày một bộ vội vội vàng vàng biểu lộ trên mặt hỏi thăm ngài hiện tại thuận tiện và nói con nhịp vung tay lên để cho vệ tàn cút nhanh lên đi vào báo cáo cái gì mẹ hắn có thuận tiện hay không hiện tại chẳng lẽ còn có chuyện gì so trước mắt chém ngang lưng ngã xuống quan trọng hơn sao nghe vậy vệ tàn cung q í t đem sau lưng cửa phòng mang lên đi nhanh đến con n h ị đối diện hầu kết run run cực kỳ khó khăn mà n é t miệng hỏi ngài xem chúng ta hôm qua tiêu thụ tình huống sao đừng mẹ hắn nhiều lời không chờ mẹ tản thoại âm rơi xuống còn n h ị liền thô bạo mà đánh gây rồi hắn vốn là n h á o tâm nhìn ta sắc mặt còn không nhìn ra được sao không phải hỏi một câu cho người ta ngột ngạt ta hiện tại chỉ muốn biết vì sao giải quyết như thế nào còn n h ị thất vọng giống như là sắp phun trào núi lửa một tấm mặt béo đỏ bừng lên ba năm ứ c đao a bọn họ hậu tục thêm vào tuyên truyền phát hành phí tổn t r ư ờ n g ba năm ứ c đ a u kết quả không chỉ có không đưa đến chính diện tác dụng thúc đẩy tiêu thụ bạo tăng ngược lại còn để cho hạng mục lượng tiêu thụ chém năng lưng tổng độ tại bốn mươi tám giờ trước đó mới vừa vận đối với ta tiến hành cho phép lời khen ta mẹ nó trở tay liền cho vị vẹn đi cao tầng đồng sự một cái và miệng con n y quả thực muốn điên rồi đến cùng là nguyên nhân gì là số liệu tập hợp xảy ra vấn đề sao ta cũng cực kỳ hy vọng là số liệu tập hợp xuất hiện sai lầm đối mặt con nít đốt đốt và hỏi v ẹ tàn mặt mũi tràn đầy sầu khổ nhưng trên thực tế nói chuyện v ẹ tàn cầm trong tay hai phát cẩn thận từng ly từng tí giao cho con nít chỉ thấy máy tính bảng phía trên rõ ràng là sng người chơi trên diễn đàn một cái bị đưa lên cao nhất bài viết tám mươi đao có đắt n g h e bức khoái hoặc mô đủ lệ dạy ngươi không năm đao hưởng thụ á luyễn vô tận sóng ẩm bình thay thể nghiệm nhìn thấy tiêu đề trong nháy mắt con n h ị p chỉ cảm thấy mình đầu góc ông một tiếng mà tiếp tục nhìn xuống đi một đợt lại một đợt tựa như bữa tạ o bài viết nội dung càng là đối với hắn đắc t r í vừa lòng tâm linh liên tiếp tạo thành trí mạng bạo kích theo vô tận sóng ngầm tuyên bố tin tưởng rất nhiều các người chơi đều đối với cái này dung hợp ổ vệ ỷ hoạt các kỹ năng lẹp bốn ỷ thức hợp tác o n là xạ kích trò chơi hứng thú tăng gấp b ộ i nhưng tám mươi đao phần giá cả cũng thực để cho người chơi bình thường có chút khó có thể chịu đựng dù sao trò chơi lặp lại tính vẫn tương đối cao hơn nữa tại không có sự sáng tạo công xưởng ra chỉ dưới trò chơi nhận tình chẳng mấy chốc sẽ suy sụ Tiến v à chỉ i giả thời i n g a cần ngươi không phải sao truy cầu cực hạn thể nghiệm người chơi lẹ vào cao phu ca ác lien sóng ẩm tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi thể nghiệm thân đo hoàn mỹ hạ vị thay mặt bữa ăn Đồng thời, nên một kiêm dung tính thời, chương chương một kiêm chỉ ự c m ạ n trước m thấy giờ phút này cái này xem như sng diễn đàn nhật bản thứ nhất bài viết có mẹn số lượng đã đạt đến khủng bố hơn bốn vạn đầu người tốt một đời bình an nghèo anh em của thắng lợi không thể không nói s l bốn g thật là thần a vu hồ đoạn thời gian trước vừa mới không năm đ à o gãy xương giá vào tay mua được chính là kiếm được mua sắm ghi chép hình minh họa lên trước đồ thân đo một lần c h ỉ n h thể trò chơi thể nghiệm gần như không khác biệt thậm chí lẹp bốn ý ở xạ kích thủ cảm giác càng tốt hơn một chút dù sao hai đời fts tổ t ô n g công nghiệp chất lượng hơi kém dám định vì nghèo bức khoái hoặc m ô đũ lệ bản nghèo bức đã lui khoản thì trò chơi vẫn là chờ giảm giá a lẹp bốn ý ở xạ kích thủ cảm giác tốt hơn thật không có kéo ca ở bốn năm vẫn chưa có người nào có thể ở xúc cảm bên trên siêu việt g vê đốt công nghiệp chất lượng thấp một chút liền thấp một chút đi không năm đao muốn cái gì thì tự mình làm không một gay cũng chưa tới ngươi cũng nhẫn tâm nói l bốn g không tốt ta đánh giá là thần bên trong thần bên trong thần không phải sao tám mươi đao mua không nổi mà là năm đao còn có tính so sánh giá cả chơi vui thích chơi đ ù a lúc trước ta mua lộc cộc hiện tại ta lui hạ lị hẹn hòa nhau ha ha ha ha ha ha ha vị này càng là trọng lượng cấp văn chủng vừa vặn sửa sang lại mấy cái gần nhất khen ngợi không sai một có thể phối hợp hạ lì ẹn sóng ngầm cùng một chỗ sử dụng thân đo không hướng sáng ý công s ư ở n g lẽ bốn y đầu hoàng kim c h i phong nhìn xem cái kia từng đầu hồi phục bình luận con ít đại nào c h ố n g g i ố n g từng có lúc hắn cũng nghĩ đến hoàng kim c h i phong sẽ công kích bọn họ nhưng mà làm thế nào cũng không nghĩ đến hoàng kim c h i phong công kích càng như thế c h ị u tượng một cái bốn năm trước đem bán trò chơi vậy mà xuyên việt thời không tại bốn năm về sau hôm nay vững vàng cho bọn hắn hội tâm nhất kích nga không không không, không. thậm chí giờ này khắc này bọn họ còn không có cách nào xác định lần này đào sống đến cùng có phải hay không hoàng kim chi phong thao tác dù sao tuyên bố trò chơi một chế tác tổ tài liệu cá nhân biểu hiện vị trí vì vụ l ẹ n ta con mẹ nó để cho hoàng kim chi phong đâm lưng coi như xong hiện tại liền bơ người chơi cũng mẹ hắn tới đâm lưng ta nhìn xem cái kia bình thay bài viết nhìn nhìn lại cái kia chém ngang lưng tiêu thụ số liệu mười phút đồng hồ trước đó còn tha hồ suy nghĩ lấy đơn tuần năm trăm vạn bộ mộng đẹp lập tức sụp đổ hơn nữa phải biết cái này bài viết phát bài viết thời gian làm m quốc thời gian muộn tầm m ư ơ i giờ mà vô tận có n trời mới biết cái này bài viết tiếp tục lên men sung dưới cái này bị bọn họ ký thác kỳ vọng tổng đầu tư gần mười ước đao át chủ bài đại tác lượng tiêu thụ biết ngã thành vai hùng thế nào làm sao bây giờ giờ phút này có n h i n g biểu hiện trên mặt đã đổ tới cực điểm như cha mẹ chết chính diện yêu cầu hoàng kim chi phong loại bỏ đừng suy nghĩ hoàng kim chi phong ước gì nhìn thấy kết quả này thậm chí chưa chừng đây chính là hoàng kim chi phong mượn sắc làm ra đến bọn họ là tuyệt sẽ không loại bỏ xuyên quốc gia kiện cáo cáo trạng một chế tác tổ không có lý do à người ta một không có nhờ vào đó lợi nhuận hai không có hoàn toàn phục khắc vô tận sóng ngầm xuyên quốc gia tố tụng vốn liền k h ó đánh húng chi cho dù cuối cùng cao thắng hoàng kim chi phong loại bỏ cái này một vậy cũng phải chờ tới không biết bao lâu sau t u ệ t xác vô giải có lẽ hiện tại bọn họ biện pháp duy nhất chính là khẩn cấp điều chỉnh bản thân sách lược một bên đối với sng chờ cỡ lớn diễn đàn triển khai câu thông để cho bọn họ đem cái này bài viết ảnh hưởng làm hết sức giảm xuống một bên chủ bị càng có trọng điểm tính tuyên truyền phát hành thông qua quan hệ xã hội thủ đoạn đem một c h e xuống đồng thời còn được nghĩ lý do tìm thời cơ đối giới âu v ơ n g tiến hành điều chỉnh chỉ cần bọn họ thao tác thỏa đáng giá gốc gắng gượng qua chừng một tháng đối với vấn đề hạch tâm giá cả làm ra điều chỉnh tin tưởng sự tình vẫn là có nhất định c h u y ể n cơ nghĩ đến đây con y không khỏi âm thầm nghiến răng n g h i lợi tốt tốt tốt hoàng kim tri phong một cái âm hồn bất tán hoàng kim tri phong chờ ta gắng gượng qua đoạn này xem ta như thế nào nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng làm già khẩn cấp ăn bài đinh đông đột nhiên chỉ thấy máy tính bảng phía trên một đầu đẩy đưa tin tức đ ỗ n g nhiên nhảy ra ngoài chính thức online hoàng kim chi phong mới nhất nhiều người đối chiến trò chơi giải bảo x i t vây công hiện đã đem bán không có thời gian không cho cơ hội hoàng kim chi phong phong cách hành sự chính là chưa bao giờ dây dưa dài dòng tất nhiên quyết định muốn đánh liền nhất định phải đánh ngươi cái không có một mặt cỏ cái gọi là giã hỏa thiêu bất tẫn do xuân thổi lại mọc cho đã rõ ràng kẻ địch cơ hội chính là đối với sinh mệnh mình không tôn trọng đối với cái này cố thịnh cùng thẩm rượu diệu, diệu hai đại làm người nhà lý niệm một cách lạ ký nhất trí từ lúc trước trong nước tấn đẳng càng về sau đi ra biên giới gặp được cọ mẹ lạ nếu như con n ệ m đồng ý cẩn thận nghiên cứu một chút hoàng kim chi phong phát ra động đủ loại thế công liền không khó coi ra hoàng kim chi phong nhất kích tất sát xuất một mực duy trì tại một trăm linh từ thủ hạ bọn hắn đi qua đối thủ hoặc là thị trị giá cổ phiếu ngã xuống điểm đóng băng hoặc là hạng mục tác phẩm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hoàng kim chi phong không đánh, đánh rằng co cũng sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội mà bây giờ con nị khát cầu hòa hoán thời gian cũng chính là hoàng kim chi phong tất nhiên muốn đ o ạ n đi châm thi sinh biến bây giờ kèm theo vô tận sóng ngầm lượng tiêu thụ chém ngang lưng thuộc về hoàng kim chi phong anh hùng đăng tràng thời khắc cũng chính thức tiến đến giải b a o xích vây công chở khách đợi thứ ba thăng cấp bản hoàng kim chi phong động cơ có được tự nghiên cứu vật lý phá hư cùng ai trí năng cùng phố ẩn nít hình ảnh phủ lên cùng cực quan g trò chơi toàn cảnh âm thanh đỉnh tiêm kỹ thuật lần thời đại hoàn toàn mới cờ gbfgs trò chơi vinh quang tuyên bố đồng thời mặc dù lần này hoàng kim động cơ lần thứ hai thăng cấp dung hợp cực quan trò chơi độc nhất vô nhị âm thanh kỹ thuật nhưng lại thêm lượng không thêm giá Vẫn như cũ không é o dài từ vệ o ạ t đốt hát chủ bài tác đến đao phần giá cả. Nếu nay, phần gv giá chủ phẩm h cả. bài k nói còn được là Hoàng Kim Chi được là phải o Trong hoàn hoa hoa, n gian, tốc độ ánh sáng hoàn thành khen không giúp miệng. Người nước hoa không lừa gạt người nước hoa, thêm lượng không thêm giá, châu bò. Mà giờ khác này, mưa đạn cũng g giúp gạt giá, giờ trực tiếp tốc trở thêm thêm trâu dự ca khác đại A lừa độ một Mà là mưa m bò. n náo n h h ệ t thật phát Đại đúng giờ giờ ca chuẩn nay hôm lúc, sao ó n Không g phải s đại ca đúng giờ là hoàng kim chi phong chỉnh đ ổ i tám giờ phát trò chơi Ha ha ha theo a khán giả hứng thú bừng bừng nghị luận bên này đại ca cũng đăng nhập vào trò chơi mặc dù trò chơi át chủ bại là đúng người đối chiến nhưng dù sao cờ gờ cờ fts loại trò chơi vẫn là các người chơi lần đầu tiếp xúc vì có thể làm cho các người chơi tốt hơn vào tay trò chơi cũng là vì kiến tạo càng thật nhiều hơn người đối chiến hoàn cảnh c h ô n g khí trò chơi tân thủ dạy học vẫn rất có tất yếu thực cảnh thật dần dần hạn hình ảnh hiện ra phía dưới vô luận là viễn cảnh vẫn là cảnh gần tất cả đều đủ để có thể xương dĩ giả luận chân không riêng gì cảnh trí thiết lập mô hình tia sáng vân vân, vân vô cùng tinh xảo không hơi nào sơ hở thậm chí ngay cả gió nhẹ phất động cánh khô thiện thiện c u ố n lên hất bụi cũng đều cùng hiện thực không hai mảy may tất h i ệ n gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c công trình nhựa bao khỏa kim loại cơ quan âm thanh vang lên đại ca kéo động trong tay l tám mươi năm a hai súng trường cảm thụ được cái này làm cho người nghiện xúc cảm phản hồi cùng âm thanh dễ chịu nạo mạn súng nhắm chuẩn khoảng trường n g h i ê n g thân thể núp nằm xuống theo trên người chiến đấu phục xoạt soạt nhẹ vang lên tất cả mọi thứ đều là quen thuộc như vậy lại tơ lụa gian rắc đem súng trường trong tay lên đạn đại ca không nói hai lời liền triển khai được kích có lẽ là hải thứ nhất thực huấn thiết trí tương đối đơn giản dù sao chỉ có ba cái tiểu phòng bốn năm cái kẻ địch cũng có lẽ là đại ca bản thân liền thực lực phi phạm lại là cảnh sát xuất thân thân thủ rất giỏi thuần t h ụ ngắn ngủi hai phút đồng hồ liền dứt khoát hoàn thành hải thứ nhất thử huấn tại một mảnh thủy hữu nhóm tiếng kinh hô bên trong đi tới cửa thứ hai thử huấn con tin nghĩ cách cứu viện chica go hào c h ạ c h nhưng mà đang muốn bắt đầu trò chơi đột nhiên đại ca lại đột nhiên linh quang lóe lên ai đợi lắm nữa con người của ta kỹ năng là cái gì a phải biết tại treo lơ bên trong đến từ quốc gia khác nhau đặc vụ nhóm có thể chỉ dùng của mình đặc biệt kỹ năng chinh phục không ít người chơi đồng dạng đây cũng là trò chơi này nhất không giống bình thường địa phương v ừ a m ớ i cái kia h ả i thứ nhất bản thân nóng lòng thể nghiệm trò chơi lại thêm cửa h ả i thiết trí đơn giản mơ mơ hồ hồ mà liền quá quan nhưng hôm nay theo một cái chưa bao giờ thấy qua hình thức game xuất hiện c ũ n g phức tạp hơn h ả o trạch biệt thự bản đồ hệ ra đại ca lúc này mới đột nhiên nhớ tới bản thân tựa hồ cũng không có phát hiện hắn có cái gì kỹ năng đặc thù là một tên phe tấn công trên người hắn trừ bỏ thông thường vũ khí chính và phụ bên ngoài cũng chỉ có hai cái lựu đạn cùng ba cái pháo sáng căn bản cũng không có cái gì đặc thù tiên tiến trang bị、T. chờ ta nhìn xem a d ừ n g bước đại ca bắt đầu tử tế quan sát bắt đầu bản thân u i giao diện chốc lát a a a ở nơi này ở nơi này thông qua đồng hồ hoán đổi đặc vụ này sớm biết ải thứ nhất ta liền thử một chút rất nhanh dựa theo nhắc nhở đại ca liền tìm được có thể hoán đổi đặc vụ phương thức không sai mặc dù ở kiếp trước bên trong dựa theo a dục thiết lập đang làm vì tân thủ dẫn đạo thực cảnh bên trong các người chơi là không thể tùy ý thay đổi đặc vụ nhưng mà ở cái này một đợi bên trong vì để cho các người chơi càng nhanh chóng hơn mà thể nghiệm đến đặc vụ kỹ năng quen thuộc trò chơi thiết chí cố thịnh sớm đem đặc vụ thể nghiệm gia nhập vào thực cảnh trong khi huấn luyện đang chuẩn bị phân đoạn người chơi có thể thông qua chiến thuật đồng hồ mở ra đặc vụ lựa chọn giao diện ban đầu cơ sở đặc vụ tổng cộng có hai mươi cái tiến công phòng thủ các mười người có khác hai tên hoa quốc hương giang đặc vụ jim cùng lại x ẩn cần giấy thông hành hoặc mua sắm mở khóa đến mức đại ca vừa mới sử dụng cái này ban đầu nhất nhân vật thì là một cái tiến công phòng thủ phương thông dụng nhân vật tân tiến đặc vụ cũng gọi là rõ rạy mẩn mặc dù hắn không có kỹ năng đặc vụ nhưng nếu là tử tế quan sát liền không khó phát hiện so với cái khác đặc vụ đ ỏ dạ ẹ mần là toàn trò chơi một cái duy nhất có thể mang theo hai loại chiến thuật đạo cụ nhân vật cũng coi là một kỹ năng bị động bất quá lựu đạn t h á o sáng không có gì ý tứ trò chơi khác bên trong đều dùng nát đại ca đối với đ ỏ dạ ẹ mần hiển nhiên không có hứng thú gì trực tiếp lựa chọn một cái xem ra liền uy vũ hùng trắng xoáy ép một cái đầu đội màu xanh quân đội chiến thuật mũ bảo hiểm cùng kính quang l ọ c vũ trang mà cực kỳ chặt chẽ tay xách một cái đường nét cứng rắn bạo lực gạc mười hai đặc vụ cái này mẹ nó nhiều soái hay là cái mao tử ta xem một chút hắn kỹ năng A. tàn bắn thuốc nổ không biết có ý tứ gì bất quá nghe rất trâu bò một hồi thử xem a nói xong đại ca cũng theo đó tuyển định đặc vụ cầm trong tay h ạc mười hai một mặt vói lì không liệt con tin đừng sợ ta tới cứu ngươi rồi ba ts c ầ u nguyện phiếu ngày mai đổi mới trước tổng phiếu qua một nghìn hai trăm phiếu tăng thêm hết chương này chương bốn trăm tám mươi bảy đừng chớp mắt xoáy muốn tới chương bốn trăm tám mươi bảy đừng chớp mắt xoáy muốn tới làm sao lao có một loại dự cảm bất tường đâu mưa đạn nhìn xem hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đại ca tựa hồ ẩn ẩn có chút lo lắng chủ yếu là đại ca tuyển nhân vật này thật sự là quá không lành mao tử cứu con tin ân rất khó bình tốt ta lông thức cứu viện ta còn rất là tò mò cái kia tản bắn thuốc nổ là cái gì đồ chơi sẽ không thực sự là hủy lầu loại kia thuốc nổ a hẳn là sẽ không đi đoán chừng chính là cùng loại với phá cửa thuốc nổ loại đồ vật này hướng cửa sổ hoặc là ổ khóa bên trên mở dính trực tiếp cưỡng ép đột nhập đạo cụ đoán chừng uy lực không lớn cái thứ hai nhiệm vụ trực tiếp độ khó tăng lên a lao tặc của âm nữa thôi ha ha, ha ha ha ha ha ha kinh điển ngươi đã biết một, một tiếp đó thử nghiệm giải ra cái này vi phân và tích phân a hoàng kim chi phong của kỳ diệu dạy học bơ người chơi vẫn là n g ư ờ i nhiều chết cười bên này thủy hữu nhóm n h a o n h a o suy đoán cái này tên là phụ dơ m a u t ử đặc vụ đến tột cùng là kỹ năng gì hiệu quả mà trong trò chơi đại ca cũng tới đến hào trạch trước mặt quan sát toàn thể một lần tòa này tầng hai lầu nhỏ xa xa nhìn qua hào trạch cũng không tính là đặc biệt lớn trên mặt đất hai tầng tầng một dưới đất tổng cộng tầng ba trình thể v ư ơ n g bước g ó c cạnh rõ ràng còn mang theo một cái hậu viện bất quá hoặc có lẽ là vì đề cao mô phỏng cảm ứ n g trình độ dạy bác sĩ cũng không có giống như là cái khác xạ kích trò chơi một dạng thiết kế bản đồ cái này rất hiển nhiên là hoàng kim chi phong cố ý gây nên không phải chỉ là một cái bản đồ u i thiết kế bọn họ không thể nào lười biếng hoặc lạ là quý làm cho nên đại ca quay xung quanh hào trạch đi vòng vo một vòng về sau có thể biết biết cũng chỉ có tấm bản đồ này ngoại hình đến mức kết cấu bên trong như thế nào hắn không thể nào biết được bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu là thật sự chống khủng bố trong hoạt động đối mặt đủ loại rắc rối phức tạp hoàn cảnh chống khủng bố các đội viên cũng không khả năng phân phối một cái thời gian thực bản đồ u i vừa nghĩ đại ca cũng một lần nữa quấn về tới hào trạch cửa trước chỗ vừa muốn nâng súng lên nắm đem phong tỏa cửa chính tấm ván gỗ đập nát đột nhiên một đầu nhắc nhở lại xuất hiện ở hắn hở hữu g ờ bên trong sử dụng không người trinh sát xe đối với hành động khu vực tiến hành trinh sát không người trinh sát xe ông long không đợi hắn thắc mắc câm thanh rơi xuống đại ca đã cảm thấy bên hông thắt lưng quân đội bên trên tới gần phải hậu phương vị trí bên trên chuyển đến một trận chấn động trở tay sờ về phía chấn động vị trí đem bên hông chỗ đeo hình sợi dài hộp công cụ mở ra một đài ước chừng dài hơn một mươi cm ba ngón rộng hình trụ tròn mang vòng xe nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn mà cùng nguyên bộ còn có áo chiến đấu phục trong túi Ai? Dựa theo nhưng ắ bây giờ bản thân rõ ràng là tự mang tản bắn thuốc nổ kỹ năng đặc vụ vì sao cũng có một trinh sát xe nhỏ đâu từ từ, nghĩ đến đại ca điểm kích màn hình cũng tùy theo tiến nhập xe nhỏ thấp bé thị giác bên trong mà ở tơ lụa thị giác hoán đổi về sau đại ca cũng lập tức rõ ràng cái này xe nhỏ cùng r u ộ n nữ đặc vụ xe nhỏ bất đồng cùng nữ đặc vụ cái k i a trang bị điện giật đạn xe nhỏ khác biệt bọn họ những cái này đặc vụ xe nhỏ cũng là bình thường nhất trinh sát xe nhỏ chỉ có trinh sát công năng cũng không thể đối với ca mê ra cùng trong phòng thiết bị điện tử tiến hành phá hư cái k i a xem ra xe điện chính là cái k i a nữ đặc vụ kỹ năng còn rất có ý tứ sáng tỏ thiết lập đại ca gật gật đầu cũng bắt trước thúc đẩy xe nhỏ theo hào c h ạ c cửa chính tấm ván gỗ khe hở chui vào trong biệt tự vừa vào cửa một cái thông thấu thoải mái cửa phòng liền xuất hiện ở trước mặt cửa phòng bên tay trái là cái thông hướng hai tầng lầu bậc thang bên tay phải cùng ngay phía trước thì là hai cái gian phòng giờ phút này cũng bị tầm ván gỗ phong tỏa bên trên con mẹ hắn phong đến rất kín đại ca nói l ầ m b ầ m vừa nói liền nghe tư tư một tiếng xe nhỏ thuận thế lái về phía trước động muốn lập lại chiêu cũ theo phong tỏa tầm ván gỗ khe hở tiến vào chính chức trong phòng tìm tòi hư thực nhưng mà một giây sau ô、oh、hô、oh、c mn ba một tiếng kêu sợ hãi đ ô n nhiên tại trong trực tiếp gian vang lên ngay sau đó là một tiếng ngột ngạt súng vang lên b à n h ba ra ngươi một cái ra ba chính là đại ca nhịp tim lập tức tiêu thăng đến một trăm ba mươi hiển nhiên là bị chặt chẽ vững vàng giật nảy mình bởi vì ngay tại hắn không hơi nào phòng bị mà xông vào cùng cửa phòng tương liên phòng bếp m ấ y mắt một cái to lớn mặt nạ trắng tại chỗ cùng hắn tới một mặt đối mặt phải biết giờ này khác này đại ca thị g i á c là cùng xe nhỏ đồng bộ xe nhỏ bản thân hình thể liền không lớn tại giống như tiểu người lùn một dạng thị g i á c g ư ớ i tất cả mặt nạ trắng đều giống như cự nhân một dạng cao lớn và cửa đụng ủy vốn liền làm cho người không hơi nào phòng bị lại thêm cái kia như là người chết mặt nạ mặt trắng cùng tối om h ọ c súng cùng ngay tại bên hai vang lên to lớn súng hoa cải tiếng sạc kích mặc dù bị đánh bạo là xe nhỏ nhưng cho đại ca cảm giác lại giống như là trong ngậu bị một súng bể đầu một dạng một c h á n mồ hôi lạnh ai ta chắc không phải sao bọn họ có thể trông thấy ta à đại khái là bị một súng đánh cho hồ đồ đại ca phát ra làm cho người khó hiểu kinh dị ha ha, ha ha ha ha ha ngươi có muốn nghe một chút hay không ngơi ư lại nói cái gì Sạc kích trò chơi ít khủng bố trò chơi chó nói tiểu hoàng trừ bỏ không có ở đây khủng bố trong trò chơi làm nhảy mặt g i ế t cái gì khác trò chơi đều yêu tới một nhảy mặt g i ế t ha ha ha ha ha chân thực lao tặc quỷ kế cực đoan phân tử chúng ta là hỏng không phải sao hỏng bọn họ lại không ngủ đại ca có phải hay không bị làm ngộng ha ha ha ha ha nhưng mà cái phản ứng này cũng quá nhanh a bởi vì đại ca tuyển là mô phỏng cảm ứng độ kho a đây chính là hoàng kim chi phong ai không để cho vi tên một lòng n g u đả qua sao thứ quỷ này lo gì so cưỡng ép đọc chỉ lệnh còn trâu bỏ đâu xác thực từ trình độ nào đó mà nói gờ vê đút ai thật sự người đều m ã n liệt thoạt nhìn là cần g ấ u xe không thể liền như vậy đại đại liệt l i ệ tùy t tiện tiến vào đi trinh sát cái này thiết lập có ý tư ấy đây nếu là đánh chân nhân đối chiến chỉ là trinh sát cùng phản trinh sát đoán chừng đã đủ các người chơi đấu trí đấu dũng xác thực suy nghĩ một chút liền tốt chơi theo thủy hưu nhóm nghị luận bên này đại ca cũng thở phào m ộ t hơi thoáng bình phục một lần cảm xúc cái gì cũng không làm chỉ là đại khái quan sát một lần cửa phòng lại sơ lược nhìn thoáng qua phòng bếp cái thứ nhất xe nhỏ liền lãng phí như vậy bất quá còn tốt có lần thứ nhất kinh nghiệm ở sau đó trinh sát bên trong đại ca cũng biến thành phá lệ trở nên cẩn thận xe nhỏ tại hắn điều khiển bên trong tránh chuyện xây dịch chỉ chốc lát sau liền đem tầng một điều tra đại khái vừa vào cửa vị trí là cửa phòng lấy nó làm trung tâm phía tây là giải trí phòng nghỉ sườn đông là phòng làm việc hướng chính nam chính là phòng bếp mà ở phòng bếp hai bên đông tây là theo thứ tự là phòng ăn và phía tây t h a n g lầu gần như trừ bỏ cửa phòng bên ngoài tất cả vị trí tất cả đều có mặt nạ trắng chân giữ bất quá đại ca cũng không có phát hiện còn tin vị trí phải biết ván này huấn luyện thực chiến hình thức là nghĩ cách cứu viện c o tin dựa theo giới thiệu đến xem tại loại mô thức này bên trong phe tấn công chỉ cần đem con tin triệt để đến kiến trúc ngoài phòng liền có thể trực tiếp lấy được thắng lợi nói cách khác nếu như người chơi có thể trước tiên tra ra con tin bị cầm tù vị trí cũng có đối ứng với nhau đột phá thủ đoạn cho dù một súng không ra cướp con tin liền chạy cũng là có thể chiến thắng thậm chí so với trọng trọng đột phá mà nói loại này thẳng đến mục tiêu phương thức càng tiết kiệm thời gian cũng an toàn hơn dù sao đây chính là mô phỏng cảm ứng độ khó từ vừa rồi mặt nạ trắng đón xe phản ứng liền có thể nhìn ra mô phỏng cảm ứng độ khó dưới ai là phi thường lợi hại không chỉ có phản ứng nhanh thương pháp khẳng định cũng không kém nếu là truyền thống xạ kích trò chơi một đối một hoặc một đối năm đại ca còn, còn có ò n c lòng tin cùng đánh một trận nhưng bây giờ tình huống này toàn bộ trong khu nhà cao cấp ở đâu ở đâu cũng là người chỉ là tầng một mặt nạ trắng đều chừng mười mấy, mấy nếu như tùy tiện xâm nhập sợ là sẽ phải tại chỗ lật xe thế là càng nghĩ đại ca vẫn là quyết định tạm thời ẩn nấp thân hình trước cha tìm được con tin vị trí chỗ ở làm tiếp tiến công bố trí dù sao cũng là xuất ngũ cảnh sát đại ca ý nghĩ vẫn là vô cùng chuyên ngành thứ tư theo trinh sát xe nhỏ cẩn thận từng ly từng tí mở lên tầng hai không bao lâu tìm được theo đại ca tiếng vui mừng âm thanh truyền đến chỉ thấy ở vào hào c h ạ c h tầng hai đông nam bên cạnh phòng ngủ chính bên trong một tên hai tay bị trói chặt lấy con tin bất ngờ quỳ gối bên giường bên cạnh ba tên mặt nạ trắng chân giữ vành vành cứ việc một giây sau đại ca chiếc thứ hai xe nhỏ liền bị kẻ địch phá hủy nhưng xe nhỏ thu lấy tập đến tin tức cũng đủ sức cầm cự hắn hành động lần này tình huống bây giờ là như thế này một phen suy tư qua đi đại ca cấp tốc làm ra kế hoạch cứu con tin trước mắt ở vào lầu hai đông nam nằm nghiêng trong phòng mà ở con tin sau lưng theo sát chính là hai phiến cửa sổ lớn nếu như có thể cấp tốc phá cửa sổ tiến vào phòng ngủ tại bom khói dưới sự trợ giúp ta liền có thể thuận lợi cướp đoạt con tin tiến hành t ắ c giảm rút lui Điều đặc đại đó đi đại đất độ, đường đi, đi biệt giảng giải, siêu, cái ngoài tới hai phiên qua Câu mặt hoạch ca cũng chạch Phịch, cùng cục. chạch nóc chỉ ca cùng dọc chạch cấp tốc cửa bảng Theo theo treo trên theo thường, thấy một theo tường một trên treo không? kế khóa hào phía hào nhà, như hào hướng phòng vòng nam. vững gần song song lên ngủ gấp leo sổ dây ở lấy quả nhiên là toàn phương vị lập thể tiến công quang yu không hổ là xưa nay chưa từng có cờ c ờ bờ fgs cảm giác lập tức liền lên tới ngao đại ca cũng là thật chuyên ngành a sơ trở lại n g ư ờ i cũ thỉnh thần mời đến không s u ấ t ngũ trước đó mình thuộc về là ha, ha ha ha ha ha ha ha theo vị trí đến sẵn sàng chỉ thấy ở giữa không trung treo lơ lửng đại ca cũng rốt cuộc móc ra bản thân chuyên môn kỹ năng đạo cụ tàn bắn thuốc nổ đây là một cái ước trường lớn cỡ bàn tay màu xanh quân đội hình tròn trang bị trang bị bốn phía có bốn cái cố định trảo phần lưng thì là một cái mang theo chốt an toàn hình trụ nô lên phương pháp sử dụng chính là đem trang bị chính diện d á n tại mặt phẳng phía trên sau đó giống như là kéo tay lôi một dạng đem chốt an toàn kéo ra lại nhấn k ế p nổ kích phát là có thể cực kỳ hiển nhiên như nước bạn nhóm suy đoán một dạng đây chính là một đại uy lực phá cửa hoặc là phá cửa sổ trang bị đại ca chưa thấy qua loại đồ chơi này bất quá nhìn ngoại hình cũng có thể đoán cái tám chín phần mười vành vành theo hai tiếng trầm đục đại ca không chút do dự đem tản bắn thuốc nổ dính vào con tin chính bản thân về sau bị tấm ván gỗ phong kín trên cửa sổ hai p h i ế cửa sổ một bên một cái một hồi ta liền đồng thời để cho hai bên thuốc nổ cho nổ đem trang bị bố trí tốt đại ca lại từ bên hông móc ra một cái bom khói cửa sổ đánh nổ nhất định sẽ gây nên trong phòng kẻ địch hối loạn đến lúc đó ta liền trực tiếp phong khói thừa dịp loạn cướp đoạt con tin dứt lời chỉ thấy đại ca thoáng x ê dịch vị trí tránh ra bạo phá tổn thương khu một tay mở ra bom khói chốt an toàn một tay nắm được tản bắn thuốc nổ kích nổ đừng chớp mắt xoáy muốn tới hết chương này chương bốn trăm tám mươi tám t hô chương bốn trăm tám mươi tám t hô theo đại ca một tiếng hô to trực tiếp gian tất cả thủy hữu nhóm tất cả đều nhắc lên tinh thần hết sức chăm chú trước đó chưa từng có cờ cờ bờ thể nghiệm treo t ắ c công lầu thông qua một cái thực lực mạnh mẽ bạo phá tấn mạnh đánh vào một cái phi thiên lớn ít đem kẻ địch đánh chết sau đó tại bom khói dưới sự che chở mang con tin tiêu sái rời đi trước k i a đang động làm trong phim ảnh tài năng nhìn thấy hình ảnh bây giờ vậy mà cũng phải ở trong game thực hiện làm cho người kích động thời khắc liền muốn tại lúc này đang tràng một tới cùng cụt theo đại ca đẻ xuống tản bắn thuốc nổ k i ế p nổ tất cả khán giả đều tại thời khắc này ngừng thở mà một giây sau ba trong dự liệu bạo tạc ũ n g không có văn lên ngược lại là mấy tiếng kỳ quái động tĩnh tại tấm ván gỗ phong tỏa cửa sổ chỗ chuyên đề ra đông đông đông đông đông đông a đại ca m ộ t bước phát ra hoàng kim chi phong trò chơi các người chơi đặc thù âm thanh làm sao không nổ nổ đang lúc nghi ngờ đại ca di chuyển vừa muốn đi tới trang bị bên cạnh tìm tòi hư thực sau một khắc vê anh vê anh vê anh kịch liệt tiếng nổ mạnh đ ỗ n g nhiên trong phòng vang lên mạnh liệt sóng xung kích lập tức đem cửa sổ phủ kín tấm ván gỗ nổ nát vụn m ả n h gỗ vụn phi dương ở giữa chỉ thấy viên kia viên màu đen giống như con cờ một dạng lựu đạn mini giống như là ăn t ế t nghe nhóm đại địa đỏ một dạng liên tiếp bạo tạc vê a n g vê a n g vê a n g sàn nhà bị kịch liệt bạo tạc tung bay sàn nhà gỗ cơ cấu thạch cao tường mềm cũng bị nổ ra nguyên một đám lỗ t h ù n g khổng lồ một cái thuốc nổ bạo tạc kịch liệt sóng xung kích nhấc lên xung quanh thuốc nổ như là thiên nữ tán hoa một dạng không bị khống chế bạo tạc đem cả phòng lớp đầy ba tên mang theo mặt nạ trắng kẻ địch nổn ngang lộn xộn bị t ạ c cái thất linh bắt lạc lăng không treo ngược bay lên con tin nghĩ như thế nào cũng không phải đột nhiên học sòng k i n h công hoặc thay đổi trọng lực dù sao từ hắn ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra hắn mắng có bao nhiều khó khăn nghe điện qu thậm chí đều không cho đại ca một chút xíu phản ứng thời gian bởi vì ở nơi này không giờ không dây dây lập tức bên trong một cái không biết từ chỗ nào bị bắn bay tới l i ề u đạn cũng đồng dạng đi tới trước mặt h ắ n đinh làm v a n h ranh ba áp đỡ lấn đánh giết cực đoan phần tử áp đỡ lấn đánh giết cực đoan phần tử áp đỡ lấn đánh giết cực đoan phần tử áp t c tử áp đ l ấ đánh giết con tin áp đỡ lấn đánh giết áp đỡ lấn nhiệm vụ thất bại ông ba toàn bộ trực tiếp gian lập tức bạo tạc g i ế t điên đại ca g i ế t điên ha ha ha ha ha ha thật lông thức cứu viện không phải sao vật kia không phải sao bạo phá cửa sổ ha ha ha ha ha ha nguyên lai thật mẹ hắn là thuốc nổ a thoạt nhìn là cái biết cách vách tường hướng sắt vách phát xạ bạo phá thuốc nổ trang bị ha ha ha ha ha ha ha châu bò ta cho rằng muốn tới cái x o á i kết quả không nghĩ tới kéo đông lớn quá thảo rồi a kỹ năng này đây căn bản cũng không phải là dùng để cứu con tin đây là dùng để rõ ràng gian phòng cái kia thuốc nổ hoàn toàn bay loạn toàn bộ phòng đều bị nhấc lên không thể không nói cái này rất mao tử con tin đừng sợ ta phù giờ tới cứu người rồi báo cáo trưởng quan trong phòng bốn cái kẻ địch một cái không vũ khí ha ha ha ha ha ha ha thảo con tin là nhiệm vụ mấu chốt làm kẻ địch không có con tin nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành hoàn mỹ phù hợp ta đối với mao tử tất cả cứng nhắc c ấn tượng đặc sắc nhất một tập ta nguyện xưng là tuyệt chiêu nhi cuối cùng đem mình nổ chết thật đem ta cười nôn thiên mà cùng thọ ha ha ha ha ha ha ha. cười điên chưa bao giờ tưởng tượng qua tiết mục hiệu quả theo đại ca cùng con tin cùng một chỗ t h ă n thiên ẩm vang nổ tung Mà đại ca c ũ nhưng g là ú t k h nói gì. con tin n Rất khó cũng giống như vậy vừa mới trong nháy mắt đó mặc dù con tin miệng bị băng dán bịt lại nhưng hắn vẫn thông qua con tin ánh mắt nhìn ra con tin đang chửi đồng ta con mẹ nó nào biết được đó là phát xạ thuốc nổ đại ca quả thực sắp điên hầm hừ mà một lần nữa mở ra trò chơi lần này hiểu lần này ta hoàn toàn hiểu ngươi xem ta lần này à lần này ta tuyệt đối không thả kỹ năng nói chuyện chỉ thấy đại ca lần nữa khinh xa thục lộ đi vòng qua hào c h ạ c h phía nam dây đ e o d ấ p tường bước nhanh lên cao lần nữa đi tới phòng ngủ chính rìa ngoài cửa sổ lớn bên cạnh lần này đại ca cũng không có lựa chọn nữa đi lên trang tản bắn thuốc nổ mà là tại tỉ mỉ đọc qua vật phẩm nói rõ về sau đem thay thế bom khói t i ế p phiến thuốc nổ dính vào cửa sổ trên ván gỗ thứ này mới là dùng để nổ cửa sổ và tường mềm lần này sẽ không sai s o t ta nói xong chỉ thấy đại ca hai cước đạp một cái khung cửa sổ cả người hướng về phía sau tạo nên mà cùng lúc đó trong tay kiếp nổ cũng đồng bộ bóc dưới cùng cụt và ảnh ba một tiếng kinh thiên bạo tạc vang lên thiếp phiến thuốc nổ lập tức cho nổ mạnh liệt ánh l ử a trong bụi mù mảnh gỗ vụn cùng mảnh kính bể như là tuyết rơi một dạng bay là tả mà đại ca thân hình cũng như là một con hung mạnh báo săn đồng dạng xuyên qua tầng, tầng ánh lựa thông qua dây thừng lùng lay như lợi kiếm vậy đâm vào trong phòng ngủ thàng dẫn tới trực tiếp ra nhiều tiếng hô kinh ngạc đẹp trai anh tuần x o á i mưa đạn soát mà bay lên ta trực tiếp ấy ba nhưng mà còn không có đẹp trai hơn ba giây l i ê n nghe xâm nhập phòng ngủ đại ca lại đột nhiên phát ra nghi ngờ âm thanh tất cả phảng phất đều tại đây khắp hương kết như vậy trong phòng ngủ lớn ba tên mặt nạ trắng đang bưng súng tối om họng súng trực chỉ hướng hắn mà vốn nên nên bị trói ở giường bên cạnh con tin giờ phút này lại không thấy bóng dáng á ai t i ế n t ĩ n h nửa giây ta đi đại gia ngươi ba ba kịch liệt giao chiến tiếng lập tức trong phòng vang lên tiếng súng đại tác nương theo vật nặng tiếng ngã xuống đất âm thanh kết thúc một mảnh máu tơi ư phun tung t vé bên trong thủy hữu nhóm thậm chí có thể nghe đại ca nghiến răng nghiến lợi khanh k h á c h tiếng cái này mẹ hắn con tin còn có thể chuyện gì trò chơi này là cho a ta biết ngươi mô phỏng cảm ứng nhưng mà không cần thiết mô phỏng cảm ứng đến mức độ này a mẹ nó mỗi một cục con tin vị trí còn cũng không giống nhau a cái đồ chơi này cũng ngẫu nhiên đổi mới nha làm g i ậ n mắng một tiếng đại ca huyết áp cũng đã gần đến cảnh báo điểm tới hạn may mắn mà có ta là ba vị trí đầu đặc vụ máu dày bằng không thật sự mẹ nó rát một t i ế n máu không thể không nói mô phỏng cảm ứng độ khó ai là thật mẹ nói chuẩn ngay vừa mới rồi nháy mắt kia hắn la tin nhắm chuẩn gần như đã kéo căng nhưng vẫn là tại một đối ba dưới cục diện bị đánh thành cái m a u tàn xem ra xe nhỏ trinh sát vẫn là á t không thể thiếu một vòng bất quá còn tốt dù n g o ạ n ở đây hắn có thể nói là đã hoàn toàn biết rồi trò chơi này cơ bản dự tính mặc dù giờ phút này hắn còn sót lại một ô máu nhưng đừng quên hắn còn có ba cái tản bắn thuốc nổ đâu chỉ cần chức dùng xe nhỏ trinh sát tốt kẻ địch ở tại gian phòng vị trí tin tức là hắn có thể nhẹ n h ó n tại căn phòng cách vách đối với khu vực mục tiêu triển khai đông đông đông ngân t nói cách khác trừ bỏ con tin phòng hắn cần phá lệ cẩn thận nhất định phải chính diện nên địch bên ngoài còn lại gian phòng đại đa số đều có thể dùng tản bắn thuốc nổ tường ngăn giải quyết hiểu hiểu hiểu nghĩ đến đây đại ca tràn đầy tự tin đi đến bên giường ngồi xuống móc ra điện thoại di động các minh đệ nhìn ta thao ta ca ta biết cái đồ chơi này nên chơi thế nào nói xong chỉ thấy đại ca ném ra xe nhỏ đem thị giác hoán đổi đến xe nhỏ trên người bắt đầu đối với lầu hai triển khai c h í n h x á c có lẽ là b ị cực thái lai gần như không sao cả phí công phu xe nhỏ xuyên qua tầng hai lối đi nhỏ lái đi ra ngoài không bao xa liền tại phòng ngủ chính nghiêng góc đối hào trạch tầng hai tây bắc bên cạnh phòng chứa đồ bên trong tìm được người rồi chết này cứ như vậy gần a dễ làm đại ca nhẹ nhàng thở ra nói thầm một tiếng vận khí coi như không tệ đây nếu là đem con tin cho hắn đổi mới đến lầu một thậm chí là chưa bao giờ trinh sát qua tầng hầm một đi chỉ bằng hắn điểm ấy lượng máu sợ là rất có thể nửa đường liền bị xử lý nói xong đại ca một cái xinh đẹp mà quay đầu xe nhỏ tại chỗ chuyển vòng chuẩn bị lại trinh sát một lần tầng hai những phòng khác có thể mới vừa quay đầu đông nhiên đại ca liền nghe phòng chứa đồ đối diện phương hướng tựa hồ có cái âm thanh kỳ quái vang lên thê hô thê hô soạt soạt soạt phi thường to khỏe hô hấp và ngột ngạt tiếng bước chân chuyển đến mà sở dĩ nói cái âm thanh này kỳ quái là bởi vì tiếng hít thở kia tiếng giờ phút này giống như là bị buồn bực tại lặn xuống nước trong mũ bảo hiểm một dạng nặng nghề mà ngột ngạt tiếng bước chân cũng nặng dị thường hơn nữa kèm theo bước chân di động soạt soạt giống như là phòng hóa phục ma sắt một dạng âm thanh cũng vang lên theo tại c ự a quang trò chơi đỉnh tiêm toàn cảnh âm thanh nổi kỹ thuật ra chỉ dưới âm thanh nhỏ lệ cùng vị trí là rõ ràng rõ như thứ ế hiểu sâu để cho đại ca không đại để sâu s ca tốn c c h ú tư nào liền đánh giá ra âm thanh là từ nghiêng căn phòng đối diện bên trong là giá đối phát ra ra. âm từ Thứ t khởi động xe nhỏ đại ca lần theo âm thanh chuyển đến phương hướng lục xoát đi xe nhỏ theo khe cửa tiến vào phòng chứa đồ đối diện hải nhi trong phòng lại theo xe nhỏ xuyên thủng qua tường mềm tiến vào phòng giữ quần áo tiếp lấy n g ẩ n đầu một cái một cái chừng gần cao hơn hai mét khôi ngô thân thể chính n ệ n bức gánh nặng bước chân đi thẳng về phía trước h á n ăn mặc liên thể tuyết sắt nặng nề chiến đấu phục trên người màu đen áo dưỡ bên trong cắm đầy x bốn đầu từng cây liên tiếp xen vào nhau cho nổ dây g a o thoa tung hành phong hóa phục một dạng mũ bảo hiểm mặt nạ bên trong một cái giống như là đèn pha một dạng bạch quang đèn tin lấp lóe giờ phút này tên này đặc thù cực đoan phân tử chính xuyên qua phòng giữ quần áo hướng phòng ngủ chính đi đến hướng phòng ngủ chính đi đến phòng ngủ chính đi đến tà tha o ba d í t lên một tiếng đại ca lập tức kịp phản ứng cấp tốc tắt đi xe nhỏ nhưng mà cái k i a tràn đầy bất tưởng làm cho người tâm hoảng h o ả n g tiếng hít thở nặng nề lại cũng không có bởi vì hắn thị giác hoán đổi mà biến mất ngược lại là cách hắn càng gần gần đến ngay tại phía sau hắn thê hô thê hô thê hô v ạ n b ẹ o cứng ngắc cổ a đem đầu chậm rãi hướng về phía sau chuyển động một vòng nặng nề g h màu trắng khôi ngô bóng dáng đứng tại hắn sau lưng đèn pha một dạng bạch quang trói mắt bên trong hắn thấy không rõ cái này khôi ngô kẻ địch mặt đại ca tựa hồ là muốn há mồm nói chút gì ngươi còn chưa mở miệng trong phút chốc bạch quang trói mắt chuyển thành tử vong tuyên bố giống như huyết hồng tích bù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ba tờ s mười giờ tăng thêm hết chương này chương bốn trăm tám mươi chín có một loại quốc kiến dự cảm ta chơi một gửi a ba nổ cố thịnh thật sự là không nghĩ ra vì sao kiếp trước ca dục đem tự bạo ca thú vị như vậy ai ở phía sau tiếp theo đổi mới bên trong thủ tiêu hắn còn cảm thấy tự bạo ca rất có ý tứ cho nên tại một thế này bên trong ở nơi này một bộ sổ mạ tỏ sần sổ gì e s 6 bên trong hắn lại đem tự bạo ca thêm trở lại rồi tự bạo ca nổ đại ca cũng nổ tích tích kiểm tra đến huyết áp vượt chỉ tiêu nhịp tim vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ sần sổ gì liên tiếp tại chỗ bị tạc rất mạng con mẹ nó ngơi q u ả n cái này gọi là xạ kích trò chơi nhà ai xạ kích trò chơi biết thiết c á dạng này tiểu đoạn ta chớ mắt nhìn xem tự bạo binh hướng đi chính ta sau đó chờ thị giác cắt trở về trong nháy mắt hắn liền lập tức dẫn bạo cam ba đại ca quả thực muốn bị doan ôn có trời mới biết tại hoàng kim c h i phòng ai điều giáo hình ảnh phủ lên âm thanh tạo nên cùng nghệ du toàn cảm giác phụ trợ tứ đại đỉnh tiêm kỹ thuật g i a chỉ phía dưới loại này bị dán mặt tự bạo lực t r ủ n g kích lớn bao nhiêu ai cũng đừng thổi ngư bức liền cái đồ chơi này tại lần đầu gặp gỡ tình hồ dưới ai chịu sụp đổ ai rất mạng thủy hữu nhóm đều vui bay ta chắc ha ha ha ha ha, ha, ha, ha, ha. tự bạo binh ta dựa vào cái này mẹ nó quá âm phủ cũng cười nôn ha ha ha ha ha ha ta là như thế nào cũng không nghĩ đến một cái át chủ bài nhiều người ôn l à thi đấu xạ kích trò chơi thế mà cũng có thể đem người tiêu diệt dây hợp khẩu vị quá đúng b ị nhi đây mới là ta quen thuộc tiểu hoàng văn cầu lao tặc coi là người a đây cũng quá thiện lao tặc là người không đảm đương nổi một chút đem ta đều mẹ nó dọa giật mình sợ là trực tiếp muốn cho đại ca nổ ra bóng ma tâm lý ha ha ha ha ha ha chủ yếu là nó cái này âm thanh quá mẹ hắn kinh khủng tt ta không chơi đại ca ta không nhận cái này khí ha ha ha ha ha ha ha ha nhất có tiết mục hiệu quả một tập cười ngu bên này đại ca a tại thực cảnh trong khi huấn luyện cùng ai đấu chi đấu dũng chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mà đổi thành một bên q u ả cả bí đao ít tờ tờ lưu lịch cùng lao mã năm người đã nhảy vọt qua thực cảnh huấn luyện tập hợp tổ đội chuẩn bị mở làm dù sao trò chơi này vẫn là lấy nhiều người đối chiến làm chủ mà năm người này lại là xạ kích khu trò chơi có thể xưng đỉnh lưu sở trệ ạ mẹ trong lúc nhất thời mấy người trong trực tiếp gian phi thường náo nhiệt nhiệt độ n h a n h a quá trăm triệu không phải sao cái này đánh ta ngay cả đặc vụ kỹ năng đều còn chưa xem xong đâu trong giọng nói ít t h ở tờ âm thanh vang lên ngay vậy quả cả thì là cười t u é t t u é t không hề lo lắng mở miệng nói này nha có cái gì xinh đẹp nha nhiều đánh một chút liền biết cũng là kỹ năng gì ta cũng không xem đâu làm đi tới tới tới vào tổ trực tiếp gian một mảnh tiếng cười còn được là ta ra ca đảm nhiệm nha không hiểu liền biết cái làm đầu chó nói cũng không sai nhiều đánh một trận chết vừa chết liền biết đặc vụ nhóm cũng là kỹ năng gì thực tiễn ra hiểu biết chính xác thuộc về là mù đánh thân mẹ hắn mù đánh ha ha ha ha ha làm sao luôn cảm giác muốn xuất vấn đề đâu có một loại quốc tiến dự cảm ghi âm tổ chuẩn bị n a o cái này mẹ nó mù đánh tiết mục hiệu quả tuyệt bích bạo tạc hoàn toàn không biết kỹ năng gì tình huống dưới hơn làm ta đều không dám nghĩ sẽ chỉnh đi ra nhiều nổ t u n g việc nói càng kinh khủng bọn họ lúc này thất đến đối thủ tám thành cũng là chưa có xem kỹ năng dù sao trò chơi mới đem bán ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng nga mẹ tuyệt rất khó tưởng tượng c r à n g diện biết hỗn loạn thành cái gì bê dạng đến rồi đến rồi ta thao thất thật nhanh vơ quần thể người chơi chưa bao giờ thiếu m ã n phu dù sao làm gì đều muốn bên trong lão tặc cái bẫy không bằng trực tiếp đem thể lực trước thêm đến bốn mươi ha, ha ha ha ha thể lực thêm đến bốn mươi quá thảo nhược trí mạnh nam theo khán giả hứng thú bừng bừng nghị luận thùng thùng nhịp chống v ă n g lên có thể xưng toàn trò chơi online đến nay sớm nhất một ván đối cục xứng đôi cũng theo đó mở ra chính như thủy hưu nhóm nói tới bây giờ trò chơi online thậm chí ngay cả mười phút đồng hồ đều còn không đến có thể ở lúc này xứng đôi đến đối thủ tám chín phần m ộ ư ơ i khẳng định cũng là không có nhìn kỹ năng không phải sao họa lòng chính là phượng sổ đại gia tất cả đều là bằng trực giác về người thậm chí có người chơi liền trực giác đều không có chỉ là đơn thuần cảm thấy kỹ năng này rất có ý tứ hoặc là người này rất đẹp trai liền tiện tay một tuyển mà ở loại tình huống này dưới song phương giai đoạn chuẩn bị cũng đều không có gì có thể nhiều lắm lời bản đồ đi tới lãnh sự quán hình thức game thì là nhất truyền thống lựu i đạn dỡ bỏ hình thức phòng thủ phương cần cố thủ điểm tại trong vòng thời gian quy định bảo hộ ab hai điểm thiết bị an toàn mà tiến công phương thì phải lựa chọn điểm tiến công trang bao phá hư ab hai điểm thiết bị chiến thắng hình thức bên trên cùng thông thường fts đối chiến trò chơi không khác duy nhất có điểm khác nhau là ở r s 6 bên trong bởi vì bản đồ cấu tạo phức tạp cho nên bình thường mà nói một tấm bản đồ ab hai điểm là có tổ bốn điểm tổ hợp ví dụ như lầu hai ab điểm lầu một ab điểm tầng hầm ab điểm lầu một lầu hai tổ hợp ab điểm vân vân điểm tổ hợp lựa chọn tại dạ hình thức bên trong từ phòng thủ phương bỏ phiếu tuyển định tại xứng đôi hình thức bên trong là từ hệ thống vô hạn tuyển định mà ở ván này xứng đôi bên trong xem như phòng thủ phương sở c h ạ a mẹ đội là ngẫu nhiên đến tầng một tổ hợp điểm cửa phòng cùng phóng viên gian phòng hai a hai b gửi điểm ấy vị cũng quá khó thủ rồi a mới xem xét bản đồ nhìn chung ít tờ tờ cũng không khỏi đến một tiếng phần nàn cửa phòng cái điểm kia đối diện phía nam cửa chính cái này mẹ nó phe tấn công không tùy tiện đi vào t r a n g bao vậy liên tuyển cái có thể ngăn cản đối diện chứ lưu đ ị c h mở miệng nhanh chiêu nhìn xem có đồ vật gì có thể ngăn cản đối diện đừng để đối diện nhanh như vậy đi vào ngăn chở đối diện là a ta xem một chút ta ngay vậy ít tờ tờ thô sơ giản l ư ợ c mà xem qua bắt đầu phòng thủ đặc vụ tới thuỷ hữu nhóm đều nhìn tê dại mẹ nó hiện tìm đúng không giờ nờ mờ thật tuyệt các ngươi Ha, ha ha ha ha ha lâm trận mới mải gương cực kỳ giống thi cho sử dụng tài liệu lúc ta để cho đối với sách tìm đáp án đều phải lật nửa ngày đúng không không được các ngươi tìm nghiêm c h ỉ n h ban nhi lên đi đừng chống khủng bố mất mặt thực tập lính đặc trùng thân mẹ hắn thực tập lính đặc trùng có thể quá thảo ha ha ha ha ha ha ha thấy choáng ta đ ề u ai có ta t ô i cái cái này a một phen tìm kiếm về sau thật đúng là để cho ít tờ tờ tìm được cái nhìn qua không sai đặc vụ ca sô long lân bản kỹ năng là gắn kháng tính mạnh hơn đồng dạng phong trợ vật chống đạn vỏ bóc thép nói trắng ra là chính là đem phong cửa sổ niêm phong cửa tấm văn gỗ thay thế thành không thể tùy tiện đập nát bọc thép long lân bản có thể hữu hiệu, hiệu cản trở phe địch tiến công ấy người muốn nói như vậy ta giống như cũng tìm được cái không sai lời con chưa dứt bên kia lưu địch cũng giống là ý tưởng đột phát muốn làm bắt thiết như mì thịt bò tiệm mì lao bản một dạng linh quan g nói lên ta tới cái cái này a cà càn quỷ lôi kỹ năng là tại khung cửa sổ cùng trên khung cửa thiết chí bạo tạc b ấ dập k h c h quan vấp lôi một khi phe tấn công đi qua là sẽ lập tức phát động bạo tạc chuyên trị mù loạc ù n g mù quáng hướng điểm mã phu châu bỏ châu b ít tờ tờ rất hài lòng mình và địch tổng tuyển người cái này mẹ nó cho đối diện chồng cửa ra vào tất không thể nào vào tốt ta mà theo hai người nói chuyện với nhau ba người khác cũng đều nhao n h a u chọn xong bản thân ngưỡng mộ trong lòng đặc vụ quả ca lựa chọn là d ọ c bác sĩ kỹ năng là thông qua kích thích tố súng lục từ xa khoảng cách phát xạ thuốc men ống tiêm tới trị liệu bản thân hoặc đồng đội cũng có thể cung cấp thời gian ngắn vượt mức trị liệu thông tục mà nói chính là có thể cung cấp siêu lượng trị liệu màn chắn vai súng bí đao lựa chọn là bùn xê nhịp tim kỹ năng là thông qua nhịp tim cảm ứng trang bị ở khoảng cách ngắn bên trong mặt t ấ u chướng ạ i vật dò xét nói trắng ra là chính là có khoảng cách hạn chế tường ngăn tiểu thấu đến mức lao mã lựa chọn thì là sơ mút khí độc kỹ năng là ném mạnh bố trí điều khiển dẫn bạo khí độc l i ề u đạn khí độc đánh giảm tốc độ tổn thương máu phi thường vồn l u ô n năm người n h a u n h a u đem đặc vụ tuyển định đối cục bắt đầu bởi vì mấy cái này vô cùng lo lắng người tương đương với nhảy vọn qua t â n thủ giáo trình trực tiếp đi vào đại khai s a t giới cho nên hết thệ đều phải bắt đầu lại từ đầu đừng nói là gõ b à n t r ộ n g súng mở chân động thẳng đứng phòng thủ g a cố hạt mở điện phòng cát những cái này thêm chút biết rồi mới có thể làm luyện tập làm chính là sử dụng kỹ năng cùng nhận biết bản đồ đều đủ bọn họ bận bịu lẩm bẩm một hồi lâu ta xem một chút ta kỹ năng này là ý gì ai mà mẹ nó ta làm sao đưa cho chính mình đâm một châm lãng phí xoa ta đây là thứ tư, tư ta thao ta đây trang bị c h â u bò hắt trực tiếp cầm máy khoan điện vận trên c u n g cửa a ta đây cái là thứ gì a vì sao ném ra bên ngoài không bạo b à n h x ù ỳ ai ai ai hống hống hống thật xin lỗi thật xin lỗi không phải cố ý ta thao ai giá ca người xem ta đây cái ta đây cùng máy chụp ảnh t ự như ha ha ha ha không xoạt ba hai cái điểm liên tiếp trên hành lang một đoàn người nhao nhao dùng thử lấy bản thân kỹ năng hoa dạng c h ố n g chất mà ít tờ tờ thì là trực tiếp đi tới phía nam cửa chính dựa theo nhắc nhở đem trước kia t ấ m ván gỗ phong trở c ạ n mở tiếp theo từ dị thứ nguyên chiến thuật trong bọc móc ra một quyển giống như là cửa c u ố n một dạng vỏ bọc thép dùng xạ đinh thương nạp lại đặt trước tốt thùng thùng gõ gõ nạp lại đặt trước tốt long lân bản n ộ t ngạt thâm hậu t i ế n g vang để cho ít tờ tờ phi thường hài lòng cái này có thể trâu bọc nao nói chuyện ít tờ tờ còn kéo trong tay súng hoa cải cỏ súng vành ken két vành ken két long lân bản không nhúc nhích tí nào chống đạn b ọ c thép cái này mẹ nó ta xem h a i còn đi vào tới nhưng mà vừa muốn quay đầu tìm kiếm nhìn một chút có còn hay không địa phương nào cần phong trở đ ỗ n g nhiên ít tờ tờ liền nghe dưới chân đột nhiên chuyển đến một trận điện cơ chuyển động từ tư thanh ngay sau đó hai cái giống như là lớn đen chuột một dạng xe nhỏ xích lưu một lần liền theo chân hắn bên cạnh chạy trốn ai b ảnh ken k h t mọi người đều biết tại xạ kích trong trò chơi ít tờ tờ có đôi khi phản ứng thậm chí muốn so hắn đầu góc ò n nhanh nhắm chuẩn nổ súng gần như chính là hắn cơ bắt bản năng theo kinh ngạc kêu lên một khung xe nhỏ lập tức bị ít tờ tờ l ậ t tùng mà lúc này hắn đại não hệ thống ngôn ngữ cuối cùng mới là đ u ổ i kịp hắn tốc độ phản ứng tà thao ai xe nhỏ phe tấn công đang trộm xem chúng ta nhanh nhanh nhanh đem xe nhỏ đánh thêm điểm bành bành bành ba ba ba trong lúc nhất thời toàn bộ l ã n h s ự quán tầng một lập tức náo nhiệt mấy người nhao nhao đuổi theo xe nhỏ chơi đến thật quá mức mà cùng lúc đó lão mã cũng một người yên lặng đi dạo xuống đất nghĩ đến làm quen một chút bản đồ ts lại cầu cái năm trăm phiếu nguyện phiếu đi một chút tăng thêm hàng ngày có hết chương này chừng bốn trăm chín mươi tiểu l ã o bản cấp bách là không dùng tích a ba chương bốn trăm chín mươi tiểu l ã o bản cấp bách là không dùng tích a ba theo cánh b ắ c thang lầu chính thang lầu xoan ố c một đường hướng phía dưới lão mã đi tới lãnh sự quán b một tầng không thể không nói so với cái khác đối chiến loại xạ kích trò chơi hoàng kim chi phong bộ này giải bác sĩ tại địa đồ cơ cấu bên trên chém r a đại công phu toàn bộ tầng hầm rắc rối phức tạp đi ra đầu bậc thang trong n h á n mắt lão mã thậm chí cảm giác mình có chút chuyển hướng vẫn là nhìn thoáng qua giao diện ngón giữa nam châm mới miễn cưỡng rõ ràng phương hướng ở trước mặt hắn một đầu dài dòng hành lang xuyên qua đến bản đồ nhất phía nam công nhân viên trước thang lầu. Hành lang hai lang đầu mưa ọ c n h rừng t h y quần hắn sân áo tủ. Mà ở đạn g thì là một mảnh tiếng n ố lấy n cười đây chính là nhảy qua tuân thủ giáo trình không nhìn trò chơi tư liệu hạ tràng trong sáng n ộ n g át chủ bài chính là một cái bằng cảm giác phòng thủ bản đồ này cấu tạo có thể đủ phức tạp xác thực học tập chi phí không t h ấ p a lúc này mới có ý tứ nha bằng không làm sao thể hiện trong phòng cờ cờ bờ đặc sắc lão lục khoái hoa bơi lão lục không một chút đi phe tấn công có xe nhỏ một người hai chiếc nhìn thấy ngươi vị trí trực tiếp mở tường làm ngươi liền huynh đệ đề nghị đi xem một chút đại ca lấy tất dễ ảm tìm hiểu một chút p h ủ giờ kỹ năng trực tiếp đem phòng cho ngươi nhấc lên chơi không một chút hoàng kim chi phong cân bằng vẫn là có thể tin lao tặc sẽ không để cho ngươi không kiêng nể gì cả làm lão lục xác thực theo khán giả nghị luận trong trò chơi lão mã cũng xuyên qua hành lang phía tây tầng hầm hành lang đi ngang qua bảo an phòng đi tới trong gaza nơi này tầm mắt vẫn là rất rộng lớn một cỗ màu trắng dương hình xe hàng cùng một cỗ màu đen xe con song song đặt tại trong gaza xung quanh gần như không có cái gì che chắn nha nơi này là cái tiến công lựa chọn tốt ta lão mã nói ra từ nơi này đi vào cánh b ắ c chính là áo lặt thang lầu trực tiếp liền đến một tầng nếu là một mực đi thẳng về phía trước còn có thể theo thang lầu xoắn úc đi thẳng đến a bao điểm đằng sau nơi này nên muốn phòng thủ một cái đi dù sao cũng là không hơi nào kinh nghiệm cho nên lão mã phòng thủ cũng chỉ là căn cứ vào bản thân cảm giác làm ra phán đoán mặc dù ngày sau theo màu sáu không ngừng phổ cập cùng đại gia du ngoạn kinh nghiệm làm sâu sắc phòng thủ phương phổ biến đều sẽ đúng lầu hai triển khai nặng trông coi áp dụng thẳng đứng phòng thủ ý nghĩ đối với điểm tiến hành bảo hộ nhưng bây giờ trò chơi mới vừa vặn đem bán các người chơi liền bản đồ cũng không thấy thuộc hết đây tất cả tiến công cùng phòng thủ đánh cờ cũng chỉ có thể dựa vào trực giác phòng thủ dựa vào trực giác tiến công cũng đồng dạng dựa vào trực giác cái gọi là có phượng sô địa phương liền nhất định có n g ọ long tồn tại bên này lão mã mới vừa đến mạch bên cạnh xe muốn tìm tòi hư thực đông nhiên liền nghe phía tây nhà để xe cửa chính phụ cận giống như có động tĩnh b à ảnh thình t h ị h tại đỉnh cấp âm thanh tạo nên kỹ thuật duy trì dưới giờ phút này vô cùng yên tĩnh trong ga ra tầng ẩ m từ cửa nhà để xe phương hướng chuyển đến rất nhỏ tiếng vang phá lệ đột xuất giống như là có người ở d ì a ngoài hướng cửa nhà để xe bên trên dính thứ gì đó sợ không chắc chắn lại bắt tay vào làm thình t h ị h theo hai lần ta xem một chút là như thế nào sự tình giờ phút này đối cục đã bắt đầu theo phe tấn công bắt đầu hoạt động lúc này tất cả âm thanh cũng có thể mang ý nghĩa tiến công phát động lao mã không dám xem thưởng nghe được â m thanh trong nháy mắt liền d ó n d é n đi tới cửa nhà để xe bên cạnh thì thầm đi lên cẩn thận lắng nghe sàn s ạ c cùng cụt n g h e vào giống như là một loại nào đó then cải tiêu bị mở ra một dạng ngay tại bên thai hắn bên trên cùng hắn cách một đường hơi mỏng cánh cửa nghe được phi thường rõ ràng mà theo then cải tiêu mở ra tiếng bước chân cũng ngay sau đó chuyển đến n g h e vào tựa hồ cách xa cánh cửa đây là thứ gì a cẩn thận phân biệt một lần lão mã xác định nhà để xe bên ngoài thật có người nhưng kỳ quái là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì người này ở bên ngoài mân mê một trận về sau liền rời đi thân đâu quý não không biết đang làm nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống thứ gì bốn chữ còn không có mở miệng suy suy ba đông nhiên bên hai lại đột nhiên vang lên một trận chói hai thiêu đ ố tiếng t giống như là hàn điện cắt đứt một dạng suy suy lạp lạp ngay sau đó một cố đốt nóng mặt sóng m á n h liệt đ á n h tới n h a thứ gì ta dựa vào cái này cái gì biến cố đột nhiên để cho lão mã không khỏi sợ hãi cả kinh lạnh lùng coi lại cái cổ quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia nguyên bản bóng loáng vô mức tuyết bạch cửa nhà để xe bên trên giờ phút này vậy mà t o á t ra hai đầu đốm lửa bắn tứ tung đường nét nhìn qua giống như là có cái gì máy móc tại đối với xe kho cửa áp dụng n ô m nóng thiêu đốt cắt đứt một dạng đường nét thẳng tắp mắt nhìn thấy liền muốn hình thành một đường k h u n g vông ai ba một tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt lão mã chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vô ý thức chính là vội vàng lùi lại phía sau ta dựa vào ra bên này có người ở cắt v à n h ba ẩm vang k í c h liệt tiếng nổ mạnh lập tức cắt đứt lao mã kinh hô kèm theo quần quần b ụ i mù cùng bay múa đầy trời mạnh vỡ dòng ã nửa cái cánh cửa nhất định đều bị lập tức nổ tan mà ở trong sương khói một cái hai tay quấn đầy băng vải đầu đội mũ sắt trên sống mũi mang lấy đen kịt tính bảo hộ đặc vụ đống nhiên xuất hiện chính là có được nôn nóng thuốc nổ kỹ năng phe tấn công đặc vụ thật m ạ n h tha thiết tên như ý nghĩa tha thiết kỹ năng liền là có thể sử dụng nôn nóng thuốc nổ thiết phiến mở ra mặt tường thậm chí ra cố mặt tường cũng không nói chơi là cả trong trò chơi lực phá hoại tối cường ngạnh đột phá thuốc nổ ông trực tiếp gian t h o á n g c h ố c khắp nơi h o à n h động ta chắc ba fbi hai ô ben t ệ đủ ha ha ha, ha ha ha ha ha người này không cần nhìn ta đều biết là cái mẹ quốc đặc vụ quá mẹ nó mãnh liệt rồi a trực tiếp đem nửa bức tường để bưng ta chắc quá bất hợp lý kỹ năng này cái này mẹ nó không nghĩ thông ở đâu mở chỗ nào ngựa lão sư ta thấu mã lao sư sẽ không trực tiếp bị t ạ c bay rồi ha h ạ t h e phụt ha ha ha ha ha ha tốt mẹ hắn cùng giã kỹ năng dọa lao tử nhảy một cái cam mã lao sư nhịp tim trực tiếp lên một trăm hai mươi ha ha ha ha khủng bố trò chơi hừ thức thời đều đi ra cho ta tức vũ khí không giết nhấc tay không đánh có thể thấy được tha thiết đối với mình nổ ra tới bị s ở s ở kỷ nổ lệ phi thường hài lòng mặc dù tiểu đội giọng nói cũng không thể làm cho đối phương nghe được nhưng khí thế không thể không có vừa nói chỉ thấy tha thiết giơ lên súng trường trong tay liền muốn triển khai đối với b một tầng đ ộ t phá nhưng mà còn không đợi hắn phóng ra bước chân Siêu,、phỉ. một cái màu vàng sáng dính tính ống dài liền trên không trung vẽ ra một đường v ò n g cùng công bằng vô tư đem tốt rơi vào dưới c h â n hắn ngay sau đó phốc phốc ba đột nhiên màu vàng sáng ống dài bạo liệt một đoàn gây mũi lại nồng đậm màu vàng sương mù lập tức tràn ngập ra trong lúc nhất thời tha thiết cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến thành mơ hồ thổ hoàng sắc mà hắn lượng máu cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh n g ã xuống nha tiểu lão bản bên trong r a một tiếng quái khiếu tại bạch sau xe bỗng nhiên văng lên ai hôm nay nhường ngươi nhìn xem cái gì gọi là trung cực vô địch chối u tiêu g i á m túi h đánh t ố t ta không sai vừa mới bạo tạc mặc dù kịch liệt nhưng cũng may lão mã lập tức ý thức được không thích hợp vừa đổi tại trực diện bạo tạc trong nháy mắt cấp tốc rút lui đến bạch phía sau xe đã như thế mặc dù lượng máu vẫn là bị nổ nửa quản nhưng trung quy là không có trước tiên bỏ mình mà cái này Cũng không nghi l à cho hắn m ộ t cái tuyệt hảo c ả n t r ở cơ h ộ i Khí độc bạo l i ệ thai t t h ế tiếng t ho k súng, súng, súng, súng tại vang lãnh sự quán phía tây vang lên mà lao mã âm thanh cũng theo đó tại tiểu đội trong giọng nói chuyển đến nhanh nhanh nhanh giúp đỡ rút ra bên này có người chỗ nào a ở đâu a trong giọng nói quỷ lôi lưu địch lập tức lên đường vị trí vị trí ách dưới đất mắt thấy sương mù lập tức phải tan hết lao mã một bên đem cái cuối cùng khí độc xuất ra một bên cuốn quýt báo điểm n g à y tại ta đây trên mặt ta trên mặt một con nói xong mã lao sư cũng cấp tốc mèo heo chuyển rời đến bạch đôi u xe bộ phận cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc, bên ngoài tha thiết áp chế vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hơn nữa nghe tựa hồ càng ngày càng gần n g à y tại lúc này s khu khu. Khu khu khu. lần nữa vung ra khí độc lao mã tiếng cười đều biến tả ác trụ tượng đứng lên A hi hi dù sao theo khí đỏ quyết tán thời gian thế nhưng là tại từng phút từng giây mà tiêu hao phe tấn công cùng phòng thủ phương ai càng gấp không cần nói cũng biết ai chính là át chủ bài một cái buồn ôn vạch sau xe lão mã bình chân như vậy mảy may không hoảng hốt kéo đi dù sao ta không sợ kéo hoặc là người liền vĩnh viễn chớ vào hơn nữa ta còn nói cho người a ta thế nhưng là bình xịt nói xong mã lao sư ước lượng trong tay súng hoa cải người thủy tiện vào tốt ta ta liền ở nơi này khoảng cách gần dám đến ta trực tiếp bắn một phát quần ngã ai hiện tại chúng ta thì nhìn ai lo lắng tốt ta dứt lời lao mã cũng không đi liền dứt khoát hướng tại chỗ một ngồi sổm chờ lấy đối diện tức hồn hển đến tìm hắn mà đối phương tựa hồ cũng đúng như hắn sở liệu thật sự là nhịn không được hắn loại này buồn nôn chiến thuật ngay tại cái thứ hai khí độc khó khăn lắm tan hết thời khắc liền nghe cửa nhà để xe nơi cửa một đường rõ ràng chạy chậm bước chân văng lên dựa vào cường h ã n tăng cường toàn cảnh âm thanh nổi biểu hiện gần như không tốn sức chút nào lao mã liền đã đoán được đối phương là từ bạch bên phải xe vòng qua đến thẳng đến vị trí hắn mà đến g i a n g dắt nạp đạn lên nòng lao mã bưng lên bình xịt sớm dựng n ắ m mà tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần chỉ có điều khiến lao mã hơi hơi kỳ quái là đối phương hơi có vẻ gấp rút chạy chậm bên trong trừ bỏ rõ ràng tiếng bước chân bên ngoài tựa hồ còn kèm theo kim loại sóc này âm thanh bang cắt bang cắt bang cắt nghe có chút kỳ quái giống như là một tàu hỏa nhỏ lái tới một dạng bất quái giờ phút này y nguyên nằm chắc thắng lợi trong tay l à o mã cũng là không có để ý bình xịt phía dưới chúng sinh bình đẳng nghĩ đến đây hai nghe bước chân đã đến gần sát chỉ thấy l à o mã đột nhiên đứng lên sớm lách mình lôi ra t h â n vị hướng về phía không sai chút nào tiếng bước chân vị trí tại chỗ chính là một cái sấm súng tiểu l ã o bản cấp bách là không dùng tích a ba hết chương này chương bốn trăm chín mươi mốt ta nói ta là chụp ảnh người t i n không chương bốn trăm chín mươi mốt ta nói ta là chụp ảnh người t i n không v ảnh ba súng hoa cải âm thanh đúng hạn mà tới trong phút chốc đ ỗ n lửa bắn tứ tung nhưng mà trong dự đoán giảm quân số cũng không có tại uy góc trên bên phải đánh giết thống kê biểu hiện bên trong xuất hiện chỉ bởi vì giờ khác này đứng ở lão mã trước mặt cũng không phải là mang theo kính bảo hộ tha thiết mà là một mặt hàm n ạ m có hai hàng giống như là đèn pha một dạng thiết bị nửa người tầm chắn cầm thuẫn là cái chân đạp quần j i a n người mặc màu đen nặng nghề á o chống đạn đầu đội chiến thuật thai nghe một thể mũ bảo hiểm đặc vụ súng hoa cải đạn công bằng vô tư đánh ở trên khiên không có đối với đối phương tạo thành một chút tổn thương trong lúc nhất thời không khí tựa hồ cũng đọc lại cầm thuẫn đặc vụ liền nhìn như vậy hắn mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì nhưng lão mã hay là từ hắn ánh mắt bên trong đọc lên một câu mánh khỏe đùa bận xong tới phiên ta a dù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ba trên m ấ t định đ n ố g n h i ê n bùng l ê n ra g a i m ắ tại đâm mù a chớp. Chỉ nghe lão mã m ộ t tiếng hét thảm vàng lên. A, ba. c o n m ắ t cái v i u n g kia h a h ỏ t o à n bộ t r o n g ga tấm chắn hai hàng theo tấm chắn manh kích t r ầ m đục vang lên tất cả một lần nữa quy về tính lặng khí độc lao mã bỏ mình mà tên này chạy chậm đứng lên bang cắt bang cắt đặc vụ tự nhiên cũng không phải tha thiết mà là đến từ gmạn gsg g chín đại đội một tên khác tiến công đặc vụ b l tên như ý nghĩa bơ lệch chuyên môn kỹ năng chính là mặt này có thể tại khoảng cách gần bên trong đối với phòng thủ phương phát ra bùng lên tấm chắn mà bơ lệch thường nhất quy đấu pháp dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp đỉnh thuận rút ngắn khoảng cách cho đối diện phòng thủ phương tới một dán mặt chụp ảnh sau đó một tấm chắn đem người gó chết lưu đ ị c h đổi tới hiện trường thời điểm liền đang nhìn thấy kinh khủng này một màn nhìn nhau hai không nói t i ê n tĩnh trong ga ra tầng ngầm b ỡ lại đứng ở bị gõ chết lao mã bên cạnh thi thể mà nghe tiếng chạy đến lưu đ ị c h là đứng tại chỗ dưới cửa phòng ăn mà một giây sau băng cắt băng cắt băng cắt băng cắt chỉ thấy b ỡ lại mèo eo túi thân lần nữa khởi động mà trong lúc bồi dối lưu đ ị c h cũng là giơ tay lên bên trong súng tiểu liên một trận điểm sạn đạn đạn nổ bắn ra tại trên tầng trắng đốn lửa bắn tư tùng nhưng lại không có cách nào cản trở bở lại bước chân thấy thế đừng nói lưu lịch liền thủy hưu nhóm đều tê dại ta dựa vào cái này mẹ nó cũng quá siêu mẫu rồi a đỉnh thuận vương bát khoảng cách gần trực tiếp tia chấp s ử quyết ta thao cái này quá mấy liệt đánh đơn vô địch ta ha ha ha ha ha ha ha địch tổng rõ ràng hoàng cái này mẹ nó dù ai ai không h o à n g h ơ t ta chú ý địch tổng nhịp tim ha ha ha ha ha ha thảo một trăm ba mươi so mẹ nó mã lao sư trước khi chết cao hơn nữa ha ha ha ha ha mã lao sư đó thuộc về là tim phổi đột nhiên ngừng địch tổng đây là hẹ giờ s johnny tự động não bổ trương vĩ mặt độ g i tàu hỏa nhỏ tới đi giờ nơ mơ mau sáu gái này bước âm thanh làm thật quá a người địch tổng trực tiếp chạy ra ha ha ha ha mẹ hắn quá đặc sắc vấn này ha ha ha ha ha, ha. chạy l i ê u mạng chạy không sai tại trơ mắt nhìn mình một con t o i xuống tiểu liên xuống dưới vợ lệch gái dám sự tình không có tình hướng dưới lưu địch hiện nay có thể làm duy nhất một sự kiện chính là vắt chân lên cổ m c h u ố n mất phịch đùng đùng phịch sau lưng vợ lệch đạn lướt qua bên hai tàu hỏa nhỏ một dạng âm thanh giống như là đòi mạng ma âm một dạng tại sau lưng theo đuổi không bỏ h a ha ha ha ha h a b a n g cắt b a n g cắt b a n g cắt vợ lắc liên cùng gào thét phát ra biến thái một dạng tiếng cười một bên đỉnh thuẫn xà kích một bên theo đuổi không bỏ mặc dù không có toàn bộ triển khai thả giọng nói bất quá cũng may hoàng kim chi phong thân mật mà ở trong game gia nhập toàn bộ người nói chuyện công năng hơn nữa có thể thông qua giọng nói tự động phân biệt chuyển đổi vợ lắc dịch thúc nhi đ ị c h thúc nhi đừng chạy a ta là người f a n hâm mộ vợ lắc d ị nhanh để cho ta cho n g ư ơ i chụp tiểu ảnh đích thúc, thúc nhi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mặc dù ta rất sáng nhưng nhịn một chút cũng liền đi qua c â y địch thúc nhi ba queo cua một cái bởi theo sát lưu địch xuyên qua phòng ăn theo phòng hồ sơ hành lang dòng g ã quấn một vòng lại lần nữa trở về trở về thay quần áo tủ lối đi nhỏ mà nơi đây bởi vì lưu địch cần không ngừng trở lại áp chế bởi súng lục điểm sạn g khoảng cách song phương cũng càng ngày càng gần đạp đạp đạp đạp băng cắt băng cắt theo tiếng bước chân càng ngày khoảng cách càng gần bên này bởi mắt thấy liền phải đổi tới quỷ lôi lưu địch ta ác trong tiếng cười bởi k h o miệng đều muốn liền đến cái、óc. địch thúc nhi cười một cái a ba mà nhưng vào lúc này cùng cụt theo bờ lạch dịch xuyên qua cửa nhỏ trong phút chốc một cái nếu không thể nghe thấy nhỏ bé âm thanh tại khung cửa chỗ bỗng nhiên văng lên mà chạy trước tiên lưu địch cũng thuận thế chầm dưới bước chân hai tay che lỗ thai cùng cụt bù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ba chân chính nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc không sai chính như lưu địch đoàn trước một dạng vừa mới còn như cái biến thái một dạng p á c h lối bờ lạch tinh chuẩn lội đến hắn bố trí quỷ lôi phía trên mà vì phòng ngừa tổn thương không đủ ở nơi này một cái cửa không phía trên hắn trọn vẹn để ba cái quỷ lôi Siu, b ở lẽ thi thể bay ra như cái vải rách bút bê một dạng hô ở trên tường kèm theo trực tiếp gian khắp màn hình màn lưu đ ị c h đánh phan hâm mộ rồi mưa đạn trượt xuống trên mặt đất không còn sinh cơ phe tấn công bởi lẽ bỏ mình mà cùng lúc đó kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng đồng dạng để cho thân ở lầu hai nhịp tim bí đao giật mình tà thao lầu hai nguyên bản an an tính tĩnh một tiếng này quỷ lôi bạo tạc tiếng vang để cho bí đao khẽ run dày làm gì vậy phía dưới cái này mẹ hắn dọa ta một hồi người vứt đi lầm bầm thở dài một hơi bí đao tiếp tục nâng lên bản thân máy chụp ảnh nhịp tim dụng cụ đo lường m u ố nếu t i p nhịp tục tìm kiếm vừa mới cái kia nhịp tim. cái kiếm mới mới kia Không sai. Ngay vừa mới rồi, vừa vừa Ngay x y nguyên. ê trên n nhịp tim cảm ứng dụng cụ, hắn rõ ràng tìm được ở vào trên đỉnh mình nhịp Nếu thấu tim tìm một tim qua đầu của mình một cái cảm cụ, được rõ vào ở là ở trong kiến trúc một khi kiểm tra ra loại này thẳng đứng xuất hiện nhịp tim vô luận là xuyên bắn hay là trực tiếp ném c bốn đạo c ố dẫn bạo đều có thể để cho hắn chiếm trước tiên cơ thậm chí trực tiếp cách sàn gác tạo thành đánh giết nhưng tiếc là là giờ phút này hắn đang tại lầu hai mà lầu hai đỉnh đầu nóc hầm thì là xi măng vô pháp bị xuyên thấu hoặc phá hư thế là hắn cũng chỉ có thể mạn mạn đi theo lòng này n h ả di động muốn bắt cái thời cơ chờ đối phương dây đeo hoặc là gõ cửa sổ thời điểm cho đối diện tới một tập kích nhưng thật là theo tầng hầm một xảy ra bất ngờ tiếng nổ mạnh dọa hắn nhảy một cái cứ như vậy một sai thần công phu cái tiêu n h ị p tim nguyên đã không thấy tăm hơi hắn cũng chỉ có thể bưng nhịp tim dụng cụ đo lường lần nữa tìm kiếm khắp nơi ân mẹ ngươi chạy đi đâu đâu bí đao bốn phía tìm kiếm bởi vì lãnh sự quán là cái chính thể cho nên liền diện tích đi lên nói tầng hai cùng tầng một là một dạng lớn thậm chí ngay cả cách cục đều không kém nhiều lắm giờ phút này bí đao vào chỗ tại xoay tròn thang lầu chính đi lên lối đi nhọ chỗ hắn vừa mới chỗ kiểm tra n h ị p tim nguyên liền là lại cái này ngay phía trên cẩn thận hồi tưởng một chút cuối cùng nhoáng một cái thần thời điểm n h ị p tim nguyên tựa hồ là đi tây bắc bên cạnh đi tôi h cũng chính là á o lặt thang lầu một bên ta tìm xem a vừa nói bí đao m ạ n mạn di chuyển con mắt nhìn chằm chằm dụng cụ đo nhịp tim màn hình một đường hướng á o lặt hướng thang lầu đi đến mà cùng lúc đó á o lặt thang lầu bên trong một tên cùng b ợ lệch một dạng ăn mặc còn jean vắt lấy màu đen chống đạn áo ba lỗ đầu đội h a y nghe một thể thức mũ bảo hiểm nữ đặc vụ cũng ở đây nhìn chằm chằm trước mặt màn hình theo thang lầu chậm dai hướng lên trên s chỉ có điều cùng nhịp tim cảm ứng dụng cụ khác biệt nàng thiết bị càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt là một đài có thể từ trên cổ tay lật ra xem xét hơi mở truy tung màn hình không cần hai tay dơ hoàn toàn có thể một tay xem xét một tay cầm súng iq tuệ nhãn cổ tay nàng bên trên thiết bị chính là nàng kỹ năng đây là một khối có thể xuyên tấu h qua vách tường c h ở chướng ngại vật dò xét thiết bị điện tử màn hình đánh vừa rồi nàng cũng rất nghi ngờ rõ ràng mình là tại trên lầu chót có thể lầu hai vị trí bên trong nhưng vẫn có một cái không ngừng phát sinh mạch sung thiết bị điện tử theo nàng đi nàng hướng đông mạch sung liền hướng đông nàng hướng tây mạch sung cũng hướng tây thậm ch nàng đều đã gõ phá tấm ván gỗ tiến vào thang lầu cái kia thiết bị điện tử lại còn tại kéo dài không ngừng mà hướng nàng di động đó là một cái quái gì ba ai quy nghĩ không rõ ràng nhìn qua giống như là có người tại cầm một cái thiết bị điện tử di động một dạng vì tìm tòi hư thực cũng là vì thỏa mãn bản thân lòng tò mò ai quy theo thang lầu bắt đầu hướng tầng hai đi đến đủ cục cục cục mạch sung tựa hồ càng ngày càng gần theo áo lặt thang lầu một đường hướng lên trên xuyên qua cửa ra vào tiến vào lãnh sự tiếp đãi lễ tân g i n phòng ai quy vừa đi vừa hướng lấy điện tử mạch sung phát sinh phương vị chuyển hướng chính đông xoay người sang chỗ khác ai quy cứ h ậ m m dãi rời đi như vậy lẳng lặng nhìn xem đầu chọc hướng nàng đi tới trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu thậm chí là đối đãi bệnh nhân quan tâm ai tìm được đột nhiên ngay tại đầu chọc nhúc ních qua lễ tân cửa ra vào thời khắc tên này không biết đang làm truy phòng thủ đặc vụ cũng rốt cuộc bỏ được để xuống trong tay dụng cụ vui vẻ bừng bừng nhìn về phía trước một chuôi trang bị cách gâm bộ ống súng lục h ỏ n g súng trong lúc nhất thời thời gian đều đọc lại bí đao nhìn xem trước mặt đã nhắm chuẩn tốt iq iq nhìn xem trước mặt túi thân xấu hổ bí đao không phải sao ta bí đao nâng nâng dụng cụ trong tay ta nói ta là c h ủ ảnh ngươi tin không yến t ĩ n h lâu dài y ê n t ĩ n h y ê n t ĩ n h là tối nay lãnh sự quán nhịp tim bí đao online tìm mẹ xuống mực khắc tiếng súng văng lên Các vị đ bụng bụng. Phiếu phiếu. Chương chương ộ hai cái t lao ra n phương vị khác nhau truyền đến tiếng súng gần như đồng thời vang lên mọi thứ đều phát sinh ở lập tức điện quang hòa thạch hai cái bóng dáng đã liên tiếp đổ xuống đã đóng đinh vào bí đao trong thân thể đem hắn lập tức đánh bại mà đối diện quang iq thì là bị một súng nổ đầu tinh hồng huyết dịch từ nàng phía bên phải trong h u y ệ t thái dương phun tung tóe mà ra thi thể dầm một tiếng té ngã trên đất ba châu bò ra ca châu bò ba tiểu đội trong giọng nói bí đao âm thanh vang lên mà ở áo l ậ t trong thang lầu bên trong đang đứng khuỵu tay p chín mươi quả cả không sai ngay vừa mới rồi ai quy phá cửa sổ mà hợp thời thời gian đập nát phong t r ở tấm ván gỗ âm thanh mặc dù không có bị bí đao chú ý nhưng lại thật vừa đúng lúc bị đang tại phòng thủ bê đ i ể m phóng viên gian phòng quả cả nghe được thế là đi theo nguồn âm thanh phương hướng quả cả một đường rón rén liền đuổi theo quy bước chân đi tới lầu hai khi thấy nhịp tim tìm mẹ một màn quả cả người đều ngu không phải sao ngươi bưng cái máy chụp ảnh chiếu mẹ nó đâu n g ư ơ i đều ở trên mặt ngươi vì sao không bắn súng ta không nhìn thấy a bí đao hùng hồn ta xem mưa đạn nói nàng kỹ năng tia dò xét khoảng cách so với ta cái này máy chụp ảnh xa hơn nữa nàng cái kia còn không cần thu thương không giống ta đây cái máy dò xét một dạng cần hai bàn tay bưng l i ê n mẹ nó siêu mẫu ai cuối cùng vẫn là ăn không có hảo hảo nhìn kỹ năng t h u thiệt bí đao thở dài một cái tiếp lấy k h á t k h á t tay hướng quả cả ở tại phương hướng ủi ủi nhanh, nhanh nhanh đem ta kéo lên ta theo lấy n g ư ờ i cho n g ư ờ i báo điểm không sai mặc dù bây giờ xem ra bí đao cùng q hai người đều ngã trên mặt đất nhưng bởi vì bí đao là bị đánh t r u n g thân thể đánh ngã cho nên giờ phút này hắn còn còn có một chút hy vọng sống có thể thông qua đồng đội giúp đỡ hoặc một ít chữa bệnh kỹ năng trị liệu một lần nữa đứng lên bay về chiến trường mà bị một súng nổ đầu q lại không có may mắn như vậy bởi vì nổ đầu là trực tiếp tử vong không có bất kỳ cái gì d â y r ù a chỗ trống mau cứu mau cứu salat salat bí đao một bên hướng quả cả phương hướng ủi đi một bên cầu viện Mà quả ca cũng là di chuyển bước chân muốn bước nhanh chạy đến bí đao bên người đem hắn dịu dắt đứng lên có thể nhưng vào lúc này suy suy v à n h ba đ ỗ n g nhiên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh từ tầng một đại sành chỗ vang lên ngay sau đó liền nghe tiểu đội trong giọng nói ít tờ tờ vội vàng tiếng kêu gào vang lên ba đối diện đem ta cửa chính long lân bản nổ tung bọn họ tại phong khói mạnh thả bao k h ó i hồi phòng nhanh nhanh nhanh thế ba ngay vậy giờ phút này trong tiểu đội còn tại trận bốn người nhao nhao ngược lại hít sâu một hơi không nghĩ tới Cái trước kia tại t r đó o nếu như nhớ không lầm lời nói quả cả trong ấn tượng bản thân chữa bệnh súng là có thể cự ly xa cho đồng đội tăng máu không chỉ có khoảng cách xa hơn nữa tốc độ nhanh át chủ bài chính là một cái thuốc đến bệnh trừ tiểu chân một chát ngã xuống đất đồng đội lập tức liền vẫn có thể một lần nữa đứng lên đã giảm bớt đi nâng đồng đội cần thiết thời gian mà bây giờ bọn họ cần có nhất chính là thời gian nghĩ đến đây quả cà không khỏi giống to một tiếng bí đao ngươi đ ừ n g động đang di động mục tiêu sẽ để cho chữa bệnh châm càng khó trong số mệnh cho nên quả cà để cho bí đao không cần lại tốn sức hướng hắn bên này đ u ổ i tiếp lấy trở tay hướng về phía sau e o vừa sở điện quang hỏa thạch ngón tay đụng vào báng súng cảm giác đánh tới quả cà không chút do dự rút ra bên hông chữa bệnh súng hướng về phía bí đao vị trí liền bóp lấy c ò súng t a tơi cứu ngươi cùng cụt b á n h ba dung trời súng vang lên tại chật hẹp trong thang lầu bên trong vang lên chân bóng t h o n dài súng ngắn ổ xoay họng súng thẳng tắp ngọn lửa phun ra ở giữa một cái đạn vô cùng tình chuẩn đinh vào bí đao cái h ố t chính giữa một bó máu văng tung tóe bí đao bất ngờ màu đỏ tam giác ký hiệu cảnh cáo xuất hiện ở quả cả uy giao diện bên trong ngươi đã tổn thương đồng đội quân đội bạn tổn thương bắn ngực đã mở ra ai nha ba một giây sau quả cả kinh ngạ quát lớn vang vọng trực tiết gian đêng ở ta lấy sai số ba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 lưu bồi gia thượng tá đốc chiến q u a n thuộc về là trực tiếp tự tay mình giết bại quân triệu tượng quá triệu tượng ha ha ha ha ha. súng lục lam băm ta tới cứu ngươi vật lý siêu độ thuộc về là vật lý siêu độ có thể quá thảo ha ha ha ha ha ha, ha. chưa bao giờ tưởng tượng qua độ chính xác sụp đổ đồng đội thật là chuẩn a một người một súng đầu h ả o h ả o nhìn h ả o h ả o học ngao bí đao ván này đánh có thể quá mẹ hắn triệu tượng bưng nguyên một cục máy chụp ảnh một súng không có mở đến còn để cho lưu bồi gia thượng tá tự tay mình giết bằng hữu nói ván này một đao đều không cần cắt bỏ quốc kiến trực tiếp tại miệng ta bên trong trồng lúa nước đừng uy ra ca đừng uy thật không ă n được ha ha ha ha ha ha, cười nôn một súng nổ đầu trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu đội trong giọng nói đều là quả cả lòng dạ ấy náy c ư ờ i v a n g cùng bí đao vô năng cùng nộ s ỉ b ở t r ồ n g lúa nữ xem ra quả cả bên kia là chỉ nhìn không quá bên trên bất quá cũng may lúc vừa rồi đem bờ lạch nổ chết lưu đ ị c h nhưng lại vị trí không sai giờ phút này hắn đang tại dưới đất thay quần áo tủ trong lối đi nhỏ hai nghe trên lầu xuất hiện v a n động trước tiên liền có cảng hướng tầng một trở về thủ đi bởi vì hắn là từ thang lầu xoắn ốc xuống tới cho nên trở về thủ chọn lọc tự nhiên con đường này dù sao con đường này hắn nghĩ đối với quen thuộc một chút hơn nữa từ vị trí bên trên đến xem nơi này cách đại sảnh bao điểm cũng càng gần một chút ta tới ít tờ tờ chống đỡ ta lập tức tới ngay nói chuyện chỉ thấy lưu địch một đường bắn v ọ n hướng về thang lầu xoắn ốc phương hướng chạy đi nhưng mà còn chưa dứt lời dưới đột đột đột đ ộ n g nhiên tiếng súng văng lên t bởi vì thang lầu xoắn ốc phía trên chính là ít tờ tờ ở tại thang lầu chính sảnh khoảng cách gần như vậy tình h u ố n g dưới ít tờ tờ tự nhiên là đối với lầu dưới chỗ vang lên tiếng súng nghe được phá lệ rõ ràng tầng hầm một vẫn còn có kẻ địch địch tổng địch tổng ít tờ tờ tại tiểu đội trong giọng nói liên tiếp h ò hét hai tiếng hai nghe không có trả lời không khỏi trong lòng hoảng hốt thảo hỏng xảy ra chuyện có lòng muốn tiến vào thang lầu xoắn ốc tìm tòi hư thực nhưng nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì lúc này giờ phút này cửa chính chính đối diện diện g o à i đang có một cái súng to mang lấy vị trí hắn cái này mẹ nó trong lúc nhất thời ít tờ tờ cái ốt có chút d ư m mồ hôi đánh như thế nào giờ phút này bao đã buông xuống đến ngược đã mở ra dù là f g s kinh nghiệm phong phú thiên tài thiếu niên tựa hồ cũng có chút k ỹ cùng hắn trái phải nhìn quanh muốn từ địa hình xung quanh bên trong tìm tới phá cục mấu chốt phương pháp mà nhưng vào lúc này ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình đ ả o qua đại sành nóc phỏng ít t h ở t h ở không khỏi ánh mắt sáng lên chỉ thấy cái kia trên nóc nhà một cái hút tại trần nhà phía trên nửa vòng tròn lồng thủy tinh trang bị đưa tới hắn chú ý camera đại gia dù sao đều là lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi này cho nên đối với camera loại vật này còn vẫn còn không mất cảm thậm chí có thời điểm cho dù bị quét hình tìm không thấy camera ở đâu mà cái này không thể nghi ngờ chính là vì phòng thủ phương sáng tạo ra nhiều tin tức hơn thu hoạch cơ hội nghĩ vậy ít tờ tờ vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình mở ra máy giám sát bắt đầu từng cái xem xét các ca mê ra tình huống mà đầu tiên đập vào mi mắt chính là tầng hầm một giám sát trong ga ra một mảnh hỗn độn lao mã thi thể ngã trên mặt đất hiện trường vết máu lốm đốm phòng hồ sơ bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng lại không khó phát hiện ở vào nơi hẻo lánh trô nóc hầm đã mở tắt nữa đến thay quần áo tủ trên hành lang vỡ lại thi thể siêu siêu vẹo vẹo mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất xung quanh một mảnh bảo tạc vụ vặt nhưng mà ngay t ạ i u t tờ tờ chuẩn bị hoán đổi hình ảnh thời khắc đông nhiên một cái ngã trên mặt đất bóng dáng từ giám sát góc chết chỗ tiến nhập hình ảnh đang theo dõi mang theo ưu lục sắc táo điểm trong tấm hình một tên mang theo liền mũ màu xanh lá mạ ngụy trang chiến đấu phục đặc vụ giờ phút này chính ngã trên mặt đất chậm chạp lại khó khăn mà hướng về phía sau x ê dịch từ trong thần thái không khó coi ra hắn đã tuyệt vọng lại b ố i r ố i đối mặt với giám sát góc chết vị trí một bên khó khăn mà kinh khủng lùi lại phía sau một bên k h á t tay lia l i ệ băng liệt vết thương trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình tinh hồng v hắn kiệt lực hướng về phía sau co do l i ề u mạng muốn hướng thang lầu xoắn ốc chuyển đi mà cái bóng dáng này xuất hiện cũng làm cho tần một ít tờ tờ không khỏi toàn thân chấn động bởi vì cái này ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu đặc vụ không phải người xa lạ chính là quỷ lôi lưu địch cực kỳ hiển nhiên hắn trước khi đến tầng một chi viện lập tức bị người từ phía sau đánh bại nhưng mà đánh bại hắn là ai hắn lại vì cái gì như thế kinh khủng nhìn hắn mặt hướng phương hướng tựa h ồ tại giám sát góp chết vị trí bên trên còn có một người địch tổng. địch tổng ít tờ tờ tại tiểu đội trong giọng nói gấp rút hò hét lưu địch mà một giây sau liền nghe lưu địch âm thanh hoảng sợ cũng theo đó xuất hiện ở tiểu đội trong giọng nói ta thảo ba ngươi đừng đừng đừng đừng sai rồi sai rồi sai rồi thật sai rồi ca ba thật đừng ba mà theo lưu địch kinh khủng thét lên cái kia vẫn giấu kín đang theo dõi điểm mù bên trong người cũng theo đó xuất hiện x o ệ c h x o ệ c h x o ệ c h nặng nghề đen kịt dậy lính d ẫ m qua sền sệt vết máu phát ra rợn người tiếng bước chân đen kịt chiến đấu phục trang hơi có vẻ nếp vốn lại thêm cái kia nặng nghề chống đạn áo ba lô để cho hắn vốn liền khôi ngô hùng tráng hình thể lộ ra càng thêm hưng hãn loé ra táo điểm hình ảnh theo roi vốn liền hơi có vẻ mơ hồ lại thêm khôi ngô đặc vụ trên mặt còn trói chặt lấy mặt nạ phòng độc ít tờ tờ hoàn toàn thấy không rõ tên này khôi ngô đặc vụ tướng mạo bất quá cái tia trói chặt lấy mặt nạ phòng độc đại q u a n đầu nhưng lại phá lệ làm người khác chú ý giờ phút này tên này khôi ngô gã đại hán đầu chọc chính di chuyển chậm chạp lại vững vàng bước chân giống như là cùng hung cực các hung đồ một dạng chậm dại hướng ngã xuống đất quỷ lôi đi đến mà càng làm ít tờ tờ cảm thấy dùng mình là gã đại truy cứng rắn gánh nặng đầu bữa chừng nửa người đầu lớn tiểu hết chương này mặc dù trước đây bọn họ cũng không có cẩn thận biết qua công phương đặc vụ kỹ năng nhưng mà đối với bọn họ mà nói cái này phe tấn công đầu trọc đại truy nhưng lại không xa là gì bởi vì treo lơ bên trong thì có bóng dáng hắn tại treo lơ bên trong hắn trôi này đại truy thế nhưng là dùng để mở tường vô luận là nặng nề n ó n hầm vẫn là nhìn như cứng rắn vô cùng có được xà ngang kết cấu mặt tường một cái đột phá truy xuống dưới tám mươi chú ý đến tường nát mà bây giờ ít tờ tờ tim phổi đột như ngừng trơ mắt nhìn xem tại lưu đ ị c h kinh khủng tiếng kêu trên bên trong đại truy nhắm mắt theo đôi đi tới trước mặt hắn ngay sau đó chỉ thấy đại truy thân e o vặn một cái hô to h như vậy đầu bữa bị hắn cao cao dâng lên g ơ qua đỉnh đầu khối ngô thân thể lưng đối với camera chặt lại ngã xuống đất quỳ lôi xuống mực khắc kèm theo quỷ lôi lưu địch tuyệt vọng tiêu thảm đừng á a a a ông ba m a o đủ khí lực to lớn đầu đúa mặc giáp trụ lấy trong tiếng do trọng trọng v u n g m ạ n h dưới ít tờ tờ chỉ nghe dưới chân tầng hầm một bên trong một tiếng gánh nặng m u ợ n hưởng chuyển lai、like. đông ba phước s o ạ n thang l ầ u xoắn úp cả bức tường phía trên tinh hồng hoa thượng dược nở rộ ngay sau đó chỉ thấy đại truy tia tựa hồ là đã nhận ra có ca mê ra đang xem hắn chậm rãi q u a y người từ bên hông rút súng ngắn nhắm ngay đang xem giám sát ít tờ tờ vừa bóc cỏ thứ ba tín hiệu thiếu thốn suy suy hình ảnh lập tức lâm vào một mảnh b thảo đại gia người a ba ít tờ tờ đột nhiên cất điện thoại di động tay đều run run một thân mồ hôi lạnh mà trong trực tiếp gian càng là xôn xao một mảnh địch tổng trực tiếp bị nện rất mạng thảo cái này hình ảnh theo dõi cũng quá kinh khủng ta mẹ nó đều nổi ra gà n g ư ơ i quản cái này gọi là thi đấu xạ kích trò chơi ba chú y sát nhân ma ta thấu thật đừng chơi như vậy a t a thao thật có điểm a người ca ta mẹ nó mồ hôi lạnh đều đi ra cái này đại truy thật là một cái bơ người chơi a cái này trạng thái tinh thần quá phù hợp không có ba năm bơ kinh nghiệm chơi không biến thái như vậy Ta mặc ẹ Nhẹ nó người đều dại. Thực sự không được ta đi bệnh viện dùng biến nhàng tỉnh ngủ linh, Về sau lại cũng không ăn Kinh có gõ được dại. đi đi, điểm thai lại đều đồ đầu. Về truy quyết sau tê Thực ta một chút thật trầm tâm thảo. dở. dị. Ha ha ha ha ha ha sự ca. sử xem dù cái này rất hiển nhiên là phe tấn công người chơi tại làm việc nhưng không hề nghi ngờ ở kê i âm p h ụ ca mê ra thị giác ra chỉ phía dưới vô luận là ngã xuống đất đặc vụ trên mặt đất lôi ra thật dài vết máu hoặc là đại truy từng b ư ớ c ép sát cảm giác áp bách vẫn là cuối cùng vung mạnh truy sử quyết tản nhận đánh vào thị giác cũng là làm cho người khó mà quên kinh dị thể nghiệm ta có thể đi mẹ ngươi a chính là kèm t h e nói cách khác nếu như lúc này đại truy theo thang lầu đi lên bất quá hai ba giây vừa ra khỏi cửa liền vẫn có thể trông thấy hắn nghĩ đến đây ít tờ tờ không dám chút nào dừng lại vội vàng đem thị giác từ hoa màn hình trong theo dòi hoán đổi trở về mới vừa đem điện thoại di động nhét vào túi lại vừa quay đầu lại đại truy đã đứng ở hắn phía sau ai ta ba giờ khắc này ít tờ tờ chỉ cảm thấy mình hồn nhi đều muốn theo kinh hô há to mồm cùng nhau bay ra ngoài mắt thấy đại truy liền muốn lập lại chiêu cũ nhấc súng đem hắn đánh bại ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cộc cộc cộc cộc cộc. ba một vòi máu tươi đột nhiên tại đại truy trên người tiêu xuất dầm từ thi ngã xuống đất lộ ra thở hồng hộc từ lầu hai lao tới xuống tới bác sĩ bóng dáng một v hai không sai giờ phút này trên sân liền còn sót lại ba người theo thứ tự là phòng thủ phương long lân b ả n ít tờ tờ bác sĩ quà cùng phe tấn công vẫn không có lộ diện bắn nhắm liên tục đặc vụ không sai mặc dù vừa mới tha thiết mạnh cắt long lân bản trang bao tạo thành không nhỏ hỗn loạn thành công đem bao bông xuống nhưng điện quan g hỏa thạch trong nháy mắt ít tờ tờ cũng chọi cứng lấy bắn nhắm liên tục một súng đem tha thiết tiêu d i ệ t cục diện đi tới hai đánh một nhìn qua tựa hồ phòng thủ mới có nhân số ưu thế nhưng trên thực tế ít tờ tờ cũng rất rõ ràng bọn họ hiện tại không chỉ có một chút xíu ưu thế đều không có thậm chí ngay cả lật bản hy vọng cũng nhìn không ra đối diện còn lại cái bắn nhắm liên tục tiếp nhận rồi quả cả một súng trị liệu ít tờ tờ một bên chuyển rời đến đánh lén góc chết điểm mù vị trí. vừa hướng quả cả giới thiệu tình huống cái kia tha thiết cực kỳ tặc h ắ n ỉ vào bom khói đ ể m hộ đem đóng gói tại cửa chính vị trí muốn hủy bao nhất định phải hoàn toàn bại lộ tại cửa chính bên trong bản thân cái kia bắn nhắm liên tục ngay tại chỗ tối tổn thương con mẹ nó t ă n cao đánh hai ta cũng chính là ba bốn súng sự t ì n h không sai chính như ít tờ tờ chỗ giới thiệu bây giờ bọn họ chỗ đứng trước tình huống gần như là một cái tử cục có lẽ là sớm có bố trí chiến thuật tha thiết đem đóng gói tại một cái không hơi nào bụng kẹ địa phương đối diện cửa chính giống như là cắt nhị trung được đặt ở a bao điểm trên cái dương lựu đạn một dạng muốn dỡ bỏ liền tất nhiên sẽ hoàn toàn bại lộ tại a hố to tay bắn tỉa trong tầm mắt mà xem như phòng thủ phương bọn họ trong tay lại không có bom khói thậm chí ta hoài nghi có bom khói cũng vô dụng vừa rồi tha thiết dưới bao thời điểm cái k i ê u bắn nhắm liên tục cách khói xuyên ta một súng ít tờ tờ nhạy cảm phân tích nói trò chơi này thế nhưng là có bạn tổn thương hắn mặc như vậy không chỉ có không lo lắng xuyên qua đồng đội còn có thể đệ nhất thương liền tình chuẩn xuyên qua đang gì đ ộ n g ta ta đoán hắn kỹ năng khả năng chính là thấu thị ít nhất có thể thấu khói ngăn không được tìm không thấy huy không nhìn xem thời gian từng phút từng giây tàn biến trong lúc nhất thời quả cả c u n g ít tờ tờ trên mặt đều xuất hiện ngưng trọng biểu lộ mà trong trực tiếp gian cũng là một mảnh t h dài đối diện liền thẳng c u n g một chút biện pháp không có kết thúc rồi ván này sợ là muốn bàn giao đó căn bản vô giải a xác thực đối diện hay là cái bắn nhắm liên tục chỉ cần c u n g chết là được rồi ai hủy bao người nào chết quá bị ổi cái này chiến thuật ý là chỉ cần từ cửa chính đi vào trang bao là được rồi về sau n ú t ở cuối cùng nhìn bao liền có thể gối cao vô ưu cái này căn bản không cách nào đánh a hủy không xong căn bản hủy không xong hoàn toàn không có cơ hội cùng lúc đó thân ở trước ngõ hẻm một xe cảnh sát về sau một tên sau cùng m a u tử tiến công đặc vụ cũng lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ Z, người nghịch ngợm. Chính như ít tờ tờ suy đoán một dạng, tên này đặc vụ kỹ năng, chính là thông qua hoán đổi trong tay súng ngắm phóng đại ông nhắm, dùng phức tạp hình ảnh truyền xuyên sương Nói trắng ra là chính là cao lượng sương này, hắn vị trí chỗ ở liền đang Giờ hướ tờ đổi đại miêu li tiêu tiêu phức thậm chí thể thấu thêm thấu thị. phút chô vị đặc cảm cự có cao một máy mù. mù ít trí tờ tay tạp tả suy sa qua là là là vụ kỹ ký, ký ra ra ở mắt thấy uý giao diện bên trên đếm n g ư ợ c đã qua một phần tư người nịch ngậm không khỏi cười ha ha thậm chí khiêu khích thức mà nhắm ngay đang tại đếm ngược bao liên tục bóc cỏ b à n h b à n h b à n h b à n h liên tiếp thanh thúy tiếng xuống phía trước ngõ hẻm trong văng lên bao điểm xung quanh hỏa hoa bắn ra b ố n phía phản phất tại thay thế người nịch ngậm phát ra tiếng rêu cợt â m thanh như thế nào dám hủy sao có hay không không sợ chết dũng sĩ dám đến thử một chút mà người nịch ngậm tiêu ngạo như vậy xa kích cũng ở đây ngày sau bị gọi đùa là phát ra đấu súng m i sợ chệ ạ mẹ đội tự nhiên là không dám đấu súng ít tờ, tờ một cái ủng gấp đôi ống n ắ m xà tốc còn chầm rãi tại cự ly xa tình huống dưới đối mặt người n g h ị c h ngậm thư không nói không hơi nào ưu thế đi chỉ có thể nói là thuần thuần tặng đ ồ người mà đổi thành một bên quả cả cũng chẳng tốt đẹp gì một cái m p 9 0 đồng dạng là gấp đôi kính xà tốc nhanh nhưng tổn thương thấp ra ngoài giống như là đưa người n g h ị c h ngậm không kiêng n ệ gì cả một bên phát ra đầu súng mời một bên chờ đợi thắng lợi cuối cùng nhất nhưng mà vào thời khắc này n g ư ờ i đã bị phát hiện n g ư ờ i đã bị phát hiện n g ư ờ i đã bị phát hiện đông nhiên liên tiếp không ngừng màu đỏ nhắc nhở liên tục xuất hiện ở hắn lui giao diện bên trong mà một giây sau cốc cốc, Cốc cốc cốc. ba tiếng súng manh liệt trong đại s ả n h chuyển đến d â y đặc đạn giống như là hạt mưa mở dạng đinh đinh đương đương đặc và ô tô nắp máy phía trên vẩy ra bắt đầu một mảnh sao hỏa dựa vào thầm mắng một tiếng người nịch ngậm liền vội vàng đem đầu lùi về ô tô về sau quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách mình cách đó không xa địa phương một đài treo cao tại cột đèn phía trên ca m e ra chính loé ra lam sắc c u ộ sáng hắn mãi mãi đối diện tại dùng ca mê gia định vị ta người nịch ngậm lập tức liền phản ứng lại không khỏi thẹn quá hóa giận đưa tay bắn một phát v ảnh Các mê ra bị một súng quanh cái nháo nhẹn cái kia đang ghét định vị cảnh cáo cũng biến mất theo không thấy ngay sau đó v ì phòng ngừa vị trí của mình lần nữa bị áp chế chỉ thấy người n ị c h ngậm từ phía sau móc ra một cái bong khói hướng về cửa ra vào phương hướng ném một cái len k e n nhanh như chớp x ù y nồng đậm xương mù lập tức vỡ ra mà người n ị c h ngậm cũng thửa cơ từ nơi này chiếc xe cảnh sát bên cạnh chạy đi chuyển rời đến một chiếc k h á c xe tải thùng kín đằng sau giang dắt đạn lần nữa lên đạn người n ị c h ngậm thoa khắc n g ụ trang khuôn mặt xích lại gần đánh len ống nắm khoe miệng hơi chìm xuống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại b ấn t chút quá lưu á là hạ m h khỏe mà thôi, ta lại nhìn ta một chút cái này, đơn hướng khói, một phòng, các còn có thể mà một một này, ta ta lại cái ngươi cái đơn còn Ấn gì. các có có ba nhưng mà còn không đợi hắn l ầ m b ầ m xong một đầu nhắc nhở nhất định bỗng nhiên xuất hiện ở hắn ui bên trong ngoài phòng phát hiện kẻ địch ngoài phòng phát hiện kẻ địch ngoài phòng phát hiện kẻ địch t h e o thấu thị kính dần dần đem sương mù xem thấu chỉ nghe người l ị c h ngợm một tiếng nghi ngờ sợ h ã i thằng phục a đây là không chơi đã thấy giờ phút này kèm theo cảnh cáo nhắc nhở phòng thủ phương bên trong cái kia viên cồn cồn bác sĩ vậy mà không có sợ hai chút nào cứ n hòa ư vậy đ hoa đạc đi bắn ra bột phía đã lập tức đem xe cảnh sát thân xe đánh thùng trăm này, làn lỗ mà đã sớm chuyển tới tiểu xe hàng đằng sau người nghịch ngậm thì là cửa khẩy tôn nghiêm một đoạn sao nói chuyện liền nghe sân bãi bên ngoài tiếng súng bắn tỉa âm bạo vang b à n h b à n h b à n h b à n h liên tiếp tiếng súng văng lên nhiều đám tinh hồng huyết dịch từ bác sĩ trong thân thể vẩy ra mà ra cùng nhau mang ngược lại hắn thân thể nhưng mà chỉ thấy bác sĩ trở tay một c h â m b à n h suy suy tự cứu một c h â m lần nữa đem chính mình từ dưới đất kéo đồng thời vẫn như cũ kiên n h ẫ n không bỏ hướng về xe cảnh sát kế tục tiếp theo xà kích hắc là con mẹ nó lần này người nịch n g ợ m rốt cuộc không nhịn được không hơi nào trêu đủa tâm trạng đem đầu ngắm vững vàng khóa chặt tại bác sĩ cái hót chính ngay sau đó bỗng nhiên bóc cỏ b ả h ba đ ã đánh lấy lượn vòng tinh phong tinh chuẩn đóng đinh vào bác sĩ trong mi tâm、Phốc. một bó huyết hoa tại bác sĩ ấn đường nở rộ gánh nặng thân thể ngã trên mặt đất cấp tốc không còn sinh cơ mà một giây sau đông b à n h b à n h đông nhiên nột ngạt tiếng đánh từ trước đại s ả n h cửa chỗ truyền đến đánh thức người lịch ngợm nổi nóng cũng thúc đẩy hắn cầm trong tay x u ố n g ngắm chuẩn kính đ ô n g nhiên chuyển hướng đại s ả n h phương hướng tập trung nhìn vào Đợi giờ hết, thêm, hết tăng theo xã đinh thương đem một quả cuối cùng cố định đinh vội vàng một đường kiên cố long lân phong trở bản hoàn toàn đem cửa chính cách trở. thở thở chở tiếp tạc. gian xôn ô n cũng không g sai. Với mới tất cả, phải là trệ tiến tôn một trật đội đòn. hơi không kế kích nghĩa hành, nghiêm họ hoạch, cô nào Dũng có có có chuyển. mưu, tây, ám Mắt mặt tại không hơi nào chuẩn bị tình huống giới dựa vào lâm tràng phản ứng cùng kinh nghiệm lý giải bọn họ song phương đều tận bản thân cố gắng lớn nhất đi thắng được văn này mặc dù trung gian bạo ngạnh không ngừng giống như là thiết đảm xe lửa hiệp chơi ẹ p trái tim nhịp tim t ì m m ẹ x u ố n g lục lam băm đại truy xử quyết vân vân làm cho người không biết nên khóc hay cười k i ể u đoạn một cái tiếp một cái nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mới càng lộ ra trò chơi này cơ chế tiên tiến cách chơi đa dạng mà dạng này bạo tạc lấy dễ ảm hiệu quả nếu là có thể lại thêm bàn thắng đầu ra trì chắc hẳn nhất định sẽ tại màu sáu trò chơi này trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút nhưng vấn đề là, tại như thế trong t u y ệ t cảnh bọn họ phải nên làm như thế nào phá cục chuyển bại thành thắng đâu suy nghĩ ở giữa thời gian từng phút từng giây mà trôi qua mà ít tờ tờ ánh mắt cũng theo đó rơi vào bị tha thiết nổ thành mảnh vỡ long lân bản hải cốt phía trên đông nhiên linh quang nói lên phải biết long lân bản sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì nó kiên cố tính thứ này một khi đinh tốt l i ề n có thể hoàn toàn cách t r ở tất cả súng ống thiết kế đồng thời không phải chất nổ không thể thời gian ngắn phá hủy mà giờ khắc này bởi vì lúc trước không biết nên làm sao sửa sang ít tờ tờ trong tay còn lưu một khối long lân bản nói cách khác nếu như có thể ở đối phương súng ngắm không chú ý tình huống dưới sẽ ở cửa chính đắp lên tầng một long lân bản như vậy bọn họ liền không có thể an tâm hủy bao nhưng vấn đề là súng ngắm bây giờ tại thẳng khung bọn họ lại nên làm như thế nào mới có thể đem súng ngắm lực chú ý chuyển di một lần đâu cứ làm như vậy thời gian trở lại hiện tại mắt thấy ít tờ tờ bóng dáng hoàn toàn bị long lân bản che lại người nịch ngậm chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu cam ba bị lừa rồi vành vành vành, vành. vành. liên tiếp bóc cỏ Bắn thứ m l i ê tư thứ tư c n g thứ tư r o n g cách n đánh vậy người nghịch ngậm có thể rõ ràng nghe thấy bên trong chuyển đến hủy vào tiếng nhưng lại chính là như vậy t ầ n một long lân bản giờ phút này lại đem thắng lợi hy vọng vĩnh viễn cách tại cửa chính một chỗ khác suy ba kèm theo cuối cùng hủy bao thành công âm thanh v a n g lên thời gian cũng như ngừng lại cuối cùng không một giây bên trong màu cam phương thắng lợi hoa trực tiếp gian lập tức bạo tạc o、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở c h â u bò. Úp n h ậ t quá k í c h t h í c h t â m đều muốn n h ả y ra ngoài. t ú Cuối cùng cái này t a y long lân bản t h ậ t t u y ệ t t a t h a o n g ư ờ i n ờ thờ thờ thờ t h thờ thờ t thờ thờ h ờ h ờ h ờ h ờ h ờ h ờ thờ t h thờ thờ thờ thờ t thờ t thờ thờ thờ thờ t thật ra chỉ suýt nữa nếu không phải là sóng phe tấn công tuyệt bích có thể thắng xác thực đều đã không chết rồi thậm chí không đánh c a m ê r a đánh nhau cửa ra vào đều thắng chỉ có thể nói ván này liền nên quả cả bọn họ thắng cuối cùng cái này đánh cờ quá đặc sắc ván đầu tiên a đây nếu là hiểu rõ bản đồ lý giải về sau ta đều không dám nghĩ trò chơi này sẽ thêm đặc sắc、thật. trò h ậ t t chơi này khả năng chơi thật kéo căng đủ loại đấu pháp cùng ý nghĩ khai phát không gian vô h ị c h lớn các ngươi có thể nhìn một chút d hai bên kia là ít dễ ảm bọn họ giống như đã tại nghiên cứu bản đồ đấu pháp cùng ý nghĩ nhìn một chút c chín bên kia sắp đang cùng mấy cái đồng đội nghiên cứu trò chơi trò chơi này phòng thủ phương phải chuẩn bị quá nhiều thứ không riêng gì bắt xe còn được ra cố mặt tường thậm chí là mở điện dạng này tha thiết liền không thể dán nung nóng ta thao ta mới vừa nhìn cái tuyệt con chuột đài một cái gọi m ở gì sở chệ à mẹ dụng tâm nhảy c bốn thẳng đứng phòng thủ cách sàn gác rán người quét đến chính là vừa phát c bốn trực tiếp mang đi mạnh mẽ phê vậy coi như cái gì nhà chúng ta nhịp tim còn có thể tìm mẹ đâu hắn có thể sao ha ha ha ha ha ha ha, ha thảo nhịp tim tìm mẹ cái này ngạnh xem như không qua được trò chơi này quá ăn bản đồ hiệu không nói các minh đệ sau lưng đồ đi xác thực mờ di cũng nói tốt nhất trước quen thuộc đồ hắn hiện tại liền là lại dụng tâm nhạy quen thuộc điểm quen thuộc về sau thẳng đứng phòng thủ hắn rất châu bò vừa rồi nếu là quả cả bọn họ cũng nghĩ tới chỗ này liền lợi hại trực tiếp từ lầu hai làm phòng thủ cao thấp đánh một chút vúng ốc câu tám súng lục lang băm sử bắn đồng đội có thể thắng liền đã thiêu cao hơn ư g t ố i ta ha, ha ha ha ha ha ha ha ha mặc dù chức nghiệp anh em đánh thật hay nhưng mà không chịu nổi chúng ta ngạnh nhớ a tháng ta đánh giá là thắng tê dại đoạn này thu hình lại thật sự là một đao không cần cắt bỏ quốc kiến Ha ha ha ha ha ha ha người chơi nhiệt nghị đánh giá bạo dạng ầ n như trong vòng một đêm giải bác sĩ t h a n h danh liền vang dội trò chơi vòng từ trong nước đến nước ngoài nóng h ừ n g h ự c cái này đ ỗ n g nhiên nóng này tốc độ đừng nói là vân u y cùng con nít chính là xem như trò chơi chế tác phòng làm việc m ũ t i v ờ lưu cùng người chế tác cố thịnh đều hơi bất ngờ trước đó hoàng kim chi phong trò chơi mặc dù bạo hỏa cũng không í t nhưng lại chưa từng có giống bây giờ khoa trương như vậy qua ngắn ngủi mười hai tiếng giải bác sĩ tại sng hàng ngày báo game người chơi lựa chạy chim ruồi trò chơi t r ờ diễn đàn cộng đồng bên trong tạt nhiệt độ liền đã đột phá năm mươi cũng chính là bình quân mỗi hai đầu người chơi phát bài viết trong đó có một đầu mang theo màu sáu tạt mà ở ngắn ngủi hai m t ư ơ i bốn tiếng về sau các lộ truyền thông cho điểm cũng nhao nhao ra lò toàn nên t ả n g chín tám điểm cao nhao nhao khen ngợi kỳ vi cải biến fts trò chơi hình thức cách cục lại một sự kiện quan trọng tác phẩm thậm chí tại ba m t ư ơ i tiếng về sau từ châu âu điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ hào môn d hai bắt đầu mấy chục đồ điện gia dụng cạnh chiến đội nhau nhau tuyên bố thành lập giái bác sĩ điện tử thi đấu chức nghiệp phân bộ đều mẹ nó bắt đầu chuẩn bị chiến đấu so tài được biết tin tức cố thịnh trừ bỏ một mặt một b ư ớ c vẫn là một mặt một b ư ớ c các ngươi a ba ta mẹ nó còn không có tuyên bố màu sáu muốn gia nhập hoàng kim thi đấu vòng tròn a chú toàn cầu hoàng kim thi đấu vòng tròn lấy hoàng kim chi phong cầm đầu nghệ du tấn đẳng f o r e n i s c ự c quan g trò chơi chờ tập đoàn tham dự nhiều mặt liên hợp chủ sự một hệ liệt toàn cầu điện tử cạnh kỹ tranh tài gọi chung hạng mục bao quát bập liên minh huyền thoại cực tốc sức kéo bốn ổ vệ ý h o à tạp vẹt anh hùng phong bạo chờ nhiều cái hạng mục tranh tài từ trong nước đến nước ngoài vượt qua đông tây bán cầu là đường kim thế giới số một điện tử thi đấu tính tổng hợp thi đấu vòng tròn liên minh hệ thống bọn họ thật đúng là đủ có thể phòng ngừa chú đáo coi như chuẩn màu sáu không thể nào không gia nhập hoàng kim thi đấu vòng tròn cố thịnh thật sự là có chút dở khóc dở cười đã như thế mặc dù trước đó hắn h ư u tâm trực tiếp đem màu xem như giải trí hướng trò chơi tới vận rành không cùng hạ vẹt các loại hạng mục cùng một chỗ lộ điện tử cạnh kỹ l nhưng chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng không thể không thuận theo các lộ câu lạc bộ chuẩn bị khởi động lại chương trình hội nghị đem màu sáu gia nhập vào hoàng kim thi đấu vòng tròn bên trong được rồi được rồi thi đấu đi thi đấu liền thi đấu đối với cái này cố thịnh cũng là nhìn thoáng được dù sao bây giờ hoàng kim thi đấu vòng tròn hệ thống đã đi qua như vậy mấy năm vận doanh cùng với khác mấy nhà đối tác cố gắng bảo trì dưới đi vào quỹ đạo chính to như vậy thi đấu vòng tròn mỗi một quý tiền quảng cáo doanh thu cũng là cái thiên văn số tự cũng là không lo nuôi không nổi một cái màu sáu điện tử cạnh kỹ hạng mục nói không chừng ngày sau bản thân nếu là có lòng dạ thanh thản còn có thể chuyên môn tuyển người tổ kiến một chi màu sáu trận chiến đội để bù đắp k i ế p t r ư ớ c trung hoa quốc tại màu sáu hạng mục bên trên rất nhiều bất lực cùng tiết mới huống hồ tình hình như thế mặc dù làm cho người dở khóc dở cười nhưng cũng không phải không thể hiểu được đầu tiên giải bác sĩ tính cạnh tranh thật là không thể nghi ngờ ngươi có thể nghi vấn nó tranh tài quan thường tính nhưng lại tuyệt không thể nghi vấn nó tranh tài tính cạnh tranh nhiều cấp độ lập thể hóa bản đồ thiết kế vốn liền mang ý nghĩa không gian tư duy tiến một bước khảo nghiệm lại thêm rất nhiều có thể bị phá hư bức tường cùng sàn nhà nó lập thể công thủ đánh cờ tính cũng sẽ gia tăng thật lớn hơn nữa không chỉ có như thế mỗi một tên đặc vụ đều có thiên thu kỹ năng hoa dạng trồng chất đạo cụ lựa chọn càng đại đại hơn sâu hơn trong trò chơi sự không chắc chắn thời khắc khảo nghiệm đ á m tuyển thủ trong nháy mắt đối với thế cục điều khiển cứ việc x ạ kích trò chơi hạch tâm ở chỗ thư ơ n g pháp vẫn như cũ không thay đổi nhưng màu xáo cái kia đặc biệt cách chơi bản đồ thiết kế đạo cụ kỹ năng gia nhập cũng đồng dạng tăng lên thật nhiều song phương có thể đánh cờ pha vi để cho đối cục càng đặc sắc xuất hiện chơi vui tính chơi đùa hạch tâm bảy ở cái này màu xáo thành công là có thể đoán được đương nhiên trừ cái đó ra chơi đến tốt cố ũ n đồng dạng là nó một khi bạo hỏa một trong những nguyên nhân. Nơi này nói tới, chơi đến g bạo là một một tới, t khi hỏa chơi t c ũ nhiên g k ô n nhằm g g chỉ vào ố n như dạng này g giải cao siêu, kỹ thuật đến người chơi là lý mở di i trò cao s u thuật kỹ đ ế người nhiên, chơi Cố phát huy. Nhiên, đặc sắc xuất hiện niềm vui tràn t r ề kỳ tư diệu tưởng đánh g i ế t cùng đánh cờ sẽ để cho khán giả hô to đặc sắc đã nghiền điểm này không riêng thích hợp với màu xáo cái khác trò chơi cũng giống như vậy nhưng cùng với những cái khác trò chơi khác biệt là tại màu xáo bên trong làm việc cũng đồng dạng là một lớn đặc sắc xem chút một trong cũng chỉ như nói đem bán cùng ngày sờ chệ hạ mẹ đội môn biểu hiện ngươi nói bọn họ đánh thật hay sao đáp án hiển nhiên là phủ định n á t b é t thậm chí xưng là s á t thủy bắp đều không quá phận dù sao bọn họ liền bản đồ cùng kỹ năng đều không hiểu nhưng tiết mục hiệu quả lại có thể xưng bạo tạc đủ loại không tưởng được đột phát tình huống cùng thần đầu quỷ não mê chi thao tác bạo ngạnh vô số thậm chí một lần chiếm lấy các lộ video nền tảng hot sệ ở bảng đứng đầu bảng nó đặc sắc trình độ tự nhiên là có thể thấy được lộn đốn mà cái này cũng chính là màu lục thần kỳ lạ tính một trong mà theo màu sáu một khi bạo hỏa một trận nhằm vào vân uy niềm vui tràn trề phá phòng chi chiến cũng theo đó mở màn tờ s tăng thêm d â n lên cầu mười phiếu hết chương này thắt lưng định kỳ kiểm tra lại xin nghỉ một ngày mới ra bệnh viện điện thoại xin phép nghỉ tình huống còn có thể xin nghỉ một ngày ngày mai canh ba cảm tạ chư vị cổ đông mong nhớ nói tốt chế tắc nát cho chơi t ỷ tàn phổn cái quỷ gì thắt lưng định kỳ kiểm tra lại xin nghỉ một ngày đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương bốn trăm chín mươi lăm hàm ngư phiên thân vẫn là cá ớt mới chương bốn trăm chín mươi lăm hàm ngư phiên thân vẫn là cá ớt mới tính đến tối hôm qua tám giờ dạy bảo xích vây công tuần thứ hai lượng tiêu thụ vượt qua ba trăm vạn toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 750 vạn bộ cùng so Ả l u y n vô tận sóng ngầm lượng tiêu thụ cao hơn hẹn 43. hoàng kim c h i phong tổng tài văn phòng cắm lệnh ở một bên trên ghế s a lon n g ầ m kẹo que thẩm rượu rượu nghe lấy sở khinh chu cho cô thịnh làm báo cáo trong ánh mắt mang chút bất đắc dĩ lại mang chút trắng trường lúc này khoảng cách giải bắc x ị c h đem bán đã qua hai tuần đối với sở khinh chu chỗ báo cáo lượng tiêu thụ tình huống thẩm rượu rượu mặc dù cảm giác lâm tâm nhưng cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao tối qua nàng liền đã biết rồi hai tuần hôm qua chính là giải bác sĩ biên lai、like、kết toán thời gian nàng đã sớm nhìn qua hạng mục này số liệu không thua t h ì được một chút đều không thua t h ì được quá hắn mẹ nó h u n g tàn thầm rượu rượu âm thầm cảm thán nếu như không thể mở ra lối riêng ném ra lấy ước đ a o làm đơn vị kết xù tài chính m u ố n tại lao cô trên người kiếm chút hoàn lại tiền thật đúng là khó như lên trời phải biết giải bác sĩ chế tác tổng giá thành là hai không hai ước đ a o cái này chi phí tuyệt đối không tính thấp nếu như tính l u ô n nghệ du cùng tấn đằng hai cái nền tảng hai mươi lăm phần trăm chiếc khấu lời nói chỉ là cái này chi phí muốn hồi vốn liền cần tổng tiêu vượt qua hai bảy ước đau mà ở này trên cơ sở bọn họ còn cùng cực quan g trò chơi đã đạt thành sản nghiệp liên hợp kỹ thuật cộng hưởng hợp tác song phương cộng đồng bỏ vốn đối với hoàng kim động cơ tiến hành kỹ thuật thăng cấp tổng đầu tư vượt qua 6.500 ă m t r vạn đao 6.500 ă m t vạn a vô luận nói như thế nào cái này đầu tư cũng không tính là thấp nếu là dựa theo một phần trò chơi 60 u đao giá cả để tính chỉ là cái này động cơ thăng cấp chi phí liền cần bọn họ nhiều tiêu thụ ra gần 110 t r ă vạn bộ trò chơi để đền bù tính lại vào trò chơi khai phát chi phí bao quát h a chiếc khấu hai bảy ước đao chi phí dạy bác sĩ muốn hồi vốn tối thiểu nhất muốn tại thời gian quy định hai tuần bên trong đạt tới ba ba năm ứ c đao tổng tiêu tiền ngạch tương đương với gần năm trăm sáu mươi vạn bộ trò chơi ta liền không nói người khác chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn chúng ta lão bằng hữu vân uy người ta cái này á luyện vô tận sóng ngầm chỉnh thể đến xem không tật xấu gì a đã không có giống cao năng tiên phong như thế dẫm lên mấy dập cũng không có ma giới lộc cộc như vậy c h ừ u tượng vô luận là cách chơi vẫn là công nghiệp chất lượng tất cả đều là nhất đẳng trình độ hơn nữa còn vượt lên trước trở trước mắt trên thị trường lý luận tiên tiến nhất ảo mộng vi động cơ cũng là trước mắt toàn cầu duy nhất một khoản sử dụng đời thứ sáu ảo mộng chế tác trò chơi trò chơi chất lượng công nghiệp chất lượng kỹ thuật hàm lượng toàn phương vị giao giao dẫn trước người ta hai chu giã liền mới bán bốn trăm hai mươi vạn hơn bộ nhìn nhìn lại chúng ta bên này hai tuần bảy trăm năm mươi vạn bộ n g ư ờ i đây là người làm như nha tương đương với cái tia sáu n ă m trăm vạn đầu tư là vào một chút bọt nước đều không tóe lên tới người ta cố lao tiên sinh tùy tiện bán một bán thì ung dung qua tuyến vượt mức hồi vốn không thua thiệt được căn bản không thua thiệt được một chút dù là trong lòng có chuẩn bị nhưng tại đối mặt như thế không hợp thói thường tiêu thụ thành tích lúc nàng vẫn là ít nhiều có điểm chán nản cho tới nay lao cũ cũng là nàng hoàn lại tiền trên đường chướng ạ i vật nga không là vấp một một c hơn nữa i c bây giờ theo hoàng kim chi phong toàn cầu tiếng tăm càng ngày càng cao ngại du cùng tấn đẳng buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếm cứ thị trường số định mức càng lúc càng lớn có h thể m n cho tiền, n h dù là dạng này vẫn là có số lớn sở chạy a mẹ tại trước tiên mua trò chơi tiến hành lấy ít dễ ảm đại lượng người chơi tại xã giao trên bình đài chạy nhanh bờ báo trước tiên thể nghiệm có thể nói bây giờ bọn họ lực ảnh hưởng đã là toàn cầu t không cấp bậc tồn tại hoàn toàn có thể cùng vân vi loại này vượt qua đông tây bán cầu đỉnh cấp xưởng lớn địa vị ngang nhau đối với lão cố thậm chí là toàn bộ hoàng kim chi phong mà nói tình huống này tự nhiên là tin tức tốt nhưng mà đối với nàng thầm rượu rượu mà nói tiền này a thực sự là càng ngày càng không tốt thua thiệt lúc này còn muốn chứng từ trong sáng trò chơi chế tác chi phí đặt thành hao tổn đã là hoàn toàn không thể nào muốn cầm đến hoàn lại tiền cái kia còn phải là làm đồ hảo ngộng bán đứt bọn họ kỹ thuật cố thịnh nhấp một n g ụ c t r à suy tư trầm ngâm nói hai tuần bảy trăm năm mươi vạn bộ cùng so nghiền ép vân uy bốn mươi ba cái thành tích này có thể nói là hoàn mỹ phù hợp bọn họ lúc trước mong muốn bây giờ vân huy vừa mới bởi vì vô tận sóng ngầm tiền kỳ tuyên truyền phát hành hơi mà có khởi sắc giá cổ phiếu theo đem bán sau cạnh tranh thất bại lần nữa hướng đi đê mê mà lúc trước bị ký thác kỳ vọng đánh lấy trọng tân định nghĩa lần thời đại mò t ì hòn sẹn xỉn game thể nghiệm mới cờ hiệu ảo ngộ vi cũng theo đó nhận ảnh hưởng nghiêm trọng thị trị không chỉ không có theo đời thứ sáu động cơ vượt lên trước tuyên bố mà tăng lên ngược lại so với trước kia ngã xuống tốc độ nhanh hơn ngược lại cũng không phải không thể hiểu được dù sao không tuyên bố thời điểm ảo n ộ n g thế nhưng là đem cái này hoàn toàn mới động cơ thổi đến thiên hoa loa truy lại là trọng tân định nghĩa lại là cách tân thời đại. phải n n g g ư biết mặc dù ảo mộng là cái trò chơi khoa học kỹ thuật lĩnh vực t h í nghiệp nhưng những người đầu tư lại không phải tất cả đều đối với cái nghề này biết rồi còn không bằng câu cá đánh ổ tới hiểu sâu đại đa số thời điểm những người đầu tư cũng là thông qua c r ò n và khuyết tình huống phán đoán đầu tư tiền cảnh n g ư ơ i cái này kỹ thuật mới lấy ra đại sát tứ phương vậy ngươi t r â u bỏ ta tăng lớn đầu tư chiếm trước tiên cơ n g ư ơ i cái này kỹ thuật mới lấy ra cũng không có bọc nước vậy ngươi r ắ c rưỡi ta giảm xuống đầu tư thậm chí quyết định thật nhanh rút lựa t r ọ n giá cổ phiếu ảnh hưởng thị trị người đầu tư lòng tin ảnh hưởng giá cổ phiếu những người đầu tư nguyên bản còn đang mong đợi ngươi hàm ngư phiên thân kết quả lại phát hiện hàm ngư phiên thân vẫn là cá ư ơ n g mới thị t r ị ngã xuống tăng tốc tự nhiên cũng liền trong dự liệu có lẽ đợi một thời gian chậm đợi dư luận tiến một bước lên men càng nhiều những người đầu tư đang do dự ở giữa từ bỏ hy vọng ảo mộng thị trị sớm muộn cũng sẽ có một ngày rất phá đáy cốc bị bọn họ bỏ vào trong túi nhưng đối với cố thịnh mà nói thời gian là vàng bạc hắn đ ợ i không được thời gian dài như vậy bởi vì lại có bốn tháng đông tân nghe hồng trò chơi điện tử lễ liền muốn khai mạc mặc dù trên lý luận mà nói toàn cầu tứ đại triển lãm hắn đều đã thể nghiệm qua bây giờ cũng đầy đủ gọi là tứ đại triển lãm khách quen tham gia nghe hồng trò chơi điện tử lễ chẳng có gì lạ nhưng l ầ n này lại cùng so sánh với chức có chỗ khác biệt n g ệ dù ít ba dự tính sẽ ở lần này đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên chính thức tuyên bố mà bọn họ hoàng kim chi phong tự nếu h như cũng t n đến ạ i tác t h h n lúc đó bọn họ có thể tại hộ tống đại tắc bên trong dùng đế nào ngộng hiện thực tăng cường kỹ thuật lại phối hợp thêm nghệ du hoàn toàn mới một đời toàn cảm giác phụ trợ tờ rồ kỹ thuật thế giới giả tưởng đệ nhị nhân sinh sẽ không còn là tưởng tượng đến cho h ảo mộng nâng nâng nhanh cố thịnh lẩm bẩm nói gia tốc tử vong tình huống trước mắt rõ ràng tại giải bắc xít đả kích phía dưới h ảo mộng ở thành phố trận bưng biểu hiện bất lực đã để bọn họ h a m sâu v ũ n g bùn nhưng không thể phủ nhận là lúc này vẫn như cũ có không ít người đầu tư còn đang do dự dù sao h ảo mộng vì còn không có chính thức đ y ra cũng có người đối với h ảo mộng cuối cùng tuyệt địa lật bàn ôm lấy hy vọng mà cái này cũng là trước mắt ảo mộng giá cổ phiếu không có vỡ tan ngàn dặm căn bản như vậy như thế xem ra tình huống cũng rất sáng tỏ cứ việc cố thịnh rất rõ ràng tiếp tục chờ tiếp chờ lấy h ảo ngộng thị trị một đường đi thấp bên tháng sớm m u ộ n là bọn hắn nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng h ảo ngộng hao tổn bây giờ còn cần một bộ tác phẩm tiếp nhận giải bác sĩ trường t h ư ờ n g trong tay cho h ảo ngộng cuối cùng một kích trí mạng mà bộ tác phẩm này chúng ta không ngại lập lại c h i ê u cũ lần nữa tới một cái trái phải tay dạy học t h ầ m rượu rượu đem kẹo que từ trong miệng lấy ra khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra rào hoạt t h ầ n sắc tốt ta lại có hạng mục mới nghe được cố thịnh phân tích cùng kế hoạch nguyên bản không hứng lắm thẩm rượu không khỏi tinh thần tỉnh táo đừng đều không quan trọng đối với nàng mà nói. cố thịnh nói có giá trị nhất hai đầu tin tức chính là tiêu diệt ảo n g ộ n g mua xuống bọn họ hiện thực tăng cường kỹ thuật cùng dùng tiền đổi thời gian ra tốc ảo n g ộ n g suy sụp cũng là bỏ tiền sự tình hơn nữa nếu như thành công lời nói lại có ba bốn tháng trong tay nàng cái kia hai mươi bảy ức có thể có đất d ụ n g võ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại thế là thẩm rượu rượu động linh cơ một cái chuẩn bị lần nữa cho vân uy cùng ảo n g ộ n g tới một trái phải tay dạy học ngươi vô tận sóng ngầm không phải sao tiêu thụ thất bại sao như vậy nhìn kỹ tiếp đó ta chỉ biểu thị một lần đồng dạng loại hình đồng dạng hình thức ta tới dạy ngơi loại trò chơi này rốt cuộc phải nên làm như thế nào cũng chỉ có dạng này nhất trực quan so sánh tài năng hữu hiệu nhất giết chết tranh tài nghe vậy cố tình không khỏi ánh mắt sáng lên xác thực nếu như lúc này bọn họ có thể đẩy ra một bộ loại hình cùng a lien vô tận sóng ngầm đều không kém nhiều nhưng lại ở cách chơi sáng ý lên s o n g toàn nghiền ép bộ này cứ n g n g ắ c phục các tác phẩm trò chơi lại dựa vào dư luận dẫn đạo lời nói chắc hẳn tuyệt đối có thể triệt để đánh nát những cái kia vẫn như cũ đối với ảo mộng ôm lấy quan sát thái độ người đầu tư hứa tưởng tiến tới triệt để giết chết tranh tài đem ảo mộng đánh rất n á y cốc hơn nữa nói đến chỗ này thầm rượu, rượu còn có rượu kế trừ cái đó ra Còn có m ộ trong chút chúng ta cần đặc chú chương chương có chú hết phong ta biệt một t này, Ngài kiện xin biêu mới ý, ý 496. kiểm a và Ngài nhận, chân tướng cần bị vạch trần. Chương vạch h một bị 496, có p biêu khi i mới xin ệ n c ú ý k ể m tra và nói h chân vạch khi ậ n tướng cần bị vạch trần.、Giá、bán. Trong n Giá bị chuyện chỉ thấy nguyên bản l ư ỡ i biếng thẩm rượu rượu từ trên ghế xã lòn đứng dậy chậm rãi đi đến cố thịnh bên cạnh vỗ một cái b ả vai hắn người đứng lên chủ tịch muốn giảng lời nói làm sao như vậy không nhãn lực độc đáo đâu cố thịnh chính uống trà đây kém chút bị một bàn tay đập phun vội vàng hoảng sợ mà đứng dậy đem tiểu na cha lui qua thợ t o ạ trách ta trách ta không hiểu chuyện mời n g à i t h ư ợ tọa chúng ta rửa thai lắng nghe nói xong chỉ thấy cố thịnh vòng qua b à n công tác đi tới sở khinh chu bên cạnh ngồi xuống cầm lấy bản thân sổ ghi chép cùng b ú t máy một bộ chờ đợi phân công bộ dáng sở khinh chu một n c ư ờ i hai tên dở hơi mặc kệ hoàng kim chi phong thể l ư ợ n g bao lớn cũng không để ý hai người này bây giờ thành tựu mấy phần hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm tựa hồ luôn luôn như vậy không chính hành vui cười đồ dỡn du hí cuộc đời giá bán là chúng ta lần này dạy học trọng yếu nhất ngồi lên thủ vị thẩm rượu rượu giờ phút này cũng bưng lên phong phạm vừa nói còn vừa dùng tay điểm chỉ cố thịnh nhớ ký a nhìn ta làm gì a a a không có ý tứ chủ tịch cố thịnh vội vàng mở ra nắp bút một mặt nghiêm chỉnh ngày hôm nay quá đẹp trong lúc nhất thời không phản ứng kịp ngài thứ lỗi ai ngay vậy thẩm rượu rượu tự nhiên là tâm hoa nộ phóng vẫn còn muốn ra vẻ rụt rẻ bày k h o á t tay bây giờ là thời gian làm việc trước tiên nói chính sự nói xong để cho ngươi hào hào nhìn ngoan sở k i n h chu ta con mẹ nó hừng hai ngươi muốn không đừng chính sự ta liền đi trước a ta mẹ nó trêu hay g ẹ o ai ta liền cùng cái kia đi ngang qua chó vườn một dạng đi hảo hảo đột nhiên chịu một vả làm gì ta cũng là các người y bên trong một vòng sao a đừng đừng đừng gặp sở khinh chu một mặt đen thầm rượu rượu bận bịu ngượng ngùng khoác tay nói chính sự hh ắ c ắ c nói chính sự điều chỉnh giá thầm rượu rượu không h i ể u trò chơi nhưng nàng đồng thị trận bây giờ vô tận sóng ngầm túi sạch bóng nguyên nhân căn bản nhất là cái gì là hoàng kim chi phong đánh lén là trò chơi hình thức đơn điệu vẫn là tiêu thụ định giá quá cao cũng là cũng đều không phải sao bởi vì từ trên lý luận mà nói ba hạng này nguyên nhân đơn độc lấy ra cái nào một đầu đều không đủ lấy trực tiếp thúc đẩy vô tận sóng ngầm thất bại chỉ có đưa chúng nó ba cái hợp lại mới là vô tận sóng ngầm chôn mấu chốt một cái định giá vượt xa thị trường cùng giá trị nhưng cũng tính ham chơi nhưng lại không phù hợp nó giá cả trò chơi đụng phải một cái khả năng chơi cùng giá cả toàn diện chiếm ưu cùng lượng cấp tác phẩm thất bại là không thể tránh được mà bây giờ thầm d i ệ u d i ệ u muốn làm chính là đem cái này thất bại lần nữa làm sâu sắc mở rộng hướng bọn họ trên vết thương lại vung một năm mới nếu như thừa dịp cái này chặn cửa bọn họ đẩy nữa ra một bộ hoàn toàn mới chế tạo phù hợp hiện tại trò chơi công nghiệp chất lượng lại cùng vô tận sóng ngầm cùng loại hình thậm chí cùng cơ sở cách chơi trò chơi cũng tá lấy giá thấp rất khó tưởng tượng vốn liền tình thế đáng lo vô tận sóng ngầm đến lúc đó sẽ sập bàn thành bộ giá gì mà giá cả cỡ này chiến hoàn toàn là thẩm rượu rượu kỳ vọng nhìn thấy dù sao trò chơi giá bán càng thấp nàng thu hoạch được hoàn lại tiền sát xuất cũng liền càng lớn giả thiết giả thiết ta giải bác sĩ đem bán giá bán là một đao như vậy hơn ba trăm triệu chi phí bày ở cái này có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa vô luận cố thịnh lợi hại cỡ nào khoản này biên lai、like、cũng là nhất định hao tổn đương nhiên đây chỉ là một loại cực đoan giả thiết thật định giá còn được tham chiếu hệ thống cho ra khu ở giữa mà hệ thống cho r a định giá khu ở giữa lại là quyết định bởi tại cổ thịnh nói cách khác nếu như có thể từ trên căn bản cho r a l á o cố một cái vô pháp từ chối giá thấp lý do như vậy nàng cầm tới hoàn lại tiền cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn một mặt là tiêu diệt thảo mộng đầu tư càng nhiều chi phí một mặt là cắt giảm trò chơi giá bán sáng tạo cao hơn hoàn lại tiền khả năng một hòn đá ném hai chim tận dụng thời cơ thời gian không trở lại nguyên nhân chính là ở đây cho nên ta cho rằng muốn triệt để kết thúc ảo mộng xoay người hướng tưởng đồng thời cũng là vì chúng ta sáng tạo tốt hơn dư luận vận hành hoàn cảnh thẩm diệu diệu tổng kết nói lần này chúng ta đẩy ra tác phẩm có thể thích hợp tại phương diện giá tiền làm ra bộ phận điều chỉnh dù sao đây cũng không phải là chúng ta át chủ bài tác phẩm lao cấu ngươi cứ nói đi ta nói chủ tịch anh minh ba cố thịnh không khỏi ám chọn ngón cái ý kiến hay a mặc dù làm như vậy bao nhiêu là hơi hạ lưu rõ ràng trước đó lẹp bốn ý ấu một đã đem vô tận sóng ngầm làm cái liệt nửa người lần này tốt rồi trực tiếp dùng trò chơi mới nhất công nghiệp kỹ thuật làm ra cái hoàn toàn kiểm chuẩn trò chơi đi ra cứ như vậy đừng nói cho con niệm một tháng chính là cho hắn thêm một trăm tháng chỉ cần con niệm một mực ôm cái kia tám mươi đao phần định giá không bông tay vô tận sóng ngầm đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở hơn nữa không chỉ có như thế ngay sau cho dù là con niệm nghĩ thông suốt rồi ý thức được định giá quá cao muốn bán hạ giá đánh gãy cũng còn được xem trước một chút hoàng kim chi phong sắc mặt phải biết tám mươi đao trò chơi cho dù là bớt hai mươi còn muốn sáu mươi b ố đao đâu nói cách khác nếu như chúng ta nguyện ý xá lợi làm phá hư đem giá cả định tại bốn mươi đao khoảng trừng cố định suy nghĩ nói cái kia có nịp cho dù là giảm năm mươi phần trăm cũng chỉ mới vừa cùng chúng ta trò chơi đem bán giá ngang hàng huống hồ hắn có thể làm giá đặc biệt chúng ta cũng có thể làm giá đặc biệt nha chiết khấu cũng không cần quá cao chỉ cần một mực bảo trì cùng vô tận sóng ngầm một dạng là được rồi ngươi giảm hai mươi phần trăm ta cũng giảm hai mươi phần trăm ngươi năm mươi phần trăm ta cũng năm mươi phần trăm hao tổ n c h ứ dù sao ngươi cái kia hạng mục tốn bao n h i ê u tiền trong lòng ngươi rõ ràng nhất xem như duy nhất át chủ bài tác phẩm trước, trước sau sau liền khai phát mang tuyên truyền không có mười ước cũng có tám chín ước mặc à này là càng làm. chúng chuẩn tác phẩm bản thân cũng chủ tác chi cũng ước. được, cái được. Có phẩm thân không phải là át chủ bái tác phẩm, trong sáng khai phát chi phí nhiều nhất cũng liền không đến hai bản trong sáng liền đến Người muốn bỏ được, cái kia ta át ta kia bộ bái bỏ bỏ kiểm m dù trên lý luận mà nói c ô thịnh là một mực không quá tán thành giá thấp tiêu thụ tác phẩm cùng những người đồng hành đánh giá cả chiến vào lúc đó lễ tình huống đặc thù vì có thể làm cho kỹ thuật mới ứng dụng tại nghệ du ít ba hộ tống đại tắc bên trong ngược lại cũng không cần như vậy bảo thủ không chịu thay đổi có thể thích hợp biến báo một lần nghĩ đến đây chỉ thấy cố thịnh gật đầu gật đầu chủ tịch anh minh như vậy xin hỏi chúng ta cái này một bộ tác phẩm cụ thể áp dụng chi tiết cùng trò chơi thiết kế phương diện ngài có dặn dò gì hoặc đề nghị đâu、Ách. ngay vậy thẩm rượu rượu không khỏi thể xác ta có thể có cái búa chỉ thị cùng đề nghị ta liền một m ự c tiêu d i ệ t ảo ngộng để cho ta hai mươi bảy ước vật tận kỳ dụng đến mức trò chơi làm thế nào cách chơi làm sao thiết kế chỉnh thể thiết kế làm thế nào ta lên nào biết được đi cái này. Thầm diệu diệu vai, nếp nếp miệng. cái này không phải sao liền phải cố tổng nhiều hơn để ý nha thấy thế cố tình không khỏi hài lòng gật gật đầu khép lại sổ ghi chép đứng dậy ư cái kia còn không theo cái chỗ ngồi k ê a bên trên đứng lên chẳng lẽ chờ ta mời n g ư ờ i sao ai ai ai ai được rồi được rồi cố tổng mời ngài ngồi mời mời mời công thủ trao đổi lúc này đến phiên thẩm rượu rượu ngượng ngùng từ trên ghế ông chủ đứng lên cho cố t h ị n h n h ư ờ n g chỗ ngồi ai thư thư phục phục trở lại bản thân ngai vàng cố thịnh niết lên chân bắt chéo đối với thẩm rượu rượu chỉ trỏ ngươi còn n gây ra đó làm gì không biết cho ta rót gốc nước sao a a a không có ý tứ cố tổng thẩm rượu, rượu vội vàng cấp cố thịnh tiếp theo nước hoảng sợ ngày hôm nay thật sự là quá đẹp rồi trong lúc nhất thời nhìn ngốc ngài thứ lỗi ai cố thịnh thì là vây vây tay bây giờ là thời gian làm việc chờ hết bận công tác tùy tiện nhìn ngoan vừa nói con rắt thẩm rượu rượu tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một phát theo thẩm rượu rượu t ú i người đưa lên chuồn chuồn lớp nước giống như mà một hôn mắt thấy tất cả sở khinh chu bó tay rồi ta lại có thể nói cái gì đâu nếu như nhất định phải ta nói câu lời trong lòng cái kia ta chỉ có thể nói cái này bức ban nhi ta là một ngày đều lên không nổi nữa thật mệt mỏi để cho chó vườn cũng nghỉ ngơi một chút đ cầu các ngươi một tháng sau thứ sáu theo ố i Tiểu tiếp gian. Giọ Tuyết tảng. trong trực t lên Nụ t i ự u một tiếng giả không thể lại giả kêu đau tốt bạn gây giặt sẽ bị vô tận quái t r i ề u bao phủ mà t i ự u là một mình ngồi tiểu tiểu áo l ậ t khinh khí cầu rời đi t ò a này tràn ngập quái vật dị hình thần bí phi thuyền chó đông tây mà ngay tại lúc đó bị dìm ngập r ắ t cũng dưới cơn nóng giận giận một lần phát ra vô năng cùng n ổ âm thanh ai mẹ nó nhường ngươi sớm đóng cửa khoang không sai hai người đang tại l í c dễ ảm trò chơi chính là hoàng kim chi phong kinh điện đêm cổ lẹp bốn ý ẩu bên trong bây giờ nóng nảy nhất một tấm người chơi tự chế bản đồ ạ lì ẹn sóng ngầm bức ảnh này hiện tại có thể quá hỏa bản thân liền là giá trị tám mươi đao vô tận sóng ngầm hoàn mỹ hạ vị vật thay thế chỉ cần không chấm năm đao liền có thể sướng chơi lại thêm cái này một kim ê dung tính quả thực n g ư ờ thiên từ tuyên bố đến bây giờ gần hai tháng liền không có một cái nào người chơi phản hồi nói có nó kim ê dung không một nguyên bản là tinh mỹ chế tác chất lượng lại thêm nhiều vô số kể phong phú cái khác một giá trị bây giờ ạ lì ẹn sóng ngầm quả thực treo lên đánh nguyên tắc vô tận sóng ngầm nhiệt độ phi phạm ha ha ha ha ha xin lỗi xin lỗi thật không phải cố ý ta thực sự là không cẩn thận mới ấn sai đóng cửa cái nút trong trực tiếp gian i ự u vì chính mình vừa mới hố đồng đội hành vi giải thích cũng biểu thị thật xin lỗi lần sau còn dám nhưng mà ngay tại hai người đang tiến hành chim hót hoa nở h i ế u hảo giao lưu thời khắc đột nhiên đến từ buồng s ố mạ tỏ sần sổ gì một phong biểu kiện tăng lên lại đột nhiên nhảy ra ngoài ngài có một phong biểu kiện mới xin chú ý kiểm tra và nhận hạt thép h ụ t đột nhiên nhảy ra nhắc nhở để cho cựu x ư sở nghệ dũi hai hoặc có lẽ là toàn cầu gần như tất cả buồng sô mạ tỏ sần số dị đều có thông tin công năng bất kể là tiếp đánh giọng nói video vẫn là gửi đi nói chuyện tin tức hoặc là tiếp thu hoặc gửi đi email đều có thể hoàn thành mà nên có giọng nói video hoặc nói chuyện biêu kiện lúc đi vào thời gian vùng s ố mạ tỏ sần s ố gì cũng sẽ tùy theo đối với người sử dụng phát ra nhắc nhở cùng loại với pc b ổ một nhắc nhở nhưng vấn đề là ta nhớ được ta đã đem biêu kiện nhắc nhở đóng a điệu trong nháy mắt thậm chí có điểm hoài nghi mình dù sao hắn là cái sở trệ a mẹ cái này tư ẩn tính tương đối cao thông chi tin tức hắn bình thường cũng là thiết chí vì lặng im nhưng hôm nay cái này biêu kiện vì sao đột nhiên nhảy ra ngoài ô n nghi ngờ thái độ t i ể u tò mò mở ra cái k i a phong biểu kiện nhắc nhở suy xa lát theo phong thư bị xé mở rất nhỏ vang động chuyển đến một phong biểu kiện cũng xuất hiện ở tất cả thủy hưu nhóm trước mặt chủ đề chất tướng cần bị vạch trần phát kiện người ta cũng không biết phong biểu kiện này sẽ bị gửi đi ở đâu ngươi cũng chưa chấp nhận biết ta chúng ta nói ngắn gọn đi ta lập tức phải bị d á m n g ư quan điều động đi đến dưới đất một nghìn bốn trăm m hết chương này chương bốn trăm chín mươi bảy s u y đừng để bọn chúng nghe được ngươi chương bốn trăm chín mươi bảy s u y đừng để bọn chúng nghe được ngươi tĩnh hoàn toàn yên tĩnh khi nhìn đến b i u kiện trong n á y mắt t c o n n g ư ơ i m ắ chấp nhóm có này mà t i ệ u chỉ cảm thấy mình tê cả ra đầu toàn thân lông tơ đều dựng lên cực kỳ hiển nhiên đó cũng không phải một phong điều kiện mà là đến từ nghệ du sân đấu chính thức thứ nhất để đưa nhưng quy tắc này đẩy đưa hình thức lại như thế mô phỏng cảm ứng quả thực cùng biêu kiện hình thức giống như lúc giống như lúc đông nhiên phảng phất xâm nhập mỹ ở khủng bố vũ trụ ảo giác quả thực muốn làm hắn gần như ngất mỹ ở hoàng kim chi phong khủng bố vũ trụ linh hồn nhân vật chính giàu có tuyệt đối tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí phóng viên từ điều tra sẽ ẩn hiệu hưu hắn cùng tràn đầy hoán nghiệm lý xạ đấu trí đấu dũng đến xâm nhập điều tra mù cộp tập đoàn âm u tàn nhẫn tinh thần thí nghiệm cùng ý nần hoạt cờ cộng đồng kết thúc mù cộp tập đoàn âm hữu kinh thiên lại đến tiến về lụy xỉ ạ nạ bạ cờ nông trường nhiều lần chắc trở trong chết ảo lặn lại bị nghĩ lầm không thật đưa tin yên lặng hồi hoàng kim chi phong khủng bố vũ trụ lại nổi lên bận sóng mà lần này mỹ ở phảng phất cũng lâm vào giống như năm đó hủy nẩn bạt cơ một dạng cảnh ngộ bên trong xâm nhập đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trong lĩnh vực vô pháp thoát thân Từ ta biểu kiện tiêu đề chúng ngươi cũng có thể nhìn ra ta hiện tại thân ở một cái tên là cây dầu t o n y á khai thác mỏ trong công ty đức lôi phúc tư Giờ dịp tơ công nghiệp là bọn hắn công ty chính hiện tại khoáng này nghiệp tập đoàn đang tiến hành một hạ n g vượt xa người bình thường nhận thức khai thác cùng khai quật tại thâm nhập dưới đất vượt qua một nghìn mét địa phương ẩn giấu đi một chút khó có thể lý giải được đồ vật ta không biết phải hình dung như thế nào bọn họ bây giờ chỗ tìm kiếm đồ vật cái k i a đã vượt xa ta đối với tự nhiên hiện thực nhận thức nếu như phong biểu kiện này may mắn đưa đến ngươi tay như vậy xin ngươi nhất định phải giúp ta giữ gìn kỹ những hình ảnh này tư liệu cái này đối ta mời điểm quan trọng ta điều tra còn tại tiếp tục thẳng đến làm rõ ràng nơi này đã phát sinh tất cả chân tướng cần bị vật trần mỹ ở ụt củ tờ s phụ kiện chưa công khai hình ảnh mỹ ở a a a a A, -a, -a mỹ ở trở lại rồi ba đọc x o n g chỉnh phong biểu kiện hiệu quả thực muốn đi rồi hoàn toàn mới câu chuyện hoàn toàn mới trải qua nguy hiểm hoàn toàn mới không thể diễn tả siêu tự nhiên đ ô u hoàng kim chi phong một quán vân bên trong sương mù giới thiệu còn có một phần thần bí chưa công khai hình ảnh không có người so hoàng kim chi phong cũng biết nên như thế nào vận doanh trong tay im dù sao có lẽ đối với hoàng kim chi phong mà nói những cái này nguyên một đám tử trong tay bọn họ đi ra nhân vật đã sớm tại quá trình chế tạo bên trong được trao cho nhân tính nhiệt độ là chân chân thật thật sinh hoạt tại trong thế giới giả lập lao hưu mà giờ k h ắ c này toàn bộ trong trực tiếp gian t h ứ lâu là một mảnh điên cuồng ô、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t ba mỹ ở tiểu thiên sứ trở lại rồi khủng bố trò chơi đến rồi đến rồi mỹ ở của bị lao tội mạo hiểm khó có thể tin cái này biêu kiện chủ đề vừa ra tới ta cả người đều tê dại kinh điển chân tướng cần bị vật trần m ị ở siêu nhân hắn lại trở lại rồi hậu lễ cua cảm giác cái này vừa làm chủ đề giống như càng thêm thần bí ta tiên quá kích động ta quả thực rất có thể lý giải và biểu hiện tại tâm trạng khai không hình ảnh nhìn chịu Ta nổi. xem. ta liền nhìn một chút ngươi liền để ta xem l ư ớ c mắt hơ hơ hơ hơ hơ hơ mẹ hắn mỗi lần đều có loại này chịu tượng thủy hưu giám định là vàng d ầ u nghi phạm đây cũng là treo lơ a xác suất cao là nhưng cái này tuyên bố hình thức thật quá lợi hại quả thực tê cả ra đầu mỹ ở a hoàng kim khủng bố vũ trụ a ta dựa vào ta đã không thể chờ đợi nhanh nhanh nhanh đã đợi không kịp một đám tiếng thúc rụt gâm thanh bên trong t i ệ u cũng là hít sâu một hơi chờ một chút chờ một chút mặt ta hơi tê tê để cho ta bình phục một lần cảm xúc nói xong liền nghe điệu hít thở sâu trọn vẹn năm giây tiếp lấy mắt động kim đồng hồ tùy theo xây dịch đến phần kia chưa công khai hình ảnh phía trên các bằng hữu mỹ ở trở lại rồi để cho chúng ta đến xem lần này hắn lại điều tra đến cái gì làm cho người giật mình siêu tự nhiên tình huống du ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ theo một tiếng trống rỗng lại kỳ lạ âm thanh vang lên toàn bộ trong tấm hình lâm vào một vùng tăm tối bên trong bốn đông suy giang giác thê hô thê hô kèm theo máy móc khép kín âm thanh vang lên to khỏe tiếng thở dốc ở trên không rộng rãi lại thâm thúy địa phương vang lên không i ề m c sai ở nơi này vừa làm bên trong cố tình sử dụng hắn kiếp trước bên trong yêu tử vong cùng ắt phải đờ mùa thứ ba treo lơ cùng khoản phối nhạc fz lice biến tấu khúc đinh đinh đông đông một mảnh hư vô chống rông âm thanh bên trong linh hoạt kỳ ảo lại thanh lưu tiếng đàn dương cầm tại đen kịt một màu bên trong chậm rãi vang lên là đám người quen thuộc fz lice nhưng lại tựa hồ không phải đám người quen thuộc cái tia hiền hòa huyện chuyển a điệu hát dân gian n ặ n giọng g thấp hôn độn trọng âm hàm tiếp theo tại nhẹ nhàng phiêu m i ệ u thép cầm cầm âm thanh về sau giống như là trong đêm tối của lôi tầm mắt điểm mù trọng truy phía sau đánh tới trọng quyền đồng dạng đang tăng cường toàn cảnh âm thanh nổi ra chỉ dưới không khỏi làm người tim đập thỉnh thịch ra tốc lo sợ bất an mà vào thời khắc này không hô suy ba đột nhiên giống như là kim loại đứt gãy một dạng âm thanh nổ vang bên hai cấp tốc lướt qua tin tức giống như là xé vải đồng dạng suy suy rung động mà hình ảnh cũng chật có màu sắc Kèm t h e o n h ư ư l ớ g hai nghe chuyển ó i đến là cùng vô danh nhân vật chính một dạng khẩn trương gấp rút hô hấp ầm ầm ầm ba nhảy lầu máy cấp tốc chuyến bể mà nhìn xuống dưới sâu không thấy đáy quặng mỏ dưới đáy như là thông hướng vô tận thâm lên chiều sâu trên máy tính tiền con số không ngừng mở rộng một trăm linh m 2 0 0 m m năm t r 0 m m bảy trăm m một n g h n m không có người biết trận này hành động rốt cuộc thông hướng phương nào không có người biết trận này hành động rốt cuộc kết cục như thế nào không có người biết chờ đợi chúng ta đến tột u cùng là cái gì theo giao hưởng giống như f p giờ hệ l s ẽ biến tấu khúc chính thức tiến vào dọc chính một tràng không biết thông hướng nơi nào quỷ bí mà âm chầm dưới đất công trình đ ố n g nhiên xuất hiện kiên cố tường bê tô n g mặt băng lánh m à to lớn công trình pha tạp mà kiên cố máy móc cửa chính đất chết công nghiệp phong cách mỹ thuật thiết kế phản phất có thể làm cho người cách màn hình ngửi được cái tia phủ đụi đã lâu pha tạp gì sắt n g i vị Quỷ dị vừa sợ sợ ép giờ hệ lụy sệ biến tấu giống như là trong âm u không thể diễn tả nhìn trộm làm cho người dùng mình gánh nặng bình oxy âm thanh ở trên không rộng rãi xi、si、m a n g cốt thép công trình ở giữa vang lên c u n g cụt cùng cụt bàn phím tiếng đánh lộ ra phá lệ rõ ràng kèm theo một đầu lại một đầu c ỏ tại cũ ký đầu cuối trên máy hệ i n lên chủ thị r ắ á p h ả n phất cung theo cái kia từng đầu c ỏ xuyên qua cái này rắc rối phức tạp thần bí dưới kiến trúc sau cửa sắt âm u cô rồi tiếng thỉnh thoảng vang lên màu đỏng đỏ giống như huyết mạch tung hoành làn da phát ra mơ hồ sáng lời v ă n mẹo mà quái dị quỷ bí ẩn nấp tại trong bóng tối huyết n ụ c chi hoa nở rộ ở đầu vai g i a o thoa tung hoành sắc bén răng n a n h g i a o thoa xương thấy làm mủ tăng sinh liệu pháo trong bóng đêm phản xạ bệnh trạng con chạch giống như sán giống như tứ tán mầm thịt đường nét tại xương mủ mông lung bên trong cảnh giác cảm giác trong không khí dị động chập chân ánh đèn mờ tối vẩy vào không có một hai gian phòng nhưng ở cửa ra vào trên mặt tường chiếu ra một bộ nút to lớn âm u mà nhưng vào lúc này kèm theo ngắn ngủi như là thời gian ngưng kết giống như âm nhạc trong không ô hát xịp ba bộ đ à n bên trong một câu mơ hồ không r õ chửi mắng bỗng nhi nguyên bản tĩnh mịch mà quỷ quyệt cá cân tại thời khắc này bị phá vỡ tư tinh chuyển động bất quá trước mắt tiếng súng tiếng sấm cửa sắt run run dậy dày lắc lư âm thanh còn có toàn súng máy tự động phát ra cảnh báo tiếng lập tức xen lẫn thành tử vong giao hưởng c ố c c ố c c ố c c ố c c ố c Ô,、oh, đ ộ t đột đột đột, đột. b à n h suy giống ba súng ống xen lẫn đem chật hẹp mà hắc cám kho kho c h i ế u sáng chớp liên tiếp trong ngọn lửa vạt mẹo mà khủng bố sinh vật hình người lóe ra h ư n g quang hoặc bò hoặc chạy trào lên mà đến bọn biển cố hóa lựu đạn kích quang bạo tạc b ấ dập tự động tắc máy bay để súng như sóng biển dân quỷ dị sinh vật trào lên mà đến phản phất vỡ đê thủy triều xuống m ộ t khắc theo cái kia làm cho người kinh hãi run sợ không thể diễn tả quỷ dị thủy triều quy về lắng lại suy ẩm ẩm ép giờ hễ lì xệ biến tấu dần dần nhẹ nhàng lần nữa khôi phục sâu thẳm mà quỷ bí âm điệu mà trong giọng nói một cái chú ý cẩn thận mà kiềm chế âm thanh kèm theo suy suy dòng điện âm thanh cũng vang lên theo hình ảnh lần nữa lâm vào hạ cám suy đừng để bọn chúng nghe được ngươi hoàng kim chi phong kinh dị hiện giặc phù h không sai lần này cố thịnh chuyên môn vì vô tận sóng ngầm chỗ lượng thân định chế tác phẩm chính là bộ này kiếp trước bên trong được vinh dự fds h hồn độ khó cao khủng bố ôn lại hợp tác sinh tồn xạ kích trò chơi cùng vô tận sóng ngầm một dạng bốn người ôn lại hợp tác sinh tồn cùng vô tận sóng ngầm một dạng quái vật kinh khủng quái dối xâm nhập nhưng cùng vô tận sóng ngầm hoặc có lẽ là lẹp bốn ỉ hoàn toàn khác biệt là ở chỗ này cái này rời xa mặt đất vượt qua một ngàn mét âm m dưới đất công trình bên trong không có trong tưởng tượng của ngươi sảng khoái giết chờ đợi ngươi chỉ có, có hạn co cắp đạn dược tài nguyên trong âm m lúc nào cũng có thể bạo khởi đưa ngươi cắn xé thôn vệ quái vật cùng r chính là chú ý ẩn nấp ngươi đèn ánh sáng cùng âm thanh cẩn thận một chút cẩn thận hơn một chút tuyệt đối đừng đánh thức bọn chúng ts cầu nguyện phiếu lại ts không nghĩ tới loại này tương đối ít lưu ý trò chơi vậy mà cũng có cổ đông đã đoàn đúng như một nhóm hết chương này chương bốn trăm chín mươi tám cam k h ó i nhóm kinh hãi một chương bốn trăm chín mươi tám cam k h ó i nhóm kinh hãi bên trên quá đẹp rồi a a a a c h â u b ò ba phát sóng phiến hoàn tất trong nháy mắt t i ế lại khó mà ức chế bản thân kích động cảm xúc trực tiếp tại trong trực tiếp gian hô lên tiếng không sai c nói nói hơn h nữa mấu chốt nhất là lần này cái này mẹ nó lại là một nhiều người khủng bố cho chơi mưa đạn giờ phút này cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc ta thao nhiều người ôn lại xạ kích khủng bố cái này hoàn toàn chính là kiểm chuẩn vô tận sóng ngầm a cùng nói là kiểm chuẩn vô tận sóng ngầm chẳng bằng nói là nhà mình lại bốn ỉ ở hình thức kéo dài hợp tác online ta có thể quá chờ mong lần này các bằng hữu của ta nhưng có phúc rồi đoán chừng cũng là tiểu hoàng nhìn gần nhất lẹp bốn ỉa cái kia một quá bức lửa dứt khoát trực tiếp dùng kỹ thuật mới chỉnh cái hoàn toàn mới trò chơi t có đạo lý hiện tại tiểu hoàng kỹ thuật thế nhưng là có thuyết pháp phô end nhìn hình ảnh bản thân liền là lao tặc ngự dụng khủng bố trò chơi động cơ cái kia không quan trọng Trọng yếu là mẹ nó cực quan g trò chơi tăng cường toàn cảnh âm thanh nổi người xem treo lơ câu nói sau cùng là cái gì trò chơi này khẳng định cùng âm thanh có quan hệ đỉnh cấp ngay nhìn suy nghĩ một chút liền hăng hái t r ư ớ đường hăng hái các ngươi nhìn xem trò chơi này giá bán càng hăng hái đến rồi mà theo thủy hưu nhóm tiếng nghị luận trong trực tiếp gian tiêu cũng đã không kịp chờ đợi theo trong neo cho ra kết nối tiến nhập nghệ du sân đấu cửa hàng giao diện、Xoay. theo cái phụa bốn cái trắng bạch giống như là pha t ạ p sơn quét vôi chữ lớn này ra trò chơi giao diện cũng sôi nổi tại trong trực tiếp gian giá bán bốn mươi lao phần không sai lần này vì có thể đối với h ảo m ộ n g phát ra một kích trí mạng cái này mới nhất đem bán phụa so với vân vi vô tận sóng ngầm trực tiếp giá cả chém ngang lưng người ban tám mươi đúng không cái kia ta liền trực tiếp năm mươi các bước bốn mươi lao một phần dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ta đây trò chơi chính là vì kiểm chuẩn ngươi vô tận sóng ngầm như thế trực quan so sánh ai ưu ai kém tự nhiên là vừa xem hiểu ngay Đã Điều đen đều đi đừng đi à à à à à, à, à Nhìn thấy ra cả, một cái người da trắng, liền người thán tận sóng、ngầm. Người đừng như vậy đi gờ về đút. Người dạng này ngốc cũng tận sóng ngầm vừa mới tuyên thấy một tử Ta ta đút ta một trệ vậy ra ra ra da da dọa 40a dựa mua ca sao vừa cả cái cực Mới Điều mới ẩm mẹ Mà ẩm lộ gờ dù là l ve bị bố vào vô vô sở kỳ Cái này 80 đao sát thực hoa có chút kết quả hoàng kim chi phong cho hắn một đâm lưng nhất định chính là bóc người vết xeo ngươi nói sớm ngươi có để cho già mua tái xuất dự định ta chẳng phải không tốn cái kia tiền tiêu thụng phí nha trò chơi này hoàng kim chi phong thứ nhất phòng làm việc hoàng kim thể nghiệm chế tạo nhất nguyên chất mùi vị chính thống kinh dị thể nghiệm cố thịnh tự mình cầm đao quốc gia ban nhạc lần nữa dốc sức trợ trận kinh điển nhân vật chính mỹ ở một lần nữa trở về người mới nên bán tám mươi đao a t i ệ u mắt trợ trắng có lòng muốn đem vô tận sóng ngầm lui rồi lại đã vượt ra khỏi trò chơi lui khoản điều kiện hạn chế ta mẹ nó phục cuối cùng t i ệ u cũng đành phải dài thở dài một hơi bất đắc dĩ vừa giận phẫn m à o đ i ể u m ô i nói về sau tuyệt đối không xúc động tiêu phí nghe vậy thủy hưu nhóm tự nhiên cũng là một mảnh c ư ờ i vang vân vân đáng thắng lợi may mà ta vô tận sóng ngầm du ngoạn thời gian còn không có vượt qua hai giờ trở tay chính là một cái lui khoản lui về tiền thậm chí đủ mua hai c á i h phụa đ ồ giờ bốn bỏ năm lên tương đương với bạch chơi tiểu hoàng một cái trò chơi còn liền kiếm bốn mươi nào kiếm tê dại ha ha ha ha ha ha ha ha ha cho nên nói về sau cũng đừng mù quáng tin tưởng công nghiệp chất lượng thăng cấp trò chơi cái đồ chơi này tính chơi đùa vẫn là vị thứ nhất xác thực tiểu hoàng mặc dù cũng một mực tại đổi mới bản thân công nghiệp chất lượng nhưng mà tính chơi đùa thủy chung là vị thứ nhất gv đút từ đầu đến cuối cũng là tính chơi đùa làm đầu công ty bằng không cũng không biết làm ra ta thế giới loại này thân tác không g ơ cao tay xoa năm đó thực sự là do ta、Ai? nếu là không có phong tỏa chuyện này ảo mộng vi để cho gv đốt vượt lên trước thể nghiệm hiệu quả đến có nhiều nổ tung a cho nên nói à động cơ nhà cung cấp cũng thật đường giả bộ nhất sâu trò chơi kéo khố động cơ lợi hại nữa cũng là h u ở n g công ảo mộng át c h ủ bài chính là một cái gượng t r n g lấy giá cổ phiếu đều nhanh nát kết thúc rồi cũng vẫn là không thu hồi hiện tại cái này cất một dạng thu phí chính sách bọn họ cũng là nước đổ khó hốt chỉ có thể một con đường đi đến đen h u ở n g công cái này kỹ thuật không quan trọng nói thật ta cũng thật không có cảm giác kỹ thuật này mạnh biết bao nhiều nhất cũng chính là so nghệ du bên ngoài đưa toàn cảm giác phụ trợ kinh tế một chút người đó là bởi vì thả vân huy buồn sồ m à tỏ sần số gì vân huy không có toàn cảm giác phụ trợ ngươi muốn là để cho nghệ du thử xem hiện thực tăng cường toàn cảm giác phụ trợ trực tiếp nhường ngươi bay lên đứng sai đội dạng này cái này ta đánh giá là có ni ngươi lúc nào a tư xứ rất khó không đồng ý ha ha ha ha ha ha đến rồi đến rồi điệu ghi vào tốt rồi vợ mở động ba theo khán giả nghị luận bên này điệu cũng hoàn thành trò chơi mua sắm cùng ghi vào mà mới vừa cùng hắn cùng một chỗ tổ đội rác tự nhiên cũng gia nhập trong tiểu đội Ta trò dựa vào c hoàng ơ i này. h kim chi phong mang ù i đi. Mới vị v quá nặng ừ vào h nhân ậ p v tính h tiêu r n g g chí như hình với bóng trống rồng âm thanh tại toàn cảnh âm thanh nổi tăng cường kỹ thuật ra chỉ giới càng làm cho người ta hoảng hốt điển hình chú ý thức khủng bố trò chơi phong cách không giống với cái khác khủng bố trò chơi tiến vào chính thiên mới bắt đầu kiến tạo khủng bố không khí hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi thường thường tại trò chơi bị mở ra trước tiên l i ề n bắt đầu đối với các người chơi quán thâu kinh khủng kinh dị không khí kiến tạo cho tới nay cũng là bọn họ sở trường nhất tuyệt chiêu ta phải tuyển điểm mãnh liệt theo trong lòng sợ hãi cùng bất an càng nghiêm trọng g i á c chuẩn bị tại vũ khí bên trên tìm một chút cân bằng bởi vì mọi người đều biết hoảng sợ nơi phát ra chính là hỏa lực không đủ chỉ cần hỏa lực đủ m ã n liệt cái gì yêu ma quỷ quái đều không đủ gây sợ cho nên rác đối với vũ khí yêu cầu chính là không cầu tốt nhất nhưng cầu mạnh nhất ân ta liền dùng súng trường thêm súng máy đi lại mang một súng máy bậy pháo một phen xem qua về sau r ắ c chọn rồi vũ khí mình xứng trang tiếp lấy lại gãi gãi đầu cứ như vậy đi mặc dù nó trò chơi này vũ khí chính và phụ phân loại xứng trang bị điểm kỳ quái không sai so với thông thường fts trò chơi vừa vũ khí phân loại hơi có khác biệt đồng dạng fts trò chơi vũ khí chính bình thường cũng là một chút hỏa lực máy liệt tổn thương cao b ộ c phát đủ t r ư ờ n g thương giống như là súng trường súng nhắm đạn rĩa v v mà vũ khí phụ thì là súng lục tờ rơ vé đốt thủ pháo chờ nhẹ định lượng vũ khí nhưng p vỡ lại phản ngược trở lại súng lục mini đột kích nhẹ như vậy định lượng hỏa lực bị giới định bì vũ khí chính mà nó vũ khí phụ thì là súng máy hạng nặng súng nhắm súng hoa cải trở súng ống đồng thời trừ cái đó ra gấp v vũ khí phân phối bên trong cận chiến vũ khí lạnh còn bị đơn độc liệt đi ra đại truy tiểu đao trường mâu lang n h a đồng tổng cộng bốn loại vũ khí lạnh hơn nữa ban đầu bốn loại vũ khí lạnh liền tất cả đều có thể dùng không giống như là vũ khí chính và phụ bên trong có chút súng ống cần thông qua du ngoạn mở khóa rác có thể cảm thu được loại này thiết kế tựa hồ bao hàm hoàng kim chi phong nhất định ám chỉ nhưng ám chỉ cụ thể chỉ cái gì hắn còn không có lĩnh hội đến bất quá cũng không chỗ sâu vị dù sao ta hỏa lực máy liệt giác không có sợ hãi mà thầm nghĩ mà cùng lúc đó một bên khắc i ệ u cũng hoàn thành bản thân xứng trang vũ khí chính là một thanh công kích súng lục ngoại hình hoặc như là ứ gì hoặc như là máy khoan điện cũng là phù hợp v ớ i bên trong tất cả vũ khí cũng là lấy q u ạ n g trang bị cải tiến mà đến thiết lập vũ khí phụ thì là một cái bơm động thức súng hoa cải đặc thù trang bị cùng rắp một dạng cũng là súng máy b ậ pháo thông thường xứng trang có thể nói t i u cung giáp phối trí là chín mươi lần đầu du ngoạn gấp phẩu các người chơi lựao bởi vì mọi người tại chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này trò chơi tình huống d ư ớ i phản ứng đầu tiên khẳng định chính là mang cao xạ nhanh cao uy lực vũ khí cùng hỏa lực máy liệt c h i viện tính mạnh đặc thù trang bị đến mức nói đặc thù trang bị bên trong có thể dò xét sinh mệnh dấu hiệu sinh vật máy dò xét cùng có thể ra cố cửa chính cũng cản trở quái t r i ề u chất keo phun súng loại này hoàn toàn không có thương hại đồ vật các người chơi lựa chọn cũng không hứng thú lắm tốt rồi ta chuẩn bị xong bên này đ i u đem vũ khí đều phân phối trang bị tốt người bên kia như thế nào ta cũng ok g á c xác định không có cái gì bỏ sót địa phương lên đường đi nói xong hai người đồng thời chọn rồi phái phái tuyển hạng theo tuyển hạng tiêu chí thanh tiến độ rung động đọc trần đầy không ẩm ẩm theo trước mắt hình ảnh bỗng nhiên lâm vào hạ cám một giây sau kèm theo to lớn máy móc vận chuyển rắc long tiếng điệu chỉ cảm thấy một trận ở m ướt hàn khí đánh tới tại đỉnh cấp tâm thanh kỳ thuật ra chỉ dưới hắn không khó đánh giá ra bản thân tựa hồ chính bản thân một chỗ cái to lớn trong lỗ hống đỉnh đầu chỗ vang lên tiếng máy móc một đường hướng mình trống rông dưới chân lan tràn mà ra phát ra làm cho người hoảng hốt tiếng vọng thê hô thê hô giờ khắc này tức tốc tốc r mà liên à tại cái này trong lúc hô hấp theo tí tách tí tách đỉnh phun nước xối tiến văng lên trước mắt đen kịn bị xô tan tịu chậm rãi mở hai mắt ra hết chương này chương bốn trăm chín mươi chín cam quá nhóm kinh hãi、hai. chương bốn trăm chín mươi chín cam q u á i nhóm kinh hãi dưới chỉ thấy giờ phút này hắn chính bản thân ở vào một cái to lớn thẳng đứng trong hầm mỏ q u n g mỏ bên trong lờ mợ vô cùng m ư ợ n yếu đ ớt máy móc thiết bị đèn chỉ thị ánh sáng điệu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn là một khung to lớn vòng tròn trạng máy móc mà ở vòng tròn bốn phía dọc theo bốn cái thẳng đứng hướng phía dưới quỹ đạo tí tách nước chạy theo quỹ đạo cọ rửa hướng chạy giống như thâm viên một dạng quạt mỏ c h ố sâu trên quỹ đạo kết nối có cùng loại với tì tàn phổi bên trong n o lặt khoang thuyền một dạng trang bị không có trừ đóng lúc này hắn liền bị an toàn m mà ở đối diện hắn thì là đồng dạng võ trang đầy đủ bị khóa ở một cái khắc khoang thuyền trong cơ thể đồng dạng khẩn trương hít sâu rắc úc đức phát điệu thử nghiệm giật giật tay chân phát hiện mình bị khóa rất chặt gần như không có không gian hoạt động trong lòng khẩn trương càng sâu mấy phần cái này mẹ nó là cái nơi quái quỷ gì trên dưới đều không nhìn thấy cuối cùng ai biết được t hô đối diện rắc cũng mở miệng âm thanh từ vô tuyến điện bên trong chuyền da mang theo hơi ồn ào dòng điện tiếng người xem vui góc trái trên cùng chúng ta hiện tại z trục là ba trăm m ở đây là dưới đất ba trăm m Phải b độ độ độ đột nhiên thường n mà tinh c mịch a trong n nơi c hầm mỏ tiếng máy móc vang lên lần nữa hai người trên đỉnh đầu cửa khoang chậm rãi khép kín hơi mỏng sắt lá cửa khoang đem hai người bấu vào khoang thuyền trong cơ thể ngay sau đó liền ngay băng lanh máy móc gầm thanh nhắc nhở ở trên không rộng rãi trong hầm mỏ vang lên chuẩn bị phái phái mục tiêu a một mức độ nguy hiểm rất nhỏ mục tiêu đã gửi đi đến đầu cối u máy ba hai một không ba theo giọng nói tiếng nhắc nhở âm thanh rơi xuống đ ỗ n g nhiên liệu chỉ cảm thấy toàn bộ khoang thuyền thể chuyển đến một trận chấn động kịch liệt ngay sau đó làm cho người ạ diện l i n tiêu t h ă n g mất trọng lượng cảm giác phản phất như là giống như là thủy triều nháy mắt đánh tới M-I-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T tại to lớn máy móc khởi động dưới điên c u ồ n g rơi xuống m a u i giao diện góc trái trên cùng dép trục chiều sâu càng là phi tốc gia tăng kèm theo kịch liệt cao tần rung động so nhảy lầu máy còn muốn kích thích thể nghiệm để cho cựu không nhịn được đại bạo nói t ụ hắn cuối cùng là biết vì sao tại phái phái trước đó máy móc biết hướng quỹ đạo phun xối nước lạnh bởi vì như thế cao thấp rơi tốc độ trang bị cơ giới sẽ cùng quỹ đạo kịch liệt ma sát sinh ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao thật mẹ nó nghiêm cần ao lao tặc người thực sẽ làm trò chơi vậy ngữ như vậy sẽ làm trò chơi vì sao mẹ hắn không sớm cảnh cáo chúng ta một tiếng mướn nhảy lầu đâu người cái đủ ồ ồ ồ ồ ồ ồ tìm b à một đường quỷ t hai người hạ xuống chiều sâu không ngừng gia tăng ba trăm l i n m năm trăm l i n m bảy trăm l i n m à khán giả cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc ta chắc ta cho rằng treo lơ chính là một đi ngang qua sân khấu động họa kết quả thật là có nhanh giảm cặn mỏ một đoạn này a đây cũng quá kích thích nhất định chính là nhảy lầu máy không thể không nói lao tặc luôn luôn có thể ở nguyên bản tính chơi đ ù a bên ngoài làm ra một chút thần kỳ mánh k h o ạ n nhi trò chơi còn không có chính thức bắt đầu đây t r ư ớ tới nhảy lầu máy mở một chút giảy có một loại năm đó gặp lần thứ nhất để cho các người chơi thể nghiệm nhảy dù cảm giác hiệu quả như nhau thuộc về là cái này quá sàng khoái vì cái nhảy lầu máy ta cũng muốn mua một cái thử xem xác thực nhìn xem liền kích thích điệu cảm giác như thế nào có hay không sàng k h o á i đến trong trực tiếp gian mưa đạn không ngừng mà bên này t i ệ u từ khoang hành khách bên trong đi ra chân đều mềm trải qua mười lăm giây cấp tốc rơi xuống bọn họ cuối cùng là đi tới cách xa mặt đất dòng dã một ngàn mét địa phương ta lau ai h ú ta lau điệu mở ra khoang hành khách hai chân giống như làm m sợi một dạng bước đi đều biến siêu siêu vẹo vẹo phía dưới này tốt nhất có đồ tốt đáng giá ta xuống tới một chuyến không phải có thể quá mẹ nó hành hạ ta phải chập r ã i vừa nói điệu rút xuống ngăn đến tìm một coi như sáng tỏ nơi hẻo lánh ngồi trên mặt đất bình phục nhịp tim phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nơi đây tựa hồ là cái nhà máy kho hàng diện tích không nhỏ thậm chí cách đó không xa còn ngừng lại một c ỗ tiểu xe nâng chuyển hàng hóa t r ì n h thể lối kiến trúc có điểm giống là thế kỷ trước bảy mươi niên đại hàng xô viết công nghiệp n a phong thu c ạ n sắt thép lan can cùng kệ hàng giao thoa tung hành trong không khí đều tràn ngập một cỗ băng lanh em bớt g sắc khí tức vài chiếc mở nhạt đèn đem chọn cái nhà máy làm nổi bật đến không rõ không ám mặc dù có thể miễn cưỡng thấy rõ đường nhưng tầm nhìn cực thấp mà ở tới gần sân đông vị trí bên trên một cái chừng hai cái xe tải rộng hai người cao bao n h i ê u cửa sắt to lớn ẩn nấp tại trong bóng r â m bên cạnh một ngọn cũ kỹ đèn treo đem pha tạp thâm hậu tường bê tông chiếu sáng dồn tám mươi tám mươi khu không biết có ý tứ gì có lẽ là đằng sau còn có tám mươi mốt khu tám mươi hai khu loại hình A hơi nghỉ ngơi hẹn nửa phút điệu một lần nữa đứng dậy mà giác cũng ở đây phụ cận đi vòng vò một vòng phụ cận cái gì cũng không có đi vào bên trong đi thôi đi níu lại dắt tay t i ệ u tử dưới đất đứng lên mặc dù xung quanh dị thường gì đều không có nhưng điệu lại đem trong tay súng bóp càng c h ặ t hơn không có k h ắ c thường chính là to lớn nhất dị thường dù sao đây chính là hoàng kim chi phong trò chơi năm đó thể nghiệm sẽ ẩn hiệu tờ tờ lúc tình hình bây giờ còn rõ mồn một trước mắt ở kia tòa nhà lì xạ quỷ trạch bên trong hắn vừa mới bắt đầu khi tỉnh dậy cũng không dị thường gì nhưng mà đi tới đi tới tình huống liền không được bình thường bây giờ cái trò chơi này chắc hẳn cũng là như thế hơn nữa phàm là đi qua đường ban đem người đều biết càng là tĩnh mịch lờ mờ hoàn cảnh thì càng biết làm cho người dùng mình bởi vì lúc này giờ phút này ngươi chỗ đối mặt mọi thứ đều là không biết nguy hiểm khả năng tiềm phục tại bốn phương tám hướng mà trên loại tâm lý này ám chỉ tính áp bách thường thường muốn so đi lên liền cho ngươi một đợt kinh hãi hiệu quả càng thêm nổi bật s a l á t s a l á t đắc đắc đắc tiên tính lờ mờ nhà máy bên trong chỉ có i ể u c u n g r ắ t hai người tiếng bước chân quanh quẩn định tiêm âm thanh hiệu quả ra chỉ phía dưới trong không khí tràn ngập tràn đầy khẩn trương khí t ứ c làm quái đâu vì sao không trách ta ngươi tốt xấu cho ta một con cũng cho ta hơi yên tâm nhập a rắc thật sự là có chút không chịu nổi thậm chí không tự chủ thấp giọng nổ nước mà nói quá cha tấn người. mặc dù trước đó hắn có nhổ nước b ọ t qua nói vô tận sóng ngầm đi lên liền lấy quái c ư ớ i mặt thiết kế rất cấp thấp không hơi nào khủng bố cảm giác nhưng phẩu q u ỷ này thiết kế cũng quá âm phủ a bắt đầu cái này to như vậy nhà máy bên trong thật sự một con quái đều không thiết lập kế liền trong sáng đe dọa chạy để cho người chơi một mực ở vào nơm nớp lo sợ trạng thái dưới g i á c cảm giác mình tóc đều muốn dựng lên chuyển qua một cái chỗ ngặt hướng sân đông cửa chính phương hướng đi đến quay đầu đối với cự lẩm bẩm nổ nước bọc nói cái này mẹ nó nhất định chính là tâm lý gãy suỵ đừng đậu ba lời con chưa dứt đông nhiên rác chỉ thấy đi ở phía sau mình tự dưng bước đồng thời sợ hai hướng hắn khoát tay lia liệu ra hiệu hắn ngàn vạn lần đ ư n g đậu ngay sau đó rác liền nghe bản thân bên hai chuyển đến một trận yếu ớt tiếng tim đập dầm dầm dầm cường hát âm thanh hiện ra dưới rác có thể rất rõ ràng mà phân biệt ra được âm thanh n g a y t ạ i bên c ạ n h hắn, vị t r í hơi t h ấ p g ầ n biệt ra được âm t h ắ n đuổi p h hiện ra dưới rác trong lòng hơi hồi hộp một chút bởi vì tới gần đông đại cửa mảnh này vị trí so với địa phương khác càng thêm lở mở lại thêm hắn một mực tại nghiêng đầu cùng cựu nói chuyện với nhau hoàn toàn không có chú ý tới sơn đen nha đen trên đường có cái gì nếu như không phải sao tiệu kịp thời nhắc nhở hắn sợ là giờ phút này đã cùng sau lưng cái này đồ vật đụng vào ngực cái gì đồ chơi nuốt ngủ nước miếng g i á c hô hấp hơi có vẻ gấp rút lầm bầm m ộ t câu đồng thời chậm rãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kêu âm u mịt mờ trong sương mù một bóng người hình dạng giờ phút này quý ghé vào hắn phải phía trước cách hắn không đủ một mét cái này nhân gần như trần trụi bên trái trong lồng ngực gần ẩn phát ra yếu ớt ánh sáng đem giữ t ậ n mạch máu mạch lạc rõ ràng chiếu rọi tại làn ra phía trên mượt yếu ớt sáng ờ i có thể nhìn thấy nó đầu chia làm hai bên một tấm răng nanh dao giờ k h ắ c này g i á c chỉ cảm thấy mình nhịp tim đều ngừng đập toàn thân trên giới huyết dịch phảng phất đều tại thời khắc này nương kết thân thể đột nhiên lắc một cái bước chân vô ý thức có lại xa lát ba tính lặng lờ mờ nhà máy bên trong một tiếng này bước chân lại như thế chói thai dầm dầm dầm mà cái kia vết nước ngủ say người phảng phất cũng bị cái này một tiếng do nét tiếng bước chân sợ kinh động tim đập âm thanh càng kịch liệt giang nanh dao thoa đầu cũng theo đó nâng lên xem ra giống như là tại dùng bản thân rác hút nhìn hướng rác một dạng Ta, cam, ba. g i á c gần như là từ trong hàm răng nặn ra một câu k i ể m chế thét lên trở tay bưng lên xuống trường nhắm ngay nhịp tim t h ù n g t h ù n g rung động ngủ say người ngón tay quá giang có súng nhưng mà ở nơi này điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt mượn ngủ say người buộc phát sáng rực nhịp tim ánh sáng nhạt g i á c thấy rõ ở nơi này cái ngủ say người sau、so、lưng cách đó không xa vẫn còn có một cái đầu bên trên mọc đầy giống như ky liệu giống như tăng sinh nô lên quái vật hình người giờ phút này liền đang ngồi dưới đất hơn nữa theo vết nước ngủ say người bất an sao động ky liệu ngủ say người chỗ cổ vậy mà cũng bắt đầu lóe lên nguy hiểm h ư n g quang đừng ba mắt thấy rắc liền muốn bóc cỏ đi ở phía sau t i ệ u một cái đi nhanh bay người lên trước liền muốn ngăn cản nhưng mà điện quang hỏa thạch một sát hắn ngăn cản trung quy là chậm rắc nửa nhịp b à i ba to lớn tiếng súng ngầm vang tại yên t ĩ n h nhà máy bên trong nổ vang giống như là yên t ĩ n h trong bầu trời đ ê m nở rộ đơn ống pháo hoa đánh mà ở họng súng ánh lửa bùng lên trong n y mắt sườn đông đại môn bị chiều sáng rắc thấy rõ trước cổng chính lại còn có lít nha lít nhít chừng hơn mười dị dạng ngủ say người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc đứng ẩn nấp ở tại bọn hắn nguyên bản không nhìn thấy trong bóng tối mà một giây sau dầm dầm dầm dầm giống hoa hồng quang lấp lóe một mảnh quái nhóm kinh hai ba hết chương này